thật mất hứng. Ngũ Hích thầm nghĩ, bước chân nhất chuyện, Ngũ Hích chỉ chó bên cạnh đứng mấy cái thuê công nhân, mau mau nhanh, theo ta đi qua đem các bảo bối của ta nhận lấy trở về. Trên màn ảnh, Tô Hầu đã theo chỉ đạo viên sân ga chạy đến tiến vào ô miệng. Chỉ đạo viên sân ga ngay ở chỗ cần đến nơi, thuận tiện mỗi người các chủ nông trường ngay lập tức có thể khống chế ở chính mình con chó. Quá mức hưng phấn Tô Hầu đã cười to xông tới cùng bảy cái con chó lăn được một đoàn, trên người dính rất nhiều cỏ tiết. Xem ra Tô Tiểu Thiếu gia đối với mình lần đầu chiến thành tích cũng rất hài lòng, ha ha bình luận viên không còn là lúc trước loại kia ý tứ sâu sắc cười, mà là một loại cảm khái có chút thiện ý tiếng cười. Tô Hầu mang theo con chó trở lại xem thi đấu sảnh thời điểm, nụ cười trên mặt Thu đều thu lại không được, hắn nguyên bản cho mình khẳng định mục tiêu chỉ là ở lúc cần thiết đánh ra dấu tay, nhưng chó chăn dê hoàn thành xuất mục, cũng đem hết thể dê đều xua đuổi tiến vào ô mà thôi, còn dùng bao nhiêu thời gian, hắn còn không nghĩ tới, càng không nghĩ tới có thể đem thời gian đặt cược tiến vào 6 phút bên trong, dĩ nhiên chỉ có 5 phút nhiều một chút. Vậy này, quá ngắn, hắn chỉ là mạnh mẽ đọc thuộc lòng chỉ lệnh thủ thế cùng bảy cái con chó trung đụng được gần như mà thôi, đứng ở chỉ đạo viên sân ga thời điểm hắn vẫn làm ngộng, không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể có thành tích như vậy. Cao hứng xong liền tiếp tục xem so tài, 5 phút đồng hồ rất ít sao. Ngắm lại thọ Bắc nông trưởng 4 phút lẻ 6 giây, muốn tiến vào phía đông trận chung kết, đến đem thời gian rút ngắn đến 4 phút nửa trong vòng, trở lại còn phải nhiều luyện một chút. Phương Triệu lên tiếng nói, lời này là nói với Tô Hầu, cũng là nói với Ngũ Ích. Tô Hầu nếu như có thể ở đây trên xuất hiện tình hình ngay lập tức nhanh chóng làm ra phản ứng, thời gian còn có thể rút ngắn vài giây thậm chí mười mấy giây thời gian. Lần này là bởi vì có Phương Triệu trực tiếp chỉ đạo, Bằng Không Tô hầu còn thật không biết khi đó chiều này bê số tiểu cắt lợi ra dấu tay, vẫn là hướng cái khác con chó ra dấu tay. Mà ngũ hích ở này sau này cũng phải tăng cường mấy cái con chó huấn luyện. Nếu như chỉ là thường ngày chính mình trên đồng cỏ chăn nuôi, không đáng kể, tùy tiện làm sao đến, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Nhưng trước đây tiêu chuẩn dùng để thi đấu liền không xong rồi, đừng lần sau lại chạy sai. Đúng đúng đúng, trở lại còn phải luyện một chút, tiểu cắt lợi, lại đây. Ngũ Hích vốn là dự định hướng về thi đấu bên trong phạm sai lầm tên là may mắn cho chăn dê trên người đập một cái tát, nhưng rơi tay thời điểm đã biến thành nặng nghề sơ đầu. Tâm tình quá tốt, lại thấy tiểu cắt lợi tựa hồ cũng biết mình sai rồi, Ngũ Hích không thể dưới được nặng tay. Đội ngũ của chính mình thi đấu xong, một đám người hưng phấn sức lực cũng dần dần lạnh xuống, bắt đầu nhìn mặt sau mấy chi đội ngũ thi đấu. Mặt sau mấy chi đội ngũ, phần lớn đều ở 6 phút đến 7 phút, trong đó một nhánh xem như là vượt xa người thường phát huy, cũng chạy vào sáu phút trong vòng, chỉ là muốn so với Đông Sơn nông trường thời gian nhiều hai mấy giây. Tám chi đội ngũ chạy xong, nhìn hôm nay xếp hạng thời điểm, rất nhiều người là ngu si. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Đông Sơn nông Trường dĩ nhiên có thể bắt thành tích như vậy, thời điểm tranh tài, Đông Sơn nông Trường chiến thuật quá khó lý giải, bọn họ đến hiện tại còn không có phân tích ra. Sau trận đấu thật là có người trách cứ, nói Đông Sơn nông Trường con chó có vấn đề, đặc biệt là cái kia con chó lông con nhỏ, khẳng định dùng nghiêm cấm thuốc. Đối với cái này, Ngũ Hích rất phẫn nộ, những người kia đánh cược sai rồi đội ngũ bồi thường tiền liên quan chúng ta đánh giám. Những này con chó lúc trước đều là trải qua kiểm tra, ta muốn cáo bọn họ phi báng thế nhưng bởi trách cứ quá nhiều người, đấu trưởng người phụ trách vẫn là phái một nhánh chuyên nghiệp kiểm nghiệm đội ngũ lại đây, kết quả nhưng vẫn là cái gì đều không có kiểm tra ra. Lần này, mặc kệ còn có bao nhiêu người đang phát tiết nơi ở nào, đấu trưởng người biểu thị, ngươi có thể nghi vấn cái khác, nhưng không thể nghi vấn đấu trưởng công bằng công chính. Mọi việc muốn nói chứng cứ, bằng không đi tòa án gặp mặt. Thi đấu thắng ngày hôm nay số 1, ngũ ích hưng phấn đến bàn tay lớn với một cái trở về chúc mừng. Ngày hôm nay hắn cao hứng, một cái là bởi vì vì chính mình nông trường mấy cái con chó lần thứ nhất dự thi liền thắng cái số một trở về. Một cái khác chính là hắn ngày hôm nay thắng tiền. Hắn ở tư nhân lại còn đoán bình đài nhảy vào 1 triệu mua Đông Sơn nông trường, nguyên bản cũng không nghĩ thật có thể thắng trở về, chỉ là vì chính mình tiếp sức mà thôi, bồi thường cũng là bồi thường, làm một người lần đầu thi đấu cá cược kỷ niệm, không nghĩ tới, dĩ nhiên thắng. Năm bốn lần, trừ ra Ngũ Hích vốn là 1 triệu, còn ngoài ra thu hoạch 440 vạn. Tả Du một bên hương phấn kiếm tiền, một bên dùng dư quang hướng về Phương Triệu bên kia quét, Phương Triệu lần này cũng kiếm lời không ít, thế nhưng, cho đến bây giờ, Phương Triệu sự chú ý nhưng cũng không ở cái này mặt trên, mà là ở trên sổ tay. Ông chủ, ngươi liền không phát biểu dưới cái gì cảm nghĩ?" Tạ Du hỏi. "Cảm nghĩ?" Phương Triệu ngẩng đầu, "Ngày mai đi Thanh Thành." "Đi Thanh Thành làm gì?" Ngũ Hích cùng Tô Hầu cũng hiếu kỳ. "Thanh Thành kỳ Âm Công ty các ngươi biết không?" Phương Triệu hỏi. Kỳ Âm Công ty?" "Không biết." Ngũ Hích lắc đầu liên tục. "Thật giống nghe qua một điểm, nhưng không nhớ rõ đến cùng là làm cái gì." Từ nhỏ ở Thanh Thành lớn lên, Tô Hầu chỉ cảm thấy cái công ty này tên có chút quen thuộc, nhưng cụ thể làm cái gì liền không rõ ràng. "Ký Âm Công ty là một cái cung cấp âm nhạc thu lại nơi công ty." ngoại trừ mấy cái loại cỡ lớn công ty giải trí cùng âm nhạc tổ chức địa phương chính là công ty bọn họ ghi âm phòng đánh giá tốt nhất ta vừa nay đã hẹn trước ngày mai qua xem một chút phương triệu nói rằng âm nhạc thu lại người rất nhiều sao tô hầu không rõ cần xếp hàng xem ra mục châu âm nhạc bầu không khí cũng không sai phương triệu đến mục châu đến nghe qua không ít mục châu bản thổ phong cách ca khúc ở sang mục nông trường thời điểm còn nghe ngũ ích thổi qua cây sáo không chỉ là mục châu bản thổ phong trào âm nhạc phương triệu hẹn trước giao hưởng ghi âm phòng thời điểm phát hiện loại này ghi âm phòng nhân khí cũng không thấp còn phải xếp hàng, ngày mai hắn đi qua cũng không biết có thể hay không bắt đầu thu lại. cái kia Long Quan làm sao bây giờ? Tô hầu hiện tại cảm thấy Long Quan mới là bảy cái con chó bên trong đáng tin nhất cái kia. Phương Triệu muốn đi thanh thành, đem Long Quan cũng mang đồng thời. Long Quan với các ngươi vấn luyện chung, đừng lao nghĩ dựa vào nó. Nghe nói trận Chung Kết thời điểm độ khó sẽ tăng cường, chỉ dựa vào một con chó không thể được. Phương Triệu nói rằng, Khà khà, biết biết. Tô hầu cảm giác mình mỗi ngày làm những kia ở quyết trên sàn thi đấu được tất động, thật có thể thực hiện. Đoàn người mang theo con chó trở lại sang một nông trường. Hiện ở tại bọn hắn vẫn là ở tại Sang Mộc nông trường, Phương Triệu thông qua viễn trình video kiểm tra Đông Sơn nông trường tình huống bên kia, biết xin mời đi qua người đã đem nông trường tu sửa xong xuôi, giống cỏ mới cũng đã trồng tốt trong đồng ruộng sẽ bắt đầu gieo mùa này thích hợp thu hoạch, chẳng bao lâu nữa liền sẽ thấy lẩy mầm. An bài xong sự tình sau này, ngày thứ 2, Phương Triệu liền lần thứ 2 đi tới thanh thành, tả Du như cũ theo. Ký âm công ty nhà lớn lại như là một cái dựng thẳng lên cây sáo, hiện lớn lên đồng hình, cửa sổ rất nhiều cũng bị làm thành hình tròn. Phương Triệu hẹn trước chính là nơi này nhạc giao hưởng ghi âm phòng, đến thời điểm Trước mặt hắn còn có cái tư nhân phòng làm việc ở thu lại. Đối phương đưa ra dự tính thời gian đã sắp đến, vì lẽ đó Phương Triệu ở bên trong đại lâu chờ đợi sảnh chờ. Đồng dạng ở nơi đó chờ còn có những người khác. Phương Triệu nhìn thấy có mấy người trẻ tuổi trong tay nâng quyển sách ở nơi đó thảo luận. Sách bìa ngoài Phương Triệu rất quen thuộc, đó là hắn cùng Tiết Cảnh đồng thời biên tập, giao hưởng mới biên tập. Giao hưởng mới biên tập, một lá thư điện tử bản cùng loại giấy bản đều đi ra, toàn cầu lên giá tiêu thụ. Phương Triệu nghe Tiết Cảnh đã nói, điện tử bản lượng tiêu thụ rất tốt, loại giấy bản cũng vẫn ở thêm ấn bên trong, khen ngợi tính toán rất cao. Phương Triệu mặt sau cách đó không xa bàn kia, một học sinh ngẩng đầu nhìn người chung quanh, nhỏ giọng đối với đồng bạn nói: Hiện tại chơi giao hưởng phong trào người cũng nhiều hơn trước đây giao hưởng ghi âm phòng bên này thường thường không ai, có lúc còn có thể bị trở nên chống không thu lại những khác âm nhạc. Không nghĩ tới, bây giờ lại trước thời hạn một ngày hẹn trước cũng đến xếp hàng. Thật giống chính là giao hưởng mới biến tập, Sau khi đi ra mới bắt đầu, ta một cái ở dàn nhạc bạn học nói, bọn họ hiện tại mỗi ngày theo sớm bận biệu đến muộn, trước đây rảnh rỗi đến muốn đổi nghề, cảm thấy không có tiền đồ, hiện tại bận biệu được con chó, thế nhưng nằm mơ đều đang cười. Ngươi không biết, bọn họ hiện tại dàn nhạc cũng bưng lên cái giá, thu lại giá tiền vọt lên gấp đôi, lại vẫn có thể bận biểu được như vậy. Chương 94, xem Phương Triệu. Tiết Cảnh đã từng nói với Phương Triệu quá, giao hưởng cung phong cách nhạc ở thế kỷ mới âm nhạc giới mang theo chút cao siêu ít người hiểu ý vị, cùng lưu hành thông tục phong cách nhạc không giống, đại chúng độ chấp nhận cũng không cao, vì lẽ đó học người cũng không nhiều, đều đi chơi nhạc điện tử. Phương Triệu xuất hiện nhường nhạc giao hưởng cùng đương đại nhạc điện tử hoàn mỹ dung hợp, mặc dù vẫn chưa thể làm được chân chính lưu hành, nhưng ít ra tiếp thu người càng hơn nhiều. Toàn cầu phạm vi đến xem có thể làm được đem nhạc giao hưởng cùng đương đại nhạc điện tử hoàn mỹ dung hợp điểm này cũng không chỉ có Phương Triệu một cái, nhưng đánh ra tiếng tăm đến đồng ý không hề bảo lưu chia sẻ đi ra, chỉ có Phương Triệu một người. Cái này cũng là tại sao, giao hưởng mới biên tập còn không có chính thức lên giá bán ngay ở trong vòng nóng này nguyên nhân. Tình huống như thế thực sự là quá hiếm thấy, chỉ cần tiêu tốn rất ít tiền, liền có thể học được muốn tri thức. Cơ hội này không có ai sẽ bỏ qua cho. Trước đây, coi như là có người muốn học cũng bởi vì ngưỡng cửa quá cao khó có thể lý giải được cùng nguyên nhân mà rút lui, nhưng hiện tại có hứng thú người có thể chính mình trước tiên y đi theo trong sách dạng giải cùng những kia chia sẻ kinh nghiệm đi tìm đòi, hứng thú mới là tất cả cơ sở âm nhạc phần mềm tuy rằng có thể hợp thành rất nhiều âm thanh thế nhưng càng nhiều người vẫn là đồng ý dùng truyền thống phương pháp đi thu lại xin mời giàn nhạc ở chuyên nghiệp phòng ghi âm bọn họ có thể một bên nghe đi sang một bên cảm thụ trong đó chi tiết nhỏ cũng tìm kiếm một ít cần cải biến địa phương lâm thời làm ra sửa chữa tựa hồ đang như vậy bầu không khí bên dưới càng dễ dàng phát động linh cảm vậy đại khái chính là nhân khí bởi vì giàn nhạc người ở làm theo biên soạn tốt bản nhạc diễn tấu thời điểm hòa vào tình cảm của chính mình, đây là rất có thể xúc động người sáng tác thần kinh độ vận. Mục Châu có thể nói là giao hưởng thể tài sử dụng ít nhất Châu, liền như vừa mới cái kia học sinh nói tới, trước đây thu lại giao hưởng phong trào phòng ghi âm thường thường không, thậm chí còn sẽ bị lâm thời dùng để thu lại những khác âm nhạc, nhưng hiện tại, bên này coi như trước thời hạn một ngày hẹn trước, ngày hôm nay lại đây còn phải xếp hàng. Mục Châu đều là như vậy, cái khác Châu lại sẽ là cái ra sao? Phương Triệu suy tư thời điểm, lại có mấy người từ bên ngoài đi vào, một người trong đó liếc nhìn phòng khách, tạ hắn nói, quá nhiều người. Kỳ âm công ty tổng giám đốc thật giống dự định tăng cường giao hưởng phòng ghi âm, chính là không biết lúc nào mới có thể an bài xong. Bên cạnh một người đem trong thai thai nghe lấy xuống, trong mắt mang theo chờ mong, ta cảm thấy ta lần này làm ca khúc nhất định sẽ rất thành công. Chính ta ở nhà dùng âm nhạc phần mềm chế tác cái bài mẫu, nghe rất tốt, nói không chắc ta liền muốn đỗ hoa. Hay là có thể giống như Phương Triệu, bị hỏa liệt chim vừa ý đây. Ai đều muốn trở thành thứ hai Phương Triệu, tuổi trẻ âm nhạc mọi người quan tâm Phương Triệu, một cái là bởi vì Phương Triệu tài hoa cùng thành tựu, một cái khác cũng là trực tiếp nhất nhân tố tiền lời. Nghệ thuật công tác người cũng là người, ngoại trừ một số kẻ điên ở ngoài, đại đa số đều là tục nhân, cũng có tham lam giận dữ. Nhìn thấy Phương Triệu bởi vì cái kia mấy cái giao hưởng khung chương nhạc đạt được lượng lớn tiền lợi, thậm chí đạt được hỏa liệt chi mời, được cả danh và lợi, có mấy cái có thể không động tâm? đều là đồng dạng tuổi, đều là chơi âm nhạc, đều là mỗi châu danh giáo xuất thân. Nếu Phương Triệu cũng có thể làm đến, tại sao bọn họ liền không được? Vì lẽ đó, càng nhiều người đi thử nghiệm, đi khiêu chiến, lấy kết quả là là hiện tại thanh thành tốt hơn ghi âm công ty, giao hưởng phòng ghi âm hầu như mỗi ngày chấm dứt. Tốt giàn nhạc mỗi ngày đều đến tăng ca, tiếng tăm lớn hơn chút nữa giàn nhạc còn phải cầm mấy ngày trước hết trước. Phương Triệu liếc nhìn cái kia mấy cái mới tiến vào người trẻ tuổi, thu tầm mắt lại, nhìn một cái thời gian. Sếp hạng trước mặt hắn cái kia mạch điệp phòng làm việc đưa ra dự tính thời gian là đến 1 giờ chiều hoàn thành, nhưng hiện tại đã 1 giờ quá 10 phút, vượt qua lúc nhưng không có cho ra bất kỳ giải thích nào. Nhà lâu, mạch điệp phòng làm việc người cũng 10 phút khó chịu, bọn họ thu lại đến cũng không thuận lợi, ngược lại không là giàn nhạc diễn tấu vấn đề, mà là thu chế ra âm nhạc, cùng bọn họ suy nghĩ không giống nhau. Mà địa phòng làm việc là do ba vị mục châu học viện âm nhạc năm 4 học sinh thành lập, mới vừa thành lập không lâu, trừ bọn họ ra ba cái ở ngoài, phòng làm việc những người khác đều là lâm thời hỗ trợ sư đệ các sư muội. Không đúng à? Một cái ăn mặc rất thời thượng người trẻ tuổi nhìn tự tay viết ra bản nhạc, khắp khuôn mặt là khổ não, "Đinh Tiểu Đào, ngươi cảm thấy nơi này nên làm sao thay đổi?" Bên cạnh một cái tóc ngắn bé gái dựa vào lưng ghế dựa, đem hai chân đắp đang khống chế trên này, ngửa mặt nhìn trần nhà, nghe được đồng bạn nói hít sâu, than thở, "Trở về lại cẩn thận thay đổi thay đổi đi." Không được. Ta cảm giác còn kém một tí tẹo như thế, chính là không tìm được vấn đề cho ở lại nhường dàn nhạc diễn tấu một lần, nói không chắc ta liền có thể biết đáp án. Người trẻ tuổi kia chưa từ bỏ ý định. Trước đây bọn họ chơi nhạc điện tử, cũng không phải mục châu truyền thống loại kia phong cách nhạc, bởi vì bọn họ cảm thấy chơi nhạc điện tử người rất khốc. Sau đó xem tảng lớn nhiều hơn cảm thấy loại kia chấn động bối cảnh âm nhạc cũng rất khốc, vì lẽ đó chuyển qua tới chơi chơi, nhưng vẫn không chơi ra cái gì thành quả, vốn định một lần nữa trở lại chơi thuần nhạc điện tử, giao hưởng mới biết tập, xuất thế, nhường bọn họ lần thứ 2 nhìn thấy hy vọng. Ba người bế quan sau một thời gian ngắn, tới nơi này đem bế quan sáng tác thành quả thu chế ra, có thể hiện thực rất là mất mặt, tràn đầy nhiệt huyết bị một chậu nước đá rội lạnh. Rõ ràng cảm giác nơi này lẽ ra có thể phối hợp đến rất hài hòa mới đúng, làm sao nghe như thế không đúng đây? Khác một người trẻ tuổi cũng rất xoăn suốt, nhìn một chút chính mình hoa cánh tay, buồn bực nơi nghiên cứu trên cánh tay mới văn đồ án. "Sư đắc, ngươi đi xem xem dạy chúng ta mặt sau chính là ai, không phải cái gì người trọng yếu liền đi nói một tiếng, nhường bọn họ tiếp tục chờ các loại, hoặc là đi dãy cái khác phòng đi âm, chúng ta bên này lại kéo dài 2 giờ." Ta cảm thấy ta lại tìm tới một giờ linh cảm, chờ một lúc lại tới một lần, ngươi trước tiên đi tìm người, ta lại thay đổi thay đổi bản nhạc. Khương Hàng, ngươi lời này ngày hôm nay đều nói ba lần. Hoa tí nam không tình nguyện đã dậy đi ra ngoài, thúc thúc hắn là kỳ âm công ty quản lý cấp cao, một ít chuyện nhỏ là có thể trực tiếp đi đường tắt. Khách hàng bình thường cũng không thể nhìn thấy dây ở phía sau của bọn họ người đến cùng là bối cảnh gì, tin tức cận kẽ là cái gì. Internet công khai tin tức chỉ có hẹn trước người chính mình lưu lại, mạch điệp phòng làm việc người cũng chỉ có thể nhìn thấy dây ở phía sau của bọn họ người đưa ra chính là một người xin tin tức này, nhiều hơn nữa liền không nhìn thấy. Hoa Tí Nam quen cửa quen nẻo đi tìm người kiểm tra dây ở phía sau của bọn họ người tin tức. "Yêu, Tiểu Đa đến rồi." Ký âm kỹ thuật độ ngành bên kia người phụ trách không cần ngẩng đầu, liếc về cái kia tràn đầy xăm mình cánh tay, liền biết là ai đến rồi. Sử Đạc Nũ danh gọi Đa Đa, sau khi lớn lên Sử Đạc vẫn cảm thấy mỗi lần nghe người ta gọi tên này cũng giống như ở gọi con chó, không khiến người ta tê. Hiện tại cũng chỉ có người quen thuộc mới sẽ như vậy gọi hắn. Vĩ lì bà bá, đang bận đây. Sử đạc cười cợt đi vào. Nói đi, lần này cần tra cái gì? Các ngươi phòng làm việc có thể vượt qua lúc. Vĩ lì trong giọng nói cũng không mang theo trách cứ, vượt qua lúc nói đến kỳ thực cũng không phải đại sự gì, cùng người phía sau nói lời xin lỗi bồi thường ít tiền là được. Ta muốn nhìn một chút dãy chúng ta người phía sau là ai, đi theo hắn giao lưu một hồi, nhường hắn chờ một chút, hoặc là đến những khách phòng ghi âm xếp hàng. Sử đạc nói rằng, Billy rõ ràng. Sử Đạc muốn biết chính là thân phận của đối phương cũng càng cẩn kẽ tin tức. Ta xem một chút, xếp hạng các người mặt sau là một cái ngoại châu người hẹn trước. Quý Lí nói rằng không phải bản châu người cái kia càng tốt hơn, ngoại châu người không cần để ý mọi việc bản châu người ưu tiên nha liền để bọn họ đi dậy những khách phòng ghi âm được rồi. Có điều danh tự này có chút quen hay, thật giống ở đâu nghe qua. Rất nổi danh sao? Tên gì? Sử Đạc hỏi. Gọi Phương Triệu. Phương. Phương Triệu. Sử Đạc cũng không cố trên làm trái quy tắc không làm trái quy tắc, xuống tới đem Quý Lí đẩy ra vượt qua trước mặt ảnh, nhìn kỹ mặt trên hẹn trước người tin tức cùng với hình ảnh, người này ngươi biết? Vĩ Lý hỏi, sử đạc hít sâu một hơi, lại để sát vào nhìn một chút, xác định không nhìn lầm, nói rằng, ta có thể nhìn phòng khách bên kia màn hình giám sát sao? này không được, Vĩ Lý lắc đầu, công ty quy củ, ngoại trừ phòng quản lý nhân viên kỹ thuật ở ngoài, những người khác không được tùy ý kiểm tra màn hình giám sát, này thuộc về xâm phạm việc riêng tư, công ty tính chất quyết định bọn họ ở phương diện này sẽ quản đến càng nghiêm khắc, nếu không là sử đặc phía sau đứng một vị công ty quản lý cấp cao, Vĩ Lý cũng sẽ không đáp ứng hỗ trợ. Hải ngươi còn chưa nói đây, Phương Triệu là ai?" Vĩ Ly hỏi. Sử Đạt không có lo lắng trả lời, xoay người liền lao ra, một đường chạy đến đại sảnh bên kia, chạy quá nhanh gấp dừng lại lúc, đáy giày cùng để trần ma sát phát sinh chi sắc bén âm thanh. Thanh âm chói tai nhường phòng khách rất nhiều đang chờ đợi người đều nhìn sang, bao quát Phương Triệu. Sử Đạt hướng về phòng khách quét một vòng, tầm mắt ở Phương Triệu nơi đó dừng lại một chút, sau đó xoay người liền chạy, một đường thẳng đến lên lầu, vọt vào phòng ghi âm. "Các ngươi đoán xem sếp hạng chúng ta người phía sau là ai? Đoán xem ta vừa nãy nhìn thấy ai?" Sử Đạc hầu như là hưng phấn gào thét lên tiếng. Khương Hàn cùng Đinh Tiểu Đào chính thảo luận này biên soạn nhạc đi đâu ra sai, bị Sử Đạc này hống một tiếng, vừa nãy dòng suy nghĩ sợ đến một giờ không dư thừa, hai người trừng mắt Sử Đạc ánh mắt giống như là muốn sống lột hắn như vậy. Vọt vào phòng ghi âm Sử Đạc nhưng một giờ không thèm để ý, tiếp tục hưng phấn nói, "Phương Triệu a." "Cái kia Phương Triệu a?" "Cái nào? Cái nào Phương Triệu?" Khương Hàn cùng Đinh Tiểu Đào hai người nói lắp. Sử Đạc cầm lấy bên cạnh bài đạt, dao hưởng mới biết tập, dùng sức chỉ trỏ bìa ngoài trên phó chủ bên cái kia nơi tên, "Cái này" Khương Hàng cùng Đinh Tiểu Đào nhìn nhau, đồng thời rơi chân đi ra ngoài. Ngọn đèn sáng ngay ở phía trước, bọn họ dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này luống cuống. Sử Đạc cũng đi theo ra, còn không quên ở bạn tốt trong đám đắt sắc một phen, ngày hôm nay đụng tới sống Phương Triệu. Thanh thành khác một chỗ, Mục Châu Học viện Âm nhạc, nào đó học sinh ký tốt xá. Mẹ kiếp. Phương Triệu đến Mục Châu. Người nói ai? Phương Triệu thật đến Mục Châu. Sử Đạc ở trong đám nói, bọn họ ở kỳ âm nơi đó thu lại lúc gặp phải. Đi, đi kỳ âm. Các ngươi đều đi. Ta sau 2 tiết còn có chọn môn học khóa làm sao bây giờ? Trốn tiết. Lớp học nào đó phòng học. Dạy biên soạn nhạc chương trình học lão sư đi vào phòng học, phát hiện bên trong phòng học chỉ ngồi không tới 1 phần 3 học sinh, nhất thời buồn bực mình. Lần này xin viễn trình đi học người cũng không có nhiều như vậy, hắn cũng chưa lấy được xin nghỉ tin tức. Người đâu? Còn có nhiều người như vậy, đều đi nơi nào? Dạy biên soạn nhạc lão sư hỏi. "Lão sư, bọn họ đều trốn tiết đến xem Phương Triệu." Một học sinh đáp. Kỳ cục. Truy tinh cũng không thể. "Ai? Ngươi nói bọn họ đến xem ai?" Dạy biên soạn nhạc lão sư ngạc nhiên. "Nói là đến xem Phương Triệu." chính là cái kia, khoảng thời gian này rất hot cái kia vốn là, giao hưởng mới biên tập, phó chủ biên Phương Triệu. Phương Triệu đến rồi. Ở nơi nào? Dạy biên soạn nhạc lão sư hỏi. Kỳ âm công ty ghi âm nhà lớn, nói là ta trường học có người ở bên kia thu lại âm nhạc lúc gặp phải. Người học sinh kia vừa dứt lời, liền nghe dạy biên soạn nhạc lão sư lưu lại câu tiếp theo, tiết này tự học. Nói xong cũng bước nhanh rời đi. Chương 95, giảng dạy trực tiếp. Giao hưởng mới biên tập, phó chủ biên Phương Triệu đến Mục Châu, ở thanh thành kỷ âm công ty thu lại âm nhạc, chuyện này ở Mục Châu âm nhạc vòng bên trong nhanh chóng truyền ra. Phản ứng nhanh nhất chính là âm nhạc tổ chức đối diện giao hưởng thể tài nhất lên hứng thú bọn học sinh, không ít người đều trốn tiết chạy đi kỳ âm công ty. Liền, ở cái này nhìn như bình thường không có chăn dê thi đấu buổi chiều, kỳ âm công ty ở cửa đột nhiên thêm ra đến rất nhiều xe cộ. Kỳ âm công ty nhân viên bảo vệ vừa bắt đầu cũng không có quá coi là chuyện to tát, gần nhất hẹn trước phòng ghi âm người sát thực nhiều hơn ngày hôm nay lại nhiều hơn chút cũng coi như bình thường. Nhưng rất nhanh, theo càng ngày càng nhiều người lại đây, hơn nữa tới được mọi người hỏi cùng một câu nói, Phương Triệu ở nơi nào? Phương Triệu, ai là Phương Triệu? bọn họ chỉ là phụ trách công ty an toàn nhân viên bảo vệ đối với âm nhạc vòng cũng không biết lưu hành những kia ca sĩ cùng minh tinh còn biết chút cái khác loại hình âm nhạc người liền chưa từng nghe nói còn làm một vị công ty nhân viên quản lý thông báo bọn họ mới biết thật giống thật sự có một cái rất lợi hại người lại đây xếp hàng chờ đợi trong đại sảnh mạch điệp phòng làm việc ba người đã chạy đến phương triệu trước mặt từ lúc xử đặc vừa nãy lại đây hướng về bên này liếc thời điểm tả du cái kia nghề nghiệp cảnh giới dây hẹn tận liền dựng thẳng lên đến, đến rồi vốn chuẩn bị đem ba người đi tới ngăn cản phương triệu khoát tay háo một cái ra hiệu không cần ngăn cản Phương lão sư chào ngài, chúng ta là Mục Châu Học viện âm nhạc học sinh năm 4. Ba người đi tới đem học sinh chứng minh của mình cho Phương Triệu nhìn một chút, Đinh Tiểu Đào đem Khương hàng quyển sách trên tay đưa tới, mở ra bìa ngoài, cười đến 10 phút ngại ngủm, "Phương, Phương lão sư, có thể hay không ở trên mặt này ký tên cái tên?" Suy nghĩ kỹ vài giây, trong đầu quá trường 10 cái từ, Đinh Tiểu Đào mới quyết định dùng "Lão sư" danh xưng này, biên soạn sách dạy truyền thụ tri thức, quả thật có thể bị sưng một tiếng lão sư. Phương Triệu đối với ba người gởi cận, tiếp nhận bút cùng sách, ở phía trên ký xuống tên của chính mình. Chúng ta hiện tại cũng ở sáng tác, thử nghiệm đem giao hưởng thể tài cùng nhạc điện tử dung hợp, chỉ là gặp phải giờ khó khăn, gặp phải mấy vấn đề, có thể hay không thỉnh giáo mấy vấn đề. Trong ba người Khương Hàng tràn đầy chờ mong nơi hỏi Phương Triệu. Người nói? Phương Triệu nói. Khương Hàng đem ba người bọn họ sáng tác bản nhạc quá trình cùng dung hợp lúc một ít nhỏ cảm nghĩ nói rồi nói. Soạn nhạc. Phương Triệu hỏi. Đánh đánh. Chính là nghe cảm giác không đúng, dung hợp không được. Ta có thể xem xem các ngươi viết bản nhạc sao? Có thể. Có thể. Khương Hằng cầm trong tay đã thay đổi được đoạn đến hỏng bét bản nhạc đưa tới, không lo lắng chút nào Phương Triệu đem bọn họ bản nhạc tóm xuống dưới. Đùa giỡn, người này là Phương Triệu, cần phải tóm bọn họ cái này còn chưa hoàn thành lung ta lung tung bản nhạc sao? Có điều, nhìn tấm kia đã nhiều lần sửa chữa trang giấy, ba người lúc này ngược lại có chút thật không tiện. Nếu không ta trước tiên sửa sang một chút, đem sửa chữa qua đi bản nhạc một lần nữa viết một phần. Phần này không dễ nhìn. Khương Hằng hỏi. Không cần. Phương Triệu chăm chú xem trong tay bản nhạc, bản nhạc tuy rằng nhìn rất hoang mang, trên giấy rất nhiều sửa chữa địa phương nhưng chính là phần này sửa chữa lên quá rất nhiều lần bản nháp, Phương Triệu có thể nhìn ra ba người bọn họ dòng suy nghĩ, bút lại mượn dùng một chút. Phương Triệu nói, được rồi, tùy tiện dùng. Đinh Tiểu Đào vội vàng đem cất vào túi bút móc ra đưa cho Phương Triệu. Phương Triệu dùng bút trên giấy vòng ra mấy nơi, sau đó lần lượt từng cái với bọn hắn phân tích, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Khương hàng ba người nghe được rất cẩn thận, bọn họ phát hiện, Phương Triệu không chỉ có ý đi theo phần này bản nhạc, đem bọn họ dòng suy nghĩ đều đoán ra được, còn tinh chuẩn địa điểm ra bọn họ ở soạn nhạc trong quá trình nhận ra được những kia không đúng địa phương cũng đưa ra mấy cái dòng suy nghĩ, làm thế nào, liền do chính bọn hắn đi song song rồi. Mà ngay ở Phương Triệu cho bọn họ giảng giải thời điểm, chờ đợi phòng khách người cũng đều hiếu kỳ mà nhìn bên này, nghe được Khương Hàng ba người hô lên Phương lão sư danh xưng này, thì có người suy đoán có phải là hắn hay không, bản thân biết cái kia Phương Triệu, nhìn lại một chút đưa cho Phương Triệu ký tên, cái kia vốn là giao hưởng mới biết tập, càng xác định trong lòng suy đoán, dĩ nhiên thực sự là Phương Triệu. Có người kinh ngạc thốt lên. Phương Triệu là ai? Rất nổi danh. Một bên khác khu vực người đều là một mặt mở miệng là cái nào công tử nhà giàu đi bên người còn hộ vệ đi theo đây? Không hẳn, nói không chắc là cái nào Minh Tinh. Chúng ta Mục Châu Minh Tinh cũng chưa từng thấy người này a. Ngoại Châu Minh Tinh, Ngoại Châu Minh Tinh đáng giá như vậy. Bọn họ thấy đám người tuổi trẻ kia một bộ hận không thể quỳ liếm dáng vẻ, rất là khinh bỉ. Giao hưởng khu bên này nhìn không được. Các ngươi chơi lưu hành em nhạc chứ? Không biết hắn cũng bình thường. Hiện tại chơi giao hưởng điện tử mới phong cách nhạc đều biết Phương Triệu danh tự này. Nghe nói qua, giao hưởng mới biên tập. Sao? Chính là hắn tham dự biên soạn. Thật giống ngày hôm qua còn nhìn thấy có vị rất nổi danh âm nhạc người đang nói, giao hưởng điện tử có thể sẽ nên đón một làn sóng sóng nhiệt. Người xem ngồi bên kia cùng đều là hẹn trước giao hưởng khu phòng ghi âm. Có cái tuổi khá lớn chút kinh ngạc hỏi, người nói chính là Diên Châu ngân dục Phương Triệu. Cái kia sáng tác, trăm năm diệt thế, thu được hỏa liệt chi mời, cùng tiết cảnh đại sư đồng thời biên soạn, giao hưởng mới biên tập, cái kia Phương Triệu. Bọn họ coi như đối với giao hưởng không thể tại phong cách nhạc không có hứng thú, nhưng quãng thời gian trước trong vòng lưu truyền đến mức rất hot biên tập sách sự tình vẫn là biết đến. Ta liền nói vừa nãy thế nào cảm giác người kia nhìn rất quen thuộc, cũng thật lạ a. Không được, ta cũng đi muôn ký tên. Ta cũng đi. Chờ đã ta, ta trước tiên ở trong đám thông báo mọi người một tiếng. Liền, ta Du liền nhìn thấy một đám người phần phật hướng về bên này dâng lên đến, ngoài ra, còn có nhận được tin tức sau lục tục tới rồi những người khác, trong lúc nhất thời, chờ đợi phòng khách trở nên chen chúc lên. "Chào ngài, ta là Thanh Thành Đại học Nghệ thuật đoàn, gần nhất đang nghiên cứu giao hưởng khung phong cách nhạc. Ta cũng là Mục Châu Học viện âm nhạc học sinh. Ta là 20 công ty Tả Du nhanh chóng quan sát mỗi một cái tới gần người, cánh tay cũng có kỹ xảo mà đem tới gần người ngăn cản. Nhưng tuân ra tới được người thực sự quá nhiều, Tả Du coi như có ba đầu sáu tay, cũng không thể đem người chung quanh đều ngăn cản. Ông chủ, ta cảm thấy chúng ta có phải là... Tả Du nghĩ mau mau lui lại quên đi, liền thấy một cái ăn mặc thương vụ phục tùng người trung niên bước nhanh đi tới, hắn mang người tách ra một con đường, Phương Lão Sư. Phương Lão Sư, ta là Kỳ Âm Phó Tổng Xí Lỵ, ngài xin mời bên này đi, công ty đã sắp xếp cho ngài một gian phòng nghỉ ngơi. Nói lại hướng xung quanh tuôn ra tới được người nói, mọi người không nên gấp. Chờ một lúc chúng ta kỳ âm công ty sẽ cho mọi người cung cấp một cái giao lưu cơ hội. Gần nhất công ty nhạc giao hưởng ghi âm khu bên kia mỗi ngày trận đích, công ty cao tầng tự nhiên sẽ chú ý tới, cũng hiểu rõ quá nguyên nhân, đương nhiên biết Phương Triệu danh tự này ý vị như thế nào. Đây là một cái mở rộng công ty lớn nổi tiếng cơ hội. Kỳ âm công ty mỗi người bộ ngành lập tức hành động lên, đã gia tăng rồi ở cửa nhân viên bảo vệ số lượng, còn dùng tiền theo chuyên môn đặc biệt vệ công ty lâm thời thuê một nhóm người đến đây, làm phó tổng thị Lý cũng tự mình lại đây xin mời người. Phương Triệu cũng biết ở lại chỗ này không phải cái biện pháp tốt. Ký rồi bên người đưa tới vài cuốn sách sau này, đem bút đưa cho đinh tiểu đảo ba người. Xin lỗi, rời đi trước một hồi. Phương Triệu chính mình cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, có điều, cũng không đến nỗi bị mắt tình hình trước mắt làm cho khiếp sợ, theo vị kia phó tổng rời đi chờ đợi phòng khách, đi tới một gian quý khách phòng nghỉ ngơi, đi vào liền phát hiện bên trong còn chờ người. Năm người, ba cái là kỳ âm cao tầng, mặt khác hai cái là ngày hôm nay vừa lúc ở nơi này thu ca khúc mục châu học viện âm nhạc hiệu trưởng cùng với hắn 10 tuổi khoảng trưởng tiểu tôn nữ Vị hiệu trưởng này cũng không nghĩ tới mang theo tiểu tôn nữ đến bạn tốt công ty Thu Ca Khúc, dĩ nhiên sẽ gặp phải như vậy cơ hội tốt, có điều, dù sao cũng là gặp qua không ít doanh nghiệp bên trong đại sư người, không đến nỗi như những người tuổi trẻ kiếp như vậy kích động. Tự giới thiệu mình sau này, vị hiệu trưởng này rốt cục nói ra chính mình chờ ở chỗ này mục đích, "Nhỏ Phương lão sư có hứng thú hay không đến chúng ta Mục Châu Học viện âm nhạc giảng bài?" Nửa giờ sau, ký âm công ty chuyên môn mở ra một gian có thể chứa đựng hơn 1000 người loại nhỏ hội trường, ngày xưa bọn họ là ở đây bày ra kiểu mới máy ghi âm cùng máy móc là cái làm tuyên truyền cùng lan truyền địa phương, hiện tại bị biến đi ra là một người lâm thời gặp mặt sẽ. Phương Triệu sẽ ở nơi đó trả lời một canh giờ vấn đề, sau đó cho mang sách tới được người ký tên. Trước khi đến hội trường, Phương Triệu cho Đoạn Thiên cắt gọi điện thoại, đem chuyện bên này nói rồi nói. Hắn cùng Mục Châu học viện âm nhạc hiệu trưởng hợp tác, ở đối phương sắp xếp địa phương dạy một tiết, bởi đối với phương diện này cảm thấy hứng thú doanh nghiệp bên trong nhân sĩ tương đối nhiều, sắp xếp địa phương cũng không ngồi được nhiều người như vậy, vì lẽ đó chương trình học sẽ thông qua internet trực tiếp đi ra ngoài. Mục Châu bên này tự nhiên là Mục Châu Học viện Âm nhạc độc nhất trực tiếp, mà Diên Châu bên kia thì lại do Ngân dực bên kia sắp xếp trực tiếp. Hiện tại cái khác Châu trực tiếp con đường còn ở trao đổi, thế nhưng Diên Châu bên kia do Ngân dực là Phương Triệu quyết định. Nhận được tin tức Đoạn Thiên Cắt đương nhiên rất cao hứng, lập tức sắp xếp kênh trực tiếp, đồng phát ra thông cáo, đem trực tiếp chương trình học sự tỉnh treo trang web chính thức trên. Liên tiếp mệnh lệnh lấy sau khi đi ra ngoài, Đoạn Thiên Cắt ngồi ở phòng làm việc của mình nhìn internet một đám người thảo luận, nở nụ cười, cũng thật là đi ra ngoài mở rộng nghiệp vụ. Tiết Cảnh bây giờ bởi vì. Gia hưởng mới biên tập, bị mời được các nơi giảng bài. Phương Triệu là bởi vì ký kết công ty, cũng không chọn vẹn tự do, trong tay cũng có chuyện. Vì lẽ đó không có theo tiết cảnh đồng thời. Lần này Phương Triệu ở Mục Châu bị tóm lại, đã nhận được tin tức tiết cảnh cũng rất chống đỡ Phương Triệu tự mình nói một bài giảng, lập tức liên hệ Phương Triệu. Đến thời điểm ngươi giảng bài thời điểm nhất định sẽ có rất nhiều doanh nghiệp bên trong các lao tiền bối đi qua, nhưng ngươi cũng không cần xuất sáng. Lại như theo ta thảo luận thời điểm như vậy, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Ta đã cùng Mục Châu bên kia mấy vị bạn cũ đã nói, bọn họ sẽ không cầm sào quẹt vấn đề lúc cần thiết sau sẽ giúp một chút ngươi. Tiết Cảnh lấy một bộ lão tiền bối chăm sóc tiểu bối ngữ khí, căn dặn rất nhiều. chờ Tiết Cảnh rốt cục nói xong, Phương Triệu nói, cảm ơn ngài. ta không sốt sáng. hai đến thời điểm hướng về tại chỗ vừa đứng, ngàn con mắt hướng về trên người ngươi một nhìn chăm chú, ngươi còn có thể chấn định sao? sắp xếp lúc nào giảng bài? ngày mai buổi sáng. nhanh như vậy. không chuẩn bị thêm chuẩn bị. không cần thiết, nói ta còn có việc. tiểu tử ngươi, quên đi, lần thứ nhất giảng bài, áp lực không muốn quá to lớn. ta không có áp lực. ngay kế. Phương Triệu theo phương pháp giáo dục an bài cho hắn nơi ở đi ra, đã có người chờ đợi ở nơi đó, đem hắn trực tiếp tiếp đón được giảng bài địa điểm. Giảng bài địa điểm là một cái giao lưu trung tâm, trong ngày thường đều là một ít doanh nghiệp bên trong có danh vọng giáo sư các đại sư tới nơi này làm báo cáo, giảng bài giao lưu vân vân, hiếm thấy ngày hôm nay chủ giảng người là cái cùng trường học học sinh gần như người trẻ tuổi. Mục Châu học viện âm nhạc hiệu trưởng cầm theo bọn học sinh các loại vấn đề bên trong chọn 10 cái vấn đề lại đây, liền nhìn Phương Triệu ngồi ở phía sau đại xem chăn dê thi đấu. Đây là ở xem video giảm bớt áp lực, vẫn là trời sinh thiếu thông minh. Hiệu trưởng thầm nghĩ trong lòng, chờ thời gian gần đủ rồi, Phương Triệu đi vào hội trường, bước lên phía trước bục giảng, bình tĩnh nơi nhìn lướt qua ngồi đến tràn đầy hội trường, đơn giản hai câu mở màn sau này, liền đi thẳng vào vấn đề. Phương Triệu cũng không phải loại kêu bình dị gần gũi thức dạy học, nhưng có thể dùng đơn giản lời nói đem vấn đề nói được càng thông suốt, dễ hiểu hơn, còn kết hợp mục châu mấy bài có tiếng ca khúc đến làm ví dụ, coi như là không có tiếp xúc qua giao hưởng thể tài người, cũng có thể nghe hiểu không ít. Phương Triệu nâng ví dụ không ngừng có mục châu ca khúc, mỗi châu âm nhạc đều có, nhường quan sát trực tiếp người càng có thay vào cảm giác. Nhà, nguyên lai like có thể như thế dùng, về đi thử xem. Và dĩ nhiên có thể hòa vào loại thanh âm này, nói không chắc ta sáng tác trong ca khúc mặt cũng có thể dùng tới. Ta tại sao không có nghĩ đến? Hắn làm sao biết nhiều như vậy? Hiện trường nghe giảng bài cùng quan sát chứ tiếp người, trong lòng cuồn cuộn các loại tâm tình cùng cảm khái. Phương Triệu nôn hành cử chỉ vô hình chung mang theo chút áp lực, ngồi ở phía trước nhất mấy hàng giáo những người lãnh đạo đều không được tự nhiên hơi di chuyển thân. Vị kia dạy biên soạn nhạc lão sư cũng ngưỡng thằng người, luôn cảm giác hơi sốt sáng là xảy ra chuyện gì? Giảng bài không sốt sáng. Bọn họ nghe giảng bài ngược lại sốt sáng lên đến rồi, kỳ quái. Có thể ngồi 1000 người hội trường, phía trước 10 dãy ngồi đều là trường học lãnh đạo, giáo sư, còn có mục châu các giới đối với phương diện này có hưng thu danh nhân, mặt sau ngồi mới là học sinh, còn có thật nhiều học sinh không thể cấp được tiêu chuẩn, chỉ có thể nhìn internet trực tiếp. Học viện trên diễn đàn cũng ở bàn tán sôi nổi bên trong. Ta rốt cuộc biết tại sao Phương Triệu so với chúng ta quá mức 2 tuổi nhưng có thể pha lẫn đến như vậy độ cao, nhìn người ta, hướng về cái kia vừa đứng, cái kia khí chẳng. Cha cha, nhường ta nghĩ tới chúng ta trước đây chủ nhiệm lớp Dĩ nhiên thật sự cái gì đều nói, hắn liền không sợ những thứ đó bị người học sau này đem hắn giẫm xuống sao? Biết doanh nghiệp bên trong một ít người đối với Phương Triệu cái gì đánh giá? Phương Đại Nộc. Nói chính là Phương Triệu không hề bảo lưu truyền thụ các loại kinh nghiệm cùng kỹ xảo sự tình, có điều, ta ngày hôm nay nhìn Phương Triệu giảng bài, cảm thấy Phương Triệu không giống như là không hiểu lợi ích sử dụng tốt nhất người, chỉ là hắn không để ý cũng không sợ mà thôi. Lợi hại. Trước còn hoài nghi Phương Triệu năng lực, nghi vấn Phương Triệu người, quan sát trực tiếp thời điểm, trong đầu chỉ có một cái từ, đại sư phong thái bị mời được hoàng châu giao lưu tiết cảnh cũng nhìn trực tiếp bên cạnh mấy cái cùng tiết cảnh giao hảo người mang theo ngạc nhiên t lao tiết tiểu tử này so với ngươi nói thật hay ho tiết cảnh không thể không biết tức giận trái lại mang theo vui mừng nữ khí cười híp mắt nói ngày hôm qua hắn nói với ta không suốt sáng ta còn không tin hiện tại biết rồi ta cảm thấy tiểu tử này trời sinh là làm người này sang một nông trường ở trên đồng cỏ huấn luyện tô hầu trên đường lúc nghỉ ngơi lên mạng soát cái tin tức liền phát hiện đầu đề trong tin tức có nhắc tới phương triệu hắn dĩ nhiên so với ta lên trước đứng đầu nghe được tô hầu âm thanh đi tới ngũ ích cũng kinh ngạc không thôi. Phương triệu dĩ nhiên nổi danh như vậy, xem lên rất lợi hại a, còn có rất nhiều mục châu có tiếng đại sư đi qua nghe giảng bài. Nói như vậy, phương triệu cũng coi như là đại sư. chương 96, giảng dạy toàn cầu. Phương triệu ở mục châu học viện âm nhạc này một bài giảng rất thành công, xem internet cờ lặc số lượng liền biết rồi. Học viện hiệu trưởng cười đến trên mặt nếp nhăn đều sâu sắc thêm, cực kỳ đắc ý với mình anh minh quyết định hiện tại toàn cầu âm nhạc chuyên nghiệp học sinh đối với giao hưởng thể tài cảm thấy hứng thú người coi như không có một nửa, một phần mười khẳng định là có mà người xem khẳng định cũng có đối với Mục Châu Học viện âm nhạc danh tự này có chọ dẫn tượng, đây chính là to lớn nhất thành công. Có điều, dù sao thời gian có hạn, một bài giảng có thể nói đổ vật cũng có hạn, rất nhiều người đều cảm giác còn nghe chưa đã nghiền, liền phát hiện thời gian đã hết. Học viện hiệu trưởng lại bắt đầu nghĩ cùng Phương Triệu lần thứ hai hợp tác, Phương Triệu không phải muốn thu lại âm nhạc sao? Trường học của chúng ta có phòng ghi âm a, không cần đi kỳ âm công ty bên kia xếp hàng, ta mở ra cho ngươi thiết bị tốt nhất phòng ghi âm. Có điều, còn có đồng dạng ở đánh ý đồ này người Ông chủ công ty kỳ âm đều tự mình quá tới mời Phương Triệu. Đối với học viện hiệu trưởng nói kỳ âm ông chủ chỉ là tùy ý nở nụ cười. Bạn cũ, liền trường học các ngươi những kia quá hạn thiết bị vẫn là bày đặt cho bọn học sinh dùng đi chuyên nghiệp âm nhạc thu lại, vẫn phải là ở chúng ta kỳ âm nơi này có thể nói như vậy. Toàn Ngụy Châu tốt nhất thu lại thiết bị, ngay ở chúng ta kỳ âm. Ngươi không phải là nhìn chúng ta mua mới thiết bị, mới mang theo chính mình cháu gái lại đây thu lại sao? Cái này ngươi cũng đừng theo ta đoạn. Ông chủ công ty kỳ âm biểu thị chỉ cần Phương Triệu đồng ý. Hắn hiện tại liền có thể ở Kỳ Âm bên kia sắp xếp ra một gian phòng ghi âm đến, miễn phí. Công ty đối ngoại công khai phòng ghi âm tuy rằng đầy, nhưng còn có hai gian phòng ghi âm là giữ lại cho mình người dùng, phòng ngừa lúc nào cần gấp thu lại âm nhạc, dùng thiết bị cũng là mới nhất tốt nhất. Ông chủ công ty Kỳ Âm rất nhiệt tình, mời Phương Triệu thời điểm cũng rất lễ phép, đưa ra rất nhiều điều kiện ưu đãi, Phương Triệu không có lý do từ chối. Ban nhạc Tiểu Phương lão sư tìm xong chưa? Không có tìm kỹ nói ta cho ngươi đề cử mấy cái. Kỳ Âm công ty ông chủ cười híp mắt nói rằng lại đây nghe giảng bài cũng có mục châu mấy cái ban nhạc thành viên chủ yếu bọn họ đã sớm chờ Phương Triệu kết thúc bài học đi thấy sang bắt quàng làm họ mà khi ông chủ công ty kỳ âm nói ra câu nói này lúc đã sớm chống đỡ lỗ thay nghe mọi người liền cấp đến gần lại đây đề cử chính mình giàn nhạc chính là bởi vì mục châu âm nhạc bầu không khí không bằng diên châu lôi châu cùng những kia châu dày đặc ban nhạc cũng không nhiều toàn cầu phạm vi càng là không có một điểm tiếng tăm mỗi một lần cùng danh ra cơ hội hợp tác đều là mỗi người nhà tốn tâm tư tranh đoạt chiếm được lần này vừa vặn đụng tới Phương Triệu đến mục châu mấy cái loại cỡ lớn giàn nhạc lại bắt đầu tranh đoạt lên Hiếm thấy giao hưởng thể tài bắt đầu ở người trẻ tuổi bên trong gây nên nhiệt độ, mà Phương Triệu lại vừa vặn là kéo này một làn sóng nhân vật then chốt, bọn họ làm sao sẽ bỏ qua cho tốt như vậy một cơ hội? Ông chủ công ty kỳ âm đứng ở bên cạnh cũng không lên tiếng nhiều lời, làm bộ không thấy đến gần tới được người bên trong cho hắn nháy mắt mấy cái, đứng ở đằng kia cười không nói, chờ Phương Triệu lựa chọn. Có lúc nói quá nhiều liền có vẻ hết sức, dễ dàng gây nên phản cảm. Hắn đã tranh thủ đến lợi ích, cái khác đều dựa vào sau. Phương Triệu nhìn lướt qua đến gần lại đây tự mình để cửa người, có chút là từng người giàn nhạc trưởng có chút là nhạc khí tổ thủ tịch. các ngươi giàn nhạc tên gọi là gì hiện tại có bao nhiêu người tình huống thế nào phương triệu nhìn về phía một người trong đó ta là thanh tiêu giàn nhạc đoàn trưởng đắc Lệ, cũng là giàn nhạc thứ nhất đàn vũ động chúng ta giàn nhạc thành lập 10 năm hiện tại có hơn 80 người đắc Lệ kích động đem chính mình giàn nhạc tin tức báo ra đến bọn họ giàn nhạc xem như là thanh thành khá lớn hình giàn nhạc gần nhất bởi vì giá thị trường bắt đầu tốt lên hắn còn muốn nhiều chiêu mấy người những năm gần đây bọn họ cũng không có một cái cùng danh gia hợp tác cơ hội tốt ngược lại là thực lực nguyên nhân Mục Châu mấy cái loại cỡ lớn giàn nhạc, kỳ thực thực lực đều tương đương, chỉ là vận khí vẫn không tốt mà thôi, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên sẽ bị Phương Triệu chọn đến, đường. Nhân là ra sức nơi để cử chính mình. Hơn 80 người giàn nhạc, ở nhạc giao hưởng bầu không khí cũng không dạy đặt Mục Châu tới nói, sắp thực xem như là loại cỡ lớn, nhưng so sánh với Diên Châu cùng Châu tới nói, vẫn đúng là không đáng chú ý. Như ngân dực thì có công ty có hơn 100 người ban nhạc, còn có rất nhiều ưu tú hậu tuyển nhân viên không thể chen vào, coi như thiếu mất ai, cũng có thể rất nhanh điều người bù đi vào, muốn mở rộng cũng bất cứ lúc nào có thể mở rộng lên đều là dùng lượng lớn tài chính nuôi bộ ảnh. Nhưng bên này không giống, mục châu tuy rằng cũng có rất nhiều giàn nhạc, nhưng đều là một ít loại nhỏ giàn nhạc, toàn châu đều không bỏ ra nổi năm cái loại cỡ lớn giàn nhạc. Tuy rằng bọn họ đối ngoại tuyên bố là nghề nghiệp giàn nhạc, có thể y đi theo toàn cầu quy củ, bọn họ vẫn còn không tính là mùa diễn xuất là giàn nhạc bước hướng về nghề nghiệp hóa bước thứ nhất. Cái gọi là mùa diễn xuất chính là giàn nhạc tiến hành nghệ thuật biểu diễn sản sinh cơ bản chu kỳ, giàn nhạc nghệ thuật quy hoạch quay trung quanh mùa diễn xuất triển khai. Yếu tố nghề nghiệp giàn nhạc đều có mùa diễn xuất, nhưng mục châu giàn nhạc không có. Mục Châu giàn nhạc trước đây cũng không bị coi trọng, tình cờ bị xin mời đi diễn xuất ở một vị lớn nông trường chủ lễ chúc mừng, hoặc là bị thi đấu chủ sự Phương xin mời đi đấu trường diễn tấu cái mở màn hoặc là phần cuối sinh động dưới bầu không khí chỉ đến thế mà thôi. Phương Triệu không thể dùng Diên Châu bên kia tiêu chuẩn đến cân nhắc bên này tốt xấu, Sở dĩ chọn đặt lễ là bởi vì vừa nãy hắn đang giảng bài thời điểm đặt lễ nghe được hết sức chăm chú, còn mang theo một luồng chấp nhất sức lực nhắc tới âm nhạc lúc loại kia tràn ngập nhiệt tình tâm mắt so sánh với mấy vị khác tới nói càng thêm thuần túy, tuy rằng trong này cũng có chứa chút công danh lợi lộc tính nhưng thật không dính khói bụi trần gian loại kia âm thanh si là thế gian hiếm có 10 triệu người bên trong khó tìm một cái ở một đám người bên trong có thể tìm tới một cái như vậy đối lập thuần túy đã rất tốt để chứng minh chính mình giàn nhạc năng lực đặt lệ đem giàn nhạc người đều đi tìm đến ở kỳ âm công ty sắp xếp phòng ghi âm diễn tấu mấy ca khúc tuy rằng không sánh được ngân dược lương cao nuôi giàn nhạc nhưng cũng chọn không ra quá to lớn sai lầm này mấy ca khúc đều là chính ngươi sáng tác phương triệu ở đặt lễ giàn nhạc diễn tấu sau này hỏi hắn vâng với các ngươi so ra còn kém xa lần này nghe giảng bài thu hoạch rất lớn sau đó nhất định sẽ cải tiến, trung nhiên đặt lễ quay về so với mình nhỏ đến mấy chục tuổi phương triệu có chút câu nệ trong giọng nói mang theo một chút cẩn thận cùng chờ mong như là một học sinh ở giáo sư trước mặt biểu diễn chính mình như vậy, nếu đặt lễ chính mình cũng đã phát hiện trong đó cần cải tiến địa phương, phương triệu cũng không có nhằm vào nhạc khúc nói cái gì mà là hỏi ngươi dự định sau đó đem giàn nhạc hướng về nghề nghiệp phương hướng phát triển là là có ý định này có điều ở trước đó giàn nhạc đường phải đi còn rất dài, đặt lễ cũng không che giấu chính mình da tâm hắn đang gầy dựng giàn nhạc thời điểm đã nghĩ trở thành thế kỷ mới mục châu cái thứ nhất chân chính nghề nghiệp giàn nhạc phương triệu vô vô đặt lễ bả vai khích lệ nói rất tốt đặt lễ nhất thời cảm thấy eo đều trực tiếp không ít trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười có điều ở xoay người sắp xếp giàn nhạc sự vụ thời điểm lại khôi phục làm một đoàn lớn lên uy nghiêm. thanh tiêu giàn nhạc rất nhiều người trong lòng buồn bực đoàn trưởng nói chuyện với chúng ta thời điểm như vậy có khí thế làm sao ở phương triệu tiểu tử kia trước mặt ngược lại như cái học sinh tiểu học dường như phương triệu rất nhanh sẽ bắt đầu rồi nhạc khúc thu lại công tác rất nhiều lúc người sáng tác cũng có đảm nhiệm chỉ huy phương triệu cũng vậy nhưng bởi vì hắn cao yêu cầu, với bắt đầu thu lại cũng không tính đặc biệt thuận lợi, sau đó mới dần dần tốt lên. đối với cái này Tả Du không nghĩ ra, có này thời gian mấy ngày, còn không bằng trực tiếp về ngân dực đi, nhờ ngân dực nuôi giàn nhạc diễn đấu, cái kia không phải càng mất việc. nói không chắc đã sớm thu xong trở về, máy bay qua lại tiêu hao phí dụng, lấy Phương Triệu ở Chăn Dê thi đấu thắng những kia tiền, còn quan tâm điểm ấy. nhưng Phương Triệu không có, liền ở lại Mục Châu, dùng bản thổ giàn nhạc, dùng bản thổ phòng ghi âm, thời gian mười ngày. Phía Trước 7 ngày miễn cưỡng thu xong sau này, mặt sau 3 ngày lại bù thu một chút, này còn chỉ là sơ kỳ thu lại, muốn có được nhạc khúc hoàn thành phẩm, vẫn cần đều muốn hậu kỳ chế tác. Có điều những phương triệu đó liền không cần lại ở lại Mục Châu. Ký tên quá bảo mật hợp đồng, thanh tiêu giàn nhạc người, cùng với kỳ âm người của công ty, ở nhạc khúc công khai trước, đều sẽ không đối ngoại tiết lộ nhạc khúc nội dung. Thu xong chưa, tiết cảnh lần thứ 3 liên hệ phương triệu. Mấy ngày nay bởi vì phương triệu đang bận ghi âm, vì lẽ đó liên hệ nên tính toán tính toán thời gian cảm thấy gần đủ rồi, tiết cảnh mới liên hệ phương triệu mới vừa thu xong, Phương Triệu nói rằng thu xong liền mau mau lại đây Hoàng Châu sẽ chờ ngươi. Tiết Cảnh dự định đến một hồi giảng dạy toàn cầu mang theo Phương Triệu đồng thời ở nhìn Phương Triệu trực tiếp cái kia đường khóa sau này, Tiết Cảnh mới dưới quyết tâm đến đã cùng âm nhạc hiệp hội người bàn bạc được rồi đại thể lộ trình cũng xác định được sẽ chờ Phương Triệu. Phương Triệu ở mục Châu bên này thu lại sau khi hoàn thành liền thu dọn đồ đạc mang theo Tả Du đi tới Hoàng Châu. Con chó lông quan tiếp tục ở lại sang một nông trưởng cùng tô hầu vấn luận chung dự thi trước khi rời đi Phương Triệu cho ngũ hích ngàn bạn. Mỗi lần thi đấu thay hắn đặt cược Đông Sơn nông trưởng thắng giảng dạy toàn cầu là tiết cảnh vì đồn đẩy chính mình biên soạn cũng là cho Phương Triệu cung cấp cơ hội doanh nghiệp giới có mấy cái như Phương Triệu như vậy tuổi người có thể tiến hành giảng dạy toàn cầu hoàn thành một lần giảng dạy Phương Triệu lý lịch trên cũng có nhiều xoát một tầng kim ở rất nhiều người xem ra Phương Triệu chính là tiết cảnh đệ tử cuối cùng không phải vậy tiết cảnh hội phí tâm địa cho vị này hậu bối cung cấp nhiều như vậy trợ giúp trong vòng cung tiết cảnh quen bên lề trong âm thầm cũng đã từng hỏi tiết cảnh vấn đề này đệ tử cuối cùng các ngươi nói Phương Triệu tiết cảnh nghe buồn cười. Đúng quá để mắt ta, vẫn là quá đánh giá thấp tiểu tử kia. Tiết cảnh trả lời cũng bị truyền ra ngoài, nhưng không có ai tin, đều chẳng qua là cảm thấy tiết cảnh đang vì Phương Triệu tạo thế mà thôi, coi như Phương Triệu giảng bài nói không sai, nhưng cũng không ý nghĩa Phương Triệu thật đạt đến như vậy độ cao. Toàn cầu 12 châu, chủ yếu nhất giảng dạy nơi là 8 châu bình thường, 4 châu đặc biệt bởi vì lấy tính đặc thủ, âm nhạc bầu không khí cũng không bằng 8 châu bình thường mạnh, tỉ như mục Châu, mặc dù Phương Triệu ở mục Châu đã gây nên Mộc Châu âm nhạc vòng bản tán sôi nổi, nhưng so sánh với Mộc Châu bản tổ cái khác tin tức mà nói, còn chúng độ quan tâm cũng không cao bao nhiêu, mà tám châu bình thường người liền không giống, quan tâm tiết cảnh cùng phương triệu hai người này giảng dạy toàn cầu người càng nhiều, cũng đã sớm kế hoạch tốt thời gian chờ đi nghe giảng bài. hiếm thấy có một cái đồng ý đem tất cả mọi thứ truyền thụ đi ra đuối đốc, ai không muốn nhiều nghe một chút? ngược lại lại không muốn bao nhiêu tiền, còn tiết kiệm được bản thân đi phí đầu óc tốn ít thời gian nghiên cứu, chuyện thật tốt, tại sao không đi nghe? phương triệu đến hoàng châu sau này, căn bản không có thời gian đi đi dạo, ngày kế hãy cùng tiết cảnh bắt đầu nuôi cái châu chạy, giảng dạy nhiều chỗ là giáo dục cao đẳng tổ chức âm nhạc bầu không khí dày đặc châu sẽ nói nhiều mấy trận, một ít tính tổng hợp tổ chức giảng dạy. Nhiệt độ tuy rằng không sánh được âm nhạc tương quan tổ chức độ hoạn, nhưng nghe người cũng không ít. Phương triệu danh tự này ở âm nhạc vòng bên trong phất lượng, một ngày một ngày đang gia tăng. Chương 97, hoàn thành. Mặc kệ đạt đến thế nào độ cao, đều có có tiếng chất vấn. Huống chi Phương triệu còn trẻ như vậy, tác phẩm ít như vậy, mặc dù một lần giảng dạy toàn cầu có thể làm cho hắn ở âm nhạc sáng tác trong cái vòng này tăng lên một ít địa vị, nhưng đối với rất nhiều quyền uy nhân sĩ tôi nói, còn còn thiếu rất nhiều. Không phải Phương triệu nói không được. Mà là quy củ như vậy, tuy rằng Phương Triệu xác thực làm ra mấy bài không sai chứ nhạc, cũng bị hỏa liệt chim vừa ý phát sinh rồi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền thật có thể cùng toàn bộ câu nội danh các đại sư đứng ngang hàng, tác phẩm, tư lịch, hai thứ này cũng phải xem. Phương Triệu tác phẩm còn chưa đủ nhiều, tư lịch cũng kém xa cái khác đại sư như vậy đâu. Vì lẽ đó, ở giảng dạy bên trong, nếu như mỗi một bài giảng dựa theo một canh giờ tính toán nói trong đó 3 phần tư thời gian là tiết cảnh đăng giảng, còn lại 1 phần tư mới là Phương Triệu thời gian. Điểm ấy coi như tiết cảnh muốn đa phần đi ra ngoài một phần thời gian cũng không được. Phương Triệu có thiên phú, mọi người thừa nhận, cũng có ưu tú tác phẩm, mọi người cũng thừa nhận, nhưng Phương Triệu còn trẻ, thiên phú nói không chắc rất nhanh sẽ tiêu hao hết cơ chứ. Thiên phú thứ này, rất khó nói rõ, nó có thể sẽ nương theo một đời người, cũng khả năng sau một khắc liền biến chất. Trong vòng mấy ông già gặp không biết bao nhiêu như vậy ví dụ, vì lẽ đó, Phương Triệu đến cùng có thể bỏ đến thế nào độ cao, có thể hay không như tiết cảnh chờ mong như vậy, bọn họ nắm bảo lưu thái độ. Nhưng Phương Triệu đồng ý đem chính mình chi thức lấy ra chia sẻ điểm ấy, bọn họ vẫn là rất tán thành, mặc kệ cái này tán thành sau lưng có thế nào tâm tư. Ngược lại xem ở Phương Triệu vô tư chia sẻ điểm này, bọn họ đồng ý ở một ít trường hợp công khai nhiều thổi phồng một tuổi phồng. Đương nhiên, còn có người cảm thấy Phương Triệu nhạc khúc phong cách quá hẹp hòi, hắn am hiểu loại kia cảnh tượng hoành tráng dày nặng phong cách nhạc, hay là xác thực rất thích hợp những kia lớn chế tác chiến tranh phim nữa, nhưng ở âm nhạc trong vòng, ở những kia có tuổi đời nhóm trong mắt, còn còn thiếu rất nhiều. Không phải nói nhất định phải toàn diện, mà là những phương diện khác thế nào cũng phải hơi hơi liên quan đến một chút, hoặc là nhiều lấy chút tác phẩm đi ra bằng không chứng cứ không đủ, khó mà chống đỡ được lên đại sư danh xưng này xem qua phương triệu lý lịch người đều sẽ cảm thấy hắn nền tảng không đủ vững chắc chỉ là bị vướng bởi tiết cảnh trước mặt cùng với âm nhạc hiệp hội bắt điện hình tuyên truyền nguyên nhân mà bị cất cao quá độ nói khoác vẫn như cũng là câu kia cho luôn chỉ có mấy bài nhạc khúc cũng không thể chứng minh hắn là vị đại sư mỗi một vị đại sư đều là thời gian sử dụng cùng tác phẩm chồng chất lên để chứng minh phương triệu hắn còn chưa đủ tư cách đây là ở dạng dạy thời điểm một cái truyền thông phỏng vấn nào đó vị đại sư lúc được đánh giá tiết cảnh còn lo lắng phương triệu bởi vì vòng bên trong ngoài vòng tròn những đánh giá này mà ảnh hưởng tâm thái ở nào đó lần giảng dạy sau này truyền thông lại đây phỏng vấn lúc nhắc lại vị đại sư kia lời bình muốn biết phương triệu phản ứng nhưng phương triệu đối với cái này đáp lại chỉ có một cái ồ ồ không còn phụ trách phỏng vấn người rất bất đắc dĩ tiểu tử ngươi đúng là nhiều trò chọn phản ứng a trong vòng đánh giá khen chê không đồng đều phương triệu chính mình cũng không có đi để ý nhiều hắn rất bận rộn làm sao có thời giờ đi lật xem vòng bên trong mỗi người đối với hắn đánh giá cũng không có hứng thú đến xem những kia phương triệu giảng bài ở ngoài thời gian đều đang bận rộn tiết cảnh liền phát hiện phương triệu nói thời gian không có hắn nhiều cũng không có nhiều như vậy hội nghị cần phải đi tham dự so với hắn còn muốn bận rộn lại đang chuẩn bị cái gì đây tiết cảnh hỏi mục châu chuyện bên đó phương triệu trả lời tiết cảnh biết phương triệu cùng mục châu một cái người bạn nhỏ kết phường mua nông trường hắn đối với nông trường không có hứng thú gì hàng năm đều có rất nhiều người sẽ đưa một ít mục châu nông sản phẩm cho hắn cũng không thế nào hiếm có những kia nông sản phẩm vì lẽ đó vẫn chưa hỏi quá nhiều phương triệu thật không có nói láo hắn là thật sự rất bận hắn ở biên tập video đông sơn nông trường bên kia chuyển tới cùng với sang mục nông trường bên kia chuyển đến video Hắn đều đến xem một lần, sau đó biên tập một phần, đem biên tập tốt lại nhìn một bên, phối hợp âm nhạc nghe một chút, lại sửa chữa, biên tập video, biên tập âm nhạc, ngân dực bên kia giả lập bộ ngành người đều bị Phương Triệu lôi kéo hỗ trợ. Mỗi một cái ảnh âm thanh kết hợp tác phẩm đều cần đi qua nhiều lần sửa chữa, đã tốt muốn tốt hơn, lấy đạt đến thỏa mãn nghệ thuật hiệu quả. Ngoài ra, Phương Triệu mỗi ngày đều sẽ thu được báo cáo, Ngũ ích cũng có cho hắn lấy một ít tin tức, đại khái nói một chút tình huống bên kia. Ngày này, Ngũ ích cùng Phương Triệu thông tin, nguyên cái kia con chó Ngũ ích muốn nói lại thôi. Làm sao? Phương Triệu hỏi. Ta đã nói với ngươi, chó chăn dê năng lực học tập mạnh phi thường. Ngũ ít đạo. Ừm. Ta trước đây từng muốn, ngươi cái kia nhỏ lông quan sẽ không chăn dê, qua tới bên này sau này, nhất định sẽ theo ta nông trường cái kia mấy cái nhiều học một ít năng lực. Ừm. Phương Triệu biểu thị hắn ở trong chúng nghe. Thế nhưng hiện tại ta phát hiện, ta sai rồi, sai vô cùng. Ta nông trường con chó đều bị ngươi cái kia lông quan mang học rồi. Trước Phương Triệu ở Mục Châu thời điểm, mỗi ngày buổi tối sẽ mang theo lông quan đi ra ngoài chạy bộ, Phương Triệu giảng dạy toàn cầu sau này. Con chó lông quăn mỗi ngày vẫn là sẽ bảo lưu thói quen này, buổi tối những khác con chó lúc ngủ, nó liền đi ra ngoài chạy bộ. Việc này Phương Triệu nói với Ngũ ích quá, chỉ cần không chạy ra nông trường phạm vi, tùy theo nó đi, cái này cũng là rèn luyện nha. Với bắt đầu ngũ ích còn tự mình nhìn chằm chằm màn hình giám sát, sau đó quen thuộc sau này, chỉ là căn dặn mỗi ngày buổi tối gác đêm thuê công nhân nhóm chú ý một hồi là được. Mãi đến tận ngày nào đó, Tân Quả cùng mấy cái nông trường con chó tỏ mò theo lông quăn chạy sau khi đi ra ngoài, mỗi ngày buổi tối chạy bộ, theo một con chó, biến thành một đội con chó. Khởi đầu mấy ngày Ngũ Hích nhìn cũng không có vấn đề lớn lao gì, còn muốn này hay là đối với mình nông trưởng con chó cũng là cái trợ giúp, nhiều chạy chạy, tăng cường thể chất, có trợ giúp cuối cùng đổ vật khu trận chung kết. Sau đó gác đêm thuê công nhân nhóm nói cho Ngũ Hích, những này con chó dĩ nhiên đi bắt chuột đồng. Vẫn là Tân Quả lên đầu, làm nông trưởng trước nhâm lão đại, Tân Quả đối với nông trưởng rất quen thuộc, đối với chuột đồng tự nhiên cũng quen thuộc. Sự tình rất nhanh phát triển trở thành, này nhánh con chó đội mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài bắt chuột đồng. Ngũ Hích rất khổ não. Đó là cái bẫy chuột việc làm, những này chó chăn dê đi xem náo gì. Ngũ Hích chuyên môn mời một cái thú y ở đoàn đội theo xem chúng nó, phòng ngừa ký sinh trùng, vi khuẩn bệnh độc vân vân những tiêm người ngoài ảnh hưởng chúng nó dự thi. Mà Phương Triệu theo tô hầu nơi đó thu được tin tức nhưng là như vậy. Triệu ra chúng ta thắng rồi. Ngày hôm nay rất hồi hộp, không có chỉ đặng sai. Hy vọng lần sau cũng duy trì ngày hôm nay trạng thái, chúng ta lại thắng rồi, không có phạm sai lầm, lại lại lại thắng rồi. Ngày hôm nay vua chỉ được thứ tư, tích phân chỉ bỏ thêm một phần, tân quả ăn một cái truồng đồng, kết quả ngày thứ hai đau bụng, không có phát huy tốt Ngũ Hích nói. Ngày hôm nay cho triệu gia người đặt cược ngàn vạn không còn, có điều trước mấy trận kiếm được nhiều, thua một hồi cũng vẫn là kiếm lợi, mà sau thắng trở về là được. Chỉ cần lấy thêm cái kế tiếp thứ nhất liền có thể tren vào 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu. Dưới cái mục tiêu 8 vị trí đầu. Lấy thêm một ván, Cạnh tranh lực không nhỏ a, cái khác mấy chi đội ngũ cũng là trận nào cũng nắm cao phần. 8 vị trí đầu. 8 vị trí đầu. 8 vị trí đầu bắt. Trận chung kết vé vào cửa tới tay. Tới tay rồi ha ha ha ha. Gần thời gian 2 tháng. Đông sơn nông trường ở phía đông thi đấu khu tích phân nhanh chóng hướng về hàng trước. Đông sơn nông trường tiếng tâm cũng càng lúc càng lớn. Ai cũng biết, Đông sơn nông trường chó đầu đàn là một cái con chó lông con nhỏ, còn đặc biệt lợi hại. Thực lực và tiếng tâm tăng lên, tỷ lệ tự nhiên là càng ngày càng thấp. Đến lúc sau ngũ hích nếu không là ôm giúp đỡ chính mình lòng người nghĩ đều không muốn lại xuống tiền cược, vô vị. Theo tiếng tâm tăng lên, phía đông khu vực rất nhiều người đều biết là tô hầu mua lại nông trường, đem nguyên bản Tây sơn nông trường đổi tên là Đông sơn nông trường, cùng Sam mục nông trường hợp tác dự thi đương nhiên cũng có người chế cười tô hầu mua cái xác không nông trường hiện tại không thể cầu viện những nông trường khác quả thực ném tô ra mặt mũi đối với những nô nữ kia tô hầu không để ý hắn hiện tại rất muốn chính là từng cuộc một thắng lợi mỗi một phen thắng lợi chính là một lần tự tin cầm chấn đại khái là đồng thời chạy quá vòng đồng thời mù quá dê đồng thời đã nắm chuột đồng đồng thời chịu đựng qua mắng bảy cái con chó trong lúc đó chiến hữu tình cũng từ từ sâu sắc thêm trực tiếp nhất biểu hiện chính là hiện tại không cần tô hầu xin tại hiện trường chỉ đạo coi như trên sàn thi đấu phạm sai lầm lông quan một tiếng gào thét Cái khác con chó liền có thể rất nhanh làm ra phản ứng đến. Đấu loại tích phân 8 vị trí đầu tài năng ở Đông khu trận chung kết quyết định cái nào 4 chi đội ngũ có thể có tư cách tham gia toàn châu chăn dê thi đấu. Bất quá lần này mục châu phía Đông thi đấu khu 10 tên đều là giống nhau tích phân, vì lẽ đó đều có tiến vào phía Đông trận chung kết. Đến thời điểm sẽ theo này 10 cái trong đội ngũ tuyển ra 4 người đứng đầu, cùng mục châu Tây khu 4 chi đội ngũ tiếp tục thi đấu. Lấy phía Đông thi đấu khu tích phân thứ 7 thành tích tiến vào trận chung kết, Tô Hầu hưng phấn đến hận không thể ở đồng cỏ chạy vòng. Triệu gia, phía Đông trận chung kết người có thể tới rồi sao? Tô Hầu cùng Phương Triệu Viễn chỉnh trò chuyện thời điểm hỏi. Có thể, hai Triệu gia, kỳ thực ta muốn hỏi chính là Cái kia cái gì, ngươi trước đây không phải đã nói, chúng ta nếu như có thể chen vào phía đông trận chung kết, đến thời điểm video dùng ngươi làm ca khúc đem bối cảnh âm thanh. Kha kha, ta hai ngày nay vô một cái không sai tuyên truyền quảng cáo, Triệu gia ngươi ca khúc làm xong chưa? Tô Hầu biết Phương Triệu trước ở Thanh Thành thu lại quá, chỉ là cũng không có chế tác hoàn thành, liền bắt đầu giảng dạy toàn cầu, hiện tại cũng không biết hoàn thành không có. Đem chính ngươi đập video cho ta nhìn một chút. Phương Triệu nói rằng Tô Hầu đem chính mình hai ngày nay quay chụp cảm thấy tốt nhất hình tượng video cho Phương Triệu truyền đi qua. Mở ra video, Phương Triệu liền cảm nhận được một luồng nồng đậm bên trong hai phong trào phả và mặt. Tô Hầu tự cho là rất đẹp trai chạy khốc, nhưng xem người sẽ có một loại đứa nhỏ này như chỉ động kinh dê ý nghĩ. Hay là dùng ta? Phương Triệu đạo. Ồ, Triệu gia ngươi cũng chế tác. Lúc nào đập? Ngươi thời điểm không biết. Đối với Phương Triệu đưa ra trả lời, Tô Hầu đột nhiên có loại không tưởng linh cảm. Ta có thể hay không xem trước một chút? Có đẹp trai hay không, khốc không khốc? đến thời điểm có thể hay không gây nên dối đảo, đây là tô hầu muốn biết nhất. Có thể, nhưng trước tiên không muốn chuyển đi. Phương Triệu đem chế tác tốt video lấy mã hóa phương thức chuyển cho tô hầu sau này. nửa ngày không đợi đến tô hầu trả lời, vừa vặn tiết cảnh bên kia đã gọi hắn. Phương Triệu tắt bộ đàm đi gặp trận. Ngày hôm nay là giảng dạy toàn ngân cầu cuối cùng một hồi, nói sau này còn phải cùng những kia láo tiền bối nhóm giao lưu một phen, đại khái hậu thiên mới có thể xuất phát đi mục châu, có điều cũng theo kịp mục châu phía đông thi đấu khu trận chung kết. Chương chín trận chung kết tuyên truyền, truy phòng. Phương Triệu ở phía đông trận chung kết trước một ngày chạy về Mục Châu, vẫn là ở xa một nông trường. Ngũ Hích cùng Tô Hầu đã chờ từ sớm ở nơi đó, hai người trên mặt đều mang theo ước chế không được dáng vẻ vui mừng. Phương Triệu, người cái kia con chó đến cùng cái gì giống? Ngươi không biết lúc đó tân Quả ăn chuột đồng đau bụng, sợ đến ta cũng thiếu chút nữa nằm bệnh viện. Ngũ Hích đều không nghĩ tới hắn một lần quyết định, dĩ nhiên sẽ thu được tốt như vậy thù lao, cũng đem nông trường hy vọng ký thác ở lần tranh tài này mặt trên. Lần kia phát hiện tân Quả dĩ nhiên đau bụng thời điểm hồn đều nhanh bị kinh bay, suốt đêm số tiền lớn mời phía đông có tiếng mấy vị thú ý, ý đang không có đại sự gì, chỉ là ảnh hưởng ngày thứ hai thi đấu mà thôi. Có điều này đều là thứ yếu, chỉ cần có thể khôi phục như cũ, bắt mặt sau thi đấu là được. Sau này ngủ xin mời thú y vì là mỗi con chó làm kiểm tra. Đại khái trước đây ngoại trừ nuôi thức ăn cho chó, cái gì đều không ăn. Lần này loạn ăn đồ ăn phản ứng hơi lớn, ngoại trừ tân quả ở ngoài, cái khác mấy cái con chó cũng có như vậy hoặc như vậy tật xấu, chỉ là biểu hiện không nổi bật mà thôi. Chỉ có lông ăn, chuột đồng cũng ăn, cỏ dại cũng ăn quá, đánh giấm đều không có. Thú y kiểm tra mấy lần, đưa ra kết luận đều là quá mức khỏe mạnh. Trong cơ thể liền ký sinh trùng đều không có. Có điều, vấn đề này Phương Triệu cũng đáp không được, lúc trước ở Hắc Ngai thời điểm, tiệm thuốc ông chủ ngải hoàn liền đề cập tới việc này, còn từng làm gen đo lường, như vậy đều không có đến ra cái xác thực kết luận, Phương Triệu liền càng không biết. Ngũ Hích cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi, cũng không phải thật muốn chiếm được cái đáp án, Ngũ Hích lại ha ha nở nụ cười, cùng Phương Triệu lên hai ngày trước chị họ của hắn mang theo con chó lại đây nông trường chơi sự tình. Ngũ Hích chị họ cũng chính là đã từng bị xảo đến mức rất lựa cái kia cả rốt nông trường, đáng tiếc không có thể đi vào trận chu thiết trái lại ngũ ích cái này nửa nói theo người liên thủ ra hỏa tiến vào trận chung kết vì lẽ đó ngũ ích chị họ của hắn mang theo con chó đội quá tới bên này trao đổi cảm tình không nghĩ hai chi chó chăn dê đội ngũ đánh tới đến, đến rồi làm nông trưởng cảnh giới quyền hắc bản cùng con chó cũng gia nhập chiến tranh bị tấn mấy cái là lông quan giúp đỡ cho cán bể còn theo trên người đối phương kéo xuống đến thật lớn một ngụm lông chó vì chuyện này ngũ ích chị họ của hắn đều kém một chút với hắn trở mặt nghĩ tới tình hình lúc đó ngũ ích liền vét miệng cười đánh thắng chính là chuyện tốt nha mà từ cái kia sau này Ngũ Hích chị họ của hắn liền sâu sắc rõ ràng, này nhanh chó chăn dê trong đội ngũ, lông băng có thể làm chó đầu đàn, là có nguyên nhân. Cái kia sức chiến đấu quá mạnh mẽ, có điều Tô Hầu so sánh với trước, muốn trầm mặc rất nhiều, Phương Triệu cùng Ngũ Hích lời nói thời điểm, Tô Hầu vẫn không có hé răng. Đứa bé kia không biết xảy ra chuyện gì, hai ngày trước còn rất hoạt bát, đột nhiên có ngày chính mình ổ ở trong phòng cả ngày, đi ra liền trở nên trầm mặc, lẽ nào cùng người trong nhà cãi nhau. Ngũ Hích buồn bực. Hắn hỏi qua mấy lần Tô Hầu, nhưng mỗi lần hỏi thời điểm, liền phát hiện Tô Hầu thật giống rất thật không tiện trả lời giống như Ta cũng đất không, có điều nhìn Tô Hầu huấn luyện trạng thái vẫn được, ngũ hích cũng sẽ không lại quản. Đại khái cái tuổi này hài tử cứ như vậy đi, tính cách còn không thành hình, tâm tình không ổn định cũng bình thường. Ngày kế, sáng sớm mọi người liền thừa dịp máy bay đi tới phía đông trận chung kết hội trường. So sánh với trước so sánh tích phân thông thường thi đấu, trận chung kết hội trường muốn lớn hơn nhiều, đến thời điểm hiện trường quan sát nhất định sẽ có rất nhiều danh nhân, còn có một chút từng thu được không ít vinh dự lao các chủ nông trường cũng có quá là bình, không chỉ có như vậy, trực tiếp xem nhân số cũng có tăng lên dữ rồi. Thông thường thi đấu lúc Bình thường đều là phía đông người quan tâm phía đông thi đấu, vùng phía tây người quan tâm vùng phía tây so với trận chung kết, thế nhưng đến khu vực trận chung kết lúc, toàn bộ mục châu người liền đều có nhìn, vùng phía tây người cũng muốn biết đến cùng cái nào bốn cái đội ngũ sẽ cùng bọn họ vùng phía tây mình tinh đội tranh tài. Tôi hầu mấy ngày trước liền thu được hắn Thanh Thành bạn học cùng lớp lấy tới được tin tức, Thanh Thành ở vùng đất đông tây trong lúc đó, ở vào trung bộ khu vực, trước đây phần ở phía đông, sau đó lại phần đến vùng phía tây, vì lẽ đó trước lúc này, Thanh Thành người quan tâm vùng phía tây thi đấu tương đối nhiều trong đó có rất nhiều người vẫn là nhìn thấy truyền thông đưa tin mới biết tô hầu mua lại nông trường sau này dĩ nhiên giết tiến vào trận chung kết hầu ca cố lên chúng ta đều nhìn đây tô thiếu ta đẻ ép các ngươi đội ngũ thắng nhất định phải ra sức tô thiếu ta ngày hôm qua nghe trộm đến chủ nhiệm lớp nếu như ngươi có thể giết tiến vào vùng đất đông tây cuối cùng trận chung kết liền không tính đến ngươi nhiều lần thiếu khóa sự tình chỉ cần ngươi cuộc thi không trượt là được mục châu người quan tâm chăn dê thi đấu biểu hiện là ở then chốt ngày thi đấu thời điểm đi làm đến trường người rất nhiều đều có thể quan sát lạc trực tiếp thi đấu Công ty cùng trường học lãnh đạo phần lớn đều có phê chuẩn. Chuyện như vậy ở tại Hán Châu là không thể phát sinh. Nhìn thấy những này, Tô hầu thật vất vả thông qua thông thường thi đấu rèn luyện ra chấn định tâm thái. Hiện tại lại bắt đầu căng thẳng. Xem xem so tài, không chỉ có bạn học của hắn, lão sư, còn có tô ra những người khác. Người nhà họ tô khả năng không chú ý thông thường thi đấu, nhưng loại này khu vực trận chung kết trọng yếu tháng này nhất định sẽ xem. Có chút hứng phấn, lại có chút thất vọng, lại nghĩ tới Phương Triệu cho hắn tuyên truyền video, tâm tình càng phức tạp. Video hắn hôm qua đã đưa ra cho tổ chức Phương. Hắn đem đoạn video kia xem qua nhiều lần, mỗi một lần xem thời điểm tâm tình đều sẽ khác nhau. Có điều, so sánh với tô hầu phức tạp tâm tình, so sánh với ngũ hích bọn họ căng thẳng cùng chờ mong, đám chó chăn dê vẫn là như cũ, đối với chúng nó đến, phía đông trận Chung kết cùng thông thường thi đấu chỗ bất đồng, có điều là hội trường lớn một chút, bai cỏ chập trùng lớn một chút, xua đổi độ khó gia tăng rồi nhắm lại Mỹ thôi. Cái gì so sánh căng thẳng? Chúng nó hiện tại đã không hiểu, ngược lại đến thời điểm theo lông quan là được. Lông quan ở phương triệu bên chân nằm út sấp, nghiêm túc liếm chân trước. Tình cờ ở có người nhắc tới nó thời điểm ngẩng đầu liếc một chút. Tiếp theo sau đó nằm út sấp. Tô hầu lại thu được mấy cái tin tức là hắn chị họ phát tới. Ý tứ chính là, tô gia rất nhiều người đều ở xem trực tiếp, nàng đã cầm tiền đặt cược đông sơn nông trưởng thắng, còn đè ép bao nhiêu? Không có. Đường ca cũng cho tô hầu phát ra tin tức cố lên tô mập. Tô hầu muốn khóc, tuổi tác hắn còn, thừa không chịu được áp lực quá lớn. Suy nghĩ một chút, tô hầu kiếm cơ tiến vào một người phòng nghỉ ngơi, lại nhìn hai lần phương triệu cho hắn cái kia đoạn truyền video. Tốt lắm rồi. Ngũ Hích vừa nãy liền phát hiện Tô Hầu ngày hôm nay trạng thái quá mức căng thẳng, vốn muốn tìm hắn tán gẫu, khai thông khai thông, tuy rằng hắn cũng căng thẳng, nhưng làm trưởng bối, hắn nhất định phải ở tông nhóm trước mặt ngụy trang đến mức trấn định, không nghĩ tới, Tô Hầu lần thứ hai đi ra lúc, có vẻ ý chí chiến đấu sục sôi, tâm tình tích cực cực kỳ, điều này làm cho Ngũ Hích chuẩn bị kỹ càng nói toàn hết trở về. Mỗi một cái đội dự thi ngũ xem thi đấu sảnh bên trong, cùng với đến đây đấu trưởng cái khác xem thi đấu phòng khách người, đều có thể nhìn thấy từng người xem thi đấu sảnh màn ánh sáng trên cho thấy đến hình ảnh, nghe được trong phòng âm hưởng thiết bị truyền tới âm thanh. Mục Châu người thổ hào, coi như đối với phần cứng thiết bị không biết, nhưng dùng nhưng đều là rất tốt đẹp. Bởi vì bọn họ ở không biết làm sao nhận biết còn xấu thời điểm, liền mua càng quý hơn loại này. Lúc trước sẽ có một đoạn liên quan với mỗi cái nông trường đội ngũ giới thiệu tuyên truyền, đây là một cái rất tốt đánh quảng cáo thời gian, còn không cần ra tiền quảng cáo, đến toàn Châu rất nhiều người đều đang chăm chú. Tô Hầu đánh ra trận trình tự là thứ 8, so sánh dựa vào sau, mà video chuyển phát tin trình tự cũng là y theo ra trận trình tự đến. Phía trước bảy chi đội ngũ giới thiệu tóm tắt cùng thường ngày đều không khác mấy, đều là có tiếng lớn nông trưởng. Nông trường hàng hiệu muốn đánh giá, vì lẽ đó, chiếm cứ video thời gian dài nhất, một cái là nông trường chủ, một cái là trong đội ngũ minh tinh huyền, còn có chính là nông trường các loại nông sản phẩm. Sắp đến rồi, Ngũ Hích có chút kích động, hắn chưa từng xem tuyên truyền video, Tô Hầu nhanh nhó không cho hắn xem, có điều cũng nói cho hắn, ngoại trừ dự thi con chó ở ngoài, trong video còn sẽ xuất hiện sang một nông trường chợ bài, Ngũ Hích cũng sẽ xuất hiện. Vậy thì được rồi, cái kế tiếp chính là năm nay đồng khu chăn dê trên sàn thi đấu đột nhiên quật khởi một nhánh đội ngũ, tin tưởng mọi người đã rất quen thuộc, hơn nữa. Cái này nông trường nông trường chủ còn vô cùng trẻ tuổi, bọn họ quật khởi có chút ngoài ý muốn, có điều, hiện ở tại bọn hắn đã bằng thực lực của chính mình đạt được trận chung kết tư cách. Phát thanh viên âm thanh em vang lên, sau đó truyền phát tin chính là Đông Sơn nông trường đưa ra video. Quan tâm thi đấu mấy người cũng nhấc lên tinh thần, đặc biệt là Mục Châu vùng phía Tây người, bọn họ đối với Đông khu đội ngũ không biết, thế nhưng bọn họ đối với Tô Hầu Hiếu kỳ a. Tô mập mạp sẽ ở tuyên truyền trong video làm sao được tất? Có thể hay không với hắn cái kia mấy cái cùng cha khác mẹ các huynh đệ tỷ muội tiên chiến? Hàn Nha ngẫm lại đều vấn vấn. Video vừa mở đầu chính là tô hầu chính mình im thanh. Ta muốn tham gia chăn dê thi đấu, muốn tham gia trận chung kết, đây là tô hầu đã từng quá rất nhiều lần. Hết thể xem xem trực tiếp người, bản thân nhìn thấy trên màn ảnh xuất hiện chính là thuộc về thiếu niên tính trẻ con mặt cùng hài tử tức ngây thơ quật cường lôi nữ, còn có trong mắt mê chi tự tin, phảng phất ngày mai đều nắm trong lòng bàn tay giống như. Coi như không biết tên tô hầu cùng bối cảnh, chỉ xem hình ảnh hình ảnh nói rất nhiều người đều có thể nhìn ra, đây là một cái nhà giàu người nuông chiều bên trong hai bệnh mà mạng, mà có thể trực tiếp thả hào lợi nói tham gia trận chung kết nhưng là một loại không biết trời cao đất rộng, người không biết không sợ biểu hiện. Hình ảnh sau lưng phối hợp số âm thanh mang theo một loại hoang đường trầm trọng cảm giác cũng không như vậy sụp sôi, trầm trọng, có vẻ đơn bạc dây đàn dây thành một loại cũng không tốt báo trước. Trong hình ảnh lại cho thấy một câu nói: Ta vay tiền mua lại một cái nông trường, nhưng nó cũng không phải ta chờ mong dáng vẻ. Tôi hầu là ở chăn dê thi đấu bắt đầu sau một tháng mới xuất hiện, thông qua mua cái kế tiếp đã dự thi nông trường đến đạt được tư cách. Chuyện như vậy hàng năm đều có phát sinh, cũng không hiếm thấy. Mà ở Đông Sơn nông trường nổi danh trước. Mọi người chỉ có thể thông qua lạc trên công chúng có thể nhìn thấy tin tức, hiểu rõ một ít liên quan với đã từng Tây Sơn nông trường hình ảnh, chỉ có một số ít tin tức linh thông người, theo những người khác trong miệng biết được đến một ít có hạn tin tức. Nhưng sau đó Đông Sơn nông trường của thời, càng nhiều người muốn xem rõ ngọn ngành thời điểm, nơi đó đã sớm không phải đã từng dáng vẻ. Tô hầu mua lại Tây Sơn nông trường lúc là hình dáng gì? Hình ảnh trên câu nói kia xuất hiện lại biến mất sau này, hình ảnh nhất chuyện, quần áo tinh xảo thiếu gia nhà giàu, mang theo hộ vệ của hắn, cưỡi xa hoa một người máy bay, thật xa đi tới ở vào Mục Châu phía đông lấy tây một cái xa xôi diện tích rộng rãi nông trường, tiếng nhạc bên trong gia nhập tiếng sáo, là mục châu người rất quen thuộc loại kia dùng đất xét đung cây sáo, rất cổ xưa một loại phương pháp, ở tại Hán châu cực ít có người sử dụng, nhiều lắm làm thành vật kỷ niệm mua chiếu lại, tịch liêu mà thê lương trong tiếng địch, hình ảnh trên, rách nát mục nát đầu gỗ hàng rào méo mó cũng cũng vây quanh ở một mảnh cỏ dại đều không bao nhiêu trống trải trên đất, ba lạng rách nát đình viện không biết trải qua bao lâu gió thổi trời sưởi, khung cửa ở trong gió có vẻ lão đà lão đảo, mấy cái tinh thần hệ vài con chó không đề phòng chút nào đất nằm ở bên cạnh ngủ say, hiện ra thanh hoàng hôn bên dưới cao dựng thẳng lên đã phai hậu Tây Sơn nông trường trận bại bị xa xa dãy núi tôn lên đến mù mịt lại buồn cười hình ảnh trong hình còn ra hiện hai bức bức tranh một cái là Tây Sơn nông trường từng ở trên công khai tin tức khác một tấm nhưng là tô hầu mua lại nông trường sau này lần thứ nhất nhìn thấy Tây Sơn nông trường chân thực dáng vẻ cùng lúc đó xuất hiện còn có một tấm lượng lớn mua chứng minh cùng với nguyên bản Tây Sơn nông trường nắm giữ người tên chỉ là ai đều hiểu người này sợ là sớm đã trốn mất cũng không có che lấp điểm ấy là tô hầu chủ động đưa ra muốn thêm tiếng vào lại như một người đem thất bại vết sẹo biểu diễn cho người tò mò nhóm xem. Có chút hờn hận, lại làm cho người một chút liền biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây chính là chuyện bên trong Tô thiếu gia bị lửa đảo sự tình. Tô Hầu vẫn là quá sốt ruột. Hai tử là như vậy, để cho dễ kích động. Thấy cảnh này người nghị luận. Lúc đó vào lúc ấy, trên cũng có rất nhiều người ôm một loại xem kẻ ngu si tâm tình đối xử chuyện kia. Sáo trúc độc đấu, phím đàn cùng dây cung âm thanh tiến hành yên tĩnh phân giải hợp âm đêm nhạc, trầm thấp đàn vô lồng bên trong, có chút đơn bạc ôn tồn như chậm rãi thở dài. Trong hình ảnh, có thể nhìn thấy Tô Hầu tràn đầy ánh mắt mong đợi, trở nên u ấm. Như là một con cá nhảy lên sau này vốn tưởng rằng sẽ đến Long Môn, nhưng đang rơi xuống lúc phát hiện, đã hạ đến càng bết bát vũ bùn. Cao thấp hợp tấu tiếng đàn, âm luật biểu hiện mãnh liệt trên lệnh tâm tình, phảng phất từ đỉnh núi đánh tới được lệnh leo phong trào, hạng ý bất người. Hình ảnh trở tối, một cái hình vuông trước cửa sổ trở nên tờ mờ sáng, mà phía trước cửa sổ phản quang bên trong có thể nhìn thấy một cái ôm đầu gối ngồi bóng người, đầu đặt ở trên đầu gối, theo hơi mập thân hình bên trong có thể nhìn ra người này nên chính là Tô Hậu. Tối tâm bối cảnh có vẻ âm lãnh bên trong gian phòng, một mình ngồi ở bên trong Tô Hậu như một cái rơi vào bi thương cùng quấy nhau bên trong con non mở mịt luống cuống nhưng dần dần số trong tiếng trở nên nhu hòa tiếng địch đem bi thương bầu không khí hòa tan tiếng nhạc bên trong bi ai tâm tỉnh từ từ yếu bớt nhịp trống mang theo bước tiến giống như tiết tấu từng bước một hướng lỗ thay tới gần trong hình ảnh hình vuông cửa sổ nơi đó ánh sáng dần dần trở nên trở nên sáng ời hình người đường viền xung quanh phẳng phất bị nhuộm đấm trên một tầng màu vàng ánh sáng ở bên lại là một ngày trời đã sáng không chỉ cửa sổ ánh mặt trời còn theo rách nát mặt tường khung cửa nơi vết nước trôi vào tối tâm gian phòng cũng biến thành sáng chút xua tan đống lạnh, vẫn yên tĩnh ngồi yên ở đó bóng người, ngẩng đầu lên, chậm rãi di động, chiếu vào ánh sáng, nhường hình tròn con người hơi co lại, đuổi theo nguồn sáng nhìn về phía ngoài cửa sổ, cửa sổ kiếng trên chu hình vết nước, nhường ánh mặt trời nhiều hơn một chút thần bí màu sắc mờ ảo, vỡ tan cửa sổ cũng không thể ngăn cản ở ngoài cửa sổ toàn bộ phong cảnh, thích ứng nguồn sáng con ngươi, tựa hồ đang xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy gì đủ vật. đã dậy, đi tới đã tàn tạ không chịu nổi trước cửa, kéo cửa ra, ánh mặt trời chiếu ở tô hầu trên người, hình ảnh trở nên ấm áp lên, có chút nguồn ngang tóc bị thổi bay bên chân tươi mới cỏ đều tựa hồ muốn nhảy múa vòng quanh sáo trúc tổ thổi mang theo trong sáng lạc quan cơ bản kèn cò vững chắc cấm áp âm sắc phảng phất tươi tốt trên thảo nguyên trước mặt quét tới một trận tươi mới nhu hòa phong trào triệt để xua tan trước cấm lãnh dõng tóc kèn đồng sáo gỗ hợp âm tiếng nhạc bộ mang theo kiên nghị uy lực cấp điệu hợp tấu ra mạnh mạnh mẽ chủ đề tiếng nhạc vào lúc này xuất hiện chỗ ngặt dàn nhạc hợp tấu sau này thông qua cách điều cùng thủ pháp dùng tiếng nhạc biểu đạt tâm tình mãnh liệt hơn từng tiếng kiên nghị nhịp trống bên trong tiếng sáo mang theo một luồng hướng lên trên sức mạnh dây đàn kéo động như sinh mệnh đồng lấy vạn vật đều hưng Lâm đông đã trăm hoa đem mở đồng cỏ trung quy sẽ xanh tươi lại trong hình biểu hiện hai hàng chữ ta cái gì cũng không hiểu thế nhưng ta sẽ học trước tiếng nhạc bên trong loại kia kiềm chế bi thương cảm giác càng lúc càng yếu thông qua phím đàn âm thanh tiến vào càng sáng sủa rộng lớn âm nhạc tầm nhìn tựa hồ phải đem mỗi cái âm phụ đều mềm mại tiến vào sâu trong linh hồn trong hình ảnh đông sơn nông trường nhiều hơn một chút thuê công nhân tô hầu theo chạy mời tới nhân thủ chỉ ép thổ nhưỡng cái gì còn dính chọn đất bên trong đất tiến vào trong miệng nếm trải nếm tô hầu cũng theo thử nghiệm một khuôn mặt béo đều trở nên vặn vẹo, lão nhân cười ha ha tiếp tục giảng giải, tô hầu cũng tồn ở bên cạnh chăm chú nghe. một ít nông trường mấy ông già không chỉ có sẽ xem, còn yêu thích thông quan liếm hiểu rõ nông trường của bọn họ, nơi này xem xem trực tiếp rất nhiều lão nhân đều có tâm nợ nụ cười. ngũ ý từng, cũng có bên trong ngậm lấy bốn mùa cũng không phải mù, bọn họ có thể thông qua cuốn cỏ mùi vị, biết nó trưởng thành tình huống, suy đoán thổ nhưỡng khả năng biến hóa, hiểu rõ khí hậu biến hóa liệu sẽ có ảnh hưởng đến thu hoạch, cùng lúc nếu thổ nhưỡng những người kia cũng vậy, mà ở rất nhiều lão nông trường chủ trong mắt. Người làm như vậy đều là sẽ chăm chú đối xử vùng đất này, sẽ mang theo trách nhiệm tâm quản lý nông trường người, mà không phải ngoại trâu người trong ấn tượng mặt đất người thương nhân. Tiếp theo, trong hình tô hầu cầm bộ đàm cái gì, sau đó chạy mau nhằm phía máy bay, ăn mặc đồng phục làm việc cũng không kịp thay đổi, trên người trên chân đều là bùn, rối tung trên tóc đều là vụ cỏ. Sau này, máy bay bay lên cao cao, tình phong đem bãi đậu máy bay nơi chẳng biết lúc nào thổi tới được khô héo cỏ dại lần thứ hai thổi đi. Động cơ âm thanh hòa vào âm luật mang theo một loại không ngừng hướng lên trên động lượng tiết tấu, phảng phất tung bay lên tâm tình muốn đi tới càng cao hơn càng xa hơn bầu trời, không dành thế sự, bị trao phúng, bị coi thường, những kia đều không quá quan trọng, chỉ cần biết rằng muốn đi tới phương nào là được. tiếp nhận trước đoạn giai điệu hơn nửa triển khai, dọc chính tay ghép vì là dây đàn tổ diễn đấu, tiếng sáo làm bạn diễn đấu, tiếng nhạc cấp độ rõ ràng thêm dày và thanh âm vực thêm rộng, phấn chấn số âm thanh gia nhập theo liên tục trên làm được mẫu tiến bảo, âm luật sắp thái do căng thẳng hướng tới vui vẻ tức giận mà sáng sủa. trong hình do nhìn xuống góc độ có thể nhìn thấy chàng ngập sinh cơ tảng lớn xanh đậm đồng cỏ, bầy dê ở trên cỏ từ từ đi lại xung quanh mấy cái chó chăn dê có sức sống đất chạy sang một nông trường trận bài bên cạnh mang theo đỉnh đầu che nắng mũ nguội cười mở hai tay ra cho thiếu niên này một cái ôm ấp hợp tác vui vẻ ta muốn đứng ở chăn dê đấu trường chỉ đạo viên trên sân ga trong hình ảnh tô hậu trước mắt mang theo xanh đen tóc bị gió thổi đến càng thêm luộn ngang tựa hồ rất lâu không có quản lý phối hợp tấm kia trắng mặt mặt có vẻ buồn cười nhưng này đôi tuổi trẻ ánh mắt lại lóe lên kiên định ánh sáng chưa từng biết đến tình táo theo mở miệng đến kiến nghị từng bước áp sát cảnh khốn khó sự tình kết cục thì như thế nào thành công hay là thất bại Những này đều không trọng yếu. Sáo trúc chủ đạo trở nên ngầm cao lên tiếng nhạc bên trong, nhịp trống lần lượt trở nên len ken mạnh mẽ, liền như trong lòng hắn lựa chọn. Ngươi cần phải nhanh một chút được chúng nó tán đồng, nhường chúng nó tiếp thu ngươi. Ngũ Hích tiếng nói truyền đến. Này sau này, là tô hầu cùng chó chăn dê cùng ăn cùng ngủ tình hình. Trong hình, tô hầu cho đam chó chăn dê cho ăn sau này, bưng chính mình bát, tùy ý ngồi ở ổ chó ở cửa trên bậc thang, từng ngụm từng ngụm ăn vẻ ngoài cũng không hề tốt đồ ăn. Mục Châu người một chút liền có thể nhìn ra, cái kia cũng không phải nhiều tình xảo đồ ăn cùng bọn họ trong ngày thường ăn đều không khác mấy. buổi tối cùng cùng con chó đồng thời ngủ con chó lẻ. từ vừa mới bắt đầu, ổ chó bên trong mấy cái con chó đều xa tô hầu. hình ảnh đưa cho đông sơn nông trường a số quyển tân quả một cái ghét bỏ ánh mắt gạt tạ. thế nhưng, hình ảnh biến hóa. mỗi ngày tô hầu cùng những này chó chăn dê khoảng cách đều ở rút ngắn, mãi đến tận mấy cái con chó đều nằm tô hầu bên người. không có tiêu cực tự mình ai thán. dây đàn kéo diễn tấu càng ngày càng mạnh mẽ, như một cái chủ động tiến công kiếm. bộ âm lần thứ hai thêm dày, âm vực tăng cao, tiết tấu tốc độ đều ở từ từ cường hóa. Phản phất ở lần lượt truyền vào động lực. Ôn tồn sắc thay tính biến hóa, ám chỉ hắn đang không ngừng nỗ lực. Tô Hầu cùng những con chó chăn dê đó nhóm đồng thời chạy trốn ở màu xanh lục đồng cỏ. Rất tốt, tiếp tục cho chúng nó hạ lệnh, đổi tới, nhất định phải đổi tới. Không nên bị ném xa. Theo chúng nó chạy. Tiếng nhạc bên trong, Ngũ Hích thô lô âm thanh ở trên đồng cỏ gào thét. Tại sao không cần đồng cỏ xe? Bởi vì rất nhiều chó chăn dê sẽ để phòng đồng cỏ xe, như vậy càng bất lợi cho tiếp cận chó chăn dê, dự thi chỉ đạo viên nhỏ. Vừa bắt đầu huấn luyện lúc cơ bản đều là cùng những con chó chăn dê đó cùng đi động chạy, mãi đến tận chúng nó có đầy đủ năng lực phán đoán cùng năng lực ứng biến, mới có dần dần kéo khoảng cách xa, sẽ không cùng gần nhắc nhở chỉ lệnh. Sẽ chạy sẽ ném, ngã chồng vó bỏ lên tiếp tục chạy. Ba cái bảo tiêu cũng không có theo bên người, chỉ là ở xung quanh nhìn chằm chằm mà thôi. Bọn họ mỗi ngày hỗ trợ phun thuốc, trị liệu tô hầu trên người xuất hiện các loại té bị thương. Tô hầu trắng mịn mặt béo gầy dưới, cũng sưởi đến tôi. Tô hầu chỉ là cái người mới, cũng không có đầy đủ thời gian cho hắn chậm rãi thử dưỡng, vì lẽ đó Hắn nhất định phải mỗi ngày tiêu hao nhiều thời gian hơn cùng những này chó chăn dê đồng thời chạy, đồng thời chăn dê, không ngừng hô lên chỉ lệnh, hô lên mỗi một đầu khuyến tên, nhường chúng nó nhớ kỹ chính mình âm thanh, dù cho chỉ là thanh âm khàn khàn nhớ kỹ chính mình phát sinh chỉ lệnh lúc thủ thế, dù cho là phun nước thuốc có chút biến hình ngón tay. Trong hình, tô hầu cuộc so tải thứ nhất lúc tại hiện trường chỉ đạo lúc bởi vì sốt sáng thái quá mà sắc mặt tái nhợt cứ ngắc động tác cùng hoảng loạn bên trong sai lầm, mỗi một nơi đều ở nói cho mọi người, đây là một liệu bi. Rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh đó lúc sẽ đánh giá loại kỹ thuật này liền không muốn lên sân khấu mất mặt. Nhưng mà, lúc này, xem xem trực tiếp rất nhiều người, đặc biệt là phía đông thi đấu khu người, đều dị thường trầm mặc, bởi vì bọn họ biết tiếp đó sẽ thấy cái gì. Đông Sơn nông trường chiến tích, cùng với không ngừng mệt thêm tích phân. Tô Hầu xin tại hiện trường chỉ đạo. Tô Hầu xin tại hiện trường chỉ đạo. Tô Hầu xin tại hiện trường chỉ đạo. Không giống nơi so tài, không giống phát thanh viên, cùng một câu nói, trong hình nhưng có thể nhìn ra, Tô Hầu sau này mỗi một lần tại hiện trường chỉ đạo lúc biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu do dự không quyết định, căng thẳng cùng mới lạ, đến quả đoán đất xin chỉ đạo, cũng chấn định đánh ra chuẩn xác thủ thế. Trong sáng tiếng nhạc bên trong, trung tâm tình cờ nhớ tới vài tiếng cổng kềnh ngâm âm, nhưng này cũng chỉ là ngắn ngủi tồn tại. Tiếng nhạc phản phất bị giao cho một loại máy liệt đến kiên nghị tính cách, ở gao thét trong gió dây rửa hướng về trước, tiếng sáo cùng tiếng đàn đều tựa hồ mang theo hy vọng mỉm cười. Hình ảnh cắt chém, chia ra làm hai, một bên là thi đấu bên trong xuất hiện tình hình lúc Tô Hầu xin tại hiện trường chỉ đạo biểu hiện, một bên khác là Tô Hầu trong ngày thưởng theo đám chó chăn dê vẫn luyện trung tình hình. Âm luật nhảy chuyển, Mở rộng kèn đồng tổ thổi số âm thanh, lưu chuyển dây đàn, phảng phất từ dây rủ chui từ dưới đất lên trồi non, trưởng thành đến một gốc cây có thể đứng vững gió mạnh tiên cường cây. Coi như mặt sau mấy cuộc tranh tài lúc căn bản không có hắn ra trận cần phải, nhưng khi đó sau đám người cũng sẽ không lại hắn chỉ là trên đơn giản là một người trang trí. Gian nhạc phối hợp tâm luật, nhanh chóng tăng lên trên, tăng lên trên, tăng lên nữa, mãi đến tận đến rực rỡ nhất một sát na. Đông Sơn nông trường lần thứ 2 nắm lấy số 1, bắt 10 cái tích phân, như vậy, bọn họ đã trước thời hạn đạt được đồng khu trận chung kết ra trận tư cách, chúc mừng Đông Sơn nông trường trong hình ảnh phát thanh viên âm thanh em vang lên đã như cái phổ thông nông trường công nhân giống như tô hầu theo chỉ đạo viên sân ga vị trí lao ra kích động lần lượt từng cái ôm ấp bảy cái chó chăn dê phát sinh vui sướng tiếng cười lớn đấu trường điểm cuối nơi trên màn ảnh lớn cho thấy đông khu cuối cùng xếp hạng thời điểm tô hầu theo trên cỏ đứng lên đến không có thanh lý trên người dính vụ cỏ lông dê lông chó thở hổn hển ngẩng đầu nhìn màn ảnh lớn giơ lên một cái tay đặt ở nơi ngực trái tim cũng giống như là bởi vì vui sướng mà nhảy lên đến mãn liệt trong mắt lóe lệ quang đó là thắng lợi tương mừng nội nhiệm là tâm linh đạt được khải toàn. Vui vẻ tiếng nhạc bên trong, mỗi cái âm tiết rồi lại giấu giếm dâng trào sức mạnh. Không phải mọi người cho rằng như vậy cao cao tại thượng, cũng không giống mọi người suy nghĩ như vậy mang theo lệ khí nghiến răng nghiến lợi, càng không phải giả mồm giống như chữ tình, nó thân thiết bên trong mang theo kiên cường, phản phất mỗi một cái bình thường mục châu nhân dân trong lòng, đối với cái này đấu trường, đối với vùng đất này kiên định niềm tin. Trong hình, mới chế tác Đông Sơn nông trường trận bài, dựng nên ở trên cỏ, đã từng chống chân sân bãi, đã bị quy hoạch phân cách, trong đồng ruộng đã lớn lên lên một nhóm cây non, khói trong mưa mới nông trường mang theo tân sinh bình thường sức sống. Lần thứ hai đi tới Đông Sơn nông trường Tô Hầu, ở hai khối trong ruộng bùn trên đất, đón gió vẫn chạy, sau đó dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía đi qua cái kia bùn con đường, tràn đầy bùn trọn trên mặt lộ ra một cái hài lòng cười. Ta khả năng bởi vì gặp phải khó khăn mà khóc ròng ròng, thế nhưng đi tới đi tới, liền phát hiện, nguyên lai đã cắn răng đi rồi xa như vậy. Tiếng đàn kéo diễn tấu ra triệu hoán giống như âm điệu, kèn đồng tổ, sáo gỗ tổ, dây đàn tổ cho đến toàn bộ ban nhạc đem âm luật dẫn hướng về kết thúc, hùng tráng tiếng nhạc, mang theo thắng lợi tự hào, nhiệt liệt tâm tình lần thứ 2 tăng vọt lên phảng phất một cái ưng non mở ra hai cánh, cùng phong chào đến. Sau đó nên tiếp mới thử thách, cấp đoạt mới huy hoàng vinh dự. Không thẹn với lòng, không sợ tương lai. Đó là thuộc về người trẻ tuổi ầm ầm sống dậy. Video cuối cùng, ở gần là tô hầu cùng bảy cái chó chăn dê chụp ảnh chung, sau lưng còn đứng hai người, một cái là ngũ ích, một cái là phương triệu. Mảnh đuôi phụ đề, quay chụp ngũ ích, tô hầu, phương triệu. Biên tập phương triệu, tô hầu. Phối nhạc, truy phong. Soạn nhạc phương triệu. Có điều rất ít người sẽ quan tâm mảnh đuôi phụ đề, càng nhiều người nghĩ chính là mảnh bên trong tô hầu. Cái này ngăn ngắn video, gợi ra mọi người đối với Tô Hầu một lần nữa còn biết. Ở cái này video thả xong sau này, phát thanh viên có sắp tới 5 giây chờ mặc, lập tức mang theo một loại thiện ý trêu chọc, đùa giỡn địa đạo biết ta đáng ghét nhất loại người như vậy sao? Phát thanh viên bên cạnh một vị nhận yêu tới được khách quý hỏi loại nào? Phát thanh viên nói chính là rõ ràng xuất thân rất tốt, còn đặc biệt nỗ lực loại kia. Khách quý cười cợt, không thể, chúng ta không biết sau lưng, Tô Hầu cũng trả giá rất lớn nỗ lực. Đây là một cái dốc lòng tiểu mẫu. Xem tới đây quen thuộc Tô Hầu rất nhiều người liền buồn bực. Cái gì? rúc lòng tự mẫu. liền tô hầu cái kia trí trưởng. Đương nhiên, trên cũng có người quan tâm chọn không giống nhau. Ta đem video cuối cùng cái kia bức ảnh cắt ra bức ảnh xuống dưới, mọi người xem xem, đứng mặt sau người kia, có phải là khá quen? Xem video không chăm chú à, trong video đó là sang một nông trưởng, nông trưởng chủ Ngũ Ích. Phí lời, ta đương nhiên biết đó là Ngũ Ích, ta là một bên khác đứng người. Cái kia là ai? Vừa nãy tuyên truyền trong video thật giống cũng không có xuất hiện a. Cũng có người rất nhanh nhận ra. Mẹ Kiếp, Phương Triệu. Chương 99 bay lên đến rồi, mục Châu âm nhạc bầu không khí xác thực không dày đặc, rất nhiều phong cách nhạc bọn họ cũng không biết, lưu hành ca sĩ đều không chú ý, chớ nói chi là nhạc giao hưởng phương diện người sáng tác, ngoại trừ truyền thông đưa tin thời điểm xem qua hai mắt cũng sẽ không lưu ý. Thế nhưng hiện tại ở năm nay đông khu trận chung kết trên sàn thi đấu, một nhánh đội dự thi ngũ video bên trong xuất hiện một cái bọn họ cũng người không quen thuộc, quan tâm người cũng là bắt đầu tăng lên. Phương Triệu là ai? Rất nhiều trong ngày thường chỉ quan tâm nông nghiệp, khí tượng cùng chăn dê thi đấu người, lúc này cũng hưng khởi một chút hứng thú. Theo một ít âm nhạc tổ chức học sinh nơi đó biết được Phương Triệu là âm nhạc sáng tác trong vòng quốc khởi Tân Tú, bị rất nhiều trong vòng lao tiền bồi tán thưởng, cũng bị trẻ tuổi người vây đỡ. Bộ phận Mục Châu người phản ứng chính là: Nghe tới rất lợi hại, thế nhưng tại sao Tô Hầu có thể mời đến người này? Đúng vậy à, tại sao Tô Hầu có thể mời đến Phương Triệu vì hắn sáng tác đông khu trận chung kết video bối cảnh âm nhạc. Có điều, lúc này liền coi như bọn họ rất tò mò, cũng không cách nào biết được chân tướng. Đương nhiên, Mục Châu quần chúng quan tâm trọng tâm vẫn như cũng là Tô Hầu, cùng với Đông Sơn nông trưởng bảy cái con chó. Vừa mới cái kia video trọng điểm không phải ở tuyên truyền mới Đông Sơn nông Trường, mà là ở theo người nhóm giới thiệu Đông Sơn nông Trường vị này tuổi trẻ chủ nhân nhỏ trưởng thành. Ảnh cùng âm thanh kết hợp, khiến người ta ấn tượng quá mức sâu sắc, cũng chính là bởi vì cái này video, mấy người cảm thấy, trước như vậy chuyện cười Tô Hầu sát thực không tốt lắm, dù sao còn là một trên trung học hải tử, còn là một rất nỗ lực có thể chịu được cực khổ hải tử. Lớn tuổi chút người đều là sẽ đối với những này nỗ lực người trẻ tuổi có hào cảm. Một ít xem xem trực tiếp gia trưởng cũng quay về con cái nhóm lại nhảy lên, nhìn người ta Tô Hầu Ba rồi ba rồi ba rồi. Tô Hầu chính mình đại khái cũng không nghĩ tới sẽ trở thành trong miệng người khác con của người ta, cũng không tâm tư đi quan tâm, hắn chính đang chuẩn bị chiến. Không biết có phải là video nguyên nhân, Tô Hầu hiện tại căng thẳng cảm giác ít đi rất nhiều, thay vào đó chính là một luồng không cách nào truyền lời ý chí chiến đấu, như là rất mong đợi lâu dài rốt cục đến đồ vật. Tô Hầu nói với Phương Triệu lên cái cảm giác này thời điểm, Phương Triệu cười cợt, được kêu là tự tin. Đội dự thi ngũ video toàn bộ thả xong sau này, xem xem trực tiếp người đều phát hiện, những này video bên trong khiến cho bọn họ ấn tượng sâu nhất chính là tô hầu cái kia video, cái kia nhường bọn họ nhớ kỹ tô hầu cái này nhỏ nông trường chủ trưởng thành. Được rồi, video đều là so với ai khác có thể thổi, đón lấy chính là chân chính so sánh thực lực. Xem xem so tài người thu thập xong tâm tình, chờ mong đón lấy thi đấu. Đông khu trận chung kết, quyết định có cái nào bốn chi đội ngũ có thể đi vào cuối cùng trận chung kết, đấu trường so với thông thường thi đấu càng to lớn hơn, chân dê lộ trình cũng càng dài, bãi cỏ chập trùng gợn sóng trọng đại, rất dễ dàng phát sinh lệch khỏi con đường tình huống. Cần chỉ đạo viên đứng ra tình huống so với thông thường thi đấu muốn nhiều rất nhiều, dùng thời gian đương nhiên cũng càng lâu, nói như vậy, trong vòng 10 phút mới có thể tính không có trở ngại thành tích, năm rồi, có thể chen vào trận chung kết đội ngũ, sử dụng thời gian đều là ở 6 phút trong vòng, mà có thể tranh cấp cuối cùng trận chung kết quan á quân đội ngũ, thời gian sử dụng đều ở khoảng 5 phút. Ngũ Hích cho đội ngũ đặt mục tiêu là 8 phút, chạy vào 10 phút, chỉ có thể tính đạt tiêu chuẩn, nhưng thật đặt cực đường, còn là một ở cuối xe. Chỉ cần phán đoán không phạm sai lầm, đúng lúc xin chính xác chỉ đạo đánh ra dấu tay, liền không có sai. Làm chỉ đạo viên, Tô hầu có thể thông qua sân ga nơi mấy cái màn ảnh nhìn thấy toàn bộ đấu trường tình huống, biết chính xác con đường, mà hàng năm trận chung kết đấu trường, con đường đều là không giống, có lúc còn cần chuyển hướng, vậy thì là chỉ đạo viên đứng ra thời điểm. Thuộc về chấn dê thi đấu âm nhạc vang lên đến, điều này cũng mang ý nghĩa trận chung kết chính thức bắt đầu rồi. Mặc kệ là ở đấu trường người, vẫn là Mục Châu các nơi xem xem trực tiếp người, đều tạm thời đem những chuyện khác hóa lại, không có nghị luận song sự tình cũng thả xuống, tất cả đều chú ý tới thi đấu, không chỉ là bọn họ yêu thích loại này Mộc Châu truyền thống thi đấu còn bởi vì bọn họ bên trong rất nhiều người đều đặt cược để ép chính mình chống đỡ đội ngũ thắng. cái thứ nhất ra trận đội ngũ là cái nhiều lần dự thi lao đội ngũ bên trong 8 cái chó chăn dê bên trong thì có 6 cái là năm ngoái đã tham gia trận chung kết. hơn nữa nông trường chủ khả năng sớm đã có độ công kích đất huấn luyện qua rất nhiều lần. vì lẽ đó suốt mục chó chăn dê cũng không có cái gì căng thẳng cùng không thích đứng biểu hiện. nông trường chủ làm chỉ đạo viên cũng ở mỗi một lần lúc cần thiết xin tại hiện trường chỉ đạo. có thể nói này cái thứ nhất ra trận đội ngũ rất tốt mà hoàn thành chúng nó thi đấu. bảy phút mười giây cái thành tích này xem như là không sai, nhưng này vị nông trường chủ tựa hồ cũng không hài lòng thành tích như vậy. này so với bọn họ năm ngoái dự thi thành tích còn nhiều hơn ra 10 giây, 10 giây ở thông thường thi đấu khả năng không phải bao lớn chính lệ, nhưng ở trận chung kết bên trong, khả năng trực tiếp quyết định bọn họ có thể không chen vào bốn vị trí đầu. có điều coi như không hài lòng, cái kia nông trường chủ cũng không có xếp đặt sắc mặt, chỉ là cười lắc đầu. ở thi đấu xong tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói rằng, năm nay dê không giống nhau, rất khó xua đổi. rất khó xua đuổi. khán giả nghi hoặc, bình luận viên cũng không có đối với việc này nhiều lời đón lấy thứ hai ra trận đội ngũ so với chi thứ nhất đội ngũ dùng nhiều gần nửa phút nguyên nhân là bọn họ ở thời điểm quẹo cua tốn thời gian quá dài năm nay dê chạy trốn rất chậm thứ hai đội ngũ nông trường chủ cũng nói với bắt đầu nghe nói như thế xem trực tiếp người có thể sẽ cảm thấy đây là bọn hắn không có chạy cái thành tích tốt mà kiếm cớ mà ở sau đó cái thứ ba thứ tư nông trường chủ đều như vậy nói sau này mọi người cũng bắt đầu hoài nghi ở trận thứ hai thời điểm tranh tài ta cố ý quan sát xem thi đấu sảnh bên trong ngũ ích nói rằng năm nay trận chung kết hội trưởng sắp xếp dê cùng thông thường thi đấu không giống nhau Hẳn là, xem lên giống như, nhưng tính tình không giống. Lá gan càng to lớn hơn càng táo bạo. Vừa nãy thứ tư chi đội ngũ chính là chạy đến trên đường, bảy dê suýt chút nữa tàn đi. Vài con dê còn hướng cho chăn dê dơ móng, còn khiêu khích quá mức quyển kém một chút va vào, không dễ xử lý à? Ngũ ích thở dài, có điều lúc này cũng không thể ném sĩ khí, xoay người vô vô tô hầu bà vai, đừng lo lắng, độ khó gia tăng, người khác cũng giống như gia tăng, tốn thời gian đều so với trước năm muốn lâu một chút, không cần quá có áp lực. Thứ năm gia trận chính là thọ Bắc nông trường, chúng ta phải ngắm nghĩa cẩn thận có người nói trận này con số 1 muốn đi tranh năm nay cuối cùng trận chung kết tốt nhất ngũ ích mấy người sắc mặt trở nên nghiêm túc muốn nói cho bọn họ to lớn nhất áp lực khẳng định chính là thọ bắc nông trường hiện tại vẫn là bảng tổng sắp người đứng đầu cũng là năm nay có khả năng nhất đạt được phía đông số 1, thậm chí toàn châu thứ nhất nông trường thọ bắc nông trường chó đầu đàn kim câu vừa ra sân liền đạt được rất nhiều người di dạo đương nhiên cọ trong sàn là không nghe được mỗi cái xem thi đấu sảnh cùng xem xem trực tiếp người đều nhìn chằm chằm bóng người kia đó là một cái chân chính dùng ánh mắt liền có thể chăn dê vương bại quyền ngoại châu minh tinh mục châu con chó. Mục Châu người ở chó chăn dê trên người chút xuống cảm tình là người cắt châu khác không nghĩ ra, đối với Mục Châu người mà nói, chăn dê trên sàn thi đấu những kia con chó, liền như minh tinh giống như chói mắt, chăn dê thi đấu trang web chính thức thảo luận khu sớm đã bị nhắn lại hoành tạc. nếu là thông qua internet giả lập khán đài đi xem xem trực tiếp toàn tức hình ảnh, có thể nghe được biết tai tiếng la. Phía trước mấy cái nông trường chủ đều nói, năm nay đấu trưởng dê đặc biệt khó số đuổi, thế nhưng, đến thọ Bắc nông trường nơi này, rồi lại là khác một phen dáng vẻ, bầy dê chạy trốn tốc độ so với bốn vị trí đầu cái đội ngũ thời điểm, thực sự nhanh hơn nhiều muốn đến chuyển biến nơi, thọ bác nông trường vận khí không tệ, số 1 huyện Kim Câu bắt đầu gia tăng tốc độ. nó ở đối với dê đầu đàn tạo áp lực, chuyển hướng, bầy dê chuyển hướng. so sánh với phía trước mấy chi đội ngũ, thọ bác bên này thời điểm kéo cuồng quả thực thần tốc, toàn bộ quá trình không mang theo ngừng lại. thọ bác nông trường chó đầu đàn Kim Câu, thần dũng, sâu sắc giải thích cái gì gọi là ánh mắt chăn dê, tiến vào ô, toàn bộ tiến vào ô, hoàn mỹ, 4 phút 32 giây, 4 phút 32 giây, đặt ở năm ngoái cũng là thứ nhất nay vẫn là ở năm nay đấu trường đổi chủng loại dê tình huống chạy ra. Bình luận viên kích động đến có chút biến điệu âm thanh thông qua tốt đẹp âm hưởng thiết bị truyền đến, cũng không có lại lựa gạt năm nay thay đổi chủng loại dê sự tình, bổ chàng tốt nhất. Nó rất khả năng còn có thể đạt được đang tiến hành cuối cùng trận chung kết có giá trị nhất thi đấu quyền. Bình luận viên lại cùng bên cạnh làm khách quý lão nông trường chủ nói, đã từng có người đã nói, 10 năm hoặc là 20 năm mới có ra một cái thần quyển, tỉ như năm đó giúp ngài lão đạt được 5 năm vô địch tiềm điện, tỉ như mười mấy năm trước kim cương, ở so với hiện nay năm thọ Bắc Kim Câu bên cạnh mời khách quý là một vị lão nông trường chủ nông trường của hắn hai mươi mấy năm trước từng từng thu được năm năm vô địch mãi đến tận hắn cái kia quán quân chó đầu đàn bởi vì đột nhiên bất ngờ tại thế sau đó nông trường tuy rằng cũng thông qua bồi dưỡng mới chó đầu đàn mà thu được qua quán quân nhưng cũng không còn cách nào lặp lại đã từng năm năm vô địch huy hoàng đối với chó chăn dê chăn nuôi huấn luyện cùng với xem khuyến nhẫn lực vị lão nông này trận người đều là rất khiến người ta khâm phục vì lẽ đó bình luận viên hỏi vị này năm năm vô địch nông trường chủ cái nhìn của hắn lão nông trường chủ cũng nhớ lại đã từng thích quyền Năm nay kim câu quả thật làm cho người sáng mắt lên, có năm đó nhà chúng ta thiểm điện thần khuyến phong độ. Phương Triệu bọn họ xem thi đấu sảnh bên trong, bầu không khí rất nghiêm túc, mọi người đều rất trầm mặc, chỉ có âm hưởng thiết bị bên trong truyền đến bình luận viên âm thanh kích động cùng với khách quý tiếng than thở rõ ràng truyền đến. Thần khuyến. Phương Triệu ý vị không rõ đất nói rằng. Nói xong Phương Triệu liền nghe bên chân truyền đến xì một tiếng, túi đầu nhìn sang, thấy lông quan thật giống là hắt hơi một cái. Quan tâm sao? Ngũ Hích lập tức rời đi sự chú ý, một bộ trời đều nhanh sụp vẻ mặt. Trong phòng người nhất thời toàn thân thần kinh đều căng thẳng. Ngũ Hích cùng hắn người nhà, còn có chuyên môn thú y đi đoàn đội, đều xông lại kiểm tra lông quan tình huống thân thể. Thế nào? Ngũ Hích cảm thấy can đảm đều đang run rẩy, hắn sợ ngày hôm qua lông quan chính mình lại ăn bậy món đồ gì, tuy rằng ngày hôm qua cùng ngày hôm nay đều cho chúng nó đã kiểm tra một bên tình trạng cơ thể, không có phát hiện dị thường, nhưng ai biết sẽ không lại ở chỗ này lại nhiễm phải cái gì bệnh tật hoặc là sân bãi không khỏe dạ dày dị thường loại hình. Thú y y đoàn đội tràn đầy nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc kiểm tra một lần, lắc đầu, không có phát hiện dị thường. Thật không có. Bị hoài nghi chữa bệnh trình độ Thu y là đoàn người không cao hứng, ngươi nghi vấn năng lực của chúng ta, vẫn là ngươi hy vọng nó nhiễm bệnh. Không không không tuyệt đối không có. Ngũ Hích dùng sức lắc đầu. Phương Triệu nhìn một chút trên đất dùng chân sau vào đầu con chó lông anh, đối với Ngũ Hích nói, không cần lo lắng, nó rất khỏe mạnh. Tiếp tục xem so tài. Thọ bác nông trường thần dũng biểu hiện, sát thực kinh diễm một nhóm người lớn, hơn nữa mang cho mặt sau hai cái ra trận đội ngũ rất lớn áp lực. Đón lấy thứ sáu, cái thứ bảy nông trường đội ngũ chạy đến thành tích tuy rằng cũng không có trở ngại, nhưng đều không có có thể đi vào bảy phút trong vòng. Nếu không là bình luận viên đem đổi chủng loại dê sự tình nói thẳng ra, hay là còn có người sẽ hoài nghi là cái kia mấy cái nông trường biểu hiện không tốt kiếm cớ, cũng không phải mỗi người đều có thể nhìn ra chủng loại dê không giống trước. Cái thứ 7 nông trường ra trận lúc, Ngũ ích liền mang người đưa Tô Hầu cùng thi đấu quyển đi đấu trường. Chờ cái thứ 7 đội ngũ chạy xong, cũng đến Đông Sơn nông trường bên này ra trận. Tốt đón lấy thứ 8 cái ra trận chính là năm nay một cái khác khá nhận mọi người quan tâm đoàn đội, Đông Sơn nông trường cũng có một cái rất đặc biệt thi đấu quyển. Bình luận viên ở làm lúc trước giải thích thời điểm, Ngũ Hích vội vàng chạy về đến, đến rồi, ngồi ở trên đế hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình, chỉ lo bỏ qua bất kỳ một màn. Xuất mổ, bình luận viên âm thanh cất cao, cũng dơ lên người thần kinh. Tụ tập 7 dê rất cấp tốc, xua đuổi cũng rất thuận lợi, cho đến bây giờ, đông sơn nông trường thi đấu quyền hoàn thành rất khá, thời gian sử dụng cũng coi như ngắn. Ngoại trừ thọ bắc nông trường, chính là chúng nó thời gian sử dụng ngắn nhất. Bình luận viên nhìn số liệu thống kê viên đưa ra kết quả, nói rằng, trên ghế ngũ hít ngồi không yên, đơn giản đứng lên đến, đi tới cách màn hình càng gần hơn địa phương, nắm chặt quyền, thả bên mép dùng hàm răng cắn vào, môi còn động, như là đang cầu khẩn cái gì. Phương Triệu cũng nhìn chăm chăm màn hình, hắn biết một cái điểm mấu chốt muốn tới. Vào bên kia Âu là Lâm Thời đưa ra vẫn là tùy Cơ, trước lúc này căn bản là không có cách dự liệu, chỉ có thể nhìn vật ký, thử thách thi đấu khuyển cùng chỉ đạo viên năng lực ứng biến. Bầy dê xua đuổi đến một nửa thời điểm, trên màn ảnh cho thấy tùy Cơ đáp án đưa ra chính là chéo phía bên trái hướng về Âu. Chuyện này đối với Đông Sơn nông trưởng tới nói cũng không phải một tin tức tốt, bởi vì bọn họ chó đầu đàn lông quan bên trái né, y theo thông lệ bên phải né xuất mực chó đầu đàn sẽ đem bầy dê đi phía trái một bên xua đuổi mà bên trái xuất mục muốn đến bên trái đuổi nói có ba loại khả năng, một loại là chó đầu đàn chạy đến bên phải, lại bức bảy dê chuyển biến, một loại là không đổi vị trí, chỉ đạo viên cho một bên khác đội ngũ số 2 khuyển hạn. Lệnh, nhưng chúng nó hiệp trợ bức bảy dê chuyển biến, còn có một loại bảo thủ nhất, chính là trước tiên bức dừng lại bảy dê lại chuyển hướng, có điều loại này quá tốn thời gian. Đông Sơn nông trường trong đội ngũ số 2 khuyển là Tân Quả, nên lựa chọn như thế nào, lúc trước cũng thảo luận qua, cuối cùng quyết định vẫn là y đi theo phương triệu kiến nghị, lựa chọn loại phương pháp thứ nhất. Chuyển biến, muốn bắt đầu biến hướng. Chú ý chạy vị lúc này chính là thử thách chó đầu đàn năng lực thời điểm xem xem chúng nó có thể hay không ý gì theo chỉ đạo viên chỉ đạo điều động bầy dê chuyển biến phương hướng hoặc là như rất nhiều đội ngũ giống như trước tiên bước dừng lại sau đó xua đuổi dê đầu đàn bình luận viên vẫn còn đang nơi đó nước miếng văng tung tóe giải thích tô hầu xin tại hiện trường chỉ đạo nha tô hầu vẫn là cho chó đầu đàn lông quan hạ chỉ thị đây là muốn nó vòng tới một bên khác đi trên màn ảnh tô hầu xin tại hiện trường chỉ đạo là trực tiếp cho lông quan hạ chỉ thị ý tứ là nhường nó đến bầy dê một bên khác đi bước bầy dê chuyển hướng chú ý nó bắt đầu gia tăng tốc độ, xem lên hẳn là muốn chuyển động. Ồ, oh. nó trực tiếp bay qua. Bình luận viên lần này không chỉ có phá âm thanh, hơn nữa còn hiếm thấy nói lắp. Bên cạnh làm khách quý vị lao nông kia trận người cũng một tiếng thét kinh hãi, như là nhìn thấy gì khiếp sợ sự tình. Trong màn ảnh, gia tốc con chó lông quanh nhỏ như gió vọt tới bầy dê bên cạnh sau này trực tiếp nảy lên, đạp ở bầy dê bên trong chạy trốn dê trên lưng, lại như là dẫm tảng đá qua khe suối giống như hướng ngang vượt qua đến một bên khác, nói bay khuyết đại, nhưng quả thật làm cho rất nhiều người ngoắc mồm kinh ngạc. Tình huống như thế có thể nói phi thường hiếm thấy, không chỉ thử thách chính là thi đấu khuyển nhảy lên năng lực, quan trọng nhất chính là, một khi giẫm trống rống, hoặc là con nào chân không có giẫm ổn, rơi xuống tiến vào chạy trốn bảy dê trong đội ngũ đi nói tính mạng đều có bị bảy dê giẫm không có. Ngũ Hích vừa nãy cũng là tim cũng nhảy lên đến cuống họng, nhét trong miệng nắm đấm đều cắn ra máu cũng không có cảm giác được, hai con mắt hận không thể mở cùng chung đồng giống như. Hắn trong ngày thường cũng từng nhìn thấy lông quăn như vậy theo dê trên lưng giẫm lên, nhưng hắn cũng sẽ không lựa chọn ở thi đấu bên trong nhường con chó làm như thế, quá nguy hiểm. Choi một không chú ý mạng chó đều có không còn. Bình luận viên phản ứng rất nhanh, cũng phi thường kích động, toàn trường tốt nhất. Toàn trường tốt nhất. Không nghi ngờ chút nào, nếu như tiến vào cuối cùng trận chung kết, nó chính là năm nay chăn giải thi đấu có giá trị nhất thi đấu quyền mạnh mẽ tranh cướp người. Xem xem trực tiếp người nghe được bình luận viên lời này cũng nổ nước bọt, hàng này mới vừa không phải còn nói kim câu đông khu thi đấu toàn trường tốt nhất không có chạy sao. Còn nói sẽ là cuối cùng trận chung kết có giá trị nhất quyền mạnh mẽ tranh cướp, nhanh như vậy liền tự va miệng. Chính tiết đây, bình luận viên như là song quên hết rồi vừa nãy lời của mình đã nói chính tiết cái gì, đem giải thích ngày thứ nhất liền cho cho ăn, vẫn như cũ ở nơi đó văng ngã gào thét. Ta đã thấy nó giá trị bản thân đang không ngừng tăng gấp đôi. Có giá trị nhất quyền, nó có ý sau lưng, cũng có mặt chưa ý tứ. Mỗi một đầu tham gia trận chung kết chó chăn dê, giá trị bản thân đều có tăng, chó đầu đàn tăng đến càng nhiều, mà mỗi một đợt cuối cùng trận chung kết có giá trị nhất thi đấu quyền, ước lượng giá trị càng là giá trên trời. Bầy dê không có dừng lại. chuyển hướng. Tô hầu lần thứ hai xin tại hiện trường chỉ đạo. rất tốt, lựa chọn thời cơ phi thường cho phép một bên khác ra số khiển chú ý chạy vị, mặt sau cũng đổi tới, đừng ném dê. Cái này chuyển hướng quá nhanh. Bầy dê còn ở gia tốc. Ta có loại dự cảm. Bình luận viên nhìn bên cạnh số liệu biểu hiện, hít sâu một hơi, chúng nó có thể sẽ. Nào đó ba chữ ở bên mép chuyển động, hắn vẫn là không dám hiện tại liền nói ra. Xem thi đấu sảnh bên trong, ngũ hích căng thẳng đến hận không thể đưa ngón tay đều cắn hết, con ngươi không ngừng theo màn hình phải phía trên tính theo thời gian biểu hiện nơi, cùng trong màn ảnh đấu trường hình ảnh, qua lại di động, bởi vì toàn thân banh quạc góc, cứng ngắc đến như là hóa đá giống như. Phương Triệu nhìn trên màn ảnh đấu trường hình ảnh, đột nhiên nở nụ cười, bổ sung bình luận viên không nói ra ba chữ kia, phá kỷ lục. Bên cạnh ngũ hít lỗ thai giật giật, hắn nghe rõ ràng Phương Triệu nói trong đầu rồi lại như là nghe không hiểu giống như vậy, cắn năm đấm hàm răng bắt đầu ru lên. Tiến vào ô, tiến vào ô, toàn bộ tiến vào ô, 4 phút 20 giây, 4 phút 20 giây. Bình luận viên cổ họng cũng giống như là khàn giống như, gào thét đến cổng loạn, từ khi 80 năm trước thi đấu cải cách sau này, đông khu thành tích tốt nhất là 4 phút 20 là năm đó được gọi là thần khuyền 5 năm vô địch tiềm điện vị trí đội ngũ sáng tạo ra ghi chép, hiện tại, Đông Sơn nông trường đội ngũ lấy một dây ưu thế sửa ghi chép. Có thể nói, nếu như không có thay đổi chủng loại dê, thời gian này còn có thể bị rút ngắn chí ít 10 giây. Ngũ Hích cảm thấy thật giống cái gì cũng nghe được, vừa giống như là cái gì đều không nghe thấy, miệng lưỡi còn đang run, lời nói đều nói không trôi chảy, phá phá phá phá ghi chép. ừng. Phương Triệu lên tiếng trả lời. Nếu như là tận thế thời kỳ cắt chiến quyển, Phương Triệu tin tưởng, 1 phút thời gian, nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 phút đã không cần người đi chỉ đạo, chúng nó liền có thể đem bảy dê toàn bộ đổi tiến vào ô. Có điều, đối với thế kỷ mới ôn hòa 500 năm mục châu tới nói, nông trưởng phổ thông công tác huyện có thể làm được như vậy, đã rất tốt. Phương triệu có chút rõ ràng tại sao mục châu xây dựng châu ban đầu những người kia sẽ làm mục châu chăn dê thi đấu trở thành truyền thống. Vậy thì như là thế kỷ mới chưa bao giờ thủ tiêu năm này qua năm khác luật nghĩa vụ quân sự tính toán giống như chăn dê thi đấu cũng là, tuy rằng không thể tránh khỏi đất sẽ lẫn lộn một ít công danh lợi lộc tính hắc ám đồ vật ở bên trong, nhưng thi đấu cùng với sau lưng huấn luyện nhường chúng nó trong máu những kia mặc kệ là công hơn khiển vẫn là may mắn còn sống sót hoang dã khiển cường ha nước số vẫn sinh động một khi ngày nào đó thế giới lại thay đổi chúng nó đem có thể cấp tốc làm hậu bị tác chiến khiển loại gia nhập chiến tranh dường như đã từng tận thế thời kỳ giống như bên hai truyền đến truy phong nhạc khúc trung đoạn ngẩng cao lên lúc cầm thanh phương triệu nhìn về phía màn hình hóa ra là tô hầu đã theo chỉ đạo viên sân gara ra thẳng đến hướng về điểm cuối năm út sắp nghỉ ngơi bảy cái con chó bên kia lệ rơi lệ mặt vừa khóc vừa cười chủ sự sắp đem này nhánh nhạc khúc làm tình cảnh này bối cảnh âm thanh Thuộc về thời kỳ này, Tô Hầu chuyên môn BGM. Chương 100, con chó giá trị 50 triệu. Tô Hầu độ hot. Mục Châu trên internet lửa đến rối tinh rối mù. Hàng năm Đông Khu chăn dê thi đấu tứ cường trận chung kết bên trong phá kỷ lục đoàn đội, Tô Hầu làm nông trường chủ kiêm chỉ đạo viên, hơn nữa Tô già con cháu bối cảnh cùng với Dốc Lòng thiếu niên nhàn mát, truyền thông làm sao có khả năng bung tha như vậy một cái xảo để tài cơ hội. Đừng nói Mục Châu giải trí loại truyền thông, liền có thể lúc chính tin tức bộ phận, giáo dục tin nhanh, chăn dê thi đấu bộ phận, nông nghiệp bộ phận thậm chí ngay cả khí tượng bộ phận đều có nhắc tới đặc biệt là giáo dục bộ phận hiếm thấy tìm tới cái có thể làm thành tích cực tấm gương thí dụ tự nhiên là lớn thêm tuyên dương chăn dê thi đấu ở mục châu sức ảnh hưởng là ngoại châu người không thể nào hiểu được tô hầu cũng là theo một cái nhà giàu kém thông minh nhảy một cái trở thành thiếu niên tân tinh phá kỷ lục ba chữ này lực rung động là bao trùm toàn bộ mục châu mục châu người chỉ cần nói chuyện lên năm nay chăn dê thi đấu nhất định sẽ nhắc tới đông sơn nông trường dĩ nhiên là sẽ nhắc tới tô hầu có lúc trước cái kia video ngồi không ai có thể nói tô hầu ngồi mát ăn bát vàng đương nhiên có người khen tự nhiên cũng sẽ có người trêu chọc. Tô hầu coi như là tô ra con cháu, liền hắn tuổi tác đó, cũng không có nhiều tiền như vậy có thể ở mua cái kế tiếp nông trường sau này kính xin người một lần nữa thu dọn nông trường, chó chăn dê làm chó thi đấu huấn luyện cùng nuôi nấng, còn có chữa bệnh đoàn đội những kia tiêu hao, có thể không rẻ. Các ngươi là không phải mù. Còn dốc lòng tầm gương, còn sáng tạo kỳ tích. Có thể nhìn video cuối cùng phần cuối bộ phận phụ để sao? Phương Triệu, người sáng tác cùng biên tập chủ yếu người là Phương Triệu a. Một tay đẩy lên ngân rực giả lập hàn mục, mới vừa kết thúc dạng dạy toàn cầu Phương Triệu. Khẳng định là hắn lại ra tay rồi có thể làm cho ngân dược giả lập hạng mục cải tự hồi sinh, tô hầu việc này cũng khẳng định là hắn bày ra, nói không chắc từ đầu tới đuôi đều là một hồi âm mưu. đúng vậy, nói không chắc này sau lưng còn có người nào đang chống đỡ, bằng không chỉ dựa vào một cái cái gì đều không có tô hầu. sao nhóm khả năng như thế thuận lợi xin mời đến phương triệu vì hắn soạn nhạc, tại sao có thể thuận lợi cùng sang một nông trường hợp tác, còn vừa vẫn có thể lấy được cái kia mấy cái chó chăn dê, đặc biệt là cái kia bày quyển. có điều đối với internet những kia tiếng chất vấn, tô hầu cũng không có đi lưu ý. Hắn trước đây còn rất quan tâm truyền thông ở internet đối với hắn đánh giá, hiện tại căn bản liền không nhìn tới, hắn cũng không có thời gian đến xem, thi đấu vừa kết thúc, hắn đều không ngừng nhận được điện thoại. Bạn học chúc mừng, Tô gia những người khác chúc mừng, anh trai đang bận thí nghiệm trên đường còn đánh thời gian gọi điện thoại cho hắn, đây là rất hiếm, có sự tình. Mới vừa cùng anh ruột liền kết nhau xong lời nói, lại nhận được hai cái muội muội điện thoại, nói là nghĩ tới đi hắn Đông Sơn nông trường nhìn, còn muốn cùng lông quan chúng nó chụp ảnh chúng, có điều theo nhìn các nàng Aji không cho phép, nói là quá nguy hiểm, cùng danh tiếng đi qua lại tìm cơ hội. Mục Châu đầu núi nơi Thanh Thành, núi Thanh Đài. Núi Thanh Đài cũng không phải mục Châu cao nhất núi, thậm chí không tính là cao, xem lên như là một ngọn núi bị gọt đi mặt trên 2 phần 3 dáng vẻ, mặt trên kiến trúc cũng nhiều là một ít đỉnh viện thức cổ để lâu, không có cao vóc đại hạ. Nhưng ở Mục Châu, ngọn núi này nhưng là ý nghĩa phi phạm, sớm nhất Mục Châu chính phủ là ở chỗ đó. Sang thế kỷ Đại tướng Tô Mục cùng với mấy vị khách trọng yếu người lãnh đạo sớm đã nhất ở nơi đâu, người đến sau miệng nhiều sau này, thành thị kiến thiết một lần nữa quy hoạch, mới đưa văn phòng chính phủ đất công chuyển qua những nơi khác, hiện tại ở tại núi Thanh Đài đều là sớm nhất đám kia người lãnh đạo hậu nhân, có điều phần lớn đều là một ít đã về hưu lão nhân. Những người trẻ tuổi kia có thể không muốn ở ở. Cái kia ràng buộc đông đảo địa phương bị quản. Ma núi thanh đài trên, một tòa nhà cũ bên trong. Mấy vị đầu đầy chỉ bạc lão nhân ngồi ở trung ương, xung quanh có một ít trung niên nam nam nữ nữ câu đệ ngồi. Trong phòng rất thiêng tĩnh, ngồi ở bên cạnh bên trong góc tuổi trẻ bọn tiểu bối càng là hận không thể tìm địa phương trộm chạy ra ngoài. Nguyên bản đó là mấy ông lão rước hẹn cùng nhau xem một cuộc tranh tài, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể nhìn thấy tô ra tiểu bối đối với hơn một trăm tuổi mấy ông già tới nói, tô hầu cái tuổi đó tiểu bối cũng không có quá sâu cảm tình, đám chắc trai hai đôi tay đều đếm không hết, chớ nói chi là cháu cố, trừ phi là đặc biệt ưu tú, hoặc là am hiểu xoát tồn tại cảm giác, bằng không đột nhiên nhắc lên bọn họ không hẳn có thể lập tức đối đầu người. Nhưng một hồi đông khu chăn dê thi đấu, nhường bọn họ nhớ kỹ tên tô hầu, không nghĩ tới gia tộc tiểu bối bên trong vẫn còn có như thế cái tiểu tử. Một vị lao nhân than thở, có thể đến cho tới bây giờ thành tích xác thực rất tốt. Một vị khác cũng khen. Bọn họ lao ra hỏa này, nhóm không biết trải qua bao nhiêu, Tô Hầu sau lưng có người hay không chống đỡ, không cần điều tra cũng có thể đoán được một ít, nhưng mặc kệ là số may hãy tìm người hỗ trợ, cái này cũng là Tô Hầu bản lĩnh. Tại sao người ta Phương Triệu ai cũng không giúp, một mực giúp hắn đây? Tô gia nhiều năm như vậy nhẹ có vì người, vì sao đã ở âm nhạc sáng tác trong vòng có chút danh tiếng Phương Triệu, sẽ chọn một cái lúc đó ai cũng không coi trọng, thậm chí ở sau lưng thường thường bị gọi là kém thông minh Tô Hầu. Nói cho cùng, vận khí cũng là thực lực một phần. Cái tên gọi Phương Triệu, nghe nói là diễn châu bên kia một cái nhạc sĩ hừm ta hỏi qua năm nay là tô hầu đi diền châu bái tế nên cũng là ở nơi đó gặp phải cái này phương triệu trùng tên trùng họ thật là khéo trên đời trùng tên trùng họ nhiều như vậy cùng liệt sĩ trùng tên trùng họ cũng không ít bọn họ chỉ đoán muốn hẳn là tô hầu đi diền châu bái tế lúc vừa vặn gặp phải cái cũng gọi là phương triệu cho nên mới quen biết đến thời điểm lại đi thăm dò một chút có điều những thứ này đều là thứ yếu ta nghĩ biết đến là ai thiết lập cái tiêu cục nguyên bản ngữ khí hòa hoán lao nhân nói rằng cuối cùng lúc ngữ khí đột nhiên tăng thêm trong đôi mắt lợi ánh sáng lấp lóe như một cái ra khỏi vỏ đao bọn họ là bỏ mặc Tô gia bọn tiểu bối cạnh tranh, có cạnh tranh mới có động lực, càng ưu tú người mới có thể đạt được càng tốt hơn tài nguyên, cho đua trẻ con cũng coi như, thế nhưng, bọn họ tuyệt đối không cho phép loại này vì lợi ích mà vào chỗ chết lừa đảo người trong nhà cách làm. Muốn cạnh tranh, liền đường đường chính chính đất cạnh tranh. Tuyệt đối không chấp thuận tự giết lẫn nhau loại cục diện này xuất hiện, đây là đại tướng Tô Mục để cho Tô gia hậu nhân nói ai đụng vào điều quy củ này sẽ bị trục xuất Tô gia cái này lớn đoàn thể. Nếu như không phải người nhà họ Tô chính mình lừa đảo người mình, vậy thì càng đến cha xét, dám hại chúng ta người nhà họ Tô Coi như thật là một kém thông minh, là các ngươi có thể tùy tiện bắt nạt. Cha! Một cái len ken mạnh mẽ cha chữ, nhường ngồi ở trong phòng bọn tiểu bối cả người thịt đều run lên đến mấy lần. Xem ra, một ít người muốn xui xẻo rồi. Tô hầu cùng muội muội mình liên kết nhau xong lời nói sau này, liền nhận được thanh thành chị họ đưa tới được video trò chuyện. Tô hầu ngươi thoải mái. A. Tô hầu một mặt mở mịt. Khá khá, có mấy người muốn xui xẻo rồi. Man ánh sáng trên bé gái cười đến cười trên sự đau khổ của người khác. Đem trước núi thanh đài trên cái kia trong phòng sự tình nói rồi nói, lập tức lại một bộ một lần nữa quen biết Tô Hầu dáng vẻ, Tô Hầu ngươi biến hóa rất lớn à, gầy cũng đen, hại trước cái kia video bên trong, là ngươi cố ý diễn hay là thật đem bình thường quay chụp biên tập mà được. Đương nhiên là biên tập. Bên trong đều là thật sự. Tô Hầu cải. Ở trong đó đều là hắn ba cái bảo tiêu, sang một nông trường các nơi máy theo dõi, Phương Triệu có mục đích quay chụp, cùng với chính hắn quay chụp video, thu thập được đồng thời một lần nữa biên tập được mấy phút phim ngắn, thoáng nghệ thuật hóa một hồi. Ở trước đó hắn cũng không biết chính mình rất nhiều lúc đều ở bà cái bảo tiêu giám thị bên dưới, sau khi biết có chút phiền muộn, nhưng ngẫm lại mình quả thật dễ dàng có chuyện, còn có chức khoa, ba cái bảo tiêu cũng là vì mình an toàn suy nghĩ, liền không trách bọn hắn, chỉ là một lần nữa cho bọn họ sắp xếp nhiệm vụ mà thôi. Ta liền hỏi một chút, ngươi đừng kích động. Cái kia video là Phương Triệu biên tập vẫn là chính ngươi hoàn thành. Nói đến đây cái Tô Hầu liền thật không tiện, Triệu gia biên tập đang lên 2 ngày trước ta lại cung cấp một phần video, Triệu gia cho hợp bên trong. Ta cũng là chỉ tham dự một chút xíu. Khi thực chính ta trước cũng làm cái tuyên truyền video, chỉ là nhìn thấy triệu gia video sau này, ta liền không có không ngại ngùng đem ta cái kia phần lấy ra. Triệu gia? Nghe tới tiểu tử kia còn rất ném à, chờ chút, ngươi mới vừa nói chính ngươi cũng làm cái video. Truyền cho ta nhìn một chút, đừng thật không tiện, người trong nhà, làm không được ta lại sẽ không nói ra đi. Đừng nói nàng vốn là không có cái kia truyền ra ngoài tâm tư, coi như có, xem tới hôm nay núi thanh đài trên cái kia mấy lao giả phát hỏa, nàng cũng không dám làm như thế. Tô hầu suy nghĩ một chút, cảm thấy cho người nhà họ tô chính mình xem cũng không có gì liền đem chính mình làm cái kia phần video truyền đi qua, trong chốc lát, hắn trị họ cho trả lời. Ngươi sau đó. Thứ nghệ thuật này trên sự tình vẫn là giao cho nghệ thuật gia nhóm đi làm đi. Kém một chút quên hỏi, ngươi tại sao biết Phương Triệu? Đây mới là Tô Hầu chị họ chuyện muốn biết nhất. Tô Hầu đem lúc đó ở nghĩa trang sự tình nói rồi nói, lại đem chính mình làm sao tìm được Phương Triệu cũng nói rồi. Tô Hầu chị họ lần này trầm mặc thời gian hơi dài, cuối cùng sâu xa nói, xem ra ngươi cái kia 49 cái đầu không có không công dập. Thếch ra thông tin sau này. Tô Hầu chị họ cùng mấy cái khác cùng thế hệ người nhà họ Tô nói rồi việc này, mấy trong lòng người đồng thời nghĩ, sáng năm ngày kỷ niệm, là không phải là mình cũng theo đi qua dập một trận. Tô Hầu đi Diên Châu dập đầu cái đầu liền gặp phải trợ lực nóng này nhất thời, bọn họ nếu như ở Tô Mục mộ trước nhiều dập mấy cái đầu, nói không chắc sang năm sẽ lửa đến bay lên. Tô Hầu cũng cảm thấy dập đến giá trị. Trước đây hắn sẽ bởi vì bị huynh tỷ nhóm treo đùa một trận sự tình mà buồn bực, thế nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy rất đáng giá, nếu như không phải hắn dập đầu nhiều như vậy đâu, thì sẽ không trồng cơn tức giận chạy đi nghĩa trang đến Tô Mục trước bia mộ cao trào thì sẽ không gặp phải phương triệu, cũng không có có chuyện sau đó. Mục Châu bên này, Đông Sơn nông trường bởi vì Đông khu trận Chung kết độ hoạn, Tô hầu độ hoạn, Sam một nông trường cũng độ hoạn, dự thi mấy cái con chó càng không cần phải nói. Lên một lượt năm nay bảng xếp hạng, đặc biệt là làm chó đầu đàn lông Quan. Xã hội loài người thi đấu thi đấu bên trong có mở vở tờ, có giá trị nhất tuyển thủ, Chăn dê thi đấu đồng dạng sẽ có tương tự thưởng. Sau trận đấu bình chọn, lông Quan không hề tranh luận đạt được có giá trị nhất chó thi đấu cái này thưởng. Đồng thời Chăn dê thi đấu chủ sự Phương Trang ép chính thức cũng đổi mới Đông khu đấu trưởng chó thi đấu giá trị bản thân đứng hàng thứ. Lông Quan lấy 50 triệu giá trị bản thân, trở thành đông khu xứng danh có giá trị nhất cho thi đấu. Ngũ Hích so với Phương Triệu còn cao hứng hơn, trong đội ngũ bảy cái con chó, sáu cái đều là hắn nông trường đây, Tân Quả tuy rằng chỉ có mấy triệu giá trị bản thân, kém xa Lông Quan, thế nhưng Ngũ Hích đã rất hài lòng, hắn sáu cái con chó đây, gộp lại cuối cùng giá trị bản thân cũng có hơn 10 triệu, hơn nữa này còn chỉ là tạm thời, cùng cuối cùng trận chung kết bắt đầu, này giá trị bản thân còn phải tăng, nói không chắc có thể lật vài lần. Ngũ Hích trên mặt nếp nhăn đều cười đến sâu hơn, đồng thời cũng không được đất càng khái, Phương Triệu đã nói Năm đó con chó này không biết ở Hát Nhai lang thang bao lâu, nhặt được nó thời điểm gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, đứng đều không đứng lên nổi. Đối với thích con chó mục châu người mà nói, Phương Triệu nói tới những kia tình trạng quả thực không thể nào tưởng tượng được. Mục châu pháp luật là giữ gìn mục châu người lợi ích, mỗi cái hợp pháp mục châu mọi người sẽ nắm giữ chính mình đất đai, ngoại trừ những kia theo phụ mẹ cắt trưởng bối trong tay kế thừa đến đất đai ở ngoài, từ thiện cơ cấu cũng có cho một ít tình huống đặc biệt người phân phối một khối đất đai hoặc là công tác, chỉ cần không lời biến không tự cam đoan lạc, cuối cùng có thể sống sót. Mà con chó không giống không có đất đai cũng không có công tác. thế nhưng mục châu không có chó hoang, coi như bị lao nông trường chủ vứt bỏ, mới nông trường chủ cũng có nuôi chúng nó, không phải vậy sẽ bị những người khác coi là lòng dạ ác độc, lanh khóc vô tình. ngoại châu người coi loại này thành đạo ân huệ bắt gốc, nhưng mục châu người nhưng cảm thấy lẽ ra như vậy. N nếu vừa bắt đầu quyết định nuôi, phải gánh lên trách nhiệm, còn nuôi có ngon không, đều là nông trường chủ chính mình quyết định. Phương Triệu vận khí là thật tốt ta, ai có thể nghĩ tới kiếm một cái chó hoang, dĩ nhiên có thể đạt tới hôm nay giá trị bản thân. Nếu như thật có thể biết nói năm đó hắc nhai bên trong, lại sẽ phát sinh ra sao sự tình. Mà theo lông Quan chiếm lấy hàng năm bảng xếp hạng Đông khu số 1, nó thân thế cũng bị bạo đi ra. Cái gì? Không phải chúng ta Mục Châu khuyển. Dĩ nhiên là theo Diên Châu đến. Mà kệ, còn nói nhảm gì đó, mua lại. Chương 101, Đại ngôn càng thiên nhiên hình tượng. Biết lông Quan không phải Mục Châu hộ khẩu sau này, rất nhiều người liền bắt đầu động tâm nghĩ. Tốt như vậy con chó, trời sinh chính là tham gia chăn dê thi đấu, thả ngoại châu đáng tiếc, ngoại châu nào có Mục Châu tốt như vậy đồng có điều kiện ngoại trâu nào có mục trâu nhân ái con chó vì lẽ đó loại này con chó liền nên do mục trâu người đến nuôi mới đúng nha người khác con chó mua a chỉ là 50 triệu mà thôi đối với mục trâu rất nhiều bên trong loại cỡ lớn nông trường chủ tới nói cũng không phải cái rất khó tiếp thu con số nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện lông quan chủ nhân cũng rất có tiền thế phương triệu con chó khó chịu a nghe nói tiểu tử này rất có tiền tô hầu nông trường chính là hắn nhúng tay có người hỏi hắn không bán mới vừa cùng chơi âm nhạc bằng hưu nghe qua Phương Triệu một một bài hát ngàn vạn trở lên vẫn là rất sớm trước đây giá cả giảng dạy toàn cầu sau này giá tiền càng cao hơn làm sao bây giờ hắn một cái làm nghệ thuật nuôi chó làm gì? Vốn định mua con chó người phiên muộn, bọn họ khó chịu nhất chính là muốn mua nhân gia không bán, người ta còn không thiếu tiền. Chờ một chút đi, hiện tại không bán cũng có thể hiểu được. Cuối cùng trận chung kết sau này chó này giá trị bản thân không thông báo cao tới trình độ nào, đến thời điểm lại đi cùng tiểu tử kia bàn điều kiện, nói không chắc là được. Có điều cuối cùng trận chung kết sau này giá tiền cũng không phải chúng ta những người này có thể đưa nổi các ngài lớn nông trường chủ đi tranh cướp đi chúng ta những này cỡ chung nông trường tạm thời lui ra nói đi nói lại chúng ta liền không thể thông qua những phương thức khác ép giá chống đỡ những khác con chó nói không chắc có cái nào con chó đến thời điểm có thể đem cái kia nhỏ lông quăn đệ xuống như vậy vừa đến giá cả liền cao không đứng lên có đạo lý có điều đông khu có cái nào con chó có thể hơn được lông quăn kim câu kim câu không được chăn dê biểu hiện còn kém chút đông khu bên này là không tìm được thích hợp xem đây khu bên kia có hay không có thể đặt cược ép một chút không phải vậy năm đó tính toán cuối cùng trận chung kết có giá trị nhất chó thi đấu ngai vàng liền muốn bị ngoại châu con chó hái được những khi các chủ nông trường trong âm thầm chung sức thương lượng làm sao đem lông quan cho áp chế một hồi có điều internet cái khác anh qua quần chúng đúng là rất yêu thích con chó này chăn dê thi đấu cũng không có quy định không cho phép ngoại châu con chó gia nhập cái nào nông trường dự thi bởi vì mục châu người vẫn luôn cho rằng ngoại trừ bảng châu chó chăn dê ngoại châu con chó đều là ngu ngốc loại này thử thách thông minh thi đấu cái khác con chó chơi không được lông quăn là cho đến bây giờ mục châu quần chúng đội chấp nhận cao nhất một con chó Đặc biệt là trận chung kết lúc cái kia hướng ngang bay nhảy một màn, ở thi đấu kết thúc thật nhiều ngày sau này, internet còn ở lựa truyền, tình cảnh đó đầy đủ giải thích cái gì gọi là ta điên lên đến mình đều sợ. Vì lẽ đó, ở Mục Châu trên internet, nhiều người thích hơn dùng chó bay đi hình dung lông quăn, bọn họ cảm thấy lông quăn danh tự này quá không chính thức, cũng biểu hiện không ra này đầu chó đầu đàn đặc biệt nhất, vì lẽ đó rất nhiều lúc bọn họ đều trực tiếp xưng hô chó bay. Mục Châu bên này có thể có người đưa nó mua lại tự nhiên là tốt nhất, mua không trở lại, bọn họ vẫn như cũ rất chờ mong lông quăn ở cuối cùng trận chung kết biểu hiện. Mục Châu bên này xào đến hưng hực, còn có người liên hệ Diên Châu người bên kia xem có thể hay không được nơi tin tức khác, mà Diên Châu truyền thông lại như nghe thấy được mùi tinh mèo, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Cái gì? Mục Châu đông khu trận chung kết trên có giá trị nhất chó thi đấu là chúng ta Diên Châu con chó, 50 triệu giá trị bản thân, con chó có như vậy quý? Nha, đúng, là Mục Châu, Mục Châu mọi người là một bầy chó kẻ điên, mặc kệ thế nào, trên tin tức, liền, rất nhanh, Diên Châu bên kia, liền có không ít người biết việc này. Thành phố Tề An ngoại ô. Phương Triệu đã từng ở lại cái kia hắc ngay trên. Nhạc Thanh như thường ngày, ăn cơm trưa, bưng một chén trà chậm rãi uống, một bên xem tin tức một bên nằm ở cửa trên ghế tắm nắng. Mục Châu chăn dê thi đấu. Cái này có chuyện gì ngạc nhiên? 50 triệu. Mục Châu người đúng là điên con, cha cha, không biết 50 triệu con chó. Phục. Khắc khặc. Khắc khặc khặc. Nhạc Thanh bị sặc một cái, khắc đến cả người đều hận không thể quỳ lên, cái chén trong tay cũng ném qua một bên, thật vất vả thở đến, liền nghe đến ngải hoàn theo tiệm thuốc bên kia xông lại. Lão Nhạc. Lão Nhạc, ra đại sự cái gì? xem qua ngày hôm nay tin tức sao? ngươi nói phương triệu cái kia nhỏ lông gan đúng a? ngài hoàn run rẩy rối ra năm ngón tay kích động nói nam 50 triệu cái kia năm đó ở chúng ta hắt nhai không biết lang thang bao lâu kém một chút chết đi nhỏ lông gan giá trị bản thân 50 triệu nay vẫn là tạm thời nghe nói cùng mục châu cái kia cái gì tái quá sau này sẽ càng cao hơn lão nhạc 50 triệu lao tử mệnh gần chết mở tiệm thuốc làm việc bán thời gian thầy thuốc làm cho người ta xem bệnh ngày hôm qua một buổi tối đều ở làm cho người ta xem bệnh cũng là thu hoạch nhỏ mười vạn Còn đem lão tử hưng phấn đến ngủ không được, thế nhưng cùng chó này so sánh, đột nhiên rất muốn nuôi chó, ta đường phố hiện tại nào có chó hoang. Ta đi kiếm một cái trở về, nói không chắc liền không cần mở cửa tiệm. Ngại hoàn mang theo nồng đậm vành mắt đen, rung đuôi đắc ý đất, như là đang suy nghĩ gì đẹp sự tình, lại lúc lắc đầu, lẩm bẩm cái gì. Nhạc Thanh vào điếm cầm một chén nước lạnh đồ uống cho hắn, uống nơi. Ngại hoàn lẩm bẩm lẩm bẩm uống hai ngụm, bị băng đến một giật mình. Tỉnh rồi không có. Nhạc Thanh hỏi, "Tỉnh rồi?" Ngại Hoan bung ra lại đây một cái ghế, ngồi ở bên cạnh, than thở, Có mấy người vận khí thật không phải chúng ta có thể gặp được, thú chi, Phương Triệu tiểu tử kia cũng có năng lực à, lúc này mới bao lâu. An sung mặt sướng. 50 triệu tiểu tử kia cũng không có nhìn ở trong mắt chứ. Ai, lúc trước vẫn là ta cho cái kia chó con cạo lông, cạo dấu ta một máy. Cho 50 triệu giá trị bản thân con chó cạo qua lông, còn cạo sạch, việc này ta có thể buộc phết một năm. Nếu như lúc trước lông chó có thể toàn lưu lại, nói không chắc có thể bán không ít tiền đây. Ngải Hoan ngồi ở trên ghế, ngửa đầu nhìn buổi trưa hắt ngang chiếu xuống đến ánh mặt trời, bị đâm đến híp híp mắt, giơ tay ngăn trở con mắt. Tiểu tử kia cùng chúng ta không phải người cùng một con đường, hắn còn trẻ tuổi như thế, sau đó có thể đi được càng xa hơn. Chúng ta sau đó lại quá mấy chục năm, nói không chắc vẫn là ở hết ngay đợi. Nhạc Thanh Hiếm thấy nghe ngải hoàn như thế cảm khái, xem ra thật bị cái kia 50 triệu giá trị bản thân nhỏ lồng quan cho kích thích đến, có điều cảm khái đến một nửa, làm sao không nói tiếp? Lão nhạc, hửm, nghe đây, ngải hoàn giơ tay chỉ chỉ không trùng, máy không người lái. Nhạc Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, quả nhiên, một chiếc máy không người lái từ trời cao đi xuống hạ xuống, đưa chuyển phát nhanh loại, nhà lầu nhà ai chuyển phát nhanh? Không đúng vậy, ta thế nào cảm giác, nó là muốn vẫn rơi xuống này phía dưới cùng. Ngải Oan dùng tay che khuất ánh mặt trời, nhìn về phía bay xuống cái kia chiếc máy không người lái. Nhạc Thanh cũng cảm giác được, cái này vị nơi phía dưới cùng cũng chỉ có hắn cửa hàng. Lão nhạc, ngươi mua cái gì? Hoặc là lão bà ngươi mua cái gì? Không có à, tiến vào hàng mấy ngày trước liền đến, hơn nữa coi như mua cũng không thông qua loại này đến lan truyền. Nhạc Thanh nhìn cái kia chiếc hạ xuống được máy không người lái, cái này loại máy không người lái tốc độ so sánh nhanh, vận tải cũng ổn chính là phí chuyên trở so với phổ thông máy không người lái muốn quý gấp mấy lần. Nhạc Thanh chuyển phát nhanh. Máy không người lái đăng lên điện báo con mô phòng âm thanh. Cũng thật là ta. Nghiệm chứng thân phận sau này, máy không người lái thả xuống một cái dài rộng ước hẹn 2 mét, cao hơn một thước giữ tươi hòm. Nhìn thấy gửi kiện người tên của, Nhạc Thanh cùng Ngải Hoàn nhìn nhau, chung sức đem cái dương di chuyển vào nhà, cửa hàng vừa đóng cửa, Ngải Hoàn liền thúc giục Nhạc Thanh dỡ hòm. Mau mau nhanh, xem Vương Triệu gửi lại đây cái gì. Nhạc Thanh mở ra sau này, phát hiện bên trong đều là một ít chân không đóng gói thịt chế phẩm cùng với một ít phong kiến ngũ cốc loại, còn có một chút gia công qua đồ ăn, nơi sản xuất là Mục Châu, Mục Châu bên kia coi như gia công thực phẩm, cũng là dùng thiên nhiên thu hoạch gia công mà được, ở Mục Châu ở ngoài địa phương bán đến cũng không rẻ. Bên trong có Phương Triệu một cái nhắn lại, nói chính là hắn hiện tại ở Mục Châu, thuận tiện cho Nhạc Thanh cùng ngài hoàn gửi lại đây một ít Mục Châu đặc sản. Ha ha ha, tiểu tử kia còn chưa quên chúng ta đây. Lão nhạc, Phương Triệu nói rồi, trong này có một phần là của ta, trước tiên tạm thời tích trữ nhà các ngươi nhà khó, ta tại chỗ không có gửi thiết bị, không nói, ta trở lại liên quan cửa tiệm chờ một lúc ăn thì nướng. Nhạc Thanh nhìn vui sướng đi ra ngoài ngải hoàn, cười lắc lắc đầu. Bọn họ liền như vậy, không có gì lớn chí hướng, tuy rằng cũng có hắn giận, nhưng rất dễ dàng thỏa mãn. Phương Triệu không chỉ có cho Nhạc Thanh cùng ngải hoàn bọn họ những này đã từng đã giúp hắn người gửi đồ vật đi qua, người của công ty, còn có thành phố Diên Bắc bên kia Phương gia nhị thúc, ông lão bà lão cùng bên kia cũng gửi đồ vật đi qua. Phương Lão gia tử cao hứng lại đi ra ngoài khoe khoang. Bọn họ không phải thiếu chút ít đồ này, chỉ là Phương Triệu có nảy tâm, bọn họ cao hứng, hơn nữa bọn họ cũng vẫn quan tâm internet tin tức. Biết Phương Triệu hiện tại pha lẫn rất khá, cũng mừng rỡ. Quan thời gian trước Phương Triệu theo tiết cảnh giảng dạy toàn cầu, Phương Lão Thái gia cả ngày cùng cán độ nghỉ hưu người khoe khoang. Ta chắc chai Phương Triệu, sau đó là muốn trở thành lớn nghệ thuật gia. Trước đây thả ông lão hy vọng hậu bối đều tiến quân đội phát triển, căn dặn bọn họ đi lính muốn tích cực, tốt nhất đi một ít so sánh gian khổ địa phương rèn luyện, ăn được khổ bên trong khổ mới là người trên người. Hiện tại ông lão có chút bận tâm, những kia đi dị hành tinh đào mỏ đi lính quá gian khổ, nói không chắc cùng phê duyệt đi lính người đều rất lô mang táo bạo, liền chính mình cái kia nhỏ chắc chai. Bả vai không thể đi, tay không thể cầm, làm nghệ thuật người, nhiều văn nghệ một nhỏ bạn bè à. Thật đi tới những địa phương kia đi lính, sẽ bị làm tàn được chứ? Liên thu được chuyện phát nhanh đêm đó, mất ngủ ông lão bà lao thương lượng một buổi tối, nghĩ đến thời điểm đem chính mình cái kia nhỏ chắc chai sắp xếp đến chỗ nào đi đi lính. Nếu như Phương Triệu biết hai vị lão nhân ý nghĩ, khẳng định nói cho bọn hắn biết, ngài hai vị thật sự cả nghĩ quá rồi. Mục Châu đồ vật khu vực thông thường thi đấu cũng đã kết thúc, ở cuối cùng trận chung kết trước sẽ có một tháng bước đệm thời gian, cho mỗi người nông trường một cái khôi phục cùng huấn luyện khé hở. Sang một nông trường, lông quăn cùng cái khác mấy cái con chó ở trong ruộng tìm chuột đồng hang, ngụy ích khiến người ta nhìn. Sau cuộc tranh tài người phải buông lỏng, con chó cũng làm cho chúng nó mở rộng chơi một chút. Có thu ý lìa đoàn đội đợi mệnh, sẽ không có chuyện gì. Ngày hôm nay nông trường đến rồi một vị tương đối đặc biệt người, người đến là tô hầu một vị anh họ, so với tô hầu phải lớn hơn sắp tới 20 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học phải dùng trong tay tài chính mở công ty, thành lập tứ tượng thực phẩm công ty. Tô Phong nông trường của chính mình dựa vào núi, ở cạnh sông, còn có bốn khối hình dạng như voi lớn tảng đá vì lẽ đó đặt tên là tứ tượng nông trường, mà lần này tô phong qua tới bên này chính là vì nói chuyện làm ăn, không phải tìm tô hậu, mà là tìm phương triệu. cùng sang một nông trường nông trường chủ ngũ ít so với, tô phong nhìn qua càng như là một cái thương nhân. đại ngôn, phương triệu nhìn về phía tô phong, thức ăn cho chó. tô phong muốn tìm lông quan đại ngôn hắn công ty xuất phẩm một kiểu dáng xa hoa thức ăn cho chó ở mục châu, cái này thị trường không nhỏ, mục châu người ở con chó trên người cam lòng dùng tiền, tô phong cho giá tiền cũng không thấp, lần đầu nghĩ hợp đồng cũng cho phương triệu nhìn, không đồng ý còn có thể sửa chữa. Phương Triệu nhìn một chút, hợp đồng phương diện đúng là không có vấn đề gì, ta cần trước tiên xem các ngươi sản phẩm lại làm quyết định. Cái này đương nhiên. Tô Phong đem mấy bình đã sớm chuẩn bị kỹ càng thức ăn cho chó lấy ra, còn lấy ra hai phần giám định sách, một phần là quản giáo bộ ngành, một phần khác là nông khoa viện Tô Hầu anh ruột đưa ra tư nhân giám định. Ta biết ngươi có người cân nhắc, tin tưởng nên đã có không ít công ty đi tìm ngươi, có điều, vẫn là hy vọng ngươi có thể nhiều suy nghĩ một chút công ty chúng ta. Tô Phong nói rằng, kỳ thực ta lần này đến, còn có một việc tình, cũng là cùng đại ngôn tương quan, cùng công ty chúng ta chủ yếu nghiệp vụ còn tìm lông Quan không, Tô Phong cười cợt, ta tìm Cự Quang. Tô Phong đang có ý đồ với Cự Quang, hắn hai năm qua dần dần đem công ty mình hàng hiệu đánh ra Mục Châu đi, người đánh đương nhiên không thể là thức ăn cho chó, thức ăn cho chó chỉ là bọn hắn công ty phát triển chi nhánh trong đó một nhánh mà thôi, còn chỉ là nhắm vào Mục Châu cảnh nội. Công ty chiếm chủ thể chính là Tiêu gia bên ngoài Châu nông sản phẩm, thế nhưng cạnh tranh quá kịch liệt, liền bọn họ Tô gia đều có không ít có thể đè lên hắn. Tô Phong vẫn đang tìm bắt tay nơi, lần này chăn dê thi đấu, nhường hắn chú ý tới Phương Triệu cái này theo diền châu tới được nhạc sĩ. Diên Châu Tam Đại công ty giải trí ngân dục giả lập hạng mục độ ngành người đứng đầu. Giả lập thần tượng cực quang hình tượng là cây, vừa vận a. Càng phù hợp thiên nhiên lý niệm. Chương 102, người sau lưng. Tận thế sau này, phát triển là thứ nhất việc quan trọng, lấy ngay lúc đó trình độ khoa học kỹ thuật, công nghiệp phát triển không thể tránh khỏi đất cần phải đi hy sinh một vài thứ, tỉ như hoàn cảnh. Ngoại trừ Mục Châu ở ngoài, cái khác 11 cái châu đều trải qua một đoạn nghiêm trọng nghẹt thở kỳ hạ, thậm chí lúc đó từng có người nghĩ tới có phải là lựa chọn sai rồi, có thể hay không thế giới liền như thế phá hủy. Có muốn hay không ngừng tay đầu tiến triển, trước tiên tạo phi thuyền đi hành tinh khác tìm kiếm mới sinh tồn địa điểm. Cũng may gắng vượt qua, mới nguồn năng lượng thay thế được vốn có nguồn năng lượng, tăng nhanh kiến thiết tiến độ, khoa học kỹ thuật phát triển cũng giảm ít một chút bỏ đi vật bài phóng, thế kỷ mới 12 châu chân chính ổn định lại. Nhưng ngoại trừ Mục Châu ở ngoài, cái khác châu cũng không có quá nhiều thích hợp trồng trọt địa phương, vì lẽ đó rất nhiều sinh sản đồ ăn nguyên liệu căn cứ đều là thông qua vô thượng vun bón cùng thủ đoạn khác đi được. 500 năm qua đi, Mộc Châu vẫn lấy bốn châu đặc biệt thân phận bình nhiên tồn tại, này cũng là đại gia cộng đồng tuân thủ quy tắc không can thiệp mục châu phát triển, ngược lại, thật sự có người đi mục châu trắng trận cải tạo, coi như mục châu người không phản đối, người cắt châu khác cũng có có ý kiến. từng có người đã nói, mục châu là cuối cùng sạch đất. ở toàn cầu trong lòng người, nói tới đồ ăn, mục châu chiếm cứ một cái phi thường địa vị đặc biệt. vì lẽ đó, điều kiện tốt gia đình đều có ưu tiên lựa chọn mục châu tới được đồ ăn, cũng chính là nghiêng về cái gọi là thiên nhiên. nói như vậy, mục châu lâu năm công ty cũng không cần phát ngôn viên đi cho bọn họ kéo rung động lòng người bực bội, hàng hiệu đã đánh ra đi tới, ở đại chúng trong lòng sức ảnh hưởng là rất khó cải động. Mà như Tô Phong tứ tượng công ty chính là cái vô cùng trẻ tuổi hàng hiệu, mọi người ở cùng giá cả vị đồng loại lựa chọn các lúc, nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn bọn họ quen thuộc hàng hiệu. Tô Phong ở tại Hán Châu cũng đi tìm mình tinh đại nôn, có hiệu quả, nhưng cũng không bằng hắn suy nghĩ như vậy tốt dù sao, cái khác rất nhiều công ty cũng tìm mình tinh đại nôn, mọi người đều giống nhau. Lần này Tô Phong dự định ở Diên Châu lại thử một chút, không tìm người thật mình tinh, mà là tìm hình tượng càng gần gũi ở tự nhiên cực quang, vừa vặn hiện tại cực quang có chút hơi người. Cơ quang. Phương Triệu nghe Tô Phong nói như vậy, cũng rõ ràng ý của hắn. Đúng là một cái rất tốt ý nghĩ, có điều. Phương Triệu nhìn về phía Tô Phong, nghiêm túc nói, cực quang đại ngôn giá tiền có thể không rẻ. Tô Phong như là nghe được chuyện gì buồn cười, nợ nụ cười hai tiếng, "Ngươi yên tâm, tuy rằng công ty chúng ta chỉ tính là mới vừa cất bước, nhưng phương diện tiền bạc, xin mời đại ngôn tiền vẫn là đưa nổi." Nói thời điểm Tô Phong nghĩ thầm, xem ra Phương Triệu đối với đại ngôn phương diện này giá thị trường cũng không biết. Là, cực quang hiện tại ở Diên Châu xác thực nơi đang trong thời kỳ tăng lên, nhân khí cũng có, nhưng hoàn toàn không đủ để cùng một ít chân chính hàng hiệu Minh Tinh so với đại ngôn phí phương diện không đến nỗi giá trên trời, nhỏ mấy triệu liền có thể bắt. Đang chuẩn bị cùng Phương Triệu giải thích một chút, Phương Triệu bên kia thì có thông tin nhắc nhở. Xin lỗi, rời đi trước một lúc. Phương Triệu đi tới ngoài phòng tiếp thu thông tin. Tô Phong tỏ ra là đã hiểu, ngồi ở trong phòng nghỉ chờ một lúc có muốn hay không cùng Phương Triệu giải thích một chút hiện tại giá thị trường. Bên kia, Phương Triệu nhận được chính là Đoạn Thiên cắt ngự âm trò chuyện. Phương Triệu, còn ở Mục Châu. Đoạn Thiên cắt ngự khí nghe tới tâm tình không tệ, hẳn là có chuyện tốt gì. Bên này còn có chút việc. Phương Triệu nói. Chuyện bên đó không trọng yếu trước hết bài đạt về công ty một chuyến ký tên cái hợp đồng cùng hòa liệt chim hợp đồng bọn họ lựa chọn cực quang đại ngôn, thế kỷ cuộc chiến đoạn tiên cắt nói liền không nhịn được cười lên đợi lâu như vậy rốt cục đợi được kết quả mong muốn người tuổi hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc đoạn tiên cắt bén nhạy nhận ra được điều ấy tuy rằng không có mở hình ảnh video nhưng nàng chính là có thể cảm giác được đối phương đại thể phản ứng cái này cũng là công ty rất nhiều người sợ sệt đoạn tiên cắt địa phương bởi vì ông chủ lớn thậm chí không cần con mắt xem liền có thể đoán được ngươi đến cùng đang làm gì có không có nói lão Sáng sớm hôm nay Hoa Lệ cho ta phát ra đầu hai chữ tin tức, nói chúc mừng. Quay về thời gian, ta suy đoán, đại khái chính là đại ngôn chuyện này. Phương Triệu trả lời: Nghĩ đến Hoa Lệ chính là Hỏa Liệt chim công ty tổ âm thanh tổ trưởng, có thể so với bọn họ trước tiên nhận được tin tức cũng có thể hiểu được, đoạn tiên cắt cũng sẽ không hỏi nhiều, thúc dục, vì lẽ đó ngươi mau mau trở về, làm giả lập hạng mục độ ngành người tổng phụ trách, ký kết là cần ngươi tự mình đứng ra." "Chớ đã, phía ta bên này còn có chuyện này." Phương Triệu đem Tô Phong tìm cực quang đại ngôn sự tình nói rồi. "Được, ta biết rồi." Người trước tiên đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, Tô Phong bên kia ta tìm người với hắn đàm luận. Long quan sự tình phương Triệu chính mình liền có thể quyết định, bởi vì Long quan thuộc về phương Triệu tài sản riêng, nhưng cực quang sự tình liền cần ngân dục người bên kia lại đây nói chuyện, cái kia thuộc về công ty sự vụ. Tô Phong không nghĩ tới có thể trực tiếp liên lạc với Đoàn thiên tác, vừa bắt đầu Tô Phong còn rất bình tĩnh đất trao đổi, nhưng khi Đoàn thiên cắt báo ra giá tiền sau này, Tô Phong kém một chút cầm trong tay bộ đạm đập trên đất. Ngàn vạn, còn chỉ là 1 năm. Đoàn lão bạn cấp Ngư Diên Châu đại luôn lúc nào tiêu như thế cao. Tô Phong đều bị này báo giá cho bực bội vui vẻ. Rất nhiều cấp A ký kết minh tinh, loại này đại luôn không tới 5 triệu liền có thể ký tên 2 năm, hơn nữa lựa chọn cũng nhiều, đương thời được gọi là Diên Châu thứ nhất giả lập thần tượng Mễ Ngô, đại luôn phí cũng có điều nuôi làm triệu, vẫn là 2 năm, tương tự rất nổi danh An Địch JO 12 triệu 2 năm, ngươi ngân ực một cái mới quật không được một năm, nhân khí cũng không sánh được Mễ Ngô cùng An Địch JO giả lập thần tượng, liền muốn 1 năm ngàn vạn đại luôn phí. Cảm thấy bọn ta mục châu người không có nao đúng không? Đoàn Thiên cát đối với Tô Phong giọng điệu này cũng không thèm để ý. Chỉ nói là ngày hôm nay thu được Hỏa Liệt Chim quyết định cực quang đại ngôn, thế kỷ của chiến, sự tình. Tô Phong khàn độ họt. Hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì, nín một hồi lâu, mới nói, coi như bị Hỏa Liệt Chim tuyển chọn, nhưng các ngươi cái này báo giá cũng quá cao. Tô Hầu đi ra ngoài bên ngoài chạy một vòng trở về, liền thấy Hắn Đường Ca đứng ở nơi đó, sắc mặt liên tục đổi tới đổi lui, như là đang suy tư quyết định trọng đại gì. Tô Phong ngẩng đầu nhìn mắt từ bên ngoài trở về Tô Hầu, hít sâu một hơi, đột nhiên đã dạy rời đi. Ngay kế, tứ tượng cùng ngân dự cực quang hợp tác chính thức quyết định Tô Phong cũng không chỉ xem chính là cửa quang ngoại hình cùng ở Diên Châu sức ảnh hưởng, hắn còn vừa ý cực quang sau lưng đứng Phương Triệu, Tô Phong tin tưởng, chỉ cần có Phương Triệu ở, cực quang chỉ sẽ tiếp tục bay giá trị. Nghĩ đến chính mình hiểu biết đến Phương Triệu tin tức, Tô Phong chỉ cảm thấy Phương Triệu người này thật đáng sợ, mới thời gian hơn một năm, theo một cái không có tiếng tâm gì nhỏ trong suốt thực tập sinh, biến thành hiện tại âm nhạc sáng tác trong vòng có chút danh tiếng Tân Tú, hoàn thành giảng dạy toàn cầu, đem ở ngân vực giả lập hạng mục toàn bộ bộ ngành, thậm chí còn gây nên thế lực bá chủ Hỏa Liệt chim chú ý, liền con chó đều tiêu thăng đến 50 triệu giá trị bản thân nói đây chỉ là phụ dung chấm nở, tô phong là không thừa nhận, mặc kệ những người khác nói thế nào, lấy trực giác của hắn, hắn trái lại càng tin tưởng tương lai không xa, người trẻ tuổi này còn có thể càng lựa. tuy rằng trong lúc nhất thời hắn cũng đoán không ra đến cùng thì như thế nào, nhưng chính là trực giác như vậy, tô phong biết mình đang mạo hiểm, nếu như đến thời điểm thị trường chứng minh hắn là sai, như vậy hắn sẽ bị đồng hành cười nhạo, cái này hắn ngược lại là rất lưu ý, hắn càng để ý chính là tô gia mấy vị kia ở tại núi thanh đài lão nhân ý nghĩ, hắn còn muốn làm ra thành tích sau này đi mấy vị kia trước mặt nhiều làm nơi chỗ tốt, muốn chút tài nguyên. Nhưng nếu như thất bại, liền không cần nghĩ. Ở Tô Phong cùng Đoạn Thiên cắt phái người trao đổi cụ thể hợp đồng thời điểm, Phương Triệu cũng đã lợi dụng tiến lên hướng về Diên Châu máy bay. Long Quan vẫn như cũ ở lại Mục Châu bên này, cùng cái khác mấy cái chó chăn dê huấn luyện chúng, vì là cuối cùng trận chung kết làm chuẩn bị. Lần thứ hai trở lại Diên Châu, Phương Triệu vừa vào bộ ngành, liền thu được những người khác chú ý lễ. Lão đại, người trở về. Tổ văn mấy người hô song sau này liền hướng Phương Triệu phía sau nhìn, lại đang Phương Triệu bên chân sùng quanh tìm tìm, có chút thất vọng, Long Quan không có trở về. Lưu lại Mục Châu huấn luyện. Nó còn muốn tham gia cuối cùng trận chung kết." Phương Triệu nói. "Tổ văn mấy người đều đến gần lại đây hỏi Phương Triệu Mục Châu chuyện bên đó, cùng với hỏi dò Phương Triệu nắm giữ một cái giá trị 50 triệu, sau này còn sẽ tiếp tục bay giá trị con chó, là cái cái gì tâm tình." Lúc đó đang nhìn đến cái kia tin tức thời điểm, toàn bộ giả lập bộ ngành đều tập thể giống lớn một tiếng, sợ đến lại đây tầng 50 giao lưu cảm tình đô ngang còn tưởng rằng bên này phát sinh cái gì bất ngờ. Lúc trước Phương Triệu lúc rời đi nói ra mở rộng nhiệm vụ, chẳng ai nghĩ tới, vẫn đúng là bị hắn mở rộng, Mục Châu bên kia đại ngôn hợp tác, bộ ngành người cũng đã biết được còn cụ thể làm sao thực thi sẽ có người ở An Bài song sau này nói cho bọn họ biết nghĩ đến cực quang đại nuốt ví suy nghĩ một chút nữa lông Quan giá trị bản thân Tổ Văn bọn họ chỉ cảm thấy bọn họ cái này bộ ngành thật giống biến thành phú hảo sách lão đại ngươi ở bên ngoài Châu đều có thể làm cái tin tức lớn Tổ Văn lắc đầu cảm khái mục Châu thật là cái điên cuồng địa phương đúng rồi lông Quan trận chúng kết thời điểm chúng ta có thể đi qua hiện trường xem sao xem tình huống công ty bên này không có những nhiệm vụ khác nói liền tổ chức một lần mục Châu làm được hoạt động Phương Triệu nói tiền công Tổ Văn hỏi: Tiền công xin không đến liền ta ra tiền." Phương Triệu nói. Phương Triệu lời này đổi lấy bộ ngành những người khác cùng theo lên Hoan hô. Có điều hiện tại, trước tiên chuẩn bị cùng Hỏa Liệt Chim ký kết nghi thức. Phải. Ngay kế, Phương Triệu mang theo hạng mục độ ngành mấy vị chủ yếu công nhân, đồng thời đi tới Hỏa Liệt Chim ở Diên Châu phân bộ, nơi đó sẽ tổ chức một cái ký kết nghi thức. Rất nhiều người đều không nghĩ tới, Hỏa Liệt Chim ở Diên Châu cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất đạo không tới một năm cực quang, mặc dù cực quang ở Internet bỏ phiếu hoạt động trên chỉ dãy thứ 3, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Hỏa Liệt Chim cuối cùng quyết định. Ký kết nghi thức bức ảnh cùng video rất nhanh truyền ra, Hỏa liệt chim lựa chọn cực quang đại ngôn, thế kỷ quốc chiến, sự tình chuyển khắp Diên châu nghiêm vòng. Sau năm ngày, Hỏa liệt chim chính thức trang ép trang đầu, một tấm 12 chiến sĩ bức tranh xuất hiện, mặt trên là toàn cầu 12 châu 12 vị đại ngôn, thế kỷ quốc chiến, giả lập thần tượng, cực quang là mặt trên duy nhất một cái không phải nhân loại giả lập thần tượng, mà bức tranh này bên trong cực quang hình tượng cũng là, trăm năm như thế, MV bên trong, lấy cảnh cây cầu kết thành bắc thị, lấy loại người thân thể lúc chiến đấu hình tượng. Ngay mùng ngày 1 tháng 10, thế kỷ của chiến chính thức mở ra trước 103, duy nhất không phải nhân loại đối với giả lập thần tượng tới nói được hỏa liệt chim công ty đại ngôn lại như là chúng số giống như nhân khí là thẳng tắp tăng vọt hỏa liệt chim không thiếu người sử dụng tìm đại ngôn chỉ là tương đương với bọn họ ở diên châu tìm tới một cái hợp tác đồng bọn lan truyền tuyên truyền là ngân dực cùng hỏa liệt chim cộng đồng hoàn thành mà thế lực bá chủ công ty hỏa liệt chim tuyên truyền thế tiến công một khi bắt đầu ở khắp mọi nơi đập tiền tàn nhẫn mà đập tiền thành phố tề an vùng đất trung tâm kiến trúc cùng quảng trường lớn màn các đại sàn giải trí giao thông công cộng công cụ vân vân mặt trên tùy ý có thể thấy được, thế kỷ của chiến, tuyên truyền. Cách tháng 10 còn có rất lâu, nhưng đối với 10 năm vừa ra game, rất nhiều người còn hiểm hỏa liệt chim tuyên truyền đến chế. Tuy rằng hấp dẫn nhất một game nhóm chú ý chính là chính thức ở tuyên truyền lúc thả ra phim ngắn, nhưng đối với theo không chú ý ảnh âm thanh giải trí người tới nói, hoặc nhiều hoặc ít đều có nhớ kỹ cực quan cái này giả lập thần tượng. Toàn bộ tháng năm có thể nói là khí thế ngất trời, một cái 10 năm lại một cái 10 năm, tích góp tiền đã lâu một game nhóm đã bắt đầu đặt hàng tiểu mới nhất game phần cứng, thăng cấp vốn, có linh kiện, điều kiện cho dù tốc chút, liền trực tiếp thay đổi hoàn toàn mới trang bị chỉ chờ ngày mùng ngày 1 tháng 10 game mở ra. Thành phố Tề An một chỗ cao tầng hỗn hợp nhà trọ bên trong, trong thành phố nổi danh thi đấu game đoàn đội Thiên Cương thành viên chính đang vội vàng. "Đội trưởng, nước nhanh không còn, thịt cũng nhanh không còn, cái gì đều nhanh không, rồi. Biết rồi, ta khiến người ta đi mua, có cái gì ăn trước nơi, hoặc là nơi thức ăn ngoài." "Hai, đội trưởng, lần này đổi nhãn hiệu, nhường bọn họ mua tứ tượng nhãn hiệu đi." Mục trâu bên kia đổ vật đều một cái mẫu, trước đây nhãn hiệu không tốt sao? "Lão vật phẩm, an yên tâm. Thế nhưng ta nghe ta biểu đệ nói, bọn họ ngày hôm nay mua tứ tượng nhãn hiệu cũng không sai, vẫn là cực quang đại ngôn đây. Cực quang đại ngôn, ta xem một chút. Làm được, trước tiên thử xem này nhãn hiệu. Quảng trường bên cạnh, một người thanh niên đứng ở máy bán hàng tự động trước, chơi đến khát nước, dự định mua nước, nhìn lướt qua mặt trên các loại tinh khiết nước nước suối, đang định lựa chọn một kiểu dáng trước đây thường thường uống, tầm mắt lướt qua máy bán hàng, nhìn thấy cách đó không xa một cái tấm bảng quảng cáo trên thế kỷ quốc chiến, tranh tuyên truyền. Thanh niên nhìn mặt sau bức tranh, lại nhìn máy bán hàng bên trong ấn cái người cây nào đó bình nước, cự lập tuyển lựa. Tuy rằng mua trên mạng đã rất lưu hành, cũng rất cấp tốc, nhưng ở một ít lớn cỡ trung thành thị, vẫn sẽ có trung tâm thương mại loại này cổ xưa mua sắm nơi tồn tại, là vì là một chút yêu thích tư tưởng người đi qua hưởng thụ một cái tiếp xưa thú vị. Game khu gần nhất mỗi ngày nhân số chập nhích, luôn có thể nhìn thấy một ít yêu thích người trẻ tuổi lui tới, mà gần nhất đồng dạng tiêu thụ nóng này, còn có tứ tượng vật phẩm thực phẩm. Đại Nôn Lâm, lại Đại Nôn Mục Châu thực phẩm, liền cực quang như thế một cái a. Trong trường học, rất nhiều học sinh trung học cũng có nghiêng về lựa chọn ấn có cực quang tứ tượng vật phẩm nước loại. Những khắc càng quý hơn đồ vật bọn họ tiêu phí không nổi, nhưng nước vẫn là có thể. Mục Châu, Tô Phong nghe thủ hạ người báo cáo gần nhất 7 ngày mỗi châu lượng tiêu thụ. Hoàng Châu, tốc độ tăng chậm lại. Lôi Châu, cơ bản ngang hàng. Lạc Châu, cơ bản ngang hàng. Diên Châu, cao lên 500%. Nghe được cái này thời điểm, Tô Phong cả kinh kém một chút từ trên ghế là xuống. Hiệu quả như thế rõ ràng, Tô Phong lại khiến người ta đem Diên Châu bên kia đơn đặt hàng lấy lại đây, hắn phải cẩn thận kiểm tra một chút, xem là người vì là điều kiện, vẫn là thị trường thật bắt đầu nghiêng về bọn họ. Tra xong sau này, Tô Phong chỉ có một cái cảm giác, cái kia ngàn vạn dùng đến thật giá trị, thấy hiệu quả quá nhanh. Này một làn sóng sượt nhiệt độ sượt đến tốt. Diên Châu bên kia hàng còn đủ sao? Tô Phong cảm giác lúc nói chuyện đều kích động đến run lên. Bởi vì trước liền thêm qua kho, thiếu hàng địa phương cũng không nhiều, chúng ta đã tăng nhanh bên kia vật tải. Ông chủ, Hoàng Châu bên kia đột nhiên tăng cường đơn đặt hàng. Tên còn lại đột nhiên nói, cái gì? Xảy ra chuyện gì? Tô Phong cũng không có ở Hoàng Châu tìm mới phát huấn viên, bọn họ nông trường đi ra ngoài đô vật. Bao bên ngoài mặc lên ấn vẫn như cũng là cực quang hình tượng. Cũng không hy vọng Hoàng Châu bên kia có bao nhiêu người quen biết cực quang, chỉ là đưa đến một cái thiên nhiên ngụ ý tác dụng. Hoàng Châu làm hỏa liệt chim tổng bộ vị trí, công ty bọn họ dùng cực quang đánh quảng cáo, khẳng định cũng có tăng cường lượng tiêu thụ, nhưng dù sao không phải Diên Châu, hiệu quả không có có rõ ràng như vậy. Chỉ là, bây giờ nghe nói Hoàng Châu đột nhiên tăng cường đơn đặt hàng, Tô Phong liền buồn bực, liên hệ ở Hoàng Châu người, hỏi dò đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, like, Hoàng Châu bên kia có một cái loại cửa lớn trung tâm thương mại ông chủ là cái mặc đêm. Ở trong đó một mặt tường ngoài trên thả 12 tấm quảng cáo bức tranh, mỗi chương quảng cáo bức tranh đều là một cái vật phẩm, bình thường loại này biểu hiện ở bên ngoài trên tường bức tranh là cần vật phẩm thương nghiệp ngoài ra thanh toán phí dụng, một số thời khắc còn cần giá cao cạnh tranh quảng cáo vị, nhưng lần này, vị này mọt đêm ông chủ tùy hứng một lần, lấy ra một mặt tường ngoài thả. Lên 12 tấm bức tranh, mỗi chương đều là một mình tinh đại ngôn một cái nào đó vật phẩm, có đại ngôn quần áo, có đại ngôn đồ làm bếp, có xây dựng tài, có đồ ăn, còn có cái khác vận động khí tài vân vân, mà này 12 cái đại ngôn các loại vật phẩm minh tinh, vừa và cũng La hỏa liệt chim chính thức tuyên truyền bức tranh trên cái kia 12 cái giả lập binh tinh cùng thế kỷ quốc chiến game tuyên truyền bức tranh trên loại kia nhiệt huyết họa phong không giống chính là những này quảng cáo có tinh anh thức văn nha thức đẹp đẽ thức vân vân còn có cực quang tự nhiên tươi mới thức so sánh một chút thế kỷ quốc chiến trang web chính thức cái kia bức tranh tuyên truyền còn cảm thấy rất thú vị so sánh bánh liệt nha cái này cũng là vị kia trung tâm thương mại ông chủ làm một game một cái nhỏ lặt thú. thỉnh thoảng liền có thể nghe được đến đều trung tâm thương mại người phát sinh hoắc này không phải đại nôn thế kỷ quốc chiến cây kia âm thanh chơi game người đối với 12 vị giả lập minh tinh bên trong duy nhất cây kia khắc sâu ấn tượng. Tứ tượng ở chúng nổi danh vật phẩm bên trong, lại soát một lần tồn tại cảm giác, nhường rất nhiều đi trung tâm thương mại người, coi như không nhớ được này nhãn hiệu, đều sẽ có nơi ấn tượng. Ở mọi người xem ra, nếu cái khác đều là nhãn hiệu lớn, đáng giá tín nhiệm, vậy này cái tứ tượng khẳng định cũng không phải cái gì thấp kém hàng, vẫn là mục châu đây. Mà làm Đại Nôn, thế kỷ quốc chiến, 12 minh tinh bên trong duy nhất một cái không phải nhân loại, ngoại trừ Diên Châu cùng Hoàng Châu ở ngoài, cái khác mỗi châu cũng dần dần bắt đầu hiện ra ảnh hưởng đến. Cùng lúc đó Rất nhiều người cũng ở hỏi do Hỏa Liệt Chim công ty tương quan người phụ trách, tại sao bọn họ sẽ ở Diên Châu lựa chọn cực quang như vậy, một cái cũng chẳng có bao nhiêu tác phẩm, cũng cũng không đủ nhân khí, liền mọi người không phải giả lập thần tượng đến Đại Ngôn Đêm, mà Hỏa Liệt Chim đưa ra trả lời chỉ là, nó đang giá. Hỏa Liệt Chim công ty tổng bộ, kỹ thuật bộ ngành kỹ sư nhóm ngáp một cái, bọn họ đã liên tục tăng ca thật nhiều ngày. Bên ngoài lại đang thảo luận tại sao chúng ta lựa chọn Diên Châu cực quang Đại Ngôn Đêm. Chúng ta tuyển ai liên quan bọn họ đánh dám? Tại sao tuyển Tử Quang? Đại khái là bởi vì bọn họ ở thế kỷ của chiến chế tắc bên trong đầu nhập quá sâu cảm tình, đang nhìn đến, trăm năm như thế, Em Vilup trong lòng cảm thấy đây chính là thời đại kia, cây này vị trí thế giới, chính là bọn họ ở trong game sáng tạo thế giới, cái kia đã không phải kịch, mà là chân thực. Vì lẽ đó, ở tại bọn hắn thảo luận phát luôn viên thời điểm, những khác châu còn có tranh luận, nhưng riêng châu bên này, hầu như là toàn phiếu thông qua, dưới cái nhìn của bọn họ, nó thích hợp nhất, cũng đáng giá được cơ hội này. Cực quan đoàn đội thủ lĩnh là ai tới? Lần trước thật giống nghe ai nói qua. Phương Triệu, là cái nhạc sĩ, trong năm như thế, chính là hắn sáng tác lần trước tổ âm thanh tổ trưởng hoa lệ nhắc qua bọn họ dùng phương triệu tác phẩm có điều ở thanh toán thủ lao thời điểm cho hai cái lựa chọn tiền hoặc là máy chơi game phương triệu chọn máy chơi game yêu tiểu tử kia còn rất thật tinh mắt toàn cầu mở ra cho đại chúng cũng là 100 trăm đài có điều hắn một cái làm nghệ thuật nên dùng không quen đi đến thời điểm khẳng định cũng có chuyện bán đi đáng tiếc đúng khá là đáng tiếc có điều mặc kệ tuyển loại nào đưa đi chúng ta cũng quản không được người khác quyết định nói đến ta còn rất yêu thích tiểu tử kia tác phẩm đúng rồi mở màn đoạn ngắn bối cảnh âm thanh chính là tiểu tử kia sáng tác Liên lần trước chúng ta nghe cái kia, nghe tôi cảm giác chip đông cái kia. Đúng. Hoặc. Vậy còn thật là lợi hại, cái kia bối cảnh âm nhạc tên gì tên? Hoa Lệ nói, cái kia bối cảnh âm nhạc gọi bất Hủ. Chương 104, ngươi biểu cảm quá ít. Phương Triệu cũng không biết hỏa liệt chim mấy vị kỹ sư đang bàn luận hắn, lúc này đứng ở tầng 50 văn phòng, nhìn phía ngoài cửa sổ. Xa xa nhà cao tầng đám mỗi 5 phút đồng hồ thì có một đoạn liên quan với cực quang hình ảnh xuất hiện, gần nhất Diên Châu khắp nơi đều có thể nhìn thấy cực quang bóng người, tấm bảng quảng cáo, trên lầu cao trôi nổi màn ánh sáng. Động tính thái tranh tuyên truyền, ngoại trừ ngân Dực cùng Hỏa Liệt Chim Liên thủ đưa lên quảng cáo tuyên truyền ở ngoài, còn có Tô Phong Tứ Tượng ở Diên Châu đưa lên quảng cáo, tựa hồ trong một đêm, cực quang liền bạo đỏ. Ở một lần ngân Dực đầu tư cực quang cùng diễn truyền hình tuyên bố trên, có truyền thông hỏi dò qua cực quang đại ngôn sự tình, người phát ngôn không cẩn thận tiết lộ cực quang đại ngôn tứ tượng đại ngôn phí là 1 năm ngàn vạn, đối với cái này, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Tin đồn, khẳng định là tin đồn. Nói Hỏa Liệt Chim đưa ra cái giá này, bọn họ còn có thể tin tưởng, nhưng những công ty khác Đặc biệt là một cái cũng không tính nổi danh công ty dĩ nhiên đưa ra giá cao như vậy tiền, làm sao có thể khiến người ta tin tưởng. Chỉ đại ngôn phí nhìn lên, cực quang đã đứng hàng riêng châu giả lập thần tượng thứ nhất. Coi như nó cũng không đủ tác phẩm, cũng cũng không đủ gốc gác, phần mấy cũng không sánh được hai vị khác đứng đầu giả lập thần tượng, nhưng ai bảo cực quang số may đây. Ai bảo nó người sau lưng có năng lực đây. xuất đạo liền bắt đầu làm tin tức lớn, hiện tại đề tài tính toán cũng cao. Có điều, tứ tượng thật ra nhiều tiền như vậy xin mời cực quang đại ngôn. Ngốc ít sao Tứ tượng ở Diên Châu bên này, người phụ trách ngay lập tức sẽ nhảy ra, thật không tiện, ta chính là các ngươi trong miệng thằng ngốc kia ít. Nói tới nói lui, càng nhiều người khâm phục tứ tượng bắt thời cơ tóm đến tốt sượn, thế kỷ quốc chiến, lên nhiệt độ cũng sượt đến thoải mái, lại tính tính, thế kỷ quốc chiến, cái này toàn cầu chú ý game rời đi trả về có đoạn thời gian, cũng cũng bắt đầu động tâm nghĩ. Ngân dực cùng hỏa liệt chim liên thủ thúc đẩy, hiện tại Diên Châu chỉ cần lên mạng người, hoặc là ra ngoài người, đều có rất đúng chỉ có ấn tượng, cái này cũng là tứ tượng ở Diên Châu lượng tiêu thụ đột ngột tăng nguyên nhân, mà tứ tượng, cái này vật phẩm cũng theo trong miệng mọi người mục châu nào đó nhãn hiệu nhảy một cái trở thành nổi danh vật phẩm phương triệu đối với tiêu thụ thị trường cũng không biết nhưng hắn có thể theo trong ngày thường nghe thấy hiểu rõ đến loại kia biến hóa giả lập độ ngành người gần nhất sống lưng nữa thẳng đi ra ngoài đi một chuyến đều có thể thu hoạch không ít ước ao tầm mắt cùng lời khen tặng một cái đại ngôn ngàn vạn 10 cái đại ngôn liền quá trăm triệu 20 đại ngôn liền 200 triệu a tổ văn đếm lấy đếm lấy chỉ cảm thấy đầu óc càng ngày càng hỗn loạn chúng ta chúng ta có phải là muốn phát ra bọn họ không có nhiều tiền như vậy nhưng tiền làm thêm giờ cùng tiền thưởng sẽ tăng cường chứ Đã sớm phát ra. Tống miểu quăng hắn một cái lít mắt, ngươi liền không có điều tra tài khoản của chính mình. Còn thật không có. Ồ ở, ở bộ ngành phòng khách trên ghế xạ lỏng tổ văn đổi cái tư thế, tra lên tài khoản của chính mình tài chính. T. Đột nhiên tiếng hít vào sau này, tổ văn hai tay ôm lấy đỉnh đầu, như là không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Ta ta ta. Này chuyện này. Bọn họ tiền lương đã xem như là bên trong công ty tương đối cao, còn có tăng ca phí dụng cũng không ít, quan trọng nhất chính là tiền thưởng, nhìn cái kia mặt sau không. Tổ văn ở một lần sâu sắc cảm thấy lúc trước lười một cái ở lại giả lập bộ ngành lựa chọn là cỡ nào chính xác. Nay này chuyện này, này đều là lão đại lãnh đạo có cách, lính hót không thể thiếu. Không có Phương Triệu đồng ý, bọn họ có thể được nhiều như vậy tiền làm thêm giờ cùng tiền thưởng. Đội thành những khác yêu thích cắt xén công nhân tiền lương lãnh đạo, bọn họ có thể không có đãi ngộ tốt như vậy. Đối với cái này bộ ngành những người khác đều tán thành mà gật gù. Ngân Dực giả lập bộ ngành, từ khi Phương Triệu sau khi đến liền quất khởi, sau này thì như thế nào bọn họ không biết, nhưng bọn họ biết chỉ cần theo Phương Triệu khẳng định tiền đồ vô lượng, không thấy người ta đi một chuyến mục châu liền kéo tới một cái ngàn vạn đại nôn, liền con chó đều bay đáng giá, nói tới mục châu, lão đại, chúng ta lúc nào có thể đi mục châu xem cuối cùng trận chung kết? Tổ Văn hỏi, đây là hắn ở Phương Triệu sau khi trở về lần thứ hai nhấc lên, bộ ngành những người khác cũng tràn đầy chờ mong mà nhìn về phía Phương Triệu, tuyên truyền suốt sáng nhất thời điểm, phân xuống nhiệm vụ bọn họ đều tăng ca giải quyết, công việc bây giờ cũng không nặng, có những ngành khác người chia sẻ, bọn họ cũng nhàn nhã, ta sẽ cùng ông chủ cầm, ngày hôm nay lại phân xuống một nhóm nhiệm vụ các ngươi có thể trước đem trong tay sự tình xử lý, phương triệu thu thập một hồi đồ vật, lúc tan việc, các ngươi tự do sắp xếp, biết, tuy rằng như thế đáp lời, nhưng không ai rời đi, lúc tan việc cùng giờ làm việc đối với bọn họ không có lớn bao nhiêu ảnh hưởng, hiện ở tại bọn hắn muốn làm nhất chính là cầm trong tay hết thảy công tác toàn bộ hoàn thành, như vậy mới có thể yên tâm ra ngoài chơi, rời đi công ty sau này, phương triệu đi tới tiết cảnh nơi ở, tiết cảnh đã trở lại diên châu nghỉ ngơi, trước giảng dạy toàn cầu xong bởi vì mục châu có chuyện, mà tiết cảnh cũng không có thiếu sẽ phải mở, liền vội vã phân biệt, lần này trở về. Phương Triệu làm sao cũng đến lại cảm ơn ông lão này, dù sao cũng là tiết cảnh cho hắn như thế một cơ hội, đội những người khác không hẳn thật có thể như vậy mất công sức đùn đẩy trợ. Tả Du làm tài xế kiêm Bảo Tiêu, tự nhiên là theo Phương Triệu một cùng với quá khứ. Tiết Cảnh đối với Phương Triệu đến rất cao hứng, mới vừa rồi còn đang nói ngươi đây, ngươi liền đến. Ăn bữa tối không có, an qua. Ngươi trẻ tuổi lượng cơm ăn lớn, đến, lại bồi lao nhân già ta ăn chút. Tiết Cảnh bắt chuyện Phương Triệu đi qua. Phương Triệu kinh ngạc phát hiện, Tiết Cảnh nơi này còn có vị khách nhân. Là trước từng có liên hệ hỏa liệt chim công ty tổ âm thanh tổ trưởng Hoa Lệ. Tiết lao cũng coi như là lão sư ta, vẫn luôn có liên hệ, hôm nay tới Diên Châu xem xong mấy vị bạn cũ, cũng tiện đường tới xem một chút tiết lao, không nghĩ tới có thể đụng với ngươi. Hoa Lệ nói rằng, tiết cảnh ngày hôm nay rất cao hứng, đại khái là uống một chút nhỏ rượu, hơi nhiều lời. Trợ lý không có nhường tiết cảnh uống quá nhiều, nhưng liền điểm ấy số lượng, đầy đủ kích thích tiết cảnh hứng thú. Ta cũng không nghĩ tới, cái này tôi ủi. Ô áp lực nặng nề nhận lấy như thế một cái ai cũng không muốn chạm biên tập sách nhiệm vụ, còn có thể lại kéo một làn sóng học tập dậy sóng. Nghe nói hiện tại rất nhiều tổ chức đều trang bị thêm tương quan trường chính học, ngày hôm qua còn thu được trước đây mấy học sinh thông tin, nói cơ hội của bọn họ lại tới nữa rồi. Tiết Cảnh hung hăng mà nói, Phương Triệu cùng Hoa lệ liền ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng ứng hai tiếng. Có điều Tiết Cảnh dù sao lớn tuổi, coi như nói chuyện hứng thú gần cao, cũng nói không được quá lâu, rất nhanh sẽ mệt nhọc, ngủ thiết đi. Cung trợ Lý đồng thời đem Tiết Cảnh di chuyển trở về phòng, thu thập một hồi gian nhà, Phương Triệu cùng Hoa lệ mới rời khỏi bởi Hoa lệ theo Hoàng Châu lại đây cũng không có điều khiển chính mình máy bay cũng không có mang những người khác Phương Triệu liền để Tả Du trước tiên lái xe đưa Hoa lệ đi ở khách sạn nhanh tới khách sạn thời điểm Hoa lệ hỏi bận điệu thông thả chi bằng cứ đi uống một chén suy đoán Hoa lệ nên còn có chuyện muốn nói chỉ là ở tiết cảnh nơi đó không tốt cầm Phương Triệu cũng đáp lại Hoa lệ chọn cách khách sạn gần một chỗ phòng ăn nơi đó ông chủ hắn quen biết Tả Du cũng tự giác ở bên ngoài tìm cái cái ghế ngồi xuống chưa tiến vào nghe trước ở tiết lao nơi đó có mấy lời không có nói Phương Triệu Hoa lệ thu hồi trên mặt cười. Ngươi cân nhắc qua tương lai của chính mình sao? Hoa lệ này đột nhiên vấn đề Phương Triệu hơi kinh ngạc, ý của ngươi là, ngươi liền dự định vẫn ở lại Ngân Dực? Không dối gạt ngươi, ở Tiết lao nơi đó thời điểm, lão nhân gia người đã nói với ta, hắn càng hy vọng ngươi có thể đem hết thảy tâm tư đặt ở âm nhạc trên, mà không phải đi quản Ngân Dực giả lập hạng mục loại hình chuyện hư hỏng. Có điều, Hoa lệ lời nói nhất chuyện, ta ngược lại thật ra càng hy vọng ngươi đi đón xúc càng nhiều chuyện hơn, trải qua nhiều hơn mới có có linh cảm, mới có sáng tác ra tác phẩm hay hơn. Phương Triệu chuyển động cái chén trong tay, cũng không lên tiếng, chờ mặt sau. Hoa lệ quét Phương Triệu một chút, tiểu tử này vẫn là vừa nãy dán vẻ, không nhìn ra đối với hắn lời này có phản ứng gì. Dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như cảm thấy bản thân sự hạn chế quá lớn, lúc nào thanh nhàn, có thể đi Hoàng Châu Học Viện Âm Nhạc Bồi Dưỡng, nơi đó lớp tu nghiệp so với Tề An Học Viện Âm Nhạc tốt, kiến thức có thể học tập được cũng nhiều. Toàn cầu phạm vi Am hiểu giao hưởng điện tử kết hợp phong cách nhạc người cũng không có thiếu, có thể lấy sở trường đủ sở đoạn, nhiều. Kết bạn những người này, đối với tương lai ngươi đường cũng mới có lợi. Bồi dưỡng, Phương Triệu theo trong ký ức biết. Hoàng Châu bên kia quả thật có một cái toàn cầu âm nhạc hiệp hội ở Hoàng Châu học viện âm nhạc làm lớp tu nghiệp, rất nhiều âm nhạc đại sư đều từng đi nơi nào bồi dưỡng, đó là một cái mạ vàng quá trình, cũng có quen biết rất nhiều doanh nghiệp giới người, có thể mở rộng giao thiệp, có thể đi đó bên trong đều là các nơi hàng đầu nhân tài. Lấy người tác phẩm bây giờ, hơn nữa Minh Thương cùng Tiết lao đám người liên thủ đề cử, nhất định có thể tiến vào nơi đó thanh niên lớp tu nghiệp. Hoa Lệ nói rằng, người cũng đi qua. Phương Triệu hỏi, đi qua a là công ty đề cử đi vào, ta không phải sáng tác hình nhân tài, ta cường hạng ở chỗ thính lực rất sớm đã bị chiêu tiến vào Hoa Lệ chim, sau đó bị sắp xếp đi bồi dưỡng, sau khi trở về không có 2 năm đảm nhiệm phó tổ trưởng, lại sau đó lên tới tổ trưởng, mãi cho đến hiện tại. Hoa Lệ đã rất lâu không đi sáng tác nhạc khúc, lớp tu nghiệp ta cùng Minh Thương cùng đợt, có điều Minh Thương bởi vì con trai của hắn sự tình, sự nghiệp đặt trừng 10 năm. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là ta là một người doanh nghiệp bên trong tiền bối kiến nghị, ngươi không muốn đi cũng không liên quan, thậm chí muốn lấy sau đổi nghề cũng được, ta biết rất nhiều người liền theo âm nhạc người chế tác chuyển tới truyền hình vòng, bởi vì truyền hình vòng càng dễ dàng kiếm lời nhân khí, mò tiền cũng nhiều. Nổi tiếng cao. Internet ký ức có thể rất lâu, lâu dài đến chúng ta đều chết rồi nó cũng có thể nhớ kỹ, cũng có thể rất ngắn ngủi, ngắn đến trước một khắc còn hừng lần toàn cầu, sau một khắc liền bị ném ra sau đầu. Đặc biệt là như các ngươi những này ở sau lưng sáng tác người, càng dễ dàng bị quên. Ta cùng bạn học chính là, năm đó cũng đi ký kết công ty con đường, sau này chăm chú sáng tác, sau đó có tiếng tăm, thoát ly công ty chính mình làm một mình, lại sau đó, đối với tiếng tăm bất mãn, thân thể điều kiện lại không sai, liền chuyển tới truyền hình vòng đi tới, đi vào đem truyền hình minh tinh, không nghĩ tới còn sống đến mức rất tốt lại diễn lại hát, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể đi hắn con đường kia, hắn đang diễn trò trên thiên phú cũng không thua với sáng tác. Nói Hoa Lệ nhìn một chút Phương Triệu, lắc đầu nói, có điều ngươi không được, cùng ta cũng như thế, đều là lớn lên tạm tạm nhưng không đủ xuất chúng hình. Phương Triệu, hơn nữa ngươi cũng không thích hợp tiến vào truyền hình vọng, xem ngươi bình thường liền biết, quá bình tĩnh, tâm tình chập chờn không lớn, biểu cảm không đủ phong phú, xuống cùng những kia kịch tinh nhóm so sánh, chính là bị nghiền ép xuống lôi đài. Luận diễn kịch thiên phú ngươi còn không bằng ta đây. Phương Triệu, Hoa Lệ ha ha cười vài tiếng, Kỳ thực nói nhiều như vậy, ta ngày hôm nay tìm ngươi chính là giúp người mang cái lời nói. Nói Hoa lệ theo trong túi móc ra chừng 10 tấm danh thiết khè, ngón tay một vê hiện hình quạt triển khai đặt ở Phương Triệu trước mặt, giúp mấy cái bằng hữu cùng bạn học mang tới. Bọn họ nói, nếu như ngươi lúc nào muốn rời đi Ngân Dực, rời đi Diên Châu, có thể suy tính một chút bọn họ. Những này có chính là chính mình làm công ty, có chút thành lập tư nhân phòng làm việc, có chút tiếng tăm, chuyên cho truyền hình tảng lớn cùng loại cỡ lớn game chế tác âm nhạc, nhiều tiền, cũng càng tự do một ít. Vì lẽ đó, hôm nay Hoa lệ đơn độc tìm Phương Triệu. Thì thực là giúp người đủ quét nền tảng đến rồi. Trước khi rời đi hoa lệ lấy một cái doanh nghiệp bên trong tiền bối thân phận, chăm chú đối với phương triệu đường, ngươi khả năng không biết, hoàng châu bên kia có mấy cái trưởng mười vài tuổi năm nhạc êm dịu người cũng chuẩn bị bắt đầu giảng dạy toàn cầu. bọn họ xuất thân ở âm nhạc thế gia, từ nhỏ đã đọc ở hàng đầu âm nhạc tổ chức, thiên phú kinh người, đến đã từng thu được không ít chuyên nghiệp giải thưởng. ở phía trên những lao gia hỏa đó trong lòng tán thành tính toán càng cao hơn. lạc là... châu bên kia còn có cái bảy tuổi tiểu tử, thành lập dàn nhạc đảm nhiệm chỉ huy, hôm qua đã công bố mùa diễn xuất công việc. ở thế kỷ mới âm nhạc con đường này kỳ thực cũng không rộng, cạnh tranh rất nhiều người, thiên tài hàng năm đều sẽ xuất hiện một nhóm, đừng xem hiện tại những kia công ty bởi vì cực quang sự tình đối với ngươi đều rất tốt, có rất nhiều còn tranh đoạt lôi kéo ngươi, nhưng một ngày nào đó ngươi linh cảm khô cạn, sáng tác không ra kinh diễm tác phẩm, gặp phải nào đó một số chuyện tài hoa bị hạn chế, sẽ bị người đến sau vượt qua, đãi ngộ cũng có có rất lớn chiến lệnh, thiếu niên thiên tài cuối, cũng thế thảm kết cục thí dụ không ít. Theo hiện thực xuất phát, ta càng hy vọng ngươi có thể làm một ít cảm thấy hứng thú sự tình, thế giới rất lớn, nhiều gặp một lần nhiều cảm thụ một ít mới mẹ sự vận, ta tuy nhưng đã không soạn, nhưng ta biết một chút, linh cảm thứ này sẽ ở ngươi tâm tình sinh động thời điểm nhiều lần đến thăm. Không nên bị âm nhạc hạn chế, cũng không muốn chán ghét nó. Nói xong Hoa Lệ nhìn một chút Phương Triệu, nhìn Phương Triệu ở chăm chú suy nghĩ cái gì, nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Máy chơi game lúc nào đưa đến? Phương Triệu hỏi. Hoa Lệ quay về như vậy một cái hậu bối tâm quá mệt, tiểu tử này thật không lo lắng bị quật khởi những kia bọn nhãi con vượt qua sao? Chương 105, ngày kiểm tra chặt chẽ nhất. Năm nay đời thứ 9 người khiêu chiến bản ụt giả cùng đời thứ 10 cuồng tượng khúc đồng thời phát ra, có điều đời thứ 10 là bản limited, toàn cầu mặt hướng công chúng chỉ có 100 đại, ngươi chính là cái kia 1%, đến thời điểm ngươi không chơi liền đem máy chơi game bán cho người khác đi cùng giá cả xào lên lại bán, đời thứ 10 cuồng tượng khúc so sánh đặc thủ, như các ngươi như vậy nên dùng không quen, giữ lại cũng là lãng phí. Hoa Lệ để lại một câu nói sau này liền rời đi, xem sắc mặt còn giống như rất phiền muộn, đại khái không nghĩ tới Vương Triệu cùng cái khác trong vòng bọn tiểu bối không giống, nhường hắn không thể hiện ra doanh nghiệp bên trong tiền bối bức cách đến. Đối với Hoa Lệ nói những kia, Phương Triệu là cảm tạ, hắn cũng biết Hoa Lệ ý tứ. Hoa Lệ nói nhiều như vậy chính là vì nói cho hắn, số 1, không nên bị hiện tại hư danh làm đầu góc cho váng, hiện hữu tiếng tâm rất nhiều đều là quan ở cực quang trên người, là hỏa liệt chim cùng ngân dục liên thủ đánh ra đến, một đêm bạo lửa chính là cực quang, chiếm chủ yếu không phải hắn Phương Triệu, nhường Phương Triệu bình tĩnh đối xử tình thế trước mặt, không nên đắc ý quá mức. Thứ hai, suy nghĩ sau đó con đường, cũng không muốn mất bản tâm. Có điều Hoa Lệ cả nghĩ quá rồi, Phương Triệu chính mình rất thanh tĩnh, hắn lại không phải thật sự chỉ có chừng 20 tâm lý tuổi tác so với hoa lệ cùng minh thương bọn họ lớn hơn nhiều. Theo trong phòng ăn đi ra lúc, Phương Triệu bước chân dừng một chút, nhìn ra phía ngoài một cái hướng khác. "Ông chủ, thật giống có người nhìn chằm chằm bên này, chỉ là không có tới gần." Tạ Du đã sớm phát hiện, nhưng một là đối phương cách đến xa hơn một chút, thứ hai, hắn đến thủ tại chỗ này, bảo vệ Phương Triệu an nguy đặt ở người thứ nhất. "Không ngại, không phải cái gì chuyện quan trọng. Trở về đi thôi." Là Tạ Du lên tiếng trả lời. "Có điều, đối với Phương Triệu lại có thể phát hiện chủ chốt người, còn có thể tìm đúng phương vị điểm ấy." Tạ Du không rõ. Phương Triệu làm sao xem xét được cảm thấy đến? Chẳng lẽ công chúng nhân vật cũng đã có người trực giác cùng nhạy cảm năng lực nhận biết? Trước đây Tả Du liền nghe mấy cái xuất ngũ sau làm hộ vệ bằng hữu đã nói, một ít đại Minh tinh chính là như vậy. Ở nhận biết được người chụp ảnh Phương Vĩ lúc làm bộ cái gì cũng không biết, sau đó bày ra lơ nhìn nhất tư thái. Đêm đó Internet liền xuất hiện mấy cái tin tức, cực quang hạng mục người chế tác Phương Triệu ban đêm gặp người bí ẩn, người bí ẩn thân phận công bố, kinh ngạc đến ngây người, giả lập thần tượng cực quang gần nhất tồn tại cảm giác rất mạnh, mà công chúng quan tâm giả lập thần tượng đồng thời cũng có quan tâm này sau lưng đoàn đội, bởi vậy, nhìn thấy cực quang hạng mục người chế tác mấy chữ này thời điểm liền hiếu kỳ, đây chính là hạng mục số một nhân vật, thậm chí có thể nói giả lập thần tượng cực quang chính là hắn sáng tạo. một người như vậy tự nhiên cũng là đại gia sẽ để ý. hơn nửa đêm không ngủ thức đêm bộ tộc mang theo cháy hừng hực bắt quái tâm vào vào, thấy do nội dung sau này hận không thể phun ra một ngụm lao máu. lao tử còn tưởng rằng hắn cùng cái nào nữ minh tinh bệ lên, nơi đi vào phát hiện bị lừa. có điều rất nhanh, một số người khác liền bắt đầu nghị luận, phương triệu cùng hỏa liệt chim hoa lệ làm sao gặp ở cùng nhau ăn cơm. Lẽ nào Hỏa Liệt chim người đem Phương Triệu đảo đi qua? Gần nhất quả thật có rất nhiều nghe đồn, một ít âm nhạc sáng tác phòng làm việc cùng một số công ty giải trí đang có ý đồ với Phương Triệu, muốn đem Phương Triệu đảo đi qua, chỉ là vẫn không có cái gì tiến triển. Hiện tại đột nhiên vỗ tới Phương Triệu cùng Hỏa Liệt chim người đồng thời, suy nghĩ thêm trước Hoa Lệ đối với Phương Triệu độ cao đánh giá, đây là muốn đảo ngân dực góc tường a. Rất nhanh, một ít Phương Triệu sắp đổi nghề tin tức cũng bắt đầu truyền. Ngay kế, Đoạn Thiên cắt nhìn cực quang hạng mục người chế tác Phương Triệu nghi ngờ dường như đổi nghề những kia tin tức lúc, mặt đều tái rồi, tức giận đến kém một chút đập phá bộ đàm kéo một bên trợ lý an ủi, ông chủ những kia nhỏ truyền thông đụng tới một số chuyện liền thích đoán mò hấp dẫn công chúng con mắt không cần quá để ý đoạn thiên cát không có hé răng tuy rằng phương triệu đã cùng ngân dược ký rồi hợp đồng nhiều năm hạn hạn chế nhưng phương triệu thật muốn vi phạm hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng phương triệu cũng không phải ra không nổi như hỏa liệt chim thật muốn đem phương triệu đào đi qua này điểm phí bồi thường vi phạm hợp đồng đối với hỏa liệt chim vẫn đúng là không tính là gì không trách đoạn thiên cát hoài nghi hiện tại ngân dược hiếm thấy có cái kiếm ra đầu giả lập thần tượng hiện tại không thể ra sự cố Phương Triệu chính là hiện đang chống đỡ giả lập hạng mục độ ngành duy nhất một cái trụ cột, cây này trụ cột bị di chuyển đi, đoạn thiên cắt tín tưởng, ngân dực giả lập hạng mục độ ngành rất nhanh gặp trở lại như cũ, coi như lại chiêu mấy cái chuyên nghiệp đại sư lại đây nàng cũng không có có lòng tin có thể làm ra thứ hai cực quang. Thiên thời địa lợi nhân hòa, này ba loại đồng thời xuất hiện, mới làm ra một cái diên châu ở khắp mọi nơi cực quang, lần sau còn có vận khí như vậy cùng thực lực sao? Hơn nữa, giả lập hạng mục độ ngành những kia công nhân đều chỉ nhận Phương Triệu, Phương Triệu rời đi, bọn họ cũng sẽ rời đi, một khi Phương Triệu đổi nghề cái kia mấy cái hạt nhân công nhân đại khái dẫn cũng có theo nhảy thì tương đương với lập tức đào rông giả lập hạng mục độ ngành trái tim công nhân đúng là thứ yếu chủ yếu vẫn là phương triệu ở không tìm được đủ để thay thế phương triệu người trước còn thật không dám đem người để cho chạy công ty khác còn nói được nhưng hỏa liệt chim đó là rất nhiều người đều đỉnh đầu muốn chen vào phương triệu khẳng định cũng có như vậy tâm tư hơn nữa một khi tiến vào hỏa liệt chim chỉ cần không phải cái gì lười biếng người chỉ cần năng lực bảo đảm sau lần đó nhân sinh cũng không cần lo lắng suy nghĩ thêm trước Phương Triệu sát thực thường xuyên cùng hỏa liệt chim người bên kia có liên hệ, lẽ nào thật sự như những người kia suy đoán, Phương Triệu có đổi nghề tâm tư? Cái tuổi này người trẻ tuổi, nàng tự nhận là có thể một chút nhìn lỗ, nhưng Phương Triệu là cái trường hợp đặc biệt, cho đến bây giờ, nàng đều không thể xem hiểu Phương Triệu người này. Đoạn Thiên cắt nghiêm túc gương mặt, một hồi dưới dùng ngón tay gõ vang mặt bàn. Lúc này bên cạnh thư ký thu được cái tin tức, sắc mặt quái lạ, ông chủ, Phương Triệu hỏi ngài có ở hay không, nói có việc muốn tìm ngài. Đoạn Thiên cắt gõ vang mặt bàn ngón tay run lên, trầm mặc hai giây mới nói, nhường hắn lên đây đi. Phương Triệu lúc tiến vào liền phát hiện Đoạn Thiên cát bên trong phòng làm việc bầu không khí không đúng, không chỉ là Đoạn Thiên cát, phụ tá của nàng cùng thư ký nhìn sang tầm mắt cũng mang theo đánh giá, như là đang suy đoán cái gì. Nhìn thấy Phương Triệu, Đoạn Thiên cát trên mặt mới lộ ra nụ cười nhạt nhòa, kéo dài âm thanh hỏi, lại có chuyện gì? Xin ra ngoài nghỉ ngơi. Lại nghỉ ngơi? Ngươi mới trở về bao lâu? Gần nhất các ngươi bộ ngành nhiệm vụ cũng không nặng à, sự tình đều là tuyên truyền cùng doanh tiêu bên kia ở làm, nếu như là không có cách nào chuyên tâm sáng tác, ngươi có thể ở nhà sáng tác, thực sự không có linh cảm? Đi ra ngoài đi một chút cũng không phải không được. Đoạn Thiên cắt này đã xem như là kéo dài âm thanh kéo dài ngữ. Ta không phải xin một người nghỉ ngơi, ta là xin toàn bộ bộ ngành nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi mấy ngày, đi làm gì? Một tuần, ta nhìn bộ phận tuyên truyền bên kia sắp xếp, chúng ta bộ ngành nhiệm vụ cũng không nặng, vừa vặn nghỉ ngơi dẫn bọn họ đi Mục Châu xem chăn dê thi đấu. Đoạn Thiên cắt trong lòng treo lên tảng đá thoáng thả xuống, Cha xét một hồi gần nhất sắp xếp, nói, ta trước tiên đối chiếu một hồi lại cho ngươi trả lời. Được, ta chờ một lúc nhắc lại giao một phần tỉ mỉ điện tử xin. Đoạn Thiên cắt gật gù nhìn chăm chăm phương triệu quan sát hắn trên mặt bất kỳ một kia nhỏ bé biến hóa hỏi ngày hôm qua ngươi thấy hỏa liệt chim tổ âm thanh tổ trưởng hoa lệ không ít người suy đoán ngươi cũng bị đào hạ nhiệt liệt chim a không có quanh co lòng vòng mà là trực tiếp hỏi lên tối hôm qua đi tiết lao bên kia lúc hoa lệ cũng ở sau này tìm địa phương uống mấy chén phương triệu biết đoạn thiên cát đang lo lắng cái gì ngươi yên tâm chỉ cần ngân rực không vi phạm hợp đồng ta cũng sẽ không được phương triệu khẳng định trả lời đoạn thiên cát trong lòng cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm ở nhìn thấy phương triệu đưa ra xin lỗi cũng thông khoái mà phê chuẩn Còn hỏi Phương Triệu có cần hay không tăng thêm nữa một chiếc máy bay. Liên như Đoạn Thiên Cát đã nói, đối với nhân tài, nàng vẫn rất cam lòng. Máy bay chỉ một chiếc liền đủ, độ ngành hạt nhân công nhân cũng không có mấy người, một chiếc ngồi đến dưới. Phương Triệu không có nhiều hơn nữa xin một chiếc. Buổi chiều giờ tan sở nơi, Phương Triệu đem bộ ngành người triệu tập lên mở ra cái hội một cái là hỏi dò công tác tiến triển, phần tới tay đầu nhiệm vụ có hoàn thành hay không. Xác định mọi người sau khi hoàn thành, liền nói rồi đi Mục Châu xem so tài sự tình. Dạ lập hạng mục độ ngành người vui mừng điên rồi, ở Phương Triệu sau khi rời đi, bọn họ hiếm thấy cũng toàn bộ rời đi công ty, game đều không có chơi, về đi thu thập hành lý. bên trong công ty mỗi cái bộ ngành kỹ thuật chỗ ở nhóm có cái giao lưu đám, gần nhất tổ văn mấy người bọn hắn ở đám bên trong ra hết danh tiếng, ai cũng biết giả lập bộ ngành phú lên. ngẫm lại trước đây đánh chết không muốn tiến vào, đến hiện đang muốn vào đều tiến vào không được, mới không tới thời gian một năm. tổ văn ở kỹ thuật chỗ ở trong đám phát ra cái ngựa âm tin tức, chúng ta bộ ngành lão đại muốn mang chúng ta đựng tất mang chúng ta bay. gặp lại các vị, không muốn quá nhớ ta. mục trâu trời xanh mây trắng bãi cỏ lớn ta đến rồi. Nguyên bản bình tĩnh đám lập tức nổ tung. Cút! Lão tử còn ở tăng ca. Hảo thiện. Lão tử cũng ở tăng ca. Tiền làm thêm giờ còn không có các ngươi giả lập hạng mục bộ 1 phần 3. Dương chân. Tổ văn ngươi là muốn đi mục châu xem chăn dê thi đấu sao? Tổ văn ta không mong ngươi, chỉ cần ngươi trở về mang nơi mục châu đặc sản là tốt rồi. Tổ văn các ngươi bộ ngành cái kia hoàng kim con chó nhất định phải xem trọng, đừng trên đường bị người đánh cắp đi. Ta còn không có thấy tận mắt đây, nhất định phải bình yên mang về. Ta muốn đi sờ một cái. Long quan năm triệu giá trị bản thân đã truyền khắp toàn bộ bộ ngành vì lẽ đó ngân dược bên trong công ty rất nhiều người lại cho lông quan an cái hoàng kim con chó danh hiệu tuy rằng không phải màu vàng lông nhưng này tên cứ gọi chỉ là để tỏ lòng chó này quý tổ văn ở trong đám vén một vòng tâm tình tốt hơn rồi lớn như vậy hắn vẫn là ở trung học trường học tổ chức du lịch thời điểm đi qua một lần mục châu có điều khi đó hạn chế quá nhiều cũng không có đến xem chăn dê thi đấu hô hấp một hồi mục châu không khí sau này sẽ trở lại hai ngày sau giả lập hạng mục độ ngành hạt nhân công nhân tập hợp đi tới mục châu mục châu chăn dê trận chung kết là mục châu mỗi năm một lần việc trọng đại cũng có hấp dẫn rất nhiều ngoại châu người đến đây xem thi đấu. Phương Triệu mang theo độ ngành người trước tiên đi tới Sa Mộc nông Trường, sau đó ở ngày bắt đầu thi đấu ngày này, cùng Ngũ Hích cùng Tô Hầu bọn họ đồng thời đi tới ở vào thành thành chợ ngoại ô đấu trường. Bãi hạ cánh cách đấu trường còn có chút khoảng cách, ở Phương Triệu bọn họ đến thời điểm, liền phát hiện đã có rất nhiều người sầm đến, gần một nửa máy bay đánh số đều là ngoại châu. "Ngày hôm nay ngoại châu người đến không ít, các ngươi cảnh giác chút." Ngũ Hích nói rằng, "Bởi hôm nay tới nhiều người, bối cảnh quá tạm, kiểm tra an toàn cũng tăng lên vài cái đẳng cấp." Theo bãi hạ cánh đi ra ngoài thời điểm, Phương Triệu xem đi ra bên ngoài có chút cảnh sát nắm đồng dạng ăn mặc cảnh phục chó cảnh sát canh giữ ở rừng lại cửa phi tưởng, cảnh vụ nhân viên nên đều là trải qua tỉ mỉ chọn, so với Ưng còn muốn sắc bén con mắt theo dõi một tương lai đến đấu trưởng nhân thân trên đảo qua, tìm kiếm chỗ khả nghi. Cùng ở bên cạnh họ chó cảnh sát bởi vì nóng mà lẻ lưỡi thở dốc, nhìn như tùy ý, nhưng này đôi mắt chó cũng đang quan sát xung quanh, dựng thẳng lên lỗ tai bắt giữ người hài khó có thể nghe được tiếng vang. Hàng năm vào lúc này đều là thanh thành chân dê đấu trường kiểm tra an toàn nghiêm khắc nhất thời điểm, Ngô Hích cùng Phương Triệu bọn họ giải thích để tránh khỏi lần thứ nhất đụng tới tình hình như thế người căng thẳng kỳ thực không chỉ là đấu trường nơi này toàn bộ mục châu kiểm tra an toàn đều nghiêm ngặt bằng vào chúng ta cũng đem ngày bắt đầu thi đấu ngày này xưng là ngày kiểm tra chặt chẽ nhất nếu như các ngươi phát hiện những cảnh sát kia hoặc là chó cảnh sát phát hiện nhân vật khả nghi nhất định phải mau chóng tách ra phòng ngừa bị ngộ thương ngũ hích phương nói xong cũng nghe phương triệu nói ta cảm thấy chúng ta thật giống bị nhìn chằm chằm. a làm sao có thể ngũ hích tiếng nói im bặt đi bởi vì hắn phát hiện có cảnh sát nhìn bọn hắn trằm trằm Đi theo cảnh sát kia bên cạnh chó cảnh sát đã thu hồi mới vừa phun ra đầu lưỡi, tương tự nhìn bọn hắn chầm chầm bên này, là một người nuôi chó người, ngu hích quá rõ ràng, cái kia chó cảnh sát xem ánh mắt của bọn họ đại biểu ý tứ, đó là hoài nghi cùng cảnh giác, sau một khắc liền sửa. Go go go go go. Chương 106, bên người mang theo nguy hiểm vật phẩm. Nguyên bản rất nhiều theo bái hạ cánh đi ra người, nhìn thấy Phương Triệu bọn họ một nhóm còn muốn tới đây chào hỏi, quen biết lại đây trao đổi một chút cảm tình, không quen biết thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ, ngoài ra, còn có một chút truyền thông đã sớm mai phục chờ. Chính thủ bắt được trực tiếp tin tức phát ra ngoài, Đông Sơn nông trường bị trọng điểm theo dõi. Nhưng theo chó cảnh sát tiếng kêu vốn là hướng về bên này tuân gia tới được người, đột nhiên liền dừng lại bước chân, nhìn phương triệu đám người bọn họ, nhìn lại một chút hướng phương triệu bọn họ bên kia sửa bậy chó cảnh sát, bước chân nhất chuyển, như là tránh né như bệnh dịch, ra mà liền tàng ra. Đi theo phương triệu phía sau của bọn họ đi ra cái khác vừa tới đến người, cũng hướng về bãi hạ cánh bên trong rụt trở lại. Mới vừa rồi còn chen trúc lối ra, lập tức chống rỗng lên, phương triệu trung quanh bọn họ hình thành một cái chống rỗng vòng nhưng những người kia cũng không có đi xa, liền cách một khoảng cách nhìn xung quanh, mọi người hiểu kỹ, bọn họ chính là muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có người mang bom? Vẫn có cái khác món đồ gì? Đặc biệt là một ít tuổi trẻ lần đầu tiên tới Mục Châu quan thi đấu người, càng là vừa căng thẳng lại hưng phấn. Các truyền thông quả thực hay cùng hít thuốc lắc giống như, chặt chẽ nhìn chằm chằm bên kia. Gâu gâu gâu. Sủa bậy chó cảnh sát đem dây xích kéo vô cùng mạnh, nếu không là cảnh sát bên cạnh tóm chặt lấy, nó khả năng liền muốn xông tới. Cảnh sát kia nắm chặt chùm vào chó cảnh sát dây xích, một bên nói gì đó. Hẳn là thông qua loại nhỏ bộ đàm nói rõ tình huống ở bên này. Mà ở cái kia chó cảnh sát sửa bậy thời điểm thì có chừng 10 cảnh sát bước nhanh lại đây, mà sau còn có đặc chiến đội người hướng bên này lại đây. Sao? Làm sao? Tổ Văn mấy cái vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, đột nhiên bị trận thế này làm cho khiếp sợ, hắn chỉ là cái phổ thông tiểu thị dân, lần đầu tiên tới đấu trường quan sát chăn dê thi đấu, hiện tại đã hoàn toàn bối rối, quả là nhanh dọa khóc được không? Mới vừa rồi còn cảm thấy nơi này kiểm tra an toàn nghiêm ngặt, bảo vệ nghiêm mật như vậy, an toàn có thể bảo đảm bọn họ cùng yên tâm. Nhưng ai có thể ngờ tới sẽ ra chuyện như vậy? Ta, ta cũng không biết. Bàng phổ tụng nuốt một cái nước bọt, hắn trước đây dàn nan nhất thời điểm đi phỏng vấn đều không có như thế căng thẳng qua, hiện tại quả thực sợ đến liền phát ra âm thanh đều dàn nan. Phương Triệu cũng không hiểu, có mấy lần trước đi nghĩa trang bị nhìn chằm chằm kinh nghiệm, sau đó hắn liền học được ở những này nhãn lực người cường hãn trước mặt làm sao nguy trang, trong đầu bờ BGM còn vui vẻ vang đây, cả người khí thế cũng cùng đi nghĩa trang lúc không giống, không nên sẽ xuất hiện ngừng những người này căng thẳng lên tình huống. Đi theo Phương Triệu bên người Tạ Du trên mặt không hiểu ra. Nhưng nhưng trong lòng đang hoài nghi, chẳng lẽ mình ẩn nút súng bị phát hiện, không nên à? Không chỉ có là Phương Triệu bọn họ, Ngũ Hích cùng Tô Hầu cũng há hốc mồm. Bọn họ đã tham gia nhiều lần như vậy thi đấu, cũng trải qua rất nhiều kiểm tra an toàn, coi như lần này nghiêm ngặt nơi, nhưng cũng không đến nỗi phát sinh tình huống như vậy. Chuyện này, đây là làm sao? Ngũ Hích làm nơi này nhiều tuổi nhất người, run cầm cập lên tiếng hỏi. Đi tới cảnh sát tương bình thường tầm mắt từ trên người bọn họ đã qua, nhìn ra Ngũ Hích lại run cầm cập một hồi. Phiền phức các vị một lần nữa tiếp thu kiểm tra an toàn, xin phối hợp. Cảnh sát kia nói mà không có biểu cảm gì nói. Nói xong cũng mặc kệ Phương Triệu bọn họ có đáp ứng hay không, tay đi kỳ đã mang theo kiểm tra an toàn công cụ người liền đến, đặc chiến đội người cũng hướng bên này tới gần. Một lần nữa kiểm tra một lần cũng không có gì, chứng minh thân phận cũng kiểm tra một lần, bọn họ từ bên trong lúc đi ra liền tiếp nhận rồi vòng thứ nhất kiểm tra, không cho phép mang theo súng ống đạn dược, không cho phép mang theo cái khác nguy hiểm vật phẩm, lại kiểm tra cũng kiểm tra không ra cái gì. Phụ trách kiểm tra người nhìn thân phận của Tả Du chứng minh sau này, lại đánh giá hắn vài mắt, Tả Du trở về cái cười. Đội trưởng tất cả bình thường. Kiểm tra người hướng dắt con chó người kia nói, dắt con chó cảnh sát kia vừa nhìn về phía cái khác phụ trách kiểm tra người, chỉ thấy những người kia đều lắc lắc đầu, ý tứ là không có phát hiện dị thường. Cảnh sát kia chính nhĩ mày không rõ, trong tay dây xích lần thứ hai bị kiếm kiếm, hắn nắm chó cảnh sát, còn có mặt khác hai cái tới được chó cảnh sát, đều có chút buồn bực dáng vẻ, tầm mắt liên tục quét tới quét lui, như là đang tìm kiếm cái gì. Trong lòng hơi động, năm con chó vây quanh phương triệu bọn họ đi rồi một vòng, gâu gâu gâu gâu, chó cảnh sát lần thứ hai sủa bậy lên. Lần này so với vừa nãy gọi đến còn muốn hung dữ, ngoại trừ mới bắt đầu hướng bên này xua bậy chó cảnh sát ở ngoài, sau đó hai cái cũng ở xua bậy. Nhìn mãnh liệt xua bậy chó cảnh sát, tổ văn tầm mắt tập trung chung nó trên người dây xích, thật lo lắng dây xích sẽ bị kéo đứt. Cảnh sát kia thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt lợi hại mang theo hàn ý chỉ vào bên cạnh chiếc xe kia. Đối với Phương Triệu bọn họ nói, mở ra, các người muốn lên đi kiểm tra xe này. Ngũ ích không nhịn được, xông tới ngăn cản, trong này đều là lần này cần dự thi chó chăn dê, còn có chúng ta trong đội thú y đấu trường ở theo lên máy bay xuống dưới sau này gặp có người chuyên đưa tới một chiếc xe đặc trùng này xe đặc trùng không phải làm cho người ta dùng mà là cho người dự thi dùng vì để tránh cho dự thi chó chăn dê bị đến đây quan thi đấu người quấy rầy hoặc là bị một ít khó có thể phát hiện thủ đoạn hãm hại vì lẽ đó chủ sự phương sẽ ở đội dự thi ngủ đến sau này phái ra xe đặc trùng đem dự thi chó chăn dê thả ở bên trong bên trong ngoại trừ con chó còn có thú y ở đoàn đội trăm lo xe là cách âm, thanh âm bên ngoài không ảnh hưởng tới bên trong coi như bên ngoài lại ồn ào bên trong cũng không nghe được Nhưng người trong xe đã theo cửa sổ xe xem đến tình hình bên ngoài, chỉ là không, có được Ngũ Hích đồng ý, không, có xuống xe. Này trước liền tiếp thu qua kiểm tra, bên trong còn có chủ sự phương người bảo vệ, căn bản không có nguy hiểm gì vật phẩm. Ngũ Hích không muốn để cho cảnh sát xuống kiểm tra, mấy cái con chó đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nếu như bị những cảnh sát kia cùng chó cảnh sát làm cho khiếp sợ, có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thi đấu. Chó cảnh sát cùng chó chăn dê, lại như một cái tiếp thu quá nghiêm khắc cách huấn luyện chiến sĩ, cùng một cái phổ thông vận động viên, cái kia có thể giống như sao? Hắn đã chờ nhiều năm như vậy hiếm thấy vận khí tăng cao chịu đựng tiến vào trận chung kết làm sao có khả năng đồng ý ở thời khắc mấu chốt này xảy ra vấn đề đẩy cảnh sát kia rất có áp lực ánh mắt ngũ ích chính là không muốn tránh ra mắt thấy những cảnh sát kia muốn xung vào phương triệu lên tiếng nói không dùng tới đi kiểm tra rồi hướng ngũ ích đường đi đem lông quan dắt ra đến nhớ tới dây xích a phương triệu lông quan nhưng là chúng ta bên này hạt nhân ngũ ích không muốn dắt ra đến bị dọa cho sợ rồi sao làm đến thời điểm tiến vào đấu trường không chạy nổi yên tâm không có chuyện gì đi đưa nó dắt ra đến nhất định nhớ tới dây xích Phương Triệu cường điệu nói, ồ, Ngũ Hích bất đắc dĩ mà đi tới bên cạnh xe, chuẩn bị mở cửa xe đi vào, nhưng hơn 10 đôi cảnh giác tầm mắt bước đặt cực bên dưới, loại kiêm nghiêm túc bầu không khí cùng áp lực, Ngũ Hích run chân, lảo đảo một cái, nếu không là tô hầu mắt mao đỡ một cái, hắn liền ngã trống vó. Được rồi, Ngũ Hích ngươi trước tiên ở bên cạnh với bọn hắn đồng thời đứng, ta xuống. Phương Triệu nói mở cửa xe đi vào, rất nhanh lại đóng lại. Cửa xe ở đuôi xe, có hai đạo môn, hai đạo giữa cửa là cái bước đệm khu vực, chỉ mở ra phía ngoài cùng một cánh cửa, bên trong xe vẫn là ngẽ không thấy thanh âm. Sau một lát, phía ngoài cùng cánh cửa kia lần thứ hai mở ra, mà lần này cửa xe mới vừa mở ra một cái khe nhỏ. Ba cái chó cảnh sát liền giống như bị điên gọi dậy đến, hận không thể tránh thoát dây xích xung tới. Một người cảnh sát kéo không được, còn phải hai, ba người xử lực. Ngũ Hích thấy mấy cái đặc chiến đội người động dưới súng, đại khái là bất cứ lúc nào chuẩn bị, một khi có có chuyện xảy ra liền nổ súng. Bọn họ những này nông trường chủ tuy rằng cũng xin súng ống, nhưng trong ngày thường cũng dùng đến ít, cùng những người này dùng súng cũng không giống. đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là khí thế, nhìn bọn họ như vậy. Ngũ Hích thật sự lo lắng những cảnh sát này tay du lên, hướng bên kia nổ súng. Hiện trường bầu không khí có vẻ đặc biệt căng thẳng, Tổ Văn cảm thấy, y đi theo hắn xem những kia phim nhựa bên trong tình hình, sau một khắc liền đã chiến. Nhưng bọn họ bên này lại có cái gì đáng giá những cảnh sát này như thế phòng bị. Tổ Văn mấy người trong đầu vô hạn suy đoán, căng thẳng đến độ đã quên hô hấp. Ở ngoài cửa xe càng mở càng lớn, hơn 10 nòng súng quay về nơi đó, sau đó, căng thẳng đề phòng tất cả mọi người, liền nhìn thấy một tay nắm con chó thẳng Phương Triệu, cùng với Phương Triệu bên chân cái kia ăn mặc đồng sơn nông trưởng giữ thi phục tụng con chó lông can có điều bầu không khí cũng không có vì vậy mà giảm bớt ở Phương Triệu nắm con chó từ trên xe bước xuống trong quá trình đặc chiến đội người đều là ở tình trạng giới bị bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng bọn họ có thể không quản ngươi có đúng hay không dự thi người hoặc con chó chỉ cần uy hiếp đến sinh mệnh người khác uy hiếp đến đấu trường an toàn giống nhau đánh gục đây là xưa nay quy củ Phương Triệu nắm con chó hướng về trước đi mấy bước một tay nắm con chó một cái tay khác giơ lên ra hiệu trong tay hắn không có bất kỳ tính sát thương vũ khí còn nắm lông quan hướng về rời xa con chó xe phương hướng đi rồi trường người trước Cái kia ba cái chó cảnh sát cũng di động theo, vẫn như cũ đang điên cuồng sủa bậy, trong cổ họng còn phát sinh trầm thấp tiếng gào. Người ở chỗ này đều nhìn ra rồi, ba cái chó cảnh sát phát hiện uy hiếp không ở con chó xe, mà là phương triệu bên kia, nhưng bên kia chỉ có một người, cùng với một cái hình thể không hề lớn dự thi quyển, cái kia con chó lông quăn lá gan còn rất lớn, nổ lên lông cùng ba cái chó cảnh sát quay về gào thét. Gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu. Tổ Văn thấp giọng hỏi xem lên kinh nghiệm phong phú nhất ngũ ý. Chúng nó ở dùng con chó ngựa giao lưu sao? Ta xem chúng nó gọi dậy đến trả dấu chấm a. Ngũ Hích Liếc si ánh mắt nhìn Tổ Văn một chút, mỗi con chó đều có chính mình sự bậy quen thuộc sau đó một mặt trầm tư hình, dựa vào kinh nghiệm của ta, chúng nó nên ở cái nhau. Chỉ cần không phải người mù cũng nhìn ra được. Nếu như không có bị nắm đại khái phải đánh một trận, lông quan đây là muốn một trò ba. Không sai a, khí thế kia một điểm không kém. Tổ Văn đều đã quên sợ sệt, thực sự là trước mắt tình cảnh này quá buồn cười, một bên là Phương Triệu một tay nắm nhỏ lông quan bình tĩnh đứng ở nơi đó, một bên khác là bảy Tám cảnh sát lôi kéo ba cái chó cảnh sát cả người lê phòng. Chỉ cần đối với con chó hơi có chút nghiên cứu đều có thể nhìn ra, ba cái chó cảnh sát nhắm vào không phải những người khác, không phải con chó xe, cũng không phải nắm con chó phương triệu, mà là lông Quan. Kiểm tra an toàn người đi qua dùng công cụ quét một lần, cái gì đều kiểm tra ra. Sau này, ngoại trừ quay về sửa bậy bốn cái con chó, những người khác đều quỷ dị mà chờ mặc, bao quát vẫn cảnh giác đặc chiến đội. Cách đó không xa còn có cái khác nghe được động tĩnh gót gọi dậy đến con chó, có chút là chó cảnh sát, có chút là đến đây quan thi đấu người mang theo con chó. Tình huống như thế kéo dài sắp tới 2 phút, đặc chiến đội người đều không nhìn nổi. Hóa ra là con chó cùng con chó trong lúc đó này điểm sự tình, này đặc biệt sao liền lúng túng. Phương Triệu chỉ vào cùng 3 cái chó cảnh sát quay về gọi lông găn, hỏi trước mặt cảnh sát, này tính bên người mang theo nguy hiểm vật phẩm sao? Cũng không tính là. Chứ? Cảnh viên kia nhìn về phía biểu cảm cứng ngắc đội trưởng, chờ đợi chỉ thị. Không tính. Người đội trưởng kia kéo ra cái cười, đối với Phương Triệu đoàn người đường, thật không tiện, hiểu lầm một hồi. Nói xong hướng cảnh đội người làm thủ hiệu, ra hiệu cho đi. Chương 107, chúng tinh tập hợp. Xác định là một chuyện hiểu lầm, Tổ Văn mấy người cũng mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn thật lo lắng lần đầu tiên tới xem so tài liền rơi và uy hiếp đến sinh mệnh âm nhu bên trong. Vừa nãy dọa chết ta rồi, các ngươi không thấy, bên kia cái kia đội cầm súng người, thiếu một chút liền nổ súng, thật là đáng sợ. Vạn Duyệt kéo tăng hỏng cánh tay, vẫn chưa hoàn toàn theo vừa nãy căng thẳng bên trong tỉnh táo lại. Tổ Văn biểu thị, nói ra ngươi khả năng không tin, lúc đó nội tâm của ta không sợ hãi chút nào, thậm chí có chút muốn cười. Tống Miểu ở bên cạnh tàn khốc đắc kích, ta không tin. Vừa nãy ngươi sợ đến mặt đều trắng, chân còn đang run. Nói chung, không có xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Ai, thật không biết những người kia làm sao hoài nghi chúng ta mang theo nguy hiểm vật phẩm, liền một cái con chó lông quăn nhỏ sao? Ngũ ích phi thường bất mãn, thiếu một chút những người kia liền mang súng lên xe hù dọa Hanno yếm chó thi đấu, thật bị làm cho khiếp sợ. Ngày hôm nay thi đấu cũng đừng muốn tiếp tục. Con chó lông quăn đã bị Phương triệu một lần nữa thả lại trên xe chó, bọn họ theo bãi hạ cánh ra trận miệng hướng đấu trường bên kia đi qua thời điểm, vẫn là gặp đưa tới rất nhiều ánh mắt tò mò. Có điều. Đến cùng tại sao những kia chó cảnh sát muốn nhằm vào Long Quan? Tổ Văn vẫn không hiểu, còn có, những kia tinh vi kiểm tra an toàn máy móc đều không có vang lên còi báo động, tại sao chó cảnh sát một gọi bọn họ liền bao vây lại đây? Ở các ngươi Mục Châu, chó cảnh sát so với kiểm tra an toàn máy móc còn lợi hại hơn. Ngũ Hích lắc đầu một cái, bị dắt tới được chó cảnh sát đều là tiếp thu qua huấn luyện nghiêm khắc nhất, có thể xuất hiện ở đây đều là bị tỉ mỉ lấy ra ưu tú quyển, kỳ thực rất nhiều lúc, mấy người có thể nhằm vào kiểm tra an toàn máy móc sử dụng tránh né thủ đoạn, né qua máy móc đem nguy hiểm vật phẩm đưa vào. Nhưng này chút bị chọn lựa ra cho cảnh sát nhưng có thể bằng chúng nó hơn người trực giác, tìm kiếm nhân vật nguy hiểm. Người trông coi mộ các ngươi biết chưa? Chính là hàng năm bị phái trông coi nghĩa trang những người kia, đều là trực giác tương đương người cứng hãn, bị lấy ra đến phụ trách kiểm tra an toàn những này con chó cũng là tương tự. Về phần tại sao nhìn chằm chằm lông ăn, cái này ta còn thật không rõ, đại khái là bởi vì lông ăn sức chiến, đấu rất mạnh. Ha ha ha ha. Tổ Văn nghe nói như thế không nhịn được cười lên. Ngũ ích cùng Tô Hầu nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, cũng không cảm thấy này có cái gì tốt cười, rất nghiêm túc nói. Nó sức chiến đấu là thật sự rất mạnh, đến mục châu sau này đánh nhau liền không có thua qua. Chỉ là, chó chăn dê cùng chó cảnh sát, dù sao không phải không giống, cái khác chó chăn dê cũng coi như, tại sao những tia chó cảnh sát cách con chó xe cũng có mãnh liệt như vậy phản ứng? Quả thực lại như là phát hiện cái gì cực đoan chuyện nguy hiểm vật. Nghĩ tới đây, ngũ Hích trong mắt lóe ra một tia sáng, hắn không chỉ không có bởi vì chuyện này mà sợ sệt, trái lại có loại cảm giác hưng phấn, vương giả, đều là khác với tất cả mọi người. Hắn cảm thấy cuối cùng trận chung kết phần thắng càng lớn. Tô Văn, xin lỗi Hắn thật sự rất muốn cười. Mà ở phương triệu sau khi bọn hắn rời đi, bại hạ cánh ra trận miệng bọn cảnh sát cũng ở phiền muộn, nhưng bọn họ cũng không có trách cứ gian dẻ cái kia bà cái chó cảnh sát. Cái kia chính là đến mục châu chọn bãi con chó. Một tên cảnh sát hỏi đồng sự, chính là nó. Ta đột nhiên có chút rõ ràng, tại sao Đông Sơn nông trường con chó chăn dê thời điểm, những kia dê cùng chạy trốn giường như chạy trốn đặc biệt nhanh. Hừm, ta cũng nghĩ rõ ràng. Được gọi là đội trưởng người kia nhìn phương triệu một nhóm rời đi phương hướng, nói rằng, sau đó đụng tới con chó kia cẩn thận một chút. Đừng một cái không chú ý liền bị xé ra. Có chút con chó chính là không thể xem bên ngoài, hơn nữa thiên phú dị bẩm. Lại nhỏ bé con chó, chúng nó trên người chứa đựng cũng là có thể sống quá tận thế những kia may mắn còn sống sót con chó gen, mà mỗi một đầu sống quá tận thế con chó đều không thể coi thường. Chó loại nhỏ ở công văn khiển bên trong cực nhỏ, nhưng mỗi một đầu năng lực đều tương đương kinh người. Bọn họ bởi vì công tác, cũng tiếp xúc qua rất nhiều quân khiển bên trong đặc thù loài chó, vì lẽ đó, sẽ không nhỏ xem bất kỳ một cái nhìn như vô hại chó con. Cái kia nhỏ lông quăn trên người nên cũng có công công lao quyển huyết thống chứ? đó là đầu quân quyền dự đoán, đáng tiếc bị thả ra ngoài chăn dê. Quân quyền chó cảnh sát cùng chó chăn dê không chịu nhận cùng huấn luyện, huấn luyện sau này người trước không thích hợp chăn dê, người sau không thích hợp tiến hành hành động quân sự. đáng tiếc như vậy một cái tốt con chó bị ngoại châu người nuôi không nói, còn bị đem chó chăn dê huấn luyện. Một tên cảnh sát liên tục thở dài, chốc lát trầm mặt sau, đột nhiên có người hỏi, các ngươi đặt cửa không có? Những người khác ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quát. Nơi này cũng không có quy định cảnh vụ nhân viên không thể đặt cửa, bọn họ chỉ là không thể đi xem thi đấu, đến bảo vệ mà thôi các ngươi mua cái nào? phí lời. này con dùng hỏi. đương nhiên là cái nào nhất làm cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm, liền mua cái nào. bãi hạ cánh phụ cận xem trò vui quần chúng bị đấu trưởng công nhân viên ăn, không thể thấy rõ tình huống bên kia, chỉ có thể nghe được chó sủa, còn tưởng rằng sẽ phát sinh đại sự gì kiện, ai biết chẳng được bao lâu, liền bình tĩnh lại. thật giống cái gì đều không có phát sinh giống như một tên đấu trưởng công nhân viên đối với những kia còn ở hiếu kỳ quần chúng vây xem nói, đừng xem rồi. một chuyện hiểu lầm mà thôi. này, các ngươi lấp lấy đường. một cái ngạo mạn âm thanh âm vang lên. Đấu trưởng công nhân viên quay đầu lại nhìn sang, thấy câu hỏi chính là một tên mới từ bãi hạ cánh đi ra, người trẻ tuổi, mang rồi mắt bình thường màu xanh lục che nắng kính mắt, không có bị kính mắt che khuất dưới nửa bên mặt mang theo không hề che dấu chút nào hung hăng hình dạng. Ở người trẻ tuổi này bên người còn có trợ lý cùng với bảo tiêu một loại nhân vật, hẳn là cái nào công tử nhà giàu đi. Bất quá hôm nay người như vậy quá nhiều, cũng không có nhường mọi người cảm thấy có đặc biệt gì, hấp dẫn mọi người sự chú ý chính là người trẻ tuổi này nắm một cái. Béo con chó. Liên như thế một cái, có thể chứa đựng hai cái cùng độ cao con chó chứ? thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm ái quyền người trẻ tuổi càng đắc ý dơ dơ lên cằm thế nào nuôi nấng đến được rồi đây là tốt nhất đợt chăn dê thi đấu tổng quán quân trong đội ngũ cái kia có giá trị nhất cho thi đấu đời sau quán quân khuyên huyết thống Vây xem mục châu mặt người trên đều đột nhiên giật giật đắc ý cái giám a ngươi thật sự hiểu làm sao nuôi chó sao đến không tốt như vậy huyết thống trà đạp hoàn toàn là trà đạp a mục châu người đau lòng không thôi bọn họ rất ít đem ưu tú chó chăn dê đời sau bán cho ngoại châu người chính là vì phòng ngừa loại này tự cho là nuôi chó phương thức Cho dù tốt con chó đưa đi cũng bị nuôi thành rác rưỡi. Tốt như vậy tiên thiên điều kiện, nuôi thành cái lợn hình dạng, còn có thể làm gì? Thật giống cũng chỉ có thể bán manh. Đối với trung quanh phẫn nộ tầm mắt, người trẻ tuổi nụ cười trên mặt càng to lớn hơn, hắn cảm thấy đây là người khác đang ghen tị hắn đem con chó nuôi đến tốt không tiếp tục để ý người chung quanh, đi thôi ta tiểu thiên sứ, lần này cho ngươi chọn một cái thỏa mãn bạn đồng hành. Ân, liền năm nay có giá trị nhất cho thi đấu đi. Chờ cái kia hung hăng người trẻ tuổi mang theo một đám bảo tiêu sau khi rời đi, trong đám người mới có người hỏi, vừa nãy cái kia đặc biệt ném tiểu tử là ai? lại vẫn muốn đánh chúng ta khóa này có giá trị nhất cho thi đấu chủ ý không biết ai quan biết có ngoại châu người sao không phải chúng ta đồng châu cũng không phải chúng ta cầm châu chúng ta ký châu không có nảy ngu ngốc nhân vật một cái lôi châu tới được phóng viên kéo kéo khoe miệng lén lút sau này lùi lại sau đó liền cho đồng sự phát ra tin tức tất la đại thiếu mới vừa lôi một làn sóng cự hận đi tới đấu trường bên kia phương triệu đoàn người ở vào sân quán thời điểm liền tách ra hành động ngũ ích mang theo đội ngũ đi tiến hành lúc trước đo lường phương triệu mang theo tổ văn bọn họ đi tới xem thi đấu sảnh bọn họ đến tương đối sớm, bởi vì dự thi khuyển trình diện mà sau này cần đi qua vài vòng đo lường, theo huyết dịch đến da lông, theo vật lý đến sinh hóa kiểm nghiệm, trong ngoài cũng phải kiểm tra một lần, phòng ngừa bất kỳ dối trá tình huống xuất hiện. đương nhiên, ngũ ích cùng tô hầu bọn họ cũng đến cùng đi kiểm tra, đặc biệt là làm chỉ đạo viên tô hầu, phòng ngừa dùng nghiêm cấm thuốc. vì lẽ đó bọn họ đến tương đối sớm, đo lường xong còn cần thời gian nghỉ ngơi, lấy bảo đảm tốt nhất trạng thái dự thi. phương triệu bọn họ tiến vào xem thi đấu sảnh sau này, liền tìm kéo dài khán đài, này ở thi đấu trước đều là lộ thiên chỉ có ở thi đấu chân chính lúc mới bắt đầu mới có khép kín lên. à, wow. đây chính là trong truyền thuyết việm xem thi đấu sảnh sao. tổ văn nhìn trong phòng các loại bố trí, dùng chính mình ánh mắt chuyên nghiệp phân tích trong này ảnh âm thanh bố trí, cuối cùng đến ra cái kết luận, thật đặc biệt thích có tiền. nơi này không phải việm xem thi đấu sảnh, là đội ngũ dự thi sử dụng xem thi đấu sảnh, việm xem thi đấu sảnh ở bên kia. phương triệu đứng ở lộ thiên trên khán đài, chỉ hướng một phương hướng. mẹ kiếp, ta thật giống nhìn thấy cái đại minh tinh, thật giống là hoàng châu bên kia rất nổi danh cái kia. ruột nhĩ kinh ngạc thốt lên. Chỗ nào hay tại chỗ đây, hoặc cũng thật là, cũng còn tốt ta mang kính viễn vọng, vân vân, cái kia đại minh tinh sát vách còn giống như có cái đại minh tinh, là lạp châu vẫn là cầm châu tới, không đúng, thật nhiều, ta lại nhìn thấy mấy cái, đều đứng ở xem thi đấu sảnh lộ thiên trên khán đài đây, hàng năm mục châu chăn dê thi đấu cuối cùng trận chung kết đều có hấp dẫn lại đây một nhóm minh tinh, còn có cái khác các giới trọng yếu nhân sĩ đều sẽ tới, chỉ là không nhất định sẽ xuất hiện ở lộ thiên khán đài. Tống Miểu một bên ngử khí tỉnh táo nói, một bên cầm kính viễn vọng dấn cổ lên ra bên ngoài nhìn. Làm đội ngũ dự thi vị trí xem thi đấu sảnh, tự nhiên được hưởng vị trí tốt nhất, ở đây có thể nhìn thấy phần lớn vịm xem thi đấu sảnh sân ga. Hoa đứng ở một bên khác lộ thiên khán đài bảng phụ tụng hét lớn. Làm sao làm sao? Có phải là lại phát hiện cái nào đại minh tinh? Tổ văn như một làn khói từ một bên chạy đến một bên khác khán đài. Bảng phụ tụng hướng nghiêng phía trước chỉ đi qua, sau đó chính là một trận đột nhiên tiếng hít vào. Trước cái kiết lộ thiên khán đài có thể nhìn thấy thi đấu bên trong quán bên cạnh tình hình, mà một bên khác khán đài thì lại có thể nhìn thấy thi đấu quán tình hình bên ngoài. Lúc này cách phương triệu bọn họ hạ xuống đã có gần một canh giờ, mà vào lúc này, đến người cũng bắt đầu tăng lên. Đứng ở chỗ này khán đài, có thể nhìn thấy bãi hạ cánh tình hình bên kia. Bãi hạ cánh phía trên đã xuất hiện đông đảo máy bay, xe bay, lít nhá lít nhít, cảnh dụng phi hành trang bị phân bố ở xung quanh, không trung giao thông đèn liên tục lấp loé, chỉ đạo trên không trung xếp hàng chờ đợi máy bay hoặc là xe bay ở chỉ định vị nơi hạ xuống. Tổ Văn cảm giác trên cánh tay nổi ra gà đều lên, trận thế này, không biết còn tưởng rằng muốn khai chiến đây. Có loại căng thẳng lại kích động cảm giác, huyết dịch cũng giống như là ở ấm lên xem thi đấu sảnh mở ra trên màn ảnh không ngừng truyền phát tin đến một ít nhân vật trọng yếu, tỷ như toàn cầu nổi danh diễn viên, một cái nào đó ngốc tất phú ít, ngộ châu đến nhà giàu con cái, còn có tiếp thu mục châu chính phủ mời cái khác châu chính khách nhân vật, vân vân những kia cũng làm cho các truyền thông điên cuồng. Ngày hôm nay không cần lo lắng tin tức, đây chính là vì cái gì hàng năm ngày đó gặp được gọi là ngày kiểm tra chặt chẽ nhất. Tổ Văn cảm giác mình này một chuyến làm đến thật giá trị, trước chịu đến kinh hại đều không đáng nhắc tới, không có nghĩ tới những người này đều đối với trăn dê thi đấu cảm thấy lương thú. Bang phụ tụng kinh ngạc nói một bên tống miểu xì cười một tiếng, ngươi thật sự cho rằng bọn họ đối với con chó thi đấu có hứng thú? Bọn họ xem không phải thi đấu, nhìn ra là phong cách, là lợi ích, đặc biệt là to to nhỏ nhỏ minh tinh, phần lớn đều là đến soát tồn tại cảm giác, mà Mục Châu các truyền thông cũng sẽ không để cho bọn họ thất vọng, loại này có thể tăng lên độ quan tâm, nhường toàn cầu người đều biết ngày hôm nay Mục Châu chăn dê thi đấu chính thức mở màn cơ hội, làm sao sẽ bỏ qua cho? Đúng rồi, kém một chút đã quên đây là toàn cầu trực tiếp thi đấu, tổ văn vũ đầu một cái, quay về tấm gương quản lý một hồi sau đó xếp đặt cái tự nhận là đẹp trai nhất tư thế đứng ở trận bên trong quán bên cạnh trên khán đài chương 108, này đến tận cùng là một cái ra sao con chó mục Châu nghề giải trí trọng tâm đều phóng tới chăn dê thi đấu lên ngôi sao điện ảnh không nhiều ca sĩ thì càng thiếu nhưng mục Châu người có tiền mỗi lần trọng yếu loại cỡ lớn thi đấu sự tình mở màn đều có mời toàn cầu nổi danh minh tinh lại đây biểu diễn sinh động một hồi bầu không khí thuận tiện tăng lên một hồi mục Châu chăn dê thi đấu ở toàn cầu nổi tiếng các minh tinh có fans những người hái mộ gặp vì mình thần tượng bảo vệ xem trực tiếp tự nhiên cũng thì sẽ biết mục trâu trận này Hàng năm việc trọng đại mục châu chăn dê thi đấu thông thường thi đấu không có ở bên ngoài châu trực tiếp, nhưng cuối cùng trận chung kết không giống. Hàng năm đều có không ít nổi tiếng internet trực tiếp công ty cùng mục châu bên này chủ sự phương hợp tác, mỗi châu thế giới giải trí cũng không có ngăn cản. Đây là một cái cộng thắng sự tình. Mà xem xem trực tiếp mỗi châu người, lúc này cũng có thể nhìn thấy mục châu chủ sự phương bá đi ra ngoài hình ảnh. Trọng điểm quay chụp khẳng định là những kia có thể kéo chủ lưu khán giả tâm tình người, tỷ như minh tinh, nhà giàu đời sau vân vân. Các bên ra quay chụp hình ảnh quay một vòng sau này. Mới đi quay chụp đội ngũ dự thi xem thi đấu sảnh vị trí, mà giới thiệu đến Đông Sơn nông trường vị trí xem thi đấu sảnh thời điểm, ngân dực bên trong chính đang lén lén quan sát internet trực tiếp người đồng thời mang lên. "Thảo, là tổ văn tiện nhân kia. Vị trí kia rất tốt a, có thể nhìn thấy không ít minh tinh chứ." Tưa cao bọn họ. "Tưa cao một. Hối hận năm đó giả lập bộ ngành ngưỡng cửa thấp thời điểm làm sao liền không có chen vào. Tuy rằng chỉ có 2 giây hình ảnh, nhưng bọn họ vẫn là nhìn thấy đứng ở trên khán đài xếp đặt tư thế ở nơi đó đượng Tổ Văn, ngoại trừ Tổ Văn ở ngoài, còn có giả lập bộ ngành thành viên khác." chỉ là những người khác không bằng tổ văn như vậy dễ thấy, có chút cũng không thấy cái toàn thân, nhưng ngân dực người biết, đặc biệt là kỹ thuật chỗ ở trong đám người, đều hiểu, giả lập hạng mục độ ngành người e sợ đều ở bên trong, tốt nhất xem thi đấu sảnh, vị trí tốt nhất, còn có thể trên toàn cầu, trực tiếp, mà hết thể này đều chỉ là bọn hắn bộ ngành nghỉ ngơi, quả thực gớm cao gen dị, nhìn người ta ở mục châu sóng đến bay lên, chính mình ở công ty mỗi ngày tăng ca, cảm giác này, tại sao không ít người ồn ào muốn đánh tổ văn? Vấn đề này cũng không phải như vậy khó lý giải, tô hầu bọn họ còn không có đo lường xong, tô phong lại đây còn mang không ít quà tặng lại đây đưa cho Phương Triệu bọn họ. Tứ tượng vật phẩm ở Diên Châu lớn kiếm lời, mặc dù là cọ nhiệt độ đánh quảng cáo, nhưng lượng tiêu thụ mạnh thêm là sự thực, biết được Phương Triệu mang theo bộ ngành thành viên đến xem so tài, Tô Phong liền cố ý khiến người ta bao bọc đựng không ít lễ hộp lại đây tặng lễ, xem như là cảm tạ, cũng tiến một bước giao lưu một chút tình cảm, mọi người sau đó còn sẽ tiếp tục hợp tác nhà thân cận một chút. Có thể miễn phí xem so tài còn có chỗ tốt nắm, tuy rằng cũng không để ý chút ít đồ này tiền, nhưng loại đãi ngộ này vẫn để cho tổ văn bọn họ rất cao hứng. Tô Phong cùng Phương Triệu nói chuyện một hồi gần nhất tứ tượng công ty ở Diên Châu quảng cáo tuyên truyền cùng công trạng. Trong chốc lát Tô hầu cùng Ngũ Xích liền mang theo thú y ở đoàn cùng đám chó chăn dê đến rồi. Mau mau nhanh. Cùng những này dự thi tuyển thủ nhóm hợp cái ảnh. Tô Văn đi qua liền vỗ vài tấm hình cùng video. Những thứ này đều là hắn muốn trở lại đi khoe khoang. Long Văn cũng hung hăng lắc đuôi, xem lên rất cao hứng. Cái khác con chó cũng giống như, một điểm không có lúc trước hoảng sợ trứng. Đúng là Tô hầu vị này chỉ đạo viên áp lực rất lớn. Nghe nói hôm nay không ít người đến đấu trường xem xem so tài. Chỉ là bọn hắn lo lắng ảnh hưởng tình trạng của ngươi, không có lại đây, ngươi so với song sau này khả năng còn gặp được mấy cái người quen. Tô Phong nói rằng, ta biết, việc này Tô Hầu sớm đã bị báo cho, vì lẽ đó hắn mới càng khẩn trương, loại tâm tình này lại như là lần thứ nhất đứng ở đấu trường thời điểm loại kia có chút thất vọng, kinh hoàng cùng tự mình hoài nghi thời điểm, Tô Hầu biết như vậy rất không đúng, vì lẽ đó, hắn cùng Tô Phong hàn huyền hai câu sau này liền tiến vào phòng nghỉ ngơi nạp điện đi tới. Tô Hầu đã nuôi thành một cái thói quen. Lúc trước đem đông khu trận chung kết video lấy ra xem một lần, bối cảnh âm nhạc nghe mấy lần, mãi đến tận lần thứ 2 ý chí chiến đấu sụp sôi. Hắn tuổi trẻ vẫn còn trẻ, tâm lý tố chất còn có chờ tăng cao, không cách nào cùng những kia có kinh nghiệm phong phú người so với, vì lẽ đó, hiện giai đoạn hắn cũng chỉ có thể dùng cái phương pháp này đến điều chỉnh tâm tình. Ngũ ích đối với Tô Hầu tình huống như thế đã thấy rất nhiều, không có hỏi, mà là đi Phương Triệu bên kia, đem lông quan đo lường báo cáo cho Phương Triệu xem. Đây là Phương Triệu đã sớm đã nói với hắn, bao quát trước thông thường thi đấu cùng đồng khu trận chung kết lúc trước đo lường. Phương Triệu đã sớm chứa được. Ngũ Hích cũng không có coi là chuyện to tát, lông quan là phương Triệu con chó, chủ nhân nhà muốn giữ một phần đo lường báo cáo cũng là bình thường. Phương Triệu đem ngày hôm nay đo lường báo cáo lại bảo lưu một phần, cùng thông thường thi đấu đo lường báo cáo giống như, lông quan trên người ngoại trừ vài loại kim loại nặng nồng độ thoáng hơi cao ở ngoài, cũng không cái khác gì thường. Hơi cao kim loại nặng nồng độ cũng ở hợp lý bên trong phạm vi, bằng không không thể thông qua lúc trước kiểm tra. Có chút hoang dã khuyễn huyết thống con chó xác thực sẽ xuất hiện tình hình như thế, này cũng không tính hiếm thấy. Rất nhanh Ngũ Hích liền không nữa nói chuyện với Phương Triệu. Hắn lại bắt đầu sốt sáng lên đến, rõ ràng xem thi đấu sảnh cùng bên ngoài tách ra, nhưng không giống với thông thường thi đấu loại kia căng thẳng cùng cảm giác loạng nhạng, vẫn để cho tự nhận là kinh nghiệm phong phú ngũ ích khó có thể bình tĩnh. Cuối cùng trận chung kết cũng không chỉ có một ngày, gặp có mấy cái ngày thi đấu, mỗi lần thi đấu cũng khác nhau, cuối cùng tích phân tích lũy đến xếp cuối cùng trình tự, tích phân cao nhất mới là tổng quán quân. Ngày hôm nay trận đầu này kỳ thực cùng thông thường thi đấu có rất lớn tương tự nơi, chỉ là ở trên đồng cỏ chướng ngại vật sẽ biến nhiều, 7 giờ cũng không phải vừa bắt đầu tụ tập sau này thì sẽ không rời dạ. Có thể ở thông qua những kia mô phỏng gò núi cùng sấn đất cùng chứng ngại vật thời điểm lần thứ 2 tản ra, độ khó so sánh với thông thường thi đấu lớn hơn rất nhiều, mà này cuộc so tài thứ nhất, kỳ thực là cuối cùng trận chung kết bên trong đơn giản nhất một hồi, mà sau một lần so với, một lần khó, biến số cũng lớn, vì lẽ đó, mỗi chi đội ngũ đều có nghĩ vào hôm nay bắt được điểm cao, như vậy mới có bảo đảm. Bởi vì cuối cùng trận chung kết, Mục Châu chính thức muốn hấp dẫn toàn cầu khán giả, vì lẽ đó, ở lúc trước mỗi người nông trường giới thiệu cũng biến thành đơn giản, hơi làm giới thiệu sau này chính là khai mạc nghi lễ biểu diễn cũng là cái khác châu xem xem trực tiếp người mong đợi nhất phân đoạn. nhưng mục châu người đối với những này cũng là xem cái náo nhiệt. bọn họ càng mong đợi chính là đón lấy thi đấu. gần một canh giờ khai mạc nghi lễ cùng hâm nóng sân sau này, lâm thời rút thăm quyết định ra trận chính tự. phụ trách rút thăm vẫn là tô hầu, lần này không có xếp tới mặt sau. tám chi đội ngũ, cái thứ ba ra trận. bởi sân bãi hạn chế gia tăng, thời gian sử dụng cũng có tăng cường, có thể đi vào cuối cùng trận chung kết đều là phi thường có thực lực đội ngũ. chó chăn dê ở xa lạ sân bãi cũng chưa từng xuất hiện quá nghiêm trọng sai lầm, chỉ cần chỉ đạo viên đánh ra chỉ lệnh. Chúng nó liền có thể đi hoàn thành. Trước hai con đội ngũ đều chưa từng xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, sai lầm nhỏ cũng rất nhanh sửa lại lại đây, điều này làm cho tổ văn bọn họ đều đi theo suốt sáng lên đến, đến, đến rồi, xem trước hai con đội ngũ chó chăn dê biểu hiện rất tốt, đã đổi mới bọn họ đối với chó chăn dê thông minh vốn có ý nghĩ, những kia con chó so với bọn họ tưởng tượng muốn thông minh nhiều lắm. Chính là bởi vì phía trước biểu hiện quá tốt, bọn họ lo lắng cho mình người bên này. Trước hai chi đội ngũ thời gian sử dụng đều ở 5 phút nữa, một cái 5 phút 20 giây, một cái 5 phút 33 giây, đều là Tây khu đội ngũ. Cái thành tích này cũng là tương đối khá. Sau đó chính là Tô Hầu bọn họ, Tô Hầu cùng dự thi chó Chăn Dê đã sớm trình diện mà chuẩn bị. Thật xuất sắc, ta trước đây đối với Chăn Dê thi đấu một chút hứng thú đều không có, hiện tại cảm giác tim đang đập nhanh hơn. Dỗ Nghị cũng nói, ở đấu trường quan sát cùng xem trực tiếp là không giống, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, dự thi có các ngươi con chó, các ngươi còn để ép trọng chú, gặp căng thẳng cũng không kỳ quái, mọi người đều giống nhau tâm tình. Tô Phong nói rằng, hắn mười mấy tuổi thời điểm cũng như vậy qua, khi đó là hắn gì nhà con chó dự thi Hắn đem chính mình tiền tiêu vật toàn bộ đặt cược đi đi tới, tuy sau đó tới không có thắng, nhưng này loại chờ mong căng thẳng cảm giác vẫn là nhớ tới rất rõ ràng. Mà là một người mục châu người, có thể nhìn thấy nhiều như vậy ngoại châu người bị điều động lên tâm tình, trong lòng cũng là tự hào. Thấp, thấp, thấp. Đấu trường tính theo thời gian bộ máy âm thanh một hồi dưới vang, theo băng một tiếng, bảy dê vào sân, chó chăn dê cũng vào sân, trên cỏ còn có nguyên bản liền đặt ở trong sân vài con rời giặt dê, chúng nó cần đem rời giặt dê cùng vọt vào đấu trưởng bảy dê đều gom lại đồng thời đi lên trước nữa xua đuổi. Cố lên các bà bối chú ý theo vào, chạy vị đừng chạy sai, rất tốt, ý đi theo chỉ lệnh đến, lông quan khá lắm, ta tiểu quay quay dự. trong lúc nhất thời, các loại các bà bối, tiểu quay quay, thân ái loại hình buồn nôn sưng hô đều chào ra, để nằm ngang lúc tổ văn bọn họ là tuyệt đối sẽ không như vậy, hiện tại nhưng theo ngũ ích bọn họ đồng thời điên cùng lên, nhìn thấy bên cạnh còn ngồi ở trên ghế, phản phất nghiên cứu học thuật vấn đề giống như nhìn chằm chằm màn hình phương triệu, tổ văn hô, hải, lao đại, đừng như thế nghiêm túc nha, lên đồng thời cho chúng nó cố lên a, ngươi ở đây gọi, đấu trường lại không nghe được trọng yếu chính là tâm ý, tâm ý hiểu không? dự thi nhưng là lông quan, chúng ta bộ ngành hoàng kim viện, thắng còn có thể bay giá trị. nói tổ văn liền không nữa, xem phương triệu, nhìn chăm chăm trên màn ảnh chính đang tụ tập bầy dê con chó. ta lần thứ nhất rõ ràng ý thức được, lông quan thật sự rất thông minh. rốt nĩ càng khái. chó chăn dê vốn là rất thông minh, điểm ấy bọn họ xem trước đây video cùng trước hai cái đội ngũ biểu hiện liền có thể biết, nhưng lông quan biểu hiện nhường bọn họ biết, con chó này so với cái khác con chó còn muốn thông minh, quan trọng nhất chính là, chăn dê khí thế cũng có. phương triệu nhìn chăm chăm màn hình hắn hết thảy sự chú ý đều ở trên màn ảnh cái kia con chó lông quăn nhỏ trên người thông minh sao đương nhiên hơn nữa còn không phải phổ thông thông minh lông quăn thông minh càng ngày càng không giống một cái chó thường phương triệu vẫn luôn biết lông quăn năng lực học tập rất mạnh vừa bắt đầu nhặt được nó thời điểm nó còn chỉ là thuộc về chó hoang cái kia phần cơ cảnh nhưng cũng không đến nỗi thông minh đến quá mức kinh người đại khái là biết chờ ở phương triệu bên người sẽ khá ăn ổn không cần lo lắng ăn uống lông quăn cũng là bình yên lưu lại mỗi ngày theo sát phương triệu sau đó bị phương triệu mang tới công ty sau này bất chi bất giác Liền học được rất nhiều, biết nói sao chính xác dùng nó chuyên môn bình nước tiểu, biết nói sao đi chấp hành chỉ lệnh, nghe hiểu nói cũng càng ngày càng nhiều. Phương Triệu tuy rằng cũng có giáo một vài thứ, nhưng càng nhiều nhưng là nó sinh hoạt hàng ngày trung học đến, nghe hiểu càng nói nhiều, học được cũng càng nhanh. Chăn dê cũng là, lông quăn vừa bắt đầu hoàn toàn chỉ là người mới, nhưng rất nhanh sẽ học được sử dụng khí thế, cùng với sách lược. Nay đến tổn cùng là một cái ra sao con chó. Là vừa bắt đầu liền như vậy, vẫn là sau đó mới biến hóa. Nếu như vừa bắt đầu thì có như thế mạnh năng lực học tập cùng lực công kích nói làm sao có khả năng ở Hắc Nhai pha lẫn được loại kia thẳng trạng, còn kém chút chết đói. Ở Hắc Nhai sinh hoạt mấy chục năm nhạc thanh cùng ngải hoàn bọn họ đều nói qua, này đầu chó hoang ở Hắc Nhai sinh hoạt mấy năm. Nếu như là sau đó mới biến hóa, vậy rốt cuộc là theo khi nào thì bắt đầu thay đổi? Phương Triệu cẩn thận về suy nghĩ một chút, thời gian vẫn tìm hiểu đến hắn mới vừa sống lại thời điểm, chính mình ở thân thể này bên trong tỉnh lại, mà con chó này, trong thân thể có hay không cũng thức tỉnh rồi một ít những vật khác. Không nghi ngờ chút nào, đây quả thật là là một con chó Thế nhưng, ở con chó này trong thân thể, đến tột cùng còn ẩn nút cái gì? Theo một cái hắt nhai bên trong cực kỳ phổ thông chó hoang, đến một cái cách xe đều có thể bị những kia chó cảnh sát phát hiện nguy hiểm vật phẩm, nó còn ở biến hóa, học tập năng lực còn ở tăng cường, thậm chí bắt đầu học được gần giấu thực lực. Tương lai sẽ biến thành ra sao? Phương Triệu nhìn trên màn ảnh cái kia chạy trốn bóng người, suy nghĩ sâu sắc. Chương 109, không bán. Trên đồng cỏ, chó chăn dê ở tụ tập bảy dê sau này, liền bắt đầu hướng về đi đầu đuổi, cùng đông khu trận trùng kết thời điểm giống như, bảy dê ở từ từ ra tốc liền coi như chúng nó tụ tập bảy dê dùng thời gian so với phía trước hai chi đội ngũ muốn nhiều một chút nơi nhưng dựa vào xua đuổi bảy dê tốc độ cũng có thể đem cái này trên lệch bù đắp lại ngũ ích cùng xem thi đấu sảnh những người khác càng ngày càng kích di chuyển tổ văn đám người càng là gào thét đến sắc mặt đỏ lên đường phía trước miệng thu nhỏ lại chính giữa nằm ngang một cái chướng ngại vật muốn qua hoặc là nhường bảy dê trở nên càng tỉ mỉ hoặc là cũng chỉ có thể làm cho bảy dê chia làm hai đường tô hầu xin tại hiện trường chỉ đạo hướng lông quan cùng tân quả mỗi người làm thủ hiệu ra hiệu chúng nó dẫn dắt hai bên con chó chia làm hai đường xua đuổi liên tục nhìn chăm chăm vào màn hình Phương Triệu ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy trên màn ảnh Lông Quan một bên chạy, còn một bên gâu gâu gong mà kêu vài tiếng, nó đang chỉ huy loại này chó đầu đàn gầm rú chỉ huy cái khác chó chăn dê sự tình cũng không hiếm thấy, vì lẽ đó mọi người cũng đều không để ý, nhưng liên tục nhìn chăm chăm vào Lông Quan phản ứng Phương Triệu lại phát hiện, vừa nãy Tô Hầu ở đánh ra giấu tay trước, Lông Quan cũng đã bắt đầu gia tăng tốc độ, nói cách khác, nó đối với trên sân tình thế phán đoán, thậm chí khả năng so với To Hầu còn nhanh hơn một bước, nếu như To Hầu không có xin tại hiện trường chỉ đạo. Lông quan gặp để những người khác con chó làm cái gì? Phương triệu không có cách nào suy đoán. Bầy dê trận hình ở gặp phải phía trước chứa ngại vật sau này chia làm hai trì, theo ý nghĩa đến, sau đó sẽ lần toàn bộ tụ lại. Trong toàn bộ quá trình, bầy dê chạy tốc độ hầu như không có thay đổi qua. Tuy rằng tần quả bên kia xua đổi bầy dê ở tụ tập lúc thoáng chớp một bước, nhưng nói tóm lại, quá trình này vẫn là rất thuận lợi. Xem thi đấu sảnh người nhìn màn ảnh phải phía trên đúng lúc biểu hiện kích động đến sắp điên rồi. Trong phòng duy nhất một cái bình tĩnh cũng chỉ có chính đang phân tích lông quan hành vi phương triệu. Long Quan đã học được làm sao đi lãnh đạo trên sân cái khác con chó phối hợp chăn dê, nó đã thích hứng làm một người trên sân người lãnh đạo đi thi đấu, ngoại trừ thực lực, còn có đầu óc. Khiêu chiến độ khó càng lớn, nó trưởng thành đến càng nhanh. Rõ ràng bề ngoài không có bất kỳ thay đổi, nhưng bên trong nhưng mỗi một ngày đều phát sinh biến hóa to lớn, có phải là rất nhanh sự thông minh của nó sẽ cùng một cái phổ thông người trưởng thành giống như. Phương Triệu không biết dẫn nó đến Mục Châu có phải là một cái quyết định chính xác, nhưng ít ra bây giờ nhìn lại, Long Quan cũng không có đối với bọn họ biểu hiện ra bất cứ điều gì. Ở đấu trường bên trong chính tiến hành thời điểm tranh tài, Cảnh dự ở dừng lại cửa phi tường cảnh vụ nhân viên, hiện tại đã không giống trước như vậy bận rộn, nhưng bọn họ vẫn phải là tiếp tục thủ tại chỗ này, phòng ngừa bất kỳ chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Trận quán kéo dài sân ga đã thu hồi, trận quán cũng đóng kín lên, bên trong khán giả âm thanh hoàn toàn ngăn cách, bọn họ chỉ có thể nghe được giải thích âm thanh theo đấu trường bên kia truyền đến, tình cờ có thể đang giải thích viên giải thích đỉnh chỉ khoảng cách nghe được vài tiếng lộ thiên trên đồng cỏ truyền đến cũng không nổi bật chó sửa. Nhưng trước hai trận còn đều rất bình thường, theo Đông Sơn nông trường bắt đầu sau cuộc tranh tài, liền bắt đầu không đúng. Chó cảnh sát trong cổ họng phát sinh tiếng gầm nhẹ, chỉ là lần này không có sự bậy, một cái là cách khá xa, loại kia nhường chúng nó cảm thấy cảm giác nguy hiểm cũng không mãnh liệt lắm, một cái khác chính là chúng nó được chỉ lệnh là thi đấu chính tiến hành thời điểm không thể lớn tiếng sủa bậy, bởi vì gặp quấy giày đấu trường chó thi đấu. Xuất hiện tình huống như thế cũng không chỉ một con chó, quay trung quanh to lớn đấu trường phân bố các nơi chó cảnh sát đều là đồng dạng phản ứng. Chó cảnh sát miệng hai bên môi đều lật lên đến, đầy răng nanh lộ ra, trong mắt hiện ra hung quang, tiếng gầm nhẹ không ngừng. "Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Có người hỏi cảnh đội đội trưởng đã chiếm được phân bố ở đấu trường ở ngoài những nơi khác người đồng dạng báo cáo hỏi rõ tình huống cụ thể sau này phát hiện đều là giống nhau đều chỉ là ở đông sơn nông trường xuất hiện thời điểm chó cảnh sát mới biểu hiện ra gầm nhẹ mà trước hai cái đội ngũ ra trận lúc cũng không có tình huống như thế phát sinh suy tư 2 giây cảnh đội đội trưởng thông qua bộ đàm đối với những đội viên khác nói nếu như chó cảnh sát đều chỉ là hướng về trong sân gầm nhẹ tạm thời đừng lúc nick cùng đông sơn nông cuộc tranh tài song sau này lại hướng về ta báo cáo các nơi tình huống thi đấu còn đang tiến hành trông coi người ở chỗ này không nhìn thấy trực tiếp Nhưng có thể theo bình luận viên càng ngày càng kích động trong giọng nói biết, Đông Sơn nông trường chăn dê sắp kết thúc rồi, hơn nữa đã lục tục thông qua các loại chướng ngại vật, thành tích tương đối tốt. Tiến vào ô. Toàn bộ tiến vào ô. Một cái không ít. 4 phút 49 giây. Bình luận viên gầm rú, 4 phút 49 giây. So với trước năm, năm trước cũng muốn giỏi hơn. Là gần 5 năm qua thành tích tốt nhất. Cách ghi chép chỉ kém 5 giây thời gian. Đấu trường ở ngoài cảnh vụ nhân viên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo sắc mặt vui mừng, so với cái kéo tay Bọn họ đều mua chính là Đông Sơn nông trường đạt được số 1, cái thành tích này đã đầy đủ ưu tú, không có gì bất ngờ xảy ra. Thứ nhất bát. Cảnh đội đội trưởng nhìn một chút năm cho cảnh sát, chúng nó no tiếng gầm nhẹ dần dần ngừng lại, vừa nãy hung hãn dáng vẻ cũng thu lại lên. Phân bố ở những nơi khác đội viên cũng báo cáo tình huống bên kia, đều là giống nhau. Được rồi, tất cả bình thường, đừng phân tâm, tiếp tục nhìn chằm chằm xung quanh." Cảnh đội đội trưởng nói rằng, còn kém 5 giây không thể phá tan trận chung kết vòng thứ nhất ghi chép, này khá là đáng tiếc, có điều, đối với phương Triệu bọn họ xem thi đấu sảnh người tới nói, Này đã đầy đủ nhường bọn họ hưng phấn, cái thành tích này cũng đủ để vượt trên phần lớn tham gia cuối cùng trận chung kết trận đầu đội ngũ. Mặt sau còn có 5 chi đội ngũ, nhưng xem thi đấu trong phòng bầu không khí liền có vẻ thoải mái nhiều hơn Tô Hầu cùng 7 cái chó chăn dê lúc trở lại, Ngũ Hí hận không thể quỳ xuống đến lần lượt từng cái đem 7 cái con chó hôn một chút. Ở Thu Y thì cho chúng nó kiểm tra thân thể sau này, lại có người lại đây cho chúng nó này thức ăn nước uống, xoa bóp, giảm bất mệt nhọc, 7 cái con chó hưởng thụ lãi ngộ, so với người còn tốt hơn. Phương Triệu nhìn về phía Long Quan, Long Quan mới vừa uống xong nước năm út sắp hưởng thụ xoa bóp. Nhìn Phương Triệu nhìn sang, còn dùng sức lắc đôi, như là ở tranh công giống như, nhìn qua cùng cái khác mấy cái không có khác biệt gì. Cười cận, Phương Triệu so với cái ngón cái, thu tầm mắt lại, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Long quan biến hóa là có hay không cùng hắn sống lại sự tình có quan hệ. Xem ra sau trận đấu đến đánh cái thời gian đi hắt nhai lại hỏi thăm một chút. Đón lấy còn có 5 cái đội ngũ, nhìn lại một chút. Ngũ Hích thu thập xong tâm tình, ngồi xuống tiếp tục xem so tài. Mỗi khi một đội ngũ thi đấu xong, Ngũ Hích sẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm, bởi vì những kia đội ngũ dùng thời gian cũng chưa từng thiếu bọn họ. Đông khu thọ bắc nông trường thành tích cũng không sai, 1 phần 5-13 giây, có thể đi vào bốn vị trí đầu. Mặt sau 5 chi đội ngũ, tốt nhất một cái là tây khu một cái nông trường, cũng chạy vào 5 phút, có điều là 4 phút 58 giây, so với bọn họ muốn nhiều 9 giây thời gian. Có thể đi vào trận chung kết đội ngũ đều là rất ưu tú, vòng thứ nhất thành tích cũng không có kéo đến mức rất mở, nhưng không nghi ngờ chút nào, đông sơn nông trường thành tích quả thật làm cho người sáng mắt lên. Đem 8 chi đội ngũ toàn bộ thi đấu xong, đóng kín thi đấu quán lần thứ 2 mở ra, bên trong hống thanh náo ra mới vừa rồi còn vô cùng yên tĩnh sân bãi, đột nhiên trở nên náo ùa, bọn họ còn đang bàn luận vừa nãy thi đấu, có người vui mừng, có người lo buồn, có người cất tiếng cười to, có người tức giận trùng thiên. Những thứ này đều là bỏ ra đồng tiền lớn, cả cơ người, nhưng có người có thể gấp mấy lần thu hồi, có người liền chỉ có thể nhìn đặt cược đi đi tiền biến thành người. Khắc. Thi đấu xong sau này, Ngũ Hích cùng Tô Hầu muốn dẫn con chó đi dự thi phương chuyên môn đường núi, bọn họ đến tiếp thu sau trận đấu đo lường, sau đó phân phối con chó xe, còn cần tiếp thu phỏng vấn. Chủ sự phương có người chuyên che chở. Tô Hầu cùng Tô Phong cũng mời người bảo vệ, lấy về mặt an toàn cũng không cần lo lắng. Phương Triệu thì lại mang theo tổ văn bọn họ đi khác một cái công chúng đường đối ra thi đấu quán. Mới ra thi đấu quán, đang suy nghĩ lông quan trên người vấn đề, Phương Triệu liền nghe đến phía sau có người gọi mình. Phía trước vậy ai, Phương? Phương cái gì tới? Đúng, Phương Triệu. Hai, Phương Triệu. Phương Triệu xoay người theo âm thanh nhìn sang, những người khác cũng đều hiếu kỳ mà sau này xem, Tô Phong thấy rõ chạy tới người lúc, ra mặt cũng không khỏi co rúm lại. Tắt la lôi nạc. Phương Triệu nhìn chạy tới một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ người trẻ tuổi, hồi tưởng lại đại tướng Lôi Nạp tinh khí, nếu như Lôi Nạp còn sống sót, nhìn thấy chính mình hậu nhân là này tấm đức hạnh, đại khái gặp tức giận đến động thủ đi. Tắt La bên cạnh theo sát trợ lý trong tay cầm hai cái cái chén, một cái giả trang rượu, một cái khác giả trang đồ uống lạnh. Một cái khác theo sát bảo tiêu cầm quạt quay về Tắt La buffet. Tắt La chạy tới sau này, trên tay chuyển kính mắt, quay đầu. Trợ lý vội vội vàng tiến lên đem giả trang đồ uống lạnh cái chén đưa tới, chờ hớp chuẩn mất hớp chuẩn mất mà sau khi uống vài hớp, lại thu hồi đi dừng lại. Uống đủ uống lạnh sau này, Tắt La đập ba đập ba miệng, đánh giá một hồi Phương Triệu, sáng tạo cực quang chính là ngươi A. Quên đi, những chuyện khác sau này hay nói. Nói khoảng chừng bay đầu tìm tìm, không tìm được muốn tìm con chó. Các ngươi con chó đây. Tắt La một bộ lão tử là đại gia ném hình dạng, hỏi: "Tổ văn mấy người nhất thời bắt đầu đề phòng, này hai tất là muốn đánh bọn họ nhà lông quan chú ý. Đi một bên khác tiếp thu đo lường, Phương Triệu nói rằng, lúc nào có thể đi ra?" Tắt La lại hỏi: "Không biết. Vậy coi như nghe nói cái kia lông quan là người con chó. Không sai." Phương Triệu. Bán không? Giá tiền dễ thương lượng? Không bán. Trước 110, ngày đó đã xảy ra cái gì? Thấy đối phương dù muốn hay không liền kiên quyết cự tuyệt thái độ, Tát La rất bất mãn. Hắn năm đó ở Mục Châu mua cho con thời điểm, vừa bắt đầu Mục Châu người kia cũng là các loại từ chối, chính là không muốn đem cho con bán cho hắn, cuối cùng vẫn bị hắn nắm tiền đập đến đồng ý mua cho con cũng chính là hiện ở bên người nắm bị hắn xưng là tiểu thiên sư Encho, năm đó đạt được có giá trị nhất cho thi đấu đời sau. Tát La vốn định lại chọn một cái có giá trị nhất cho thi đấu đến cho mình làm bạn nhưng nhìn vòng thứ nhất sau cuộc tranh tài, liền nhìn chằm chằm lông quan, đáng tiếc lông quan giống cùng mục châu bản thổ chó chăn dê không giống nhau, vì lẽ đó tát la liền dự định trực tiếp đem con chó mua lại quên đi. Phương triệu không phải là mục châu người, hẳn là không đối với chó thi đấu loại kia chấp nhất mới đúng, có thể hiện tại Phương triệu không đồng ý, lẽ nào là cảm thấy giá cả mở đến quá thấp? Tát la lần thứ 2 đánh giá một hồi Phương triệu, nói rằng ta biết ngươi cái kia lông quan còn có tăng giá trị không gian, nếu không như vậy, ta trước tiên dự định cùng mục châu này cái gì trận chung kết toàn bộ sau khi kết thúc chính thức báo ra giá trị bản thân ta tăng gấp đôi giá tiền. Tát la này vừa mới dứt lời, bên cạnh hắn trợ lý mặt đều ức đến vật mèo. người này là bị tát la đức người phụ trách tự mình chọn, là mới nhậm chức trợ lý, hắn đã đáp ứng rồi tát la người phụ trách thời khắc nhìn chằm chằm đại thiếu, tuyệt đối đừng nhường hàng này lại loạn đập tiền mua chút không cần thiết đồ vật. cái kia con chó lông quan hiện tại giá trị bản thân đã 50 triệu, cùng trận chung kết sau này, coi như không có quá trăm triệu, cũng có tốt mấy chục triệu chứ. tăng gấp đôi là cái khái niệm gì? thật nếu để cho tát la đem tiền này tốn ra, về lôi châu sau này hắn nhất định sẽ bị tát la đức người phụ trách đổi việc giờ khắc này vị này mới trợ lý trong lòng cực kỳ hối hận vừa nãy làm sao liền không có ngăn cản Tát La loại này ngốc tất hành vi đây cũng may Phương Triệu rất nhanh cho trả lời ta nói rồi không bán ngươi có phải là ngốc Tát La trên mặt lập tức tức giận chống chất mắt thấy Tát La muốn bắt đầu gây sự theo sát ở Tát La bên người trợ lý tiến lên hai bước tiến đến Tát La bên thay nói rồi hai câu Tát La đầy mặt tức giận cũng cấp tốc biến mất đồng ý nói có đạo lý như vậy đi ngươi cái kia con chó ta không muốn lúc nào ngươi cái kia con chó có chó con đúng rồi ngươi cái kia con chó lông quăn là cồng Không thể sinh, vậy lúc nào thì ngươi cái kia con chó cùng nhỏ chó mẹ sinh thể, ta đặt trước một cái, giá tiền tùy ngươi mở. Biết ta là ai chứ? Trực tiếp phái người đến lôi châu nói cho ta là được, không tìm được người liền báo ta tên. Phương Triệu không có lên tiếng, Tát La coi như hắn ngầm thừa nhận, còn chuẩn bị nói cái gì, một bên trợ lý thúc giục, đại thiếu, thời gian muốn đến, chúng ta phải mau chóng tới. À đúng, còn muốn đi câu cá. Tát La một xem thời gian, cũng lên, hắn hẹn người thi đấu câu cá, đi chế bên kia liền bắt đầu, quay đầu đối với Phương Triệu hôn một câu, nhớ tới à. Có chó con nói cho ta, ra là có tiền. Nhìn Tát La mang theo phụ tá của hắn cùng Bảo Tiêu vội vã rời đi, Tô Văn hỏi Phương Triệu, hắn có phải là đầu gốc có vấn đề? Không cần để ý tới. Phương Triệu nói rằng, tiểu tử kia thuần túy thích ăn đòn. Nếu như lão Lôi nạp còn ở đây, đã sớm một cái tát hô đi qua. Tô Hầu bọn họ còn phải tiếp thu một loạt phỏng vấn, phối hợp chủ sự phương tuyên truyền hoạt động, có người của Tô ra ở, Phương Triệu cũng không lo lắng bên kia xảy ra vấn đề, Tô Phong đã đã nói với hắn, lần này cấp trên người lên tiếng, không có ai dám động Tô Hầu. Cuộc so tài thứ nhất cũng xem qua. Tổ văn bọn họ là lại đây nghỉ ngơi, không thể cùng ngũ ích cùng Tô Hầu bọn họ hoàn toàn đồng bộ, vì lẽ đó, rời đi đấu trường sau lại đi phương triệu đầu tư Tô Hầu Đông Sơn Nông Trường nhìn một chút. Này, thích lớn! Những thứ này đều là Đông Sơn Nông Trường địa bàn. Ở trên trúc thành thị sinh hoạt quen rồi, đối với lần đầu tiên tới Mục Châu bảng phổ tụng cùng Tăng Hoàng bọn họ tới nói, xác thực rất kinh ngạc. Trải qua tu sửa, so sánh với Tô Hầu mua được nông trường thời điểm hình dạng, hiện tại nông trường tràn ngập sinh cơ. Mấy cái lười biếng con chó cũng bị huấn luyện vây quanh nông trường chạy, trong ruộng đã mọc đầy thu hoạch, bãi chăn nuôi tuy rằng còn tương đối rảnh rỗi, nhưng bãi cỏ cũng đã rung mạo rất được rồi. Xem núi xem nước thượng phong cảnh, Tổ Văn bọn họ vẫn rất có mới mẻ cảm giác, cả người đều giống như tươi mới lên. Biết Giả Lập bộ ngành người rất yêu thích hoàn cảnh này, Tô Phong mời bọn họ đi tứ tượng nông trường tham quan. Tứ tượng nông trường vẫn luôn ở rất tốt kinh doanh, không giống với Đông Sơn nông trường Nguyên Thủy chúng, rỗng, tứ tượng nông trường ở vào một loại tươi mới bận rộn bên trong, là một loại khoa học kỹ thuật cùng Nguyên Thủy tập hợp hoàn cảnh có rất nhiều hiện đại phụ trợ máy móc ở nông trường các nơi trợ giúp trồng trọt hiệp trợ chăn nuôi dự báo thời tiết cùng thời khắc đo lường thổ nhưỡng hoàn cảnh thuê công nhân cũng nhiều còn có ao cá tô phong phái người dẫn tổ văn bọn họ ở nông trường các nơi tham quan một tuần thời gian rất nhanh sẽ đi qua phương triệu cùng đoạn thiên cắt xin mời nghỉ ngơi thời gian cũng đến chính hắn là có thể lấy nhạc sĩ thân phận tiếp tục ở lại mục châu tìm kiếm linh cảm nhưng những người khác liền không xong rồi tổ văn bọn họ rời đi mục châu ngày này là mục châu chăn dê thi đấu trận chung kết vòng thứ hai ngày bắt đầu thi đấu phương triệu nhường tả du đem bọn họ đưa trở về. Hắn ở lại Mục Châu tiếp tục chờ một ngày. Leo lên máy bay thời điểm, Tổ Văn mấy người là cẩn thận mỗi bước đi, cảm giác còn không có chơi đủ. "Đừng xem, sau đó còn có cơ hội." Phương Triệu nói rằng. "Đúng vậy." Tổ Văn đầu góc đã bắt đầu tính toán, bọn họ chỉ cần đem phân xuống nhiệm vụ làm xong, nói không chắc trong vòng 2 tháng còn có thể lấy được một lần nghỉ ngơi, có thể còn có thể lại chạy tới xem một hồi trận chung kết, chỉ là nghỉ ngơi thời gian chỉ sợ sẽ không như lần này nhiều như vậy. Ngược lại có Phương Triệu ở, bọn họ chỉ cần theo Phương Triệu pha lẫn là được. Sau khi nghĩ thông suốt, Tổ Văn không muốn tâm tình liền phai nhạt, đem Tô Phong đưa những lễ vật kia chuyển trên máy bay sau này, liền rời đi. Phương Triệu đi vào xem thi đấu sảnh, quan sát trận chung kết cuộc tranh tài vòng thứ 2. Vòng thứ 2 không có rườm rà như vậy khai mạc nghi lễ, đối ngoại châu người hấp dẫn trình độ cũng không có ngày bắt đầu thi đấu cao như vậy, nhưng ở Mục Châu người mà nói, nhưng vẫn là một cái trọng yếu tháng này, hầu như mỗi một nhà đều có người ở thu xem trực tiếp. So sánh với trận đầu thi đấu, trận thứ 2 độ khó tăng cao, bảy dê chia làm 10 cái bầy nhỏ, đám chó chăn dê cần đưa chúng nó tất cả đều tụ tập sau khi thức dậy, lại chạy tới chỗ cần đến. Toàn bộ thi đấu quá trình, Phương Triệu vẫn cứ trọng điểm quan tâm lông quan biểu hiện, nhìn nó y đi theo Tô Sau chỉ đạo, mang theo cái khác chó chăn dê đem từng cái từng cái phân tán bầy dê tụ tập lên, một khi có cái nào đầu chạy sai vị, còn có thể kêu to nhắc nhở những kia chạy sai con chó. Trận thứ 2 thi đấu Đông Sơn nông trường nhưng vẫn là số 1, chỉ là cùng người thứ 2 chỉ kém 3 giây, cùng người thứ 3 chỉ kém 5 giây, có thể nói ba người đứng đầu trên căn bản là không có cái gì trinh lệnh, mà càng về sau, loại này trinh lệnh rất có thể sẽ tiếp tục rút ngắn, bởi vì Đông Sơn nông trường ngoại trừ lông quan ở ngoài cái khác mấy cái cùng đường đội ngũ chó thi đấu vẫn có chỉ lệnh vì lẽ đó mặc dù thắng trước hai trận cũng không có ai có thể xác định cuối cùng thứ nhất sẽ là ai xem xong trận thứ hai sau này phương triệu rời đi mục châu trở lại diên châu lông quan tiếp tục ở lại sa mạc nông trường bên kia tiếp thu huấn luyện mục châu đối với con chó tới nói xác thực muốn so với diên châu càng tốt hơn nơi này có rộng lớn bãi cỏ có, có thể thỏa thích chạy trốn phương triệu cũng không có nhường tả du tới đón hắn trở lại diên châu sau này cũng không có đi công ty không có về đến nhà mà là đi hát ngay Nhạc Thanh chính nằm nhòi quầy hàng nơi đó ngủ gật, nghe tới cửa tiến vào người nhắc nhở âm thanh, mở mắt nhìn sang, nhất thời tỉnh táo. "Phương Triệu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhạc Thanh mau chóng tới đem Phương Triệu kéo đến bên cạnh bàn, theo tận cùng bên trong trong ngăn kéo lấy ra ẩn giấu thật nhiều ngày rượu. "Phương Triệu tay không đến, mang đội đi Mục Châu nghỉ ngơi, lại mua ít thứ cho các ngươi gửi lại đây, xế chiều hôm nay nên đến." Nhìn đồng hồ, 2 giờ bên trong sẽ tới. "Hai giờ, tới thì tới, còn mua nhiều đồ như vậy làm gì?" Nhạc Thanh thật không tiện, hắn cũng không có đã giúp Phương Triệu bao nhiêu, Phương Triệu đưa những thứ đó Chuyển coi một cái, giá tiền cũng rất nhiều. Phương Triệu cười cợt, nhìn một chút Nhạc Thanh cửa hàng. So với hắn rời đi hắc nhai thời điểm muốn hơi hơi rộng rãi một ít. Người trước đây nơi ở ta mua lại, gian nhà cùng dưới lầu mở ra, dùng để tích trữ hàng, phía dưới cửa hàng cũng là xem lên rộng rãi rất nhiều, không giống như trước chật trội như vậy. Nhạc Thanh nói rằng. "Rất tốt." Phương Triệu nói rằng, "Bên cạnh cái kia nhà cũng nhanh bắt chứ?" "Khà khà, bị ngươi nhìn ra rồi." Nhạc Thanh cũng không giấu, hắn không cho là Phương Triệu biết đánh chính mình điểm ấy tài sản chú ý. Bên cạnh cửa tiệm kia cửa hàng đóng rất lâu. Chủ quán vay tiền quá nhiều, bị đuổi theo nợ đây. Gần nhất lén lút trở về, dự định bán cửa hàng trả nợ. Ta đã cùng bên kia thương lượng qua, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng một tháng có thể quyết định. Chúc mừng. Nên nói chúc mừng chính là ta mới đúng. Ngươi hiện tại được danh nhân rồi. Nhạc Thanh cho Phương Triệu rót một chén rượu. Chúc mừng. Hư danh mà thôi, kéo dài không được bao lâu sẽ lạnh số dưới. Phương Triệu bưng chén rượu lên cùng Nhạc Thanh đụng một cái, sau đó cùng Nhạc Thanh giống như đem trong ly rượu ít tí. Lần này lại đây, có việc. Nhạc Thanh lại cho Phương Triệu cái chén đổ đầy. Hỏi là có chút. Phương Triệu Kỳ Thực ở mới vừa lúc tỉnh lại, liền hỏi qua một ít hát Ngai người, thế nhưng hát Ngai người cũng không có nhận ra được cái kia buổi sáng có cái gì chuyện quái dị phát sinh, lần này Phương Triệu lại đây, dự định cẩn thận hỏi lại hỏi. Ta lần thứ nhất nhặt được lông quan trở lại buổi tối ngày hôm ấy, có cái gì việc đặc biệt phát sinh sao? Phương Triệu hỏi. Nhạc Thanh kinh ngạc nhìn một chút Phương Triệu, hạ thấp giọng hỏi, có người muốn hại ngươi. Ngoài ra, Nhạc Thanh không nghĩ tới những nguyên nhân khác, hắn biết Phương Triệu trước đây cái kia bạn thân lén lút đã làm nhiều lần sự tình, cho rằng Phương Triệu lại đang truy tra. Muốn biết sạch một ý chuyện. Phương Triệu trả lời, Nhạc Thanh cảm thấy khẳng định là hắn suy nghĩ như vậy, cũng không truy hỏi nữa nguyên nhân, cẩn thận về suy nghĩ một chút. Lát đầu, không có phát hiện buổi tối ngày hôm ấy có đặc biệt gì, bởi vì ngày đó xem ngươi mua thuốc về chính mình buồn đi, còn tưởng rằng ngươi muốn ở nào tự sát, nhường lông Quan Trôn cùng đây, hát ngay lưu hành bộ này tự sát phương án. Đến ta trong cửa hàng mua đồ mấy người trẻ tuổi còn đã đánh cuộc, ta ấn tượng rất sâu. Nhưng trừ này ở ngoài, vẫn đúng là không có phát hiện có chuyện gì phát sinh, xung quanh thật giống cũng không có người xa lạ lại đây. Phương Triệu suy nghĩ một chút, lại hỏi, có hay không bị cút điện? hoặc là thông tin trục trặc loại hình. Không có a, vẫn rất tốt, nhà của ngươi ngày đó xuất hiện trục trặc. Nhạc Thanh nghĩ đến cái gì, lại nói, chờ đã, ta tra một chút út. Nhạc Thanh đem ngày đó màn hình giám sát ghi chép điều đi ra, như vậy, ta đem cái kia 2 ngày màn hình giám sát ghi chép chuyển cho ngươi một phần, cũng không có bí mật gì, chính ngươi có thể tìm xem, ta là không nhìn ra có vấn đề gì. Chương 111, trùng hợp. Cảm tạ. Phương Triệu nói rằng, xung quanh đây còn có ai nhà lắp đặt màn hình giám sát, không cần trong nhà, bên ngoài màn hình giám sát video là được. Quen biết mấy cái Có điều muốn tìm bọn họ muốn màn hình giám sát, e sợ đến tiêu ít tiền. Nhạc Thanh rất rõ ràng xung quanh đây người đi tiểu tính, đặc biệt là nào đó mấy cái, không thấy được chỗ tốt là sẽ không dễ dàng đồng ý, coi như những cái màn hình giám sát video đối với bọn họ đánh giấm dùng đều không có, cũng không có cho không. Cái này không thành vấn đề, có thể muốn đến là tốt rồi. Được, ngược lại ngươi cũng không thiếu này điểm tiền, ngươi chớ cùng, ta đi mớn, những người kia nếu như nhận ra ngươi nói khẳng định đến giờ công phu sư tử ngoạng, mù báo giá. Nhạc Thanh tạm thời đóng cửa hàng, ngược lại ban ngày cũng không có cái gì chuyện làm ăn nhường Phương Triệu ở trong cửa hàng nghỉ ngơi, hắn đi giúp Phương Triệu đi tìm mấy cái ở ở xung quanh người quen cũ muốn màn hình giám sát, không có ai nguyện ý theo liền đem chính mình màn hình giám sát video cho người khác, nhưng cho giá tiền hợp lý, chẳng là cái thá gì sự tình. Sau một canh giờ sau này, Nhạc Thanh sắp sửa đến 7 phần năm ngoái tháng 5 màn hình giám sát video lấy tới, còn có mấy cái không có sử dụng bản địa bảo tồn mà là sử dụng đám mây bảo tồn, bởi không có tiếp phí, số liệu cũng không thể kéo dài bảo tồn nửa năm, không tìm được một phần năm ngươi cho ta ba năm là tốt rồi, nhiều đừng cho vẫn là nhạc thanh vượt trên giá cả. Những người kia quá có thể gọi giá, liền một cái quá thời hạn không quá quan trọng video liền gọi giá cao như vậy. Phương Triệu vừa mới chuyển tiền cho nhạc thanh, nhạc thanh liền thu được một cái hắt nhai người quen cũ điện thoại. Này, lão nhạc a, nghe qua người đang tìm năm ngoái video, làm sao không tìm ta a? Ta chỗ này có vài phần đây. Liên hệ nhạc thanh chính là một người trẻ tuổi, gần nhất ở hắt nhai sống đến mức không sai, tin tức rất linh thông, đã theo nhạc thanh đi tìm người nào biết việc này, vì lẽ đó mau mau cùng nhạc thanh liên hệ, đồng thời cưỡng bức dụ dỗ giá rẻ lại thu rồi vài phần. Nhạc Thanh nhìn về phía Phương Triệu, nhìn Phương Triệu gật đầu, liền đối với bên kia nói: "Trong tay ngươi có vài phần, ta muốn tiên nghiệm hàng. Ngươi không tin ta? Lẽ nào ta lấy ra đồ vật còn có thể giả bộ? Giả cũng không đến nỗi, ngươi không có cái kia can đảm, nhưng ngươi thu video không hẳn là ta trùng quanh đây, cũng không tính quá xa, như vậy, ta trước tiên cho ngươi phát ra qua xem một chút, ngươi cho nhìn, có được hay không? Ta tin tưởng lão nhạc nhân phẩm của ngươi." Ha ha. Rất nhanh bên kia cho Nhạc Thanh truyền tới vài phần video, đều là năm ngoái vào tháng 5, Nhạc Thanh thu thời điểm liền trực tiếp thu rồi toàn bộ tháng 5. Cho nên đối phương theo trong tay người khác thu nhận như thời điểm cũng trực tiếp thu đi rồi năm tháng năm toàn bộ trang video. À, 8 phần video, liền a phần là ta chung quanh đây, mặt khác 5 phần, a phần là ngoài trong thức cửa hàng, 2 phần ở khác một con đường. Nhạc Thanh đối với bên kia nói rằng, cho nên nói lão nhạc ngươi cho nhìn nha. Bên kia cũng không có cảm thấy đến thật không tiện, ngược lại video hắn đã phát ra lại đây, có thể nhiều kiếm lợi một khoản liền nhiều kiếm lợi một khoản, sát vách đường phố cũng không tính quá xa, ta không biết ngươi ở tra cái gì, vẫn là ném món đồ gì. Nói không chắc này mấy cái cũng có thể cho ngươi nơi manh mối đây. Nhạc lão bản ngươi liền đều thu rồi chứ, quá mức cái kia vài phần xa một chút cho ít nơi, vậy được rồi chứ? Nhạc Thanh nhìn về phía Phương Triệu, nhìn Phương Triệu gật đầu đồng ý, liền đối với bên kia nói rằng, a phần gần dựa theo cùng những người khác giống như, 500 một phần, a phần cùng đường phố vẫn là quá xa, mỗi phần 100, sắt vách đường phố thu về đến 50. Bên kia trầm mặc 2 giây, đại khái đang tính toán tổng giá trị tiền, liền điểm ấy. Cho cái ngàn đến gần cái làm quên đi. Nhạc Thanh nhìn một chút Phương Triệu, cũng biết Phương Triệu không để ý chút tiền này có điều hắn không thể để cho những kia đám nhãi con lấy vì muốn tốt cho hắn lựa gạt, hùng hùng hổ hổ một lúc mới đồng ý. Bên kia bắt được tiền còn rất vui vẻ, một chút không để ý bị Nhạc Thanh mắng, sau đó thật cao hứng lọ gặp. Nhạc Thanh đem bắt được video lần lượt từng cái đánh dấu một hồi, để tránh khỏi phương triệu đối với những video này đập vị trí không biết, dù sao phương triệu ở đây sinh hoạt thời gian ngắn, còn cực nhỏ đi ra đi lại, rất nhiều nơi khẳng định chưa quen thuộc. Bắt được video sau này, theo mục châu phát ra tới được chuyển phát nhanh cũng đến, phương triệu đem chính đang tiệm thuốc bên kia ngủ bù ngại hoàn tiêu đến, ba người đồng thời ăn đón. Ngải Hoàng đem chính mình lối vào cửa hàng video cũng chuyển cho Phương Triệu một phần. Rời đi hất ngay sau này, Phương Triệu trở về đến nơi ở, mua được 15 phần video, thêm nhạc thanh cùng Ngải Hoàng cho 2 phần, tổng cộng 17 phần video, toàn bộ phóng tới một cái màn ảnh. Phương Triệu trực tiếp đem mỗi một phần video thời gian nơi kéo đến hắn sống lại trước một ngày buổi tối, sau đó đồng bộ mau vào. Mỗi một phần video đều rất rõ ràng, thanh âm bên trong cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Có điều Phương Triệu ở chuyển phát tin thời điểm lựa chọn yên tĩnh âm thanh hình thức, sau đó nhìn chăm chăm màn hình, quan sát mỗi một cái khả năng biến hóa. Nhạc Thanh cửa hàng cái kia phần cùng với xung quanh so sánh gần thập phần đều trọng điểm quan tâm. Phương Triệu nhìn thấy cái kia chán trường bóng người, chỉ là thông qua hình ảnh cũng có thể cảm giác được trên người hắn đưa ra loại kia tinh thần xa xát cùng âm vũ đầy tử khí khí tức. Đó là Phương Triệu sống lại trước một ngày buổi tối, thân thể chủ nhân cũ theo ngải hoàn tiệm thuốc mua thuốc sau này trở lại tình hình. Quả thật có không ít người khuyên qua, bao quát ngải hoàn cùng Nhạc Thanh, còn có mấy cái lao nhân, nhưng thân thể nguyên chủ như là cái gì đều không nghe được giống như vậy, còn người đều không nút ních, phảng phất một cái đầu gỗ khôi lỗi. Mãi đến tận nhìn thấy cái kia cả người bùn vật bẩn con chó lông khăn, tại chỗ dừng một chút sau này liền đem con chó lông khăn xách trở lại, tiến vào hàng hiên sau này tình hình không nhìn thấy, nhưng có một phần màn hình giám sát video là đối diện cái kia nhà lầu theo hơi cao địa phương đập, vừa vặn có thể đập đến phía dưới những cửa hàng kia, cùng trên cửa hàng phương mấy tầng hộ gia đình cửa sổ. Phương Triệu nhìn thấy nhạc thanh trên cửa hàng phương cái kia cửa sổ ánh đèn tắt, sau đó cũng không có gì thường gì. Hát ngay buổi tối rất nóng nhiệt, người lui tới rất nhiều, ngoại trừ vừa bắt đầu mấy cái ở nhạc thanh trong cửa hàng đánh cược người trẻ tuổi ở ngoài. Tựa hồ cũng không có ai sẽ quan tâm một cái không, có nhân vật gì cảm giác người. Phương Triệu tiếp tục chờ chờ, nhìn màn hình giám sát hình ảnh. Dạng sáng 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Hát ngay buổi tối náo nhiệt cũng dần dần rời đi, trên đường đi lại người bắt đầu thay đổi ít, rất nhiều cửa hàng cũng thu công. Mãi đến tận nhanh 7 giờ thời điểm, màn hình lóe lóe. Lấp lóe rất nhanh, chỉ có một giây thời gian, nhưng tình huống như thế ở 17 phần màn hình giám sát video bên trong đều xuất hiện. Lại sau này, Mai cho đến Hùng Đông, Mai cho đến hắn sau khi sống lại mở cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài đều chưa từng xuất hiện cái khác gì thường điện lực trục chặt vẫn là cái khác phương triệu đem thời gian toàn bộ rút lui đến 7 giờ khoảng trường lần này chú ý một hồi thời gian nơi 6 giờ 55 phút 32 giây thời điểm màn hình hình ảnh lấp lóe nhạc thanh cửa hàng màn hình giám sát hình ảnh lấp lóe lợi hại nhất ở cái kia một giây hầu như không nhìn thấy bất kỳ rõ ràng hình ảnh như là hệ thống xuất hiện trục chặt giống như mà cách đến xa nhất mấy chỗ màn hình giám sát hình ảnh tuy rằng cũng xuất hiện hình ảnh lấp lóe tình hình nhưng không đến nỗi cái gì đều không nhìn thấy cách đến càng xa tình huống như thế càng không nổi bật. Cách này cái phòng nhỏ xa mấy cái màn hình giám sát vị nơi, không ở đồng nhất tòa nhà, không ở cùng một con đường, hình ảnh chỉ là nho nhỏ hơi nhúc nhích một chút. So sánh sau này đã đáng ra suy nghĩ sâu sắc. Phương Triệu lại đem khi đó sáng sớm trực tiếp tìm ra, còn cha tìm thời đó Hắc Nhai phụ cận có ai đang đùa trực tiếp, lại tiến hành so sánh. Lại cách đến xa hơn một chút, sẽ không có tình huống đó xuất hiện. Tình huống như thế chỉ có ở Hắc Nhai tồn tại, rời hắn nơi ở càng gần, cái này điểm đứt càng rõ ràng, Hắc Nhai ở ngoài cũng chưa từng xuất hiện tình hình như thế. Phương Triệu đem màn ảnh phóng to đến 200 lần sau đó đem có thể quay chụp đến cái kia phòng nhỏ cửa sổ màn hình giám sát hình ảnh điều đến trung tâm phóng to cũng may bởi vì vì cái này màn hình giám sát cách phòng nhỏ hơi có nơi khoảng cách không đến nơi cái gì đều không nhìn thấy phương triệu đem cái kia một đoạn lấy ra chậm thả 6 giờ 55 phút 32 giây hình ảnh lấp lóe cùng lúc đó phương triệu xuyên thấu qua có chút vặn vẹo hình ảnh nhìn thấy cái kia phòng nhỏ cửa sổ tựa hồ có tia sáng ở bên trong lóe lên một cái cùng nhảy lên vặn vẹo hình ảnh đồng bộ sớm 7 giờ hát ngay là yên tĩnh nhất thời điểm ban ngày công tác người không có lên Buổi tối công tác người mới vừa ngủ đi, hát ngay trên không có bất kỳ ai, căn bản cũng không có ai xem hiểu thời gian như vậy xuất hiện cái này cũng tính không nổi bật dị thường tình hình, coi như có màn hình giám sát, có thể hay không phát hiện khác nói, coi như phát hiện cũng không có coi là chuyện to tác, ngược lại sẽ cho rằng là ai ở trong phòng chơi nháy đèn, hoặc là máy móc chụp chặt loại hình, đem thời gian như vậy nơi hình ảnh chậm thả hơn 10 lần sau này, Phương Triệu nằm ngửa ở trên ghế, suy tư. Rất hiển nhiên, màn hình giám sát hình ảnh dị thường khẳng định là bởi vì lúc đó trong phòng chuyện gì xảy ra mà tạo thành. Cái tia lóe lên một cái rồi biến mất tia sáng lại là cái gì? Có hay không cùng mình sống lại có quan hệ? Mã đồng Dạng ở trong phòng lông quan, trên người lại phát sinh cái gì? Xuê bàn tay ra nắm thành quyền, Phương Triệu nhận biết mỗi một tế bào kéo sức mạnh. Với bắt đầu ở công ty tập thể hình rèn luyện thời điểm, hắn liền phát hiện, bộ thân thể này tựa hồ chất chứa càng to lớn hơn sức mạnh, nguyên tưởng rằng chỉ là bộ thân thể này bản thân mang theo, nhưng hiện tại, hắn có chút hoài nghi. Trải qua tận thế sau này, người thể chất cũng tăng cường, nhưng mọi khoa học kỹ thuật tiến bộ, rất nhiều lúc cũng không cần thể lực làm lụng, mấy trăm năm qua đi, ngoại trừ một số thật cần thể lực ngành nghề ở ngoài, những người khác cũng sẽ không quá nhiều ỷ lại sức mạnh của thân thể, liền xuất hiện gần tới thoái hóa hiện tượng. Khoa học kỹ thuật phát triển, gen kỹ thuật thành công, có thật nhiều dấu ở trong gen bệnh tật từ lúc cá thể trẻ con thời kỳ liền bị gõ trừ, nhân loại tuổi thọ càng ngày càng dài, có thể uy hiếp sinh mệnh bệnh tật càng ngày càng ít, tập thể hình, gen luyện cũng chỉ trở thành một loại lạc thú mà thôi, thành thị tiết tấu nhường càng nhiều người không còn đi cường hóa thể lực. Có thể sử dụng đại não giải quyết, liền không cần bắp thịt. Phương Triệu biết, hiện ở bộ thân thể này, ngoại trừ tim đổi thành chính mình ở ngoài, thể năng vương diện cũng tăng cường, mà lông quan, phương triệu không biết trên người nó phát sinh cái gì, nhưng thể chất cũng đồng dạng tăng cường, nó ở trên đồng cỏ chạy thời gian so với cái khác con chó muốn nhiều, chạy xong nhưng căn bản không nhìn ra có nhiều mệt. nha, đúng, hiện tại lông quan học được che giấu, gặp lam bộ cùng cái khác con chó giống như, nằm sấp trên đất le lưỡi thở dốc, một bộ chạy rất mệt dán vẻ, manh mối nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thực rất ít, phương triệu vẫn cứ không tìm được tạo thành biến hóa này đầu nguồn, là chính mình quỷ dị sống lại chế tạo cái kia dị tượng, vẫn là cái kia dị tượng tạo thành hắn sống lại. lông quan là bị lan đến gần vẫn là, nó vốn là cái kia đầu nguồn. Phương Triệu cong lên ngón tay gõ gõ cái chán, tìm không ra nguyên nhân liền tạm thời trước tiên hóa lại, chờ sau này phát hiện càng nhiều manh mối lại nói, chí ít loại biến hóa này, mặc kệ đối với hắn vẫn là đối với lông quan đều là có lợi. chương 112, chúng ta trói trên một sợi dây. Cũng may mỗi ngày hắt nhai trong bóng tối chuyện đã xảy ra nhiều như vậy, coi như có người phát hiện chỗ này dị thường, cũng không có hướng về sống lại sự tình chi nhĩ, chỉ có thể cho rằng là ai động tay động chân. Phương Triệu đem những video này đều thu cẩn thận. Sau đó điều ra lông quan sở hữu lúc trước sau trận đấu đo lường báo cáo. Sau trận đấu đo lường kỳ thực tham khảo cũng không mạnh, bởi vì sau trận đấu có thời gian nghỉ ngơi, Phương Triệu cũng không cách nào theo những này đo lường kết quả bên trong nhìn ra lông quan ở cường độ cao vận động sau này, trong cơ thể các loại chỉ tiêu biến hóa cùng bình thường con chó khác nhau ở chỗ nào. Nhưng có một chút có thể nhìn ra, lông quan phi thường khỏe mạnh, những khác con chó loạn ăn đồ ăn còn bị đau bụng, hoặc là xuất hiện cảm giác khó chịu, nhưng lông quan hoàn toàn không có cái kia phản ứng. Ngũ Hích từng cười nói với Phương Triệu qua, lông quan ở Mục Châu học chăn dê sau này thể chất càng mạnh hơn, càng cứng trắng, tuy rằng hình thể nhỏ, nhưng ở chạy trốn bên trong thời điểm có thể rõ ràng nhìn ra con chó này không giống trước. Nó là trời sinh chăn dê vương. Ngũ Úc ở đông khu trận chung kết sau này nói như vậy. Nhưng hiện tại, Phương Triệu có thể xác định, không chỉ là chăn dê, hay là nhường lông quan học những thứ đồ khác cũng có thể rất nhanh học được, thể năng hiện tại đã vượt xa cái khác con chó, tương lai còn gặp sẽ không tiếp tục tăng cường, Phương Triệu cũng nói không chừng. Mà Phương Triệu trên người mình phát sinh dị thường, cùng lông quan là đồng bộ, chỉ là bởi vì Phương Triệu thu lại đến tốt không có bị người nhìn ra mà thôi. Sau này một quang thời gian, Phương Triệu đa số thời điểm vẫn là gặp ở công ty bận việc, là một người bộ ngành số 1, chuyện của hắn cũng không ít, Phương Triệu từng cùng đoạn thiên cắt nói qua, hắn không thể vẫn như vậy, lúc đó tiếp nhận giả lập bộ ngành là bởi vì khi đó không ai quản, nhét mạnh vào trong tay hắn, hiện tại giả lập bộ ngành lên, rất nhiều người so với Phương Triệu càng nghề nghiệp, sự tình có thể xử lý đến càng tốt hơn, vì lẽ đó, Phương Triệu cũng không cần thiết tiếp tục đi. Làm chuyện này, sau khi hắn sống lại chỉ muốn y gì theo thích hay, hay tốt hưởng thụ một hồi thế kỷ mới sinh hoạt, mà không phải trôn ở các loại bảng báo cáo. Hợp đồng bên trong chỉ là đoạn Thiên Cát vẫn lo lắng Phương Triệu không còn đảm nhiệm quản lý chi nhánh sau này, giả lập bộ ngành sẽ bị đánh về nguyên hình, vì lẽ đó vẫn luôn không có đồng ý có điều. Theo tháng 9 tới gần, Phương Triệu liền không muốn lại tiếp tục thoát, hắn lại đi tìm Đoạn Thiên Cát, lần này thái độ khá mạnh cứng. Đoạn Thiên Cát cũng rất đau đầu, nàng là thật sự bị trước đây lần lượt thất bại làm sợ, hiếm thấy ngân dực giả lập bộ ngành bất khởi, muốn cho Phương Triệu tiếp tục chờ ở giả lập bộ ngành, nhưng Phương Triệu chuyên nghiệp xác thực là sáng tác, mà không phải mỗi ngày vội vàng xử lý các loại hợp đồng văn kiện cùng với bộ ngành trong lúc đó giao lưu câu thông. Phương Triệu đưa ra xin nguyên nhân cũng làm cho Đoạn Thiên Cắt rất bất đắc dĩ, muốn thỉnh thoảng ra ngoài lấy tài liệu, tiến vào sau 9 tháng hỏa liệt chim bên kia máy chơi game cũng đưa tới, đầu tháng 9 thích ngừng mới máy chơi game, lúc tháng 10 bắt đầu chơi game, sự tình vẫn là sắp xếp đến mức rất đầy. Đây là Đoạn Thiên Cắt lần thứ nhất gặp phải có người ở trước mặt nàng lẽ thẳng khí hùng mà dùng chơi game lý do này xin điều nhiệm, biến thành người khác nói ta không làm, ta muốn chơi game, nàng sớm đã đem người đá ra ngân dược nhà lớn. Nhưng lại liền người này là Phương Triệu, có quyền tranh thủ tự do sáng tác thời gian, mà Phương Triệu ở ký kết công ty sau này cũng sát thực sáng tác ra một chút cao chất lượng nhạc cụ, công lao xếp đặt ở nơi đó, mọi người cùng có lợi cộng thắng, cái này Đoạn Thiên Cắt không có cách nào phản bác, chơi game viễn chuyển một giờ nói, là xin một người nhàn nhã thời gian, bỏ nghỉ dài hạn, này xác thực là phụ họa Phương Triệu chuyên nghiệp hợp lý xin, dùng tiền lương uy hiếp, điểm ấy đối với Phương Triệu vẫn đúng là không có tác dụng gì, hắn hiện tại căn bản liền không thiếu tiền, Đoạn Thiên Cắt tuy rằng không có đi Mục Châu, nhưng nàng nghe Tả Du đã nói, Phương Triệu ở Mục Châu đủ chăn dê thi đấu tàn nhẫn kiếm lời một khoản, cụ thể bao nhiêu Tả Du không có nói, nhưng xem lúc đó Tả Du biểu cảm. Đoạn Thiên Cắt liền biết, Phương Triệu coi như không làm việc, chơi mấy năm đêm cũng có thể hưởng thụ cao chất lượng sinh hoạt. Hào tổn tâm trí, Đoạn Thiên Cắt cảm giác càng nghĩ càng đau đầu. Như vậy, người trước tiên tạm giữ chức quản lý chi nhánh, ta lại sắp xếp một cái phó quản lý xử lý bộ ngành bình thường sự tình, người an tâm sáng tác. Đoạn Thiên Cắt nói rằng, nàng hiện tại còn chưa nghĩ ra đem Phương Triệu điều nhiệm đến cái nào cái vị trí, nhưng tuyệt đối sẽ không thả Phương Triệu rời đi giả lập hạng mục bộ ngành. Phương Triệu suy nghĩ một chút, cũng có thể. Đoạn Thiên cắt phái đến giả lập hạng mục độ ngành đảm nhiệm Lâm Thời Phó quản lý chính là thư ký của nàng Trúc Trân. Trúc Trân trước cũng vẫn phụ trách liên lạc Phương Triệu. Đối với giả lập hạng mục tình huống bên kia cũng coi như hiểu rõ. Hiện tại giả lập hạng mục trọng đại sự tình hạng đều là Đoạn Thiên cắt ở đáy nhịp, cục diện bây giờ đã bị Phương Triệu mở ra. Vì lẽ đó, Trúc Trân cần làm chỉ là y đi theo mệnh lệnh làm việc mà thôi, áp lực cũng không hề lớn. Đối với bộ ngành mới tăng một vị Lâm Thời lãnh đạo, tổ văn đám người kỳ thực cũng không nhiều lắm cảm giác. Bộ ngành lão đại vẫn như cũ là Phương Triệu, bọn họ vẫn như cũ rất an tâm, thật muốn là chịu đến không công bằng đái ngộ bọn họ còn có thể tiếp tục ôm phương triệu bắt đuổi coi như cực quang nhiều một vị người phụ trách mà thôi bộ ngành các loại sự vụ chia sẻ sau này trừ một chút lớn tính quyết định sự kiện cái khác việc nhỏ cũng không cần quay dối phương triệu phương triệu lại đi tới mục châu nhìn lông quan huấn luyện thường ngày cùng với mặt sau mấy vòng trận chung kết càng đi về phía sau mấy trận đối với đoàn đội cái khác chó chăn dê yêu cầu cũng càng cao hơn nhưng đông sơn nông trường ngoại trừ lông quan ở ngoài mặt khác mấy cái vẫn có thực lực trinh lệnh vì lẽ đó ở liên tục đoạt được thứ nhất sau này ở vòng thứ ba trận chung kết lúc đông sơn nông trường chỉ được thứ hai Vòng thứ tư chỉ được thứ 3 chỉ dựa vào lông Quan. Tương lai lông Quan có hay không cái kia năng lực phương triệu không biết, nhưng hiện giai đoạn lông Quan là không có cách nào một cái hoàn toàn đè ép toàn trường, đến cái khác con chó đồng thời phối hợp, phối hợp không được, theo không kịp tiết đấu, liền có thể có thể bị mặt sau đội ngũ vượt lại. Bảng tổng sắp trên bốn vòng sau cuộc tranh tài, Đông Sơn nông trường tích phân vẫn là cao nhất, vẫn như cũ chiếm vị trí đầu não, nhưng Ngưu Hích cùng tô hầu rất lo lắng, mặt sau thi đấu càng phức tạp, tự tin cũng bắt đầu dao động. Cũng may vòng thứ năm thời điểm bởi vì Long Quan hữu dị biểu hiện. Đông Sơn nông trưởng lấy ưu đất ưu thế lần thứ 2 đạt được cái kia vòng thứ nhất. Hầu như là một con chó kéo toàn trường, tốc độ của nó càng nhanh hơn, còn giúp cái khác mấy cái con chó chia sẻ nhiệm vụ, biểu hiện phi thường chói mắt, chỉ cần đối với chăn dê thi đấu hơi có hiểu rõ người đều có thể nhìn ra, đội ngũ này hạt nhân, chủ yếu khởi động sức mạnh, nhưng vẫn là cái kia con chó lông con nhỏ. Mà vòng thứ 5 thời điểm, lông quân giá trị bản thân đã cao lên tới 75 triệu. Mà sau mấy trận cũng không phải mỗi trận đều có thể thu được số 1, nhưng cũng sẽ không bị bỏ ra đem vòng ba vị trí đầu. Cuối cùng tích phân vẫn như cũ dẫn trước người thứ 2 cùng người thứ 3. Cuối cùng trận chung kết 10 vòng đấu, không có cố định ngày thi đấu, bình thường là 5 đến 7 ngày một lần, nếu là gặp phải không thích hợp thi đấu khí trời, gặp sớm hoặc là diễn sau. Mục Châu tôn trọng tự nhiên, vì lẽ đó rất nhiều lúc bọn họ cảm thấy khí trời biến hóa cũng là một loại thử thách, gặp thuận theo tự nhiên khí trời so sánh thi đấu thời gian làm ra cải biến. 10 vòng đấu cuối cùng một cuộc tranh tài kết thúc lúc đã tháng 8, Đông Sơn nông Trường cuối cùng bảng tổng sắp vẫn chiếm lấy số 1, tuy rằng mấy lần từng xuất hiện đặt ngang hàng thứ nhất tình huống, còn kém chút bị vượt qua cũng may vẫn kiên trì đến cuối cùng. Ngày đó toàn bộ mục châu tiêu điểm đều ở lông quan trên người, quán quân trong đội ngũ chó đầu đàn, hoàn toàn xứng đáng có giá trị nhất huyện, nó giá trị bản thân ở chăn dê thi đấu chính thức người trang trên lại đổi mới cao hơn 100 triệu. Một cái đến từ mục châu ở ngoài con chó, xem lên như là chó cảnh con chó, đạt được năm nay mục châu cuối cùng trận chung kết có giá trị nhất chó thi đấu tên gọi. Mục châu thật là có người nhảy ra lợi thể son sắt phải đem cái kia con chó lông quan mua đi qua, coi như nó giá tiền đã cao lên tới lệnh rất nhiều người lui bước trình độ, có bằng lòng hay không ra giá phú hào vẫn như cũ có khứ biết ngoại trừ mục châu bản thổ phú hảo lôi châu tắt la người phụ trách tay run run chỉ vào đang cùng người gọi điện thoại tắt la cắn răng đối với những khác người nói cho ta tập trung đừng làm cho hắn đi mua con chó một cái giá trị bản thân quá trăm triệu không phải mục châu bản thổ chó thi đấu tin tức chuyển tới toàn cầu nuôi châu đặc biệt là diên châu ngân dực lúc này có một cái nhiệt độ bởi vì ở dưới sự khống chế của bọn họ mỗi lần nói tới con chó kia thời điểm đều là diên châu ngân dực giả lập hạng mục quản lý chi nhánh con chó mang theo cái này nhăn mắt Diên Châu ngân Dực cũng coi như là ở toàn cầu mỗi châu mạng dân tâm bên trong soát một cái tồn tại cảm giác. Ngũ Hích đều nhanh cao hứng điên rồi, Tô Hầu vị này nông trường chủ cũng bị các loại phỏng vấn vây đạt, mà lông quan, ở trận chung kết Song xuôi, đem huy chương tiếp nhận rồi một lần chính thức phỏng vấn sau này, liền bị Phương Triệu mang về Diên Châu. Diên Châu tuy rằng có rất nhiều tin tức đề cập, nhưng Diên Châu người cái kia thuần túy là lấy một loại điều chỉnh tâm tình giải trí ánh mắt đến xem trở, sẽ không giống Mục Châu người điên cuồng như vậy. Mới vừa trở lại Diên Châu, Phương Triệu liền nhận được đoạn thiên cắt thông tin. Trở về. Đoạn thiên cắt hỏi Trở về, lông quan mang về không có. Có muốn hay không ta nhiều phái chút người đi qua." Đoạn Thiên cắt lại hỏi. "Không cần, đã hết nhà." "Vậy thì tốt." Đoạn Thiên cắt thở phào nhẹ nhõm, nàng còn thật lo lắng Mục Châu đám kia con chó kẻ điên gặp đem lông quan cưỡng chế ở lại Mục Châu. Ngày hôm nay có mấy cái đạo diễn tự mình tìm ta, nói muốn mời ngươi cái kia giá trị bản thân bị xào đến 1100 triệu con chó lông quan đóng phim, đều là so sánh có tiếng đạo diễn, chế tác chất lượng nhất định sẽ tương đối cao, đáng giá cân nhắc. Ngoài ra, còn có công ty quảng cáo." Đoạn Thiên cắt đem chính mình đều không nghĩ tới. Công ty mình dĩ nhiên xảy ra một cái của cải quá trăm triệu con chó. Bao nhiêu mình tinh đều không có pha lẫn đến độ cao, con chó kia bị Phương Triệu mang đi mục châu nửa năm, liền xong xong rồi. Tư liệu đã phân phát ngươi, chính ngươi nhìn, đó là chính ngươi con chó, thuộc về ngươi tài sản của chính mình, quyền quyết định ở ngươi." Đoạn tiên cắt nói rằng. Ở con chó lông quan sự tình mặt trên, công ty còn thật sự không cách nào quyết định, có điều, Phương Triệu đồng ý nói mọi người hợp tác vẫn là có thể. Ta sẽ cân nhắc." Phương Triệu nói rằng. Hắn kỳ thực hy vọng việc này có thể mau chóng lạnh sun dưới, nhưng hoàn toàn không tiếp quảng cáo hoàn toàn đặn nút cũng không thể, như vậy ngược lại sẽ tăng cường mọi người lòng hiếu kỳ, gặp các loại ngờ vực. Phim nhỏ gặp nhận lấy, quảng cáo cũng coi nhận lấy, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều. Đoạn thiên cắt trò chuyện sau khi kết thúc, Phương Triệu lại thu được tổ văn nhắn lại. "Lão đại, ngươi lúc nào đem lông quan mang tới công ty a? Chúng ta đồng thời trang trí cái biệt thự đưa cho nó." Mặt sau còn có độ ngành những người khác nhắn lại, ý tứ là nhường hắn đem lông quan xem trọng, đừng bị người đánh cắp đi rồi, 100 triệu a. Phương Triệu đem vòng tay trên bộ đàm đóng lại, đuổi đi tạpu, đóng kỹ các cửa. Lại đây Phương Triệu đối với chính đang trong phòng chạy khắp nơi động lông quan nói rằng, rời đi gian nhà lâu như vậy, lông quan sau khi trở về vẫn là rất uất ức, như là tuần tra địa bàn bình thường chạy vài vòng, nghe được Phương Triệu gọi nó, mới mau chóng tới tôn tốt. Chỉ là đối đầu Phương Triệu tầm mắt sau này có chút bất an, tham dò mà lắc lắc đuôi lấy lòng. Ở trước mặt ta cũng đừng giả trang, ta biết ngươi nghe hiểu được. Trước đây hay là còn chỉ có thể nghe hiểu một phần, nhưng hiện tại Phương Triệu đi tới lông quan trước mặt, nhìn chăm chăm lông quan, ta tin tưởng ngươi đều có thể nghe hiểu. Tôn ngồi ở chỗ đó lông quan càng bất an. Còn như là làm sai sự tình giống như co lại đầu, đôi rung động tần suất giảm nhỏ, cẩn thận dương mắt nhìn về phía Phương Triệu. Ngươi nên ý thức được ngươi cùng với những cái khác con chó không giống, mặc kệ trong thân thể ngươi phát sinh biến hóa như thế nào, vì chúng ta an nguy, sau đó ở bên ngoài không muốn biểu hiện quá khác với tất cả mọi người, đương nhiên cũng đừng quá ngốc, duy trì hiện tại trình độ là tốt rồi. Chúng ta là quấn vào trên một sợi dây, hiểu không? Go. Chương 113, Thế kỷ cũ công cụ. Quan sát thời gian nửa ngày, Phương Triệu xác định lông quan là thật nghe hiểu hắn nói những câu nói kia sau này. Mới mang Long Quan đi công ty. Tổ Văn bọn họ nói ở công ty cho Long Quan lấy cái mới trụ sở, cũng là thật sự. Phương Triệu bước vào tầng 50 liền nhìn thấy trên tường nhiều mấy tấm hình, một phần là Tổ Văn bọn họ đi Mục Châu hiện trường xem thi đấu lúc theo, một phần là cuối cùng trận chung kết trao giải nghi thức trên chính thức tuyên bố bức ảnh. Nguyên bản trên tường chỉ có cực quan tranh tuyên truyền, hiện tại nhưng là cực quan cùng Long Quan mỗi người chiếm một nửa, dùng Tổ Văn mà nói tới nói, này hai đều là bọn họ giả. Lập bộ ngành đi ra, coi như Long Quan là Phương Triệu tư nhân con chó, nhưng hiện tại Phương Triệu ở giả lập bộ ngành, cũng coi như là bọn họ bộ ngành đi ra. Mà lông quan ổ, nhưng là một cả phòng thay đổi, mời chuyên gia lại đây cải tạo, còn giải ra phòng mặt cỏ thảm. Lông quan tới rồi. Tà tiểu quay quay hãi dục. Tổ Văn một gian đi theo phương Triệu bên chân lông quan, đều cao hứng con mắt đều híp lại. Liên tiểu quay quay loại này buồn nôn xưng hô đều theo thi đấu mang tới công ty đến rồi. Bọn họ tốn tâm tư chuyên môn ở công ty toàn bộ con chó ở gian phòng, một cái là bởi vì lông quan giá trị bản thân kinh người, toàn cầu có tiếng, một cái khác chính là bọn họ đi mục châu thời điểm, đều đè ép Đông Sơn nông trường thắng, đặt cược lông quan đạt được có giá trị nhất chó thi đấu bây giờ đều là kiếm một món hời ép tới ít người còn hối hận tại sao khi đó không nhiều đặt cược điểm tổ văn lúc đó liền ép tới tương đối nhiều kiếm về có ít nhất 2 triệu cái này cũng là tại sao hắn nhìn thấy lông quan liền kích động đến gọi tiểu quay quay nguyên nhân lão đại nghe nói công ty muốn cho lông quan đóng phim tổ văn hỏi ta chính là vì việc này đến đem lông quan đặt ở tầng 50, phương triệu thì lại xuống tầng cao nhất tìm đoạn tiên cắt đoạn tiên cắt phân phát hắn những tia truyền hình cùng quảng cáo tin tức cận kẽ đã xem qua hắn thấy lông quan nhận cái thương mại quảng cáo nhận cỡ lật nóng này truyền hình kịch Khách mời bên trong một tập, nhiệm vụ không nặng, chỉ một tập. Ngoài ra, còn nhận cái công lý quảng cáo, cái này cũng là công ty đề cử. Công lý quảng cáo là liên quan với chó hoang, đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất chính là khiến mọi người quyết định nuôi thu cưng mà nói phải gánh lên trách nhiệm. Nuôi mấy ngày phiền đem hàng hóa giống như tùy ý ném xuống, chính mình là thanh nhàn, nhưng cũng không phải mỗi đầu bị ném xuống con chó đều có bị bắt đến thống nhất quản lý địa phương. Trung tâm nội thành ở ngoài, ngoại thành, cùng với chỗ xa hơn, thường xuyên gặp được chó hoang bám người, bệnh tật truyền bá không nói, còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít hại người sự kiện. Lông Quan đang bị Phương Triệu nhìn thấy trước là chó hoang, cái này rất nhiều người đều biết, ai cũng không ngờ tới này đầu chó hoang gặp đột kích ngược trở thành một đầu giá trị bản thân quá trăm triệu có giá trị nhất chó thi đấu. Công ty kiến nghị nhường nó đi đập như vậy một cái công lít quảng cáo cũng hợp lý. Này đầu công lít quảng cáo chính là ngân dược đầu tư, bên trong sẽ xuất hiện mấy cái minh tinh, Phương Triệu ở bên trong chạy cái diễn viên quần chúng mà thôi, nhân vật chính chỉ là Lông Quan. Quyết định sau này làm là chủ nhân Phương Triệu cũng có theo chạy trường quay phim, đại khái là có Phương Triệu nhắc nhở, Lông Quan ở quay chủ thời điểm, tuy rằng cũng biểu hiện rất thông minh nhưng thông minh đến so sánh hợp lý trên đời thông minh con chó rất nhiều mục châu bên kia liền có rất nhiều quy cao chó chăn dê vì lẽ đó đoàn kịch người cũng không có cảm thấy nó là cái khác loại quảng cáo so sánh đơn giản mặc kệ là ngân dược lao hợp tác đồng bọn quay chụp thương mại quảng cáo vẫn là ngân dược chính mình đập công lít quảng cáo quay chụp cũng rất thuận lợi lấy thế kỷ mới quay chụp điều kiện một ngày liền có thể toàn bộ giải quyết truyền hình kịch bên kia dùng nhiều mấy ngày thành thị thợ săn là một bộ hình sự trinh sát kịch cùng diễn hàng hiệu mình tinh không ý. xác định lông quan gặp cùng diễn sau này đoàn kịch tuyên truyền liền treo già đến, đến rồi Có người trò cười, thành thị thợ săn, bên trong dùng con chó đều là hàng hiệu. Ở đoàn kịch thời điểm, Phương Triệu liền phát hiện rất nhiều người đang chăm chú game, thế kỷ cuộc chiến, tin tức, hỏa liệt chim lại thả ra một bộ mới video, lần này video bên trong dính đến tư liệu càng nhiều. Trong thời gian nghỉ ngơi có người trực tiếp hình chiếu thả ra, mọi người cùng nhau xem. Video bên trong, thành thị như phế tích giống như vậy, tàn tạ khắp nơi, mấy chiếc máy bay trực thăng bay đi phía trước. Thấy cảnh này, có người lên tiếng nói, ta biết cái kia. Cái kia ở thế kỷ cũ gọi máy kéo. Phương Triệu vốn là cùng cái khác đồng dạng quan sát video người cải chính, có thể đợi vài giây, không có động tĩnh, quay đầu nhìn sang mới phát hiện, vây quanh xem những người khác đều một bộ thì ra là như vậy dáng vẻ. Trong lòng thở dài một tiếng, Phương Triệu lên tiếng nói, được kêu là máy bay trực thăng, vận tải hình. Máy bay trực thăng. Ta rõ ràng nhớ tới gọi máy kéo. Người kia còn không tin, tìm tòi sau này, liền phát hiện hỏa liệt chim chính thức trang ép đã thả ra tài liệu càng kẽ, đôi cánh quạt cơ trung trực thăng vận tải vài chữ càng bắt mắt. Hả, vẫn đúng là gọi máy bay chụp thăng, nhớ lầm ha ha. Người kia cười hướng Phương Triệu hô, huynh đệ lịch sử không sai a, chơi game không? Lần này tốn không ít tâm tư trà tư liệu chứ. Nói xong không đợi Phương Triệu trả lời, người kia lại bị video trên những vật khác hấp dẫn, cùng người ở bên cạnh thảo luận lên. Phương Triệu cách này một bên không xa, tự nhiên cũng thấy rõ hình chiếu bên trong xuất hiện video hình ảnh. Quá chân thực, nhường Phương Triệu phảng phất thật sự nhìn thấy trong ký ức thời đại kia. Tuy nói có lưu truyền tới nay video, nhưng hỏa liệt chim vì càng hoàn mỹ mà tái hiện thời đại kia, bỏ ra nhiều tiền mời một cái trăm người cố vấn đoàn. Tất cả đều là toàn cầu có tiếng nghiên cứu diệt thế thời kỳ nhà nghiên cứu, có thuần lịch sử hướng đi, có nghiên cứu khoa học trình độ kỹ thuật phát triển, có nghiên cứu sinh hóa, có nghiên cứu vũ khí trang bị, vân vân những kia đều là càng đầy đủ càng chân thật hiệu quả. Ngoại trừ video ở ngoài, hỏa liệt chim chính thức nền tảng mở ra một cái phân loại, tất cả đều là thế kỷ cũ các loại sự vật giới thiệu theo đồ ăn, hàng ngày đồ dùng đến công cụ giao thông, nếu như có máy chơi game còn có thể bắt đầu đi vào luyện tập thao tác. Đặc biệt là công cụ giao thông cùng xuồng ống cùng thế kỷ mới có khác nhau rất lớn cũng phải sớm quen thuộc. Chờ Long Quan đập xong kịch phần, Phương Triệu trở lại công ty, sự tình đã giao tiếp xong xuôi, hiện tại quảng cáo cùng kịch đều đã xong, cũng không có cái gì cái khác chuyện quan trọng. Đi tới giả lập độ ngành thời điểm chính là bữa trưa, độ ngành người đều tụ tập cùng một chỗ ăn cơm, Phương Triệu lúc tiến vào nghe bọn họ chính đang bàn luận thế kỷ cũ những công cụ đó. Khoảng thời gian này Phương Triệu cũng nghe được đoàn kịch không ít người oán giận. Tự động chặn tại sao không phải lái tự động? Tay lái tại sao là tròn? Phanh lại cùng chân ga tại sao cách như thế gần? Thế kỷ cũ điều khiển xe tại sao như thế khó? Không được ta phải thay đổi chân ga đặt ở trên tay lái hào xe. xe đạp là cái gì quỷ? tới ngồi lên tại sao không thể tự chạy? cân bằng làm sao như thế khó không chế. Ồ, oh, còn có chạy bằng điện xe, xe gắn máy cùng thể cảm giác xe. quên đi, không cần xe đạp. trong băng đạn liền điểm ấy viên đạn làm lung a. thế kỷ mới mọi người đã quen trí năng giản tiện thao tác phương thức. thế kỷ cũ những thứ đó xem ra không chỉ cổng kinh đến rùng ra, có chút bọn họ thậm chí sản sinh tại sao thứ này đều có tồn tại cảm giác. tổ văn bọn họ cũng đang thảo luận cái này. Có máy chơi game mà nói liền có thể đi vào chính thức mở gian nền tảng bắt đầu luyện tập thế kỷ cũ công cụ giao thông thao tác, hiện nhiên, tổ văn bọn họ cũng không thể quen thuộc. Thủ lĩnh, ngày hôm qua chúng ta cái kia kỹ thuật trong đám lại đang thảo luận mới cơ hội hình, ta năm nay quyết tâm, đổi cái hỏa liệt chim khoang tiểu máy chơi game, đời thứ 9 thằng cấp hình. Nói như vậy, khoang tiểu trải nghiệm hiệu quả so với mũ giáp tiểu tốt hơn, có điều có người nói năm nay đời thứ 10 muốn ra sản phẩm mới, cụ thể là ra sao hiện tại vẫn không có tiết lộ. Lão đại, nguyên cái tiên là đời thứ 10. Đời thứ 10? Đúng là đời thứ 10 quần tưởng khủng. Trang phép chính thức nói cái kia, năm nay cùng đợi thứ 9 bản đột dạ cùng đi ra đến cái kia. Ừm. Đến thời điểm trực tiếp gửi công ty tới sao? Gửi trong nhà. Nghe được Phương Triệu trả lời, thổ văn mấy người nhất thời thất vọng rồi. Bọn họ còn muốn nếu như gửi tới công ty nói bọn họ còn có thể thường thường đập cái bức ảnh đựng cái bức. Kỳ thực Phương Triệu vừa bắt đầu cũng dự định gửi đến công ty, sau đó suy nghĩ một chút, nhường Hỏa Liệt chim người bên kia trực tiếp gửi đến nhà, ở nhà tùy tiện ngươi làm sao chơi, nhưng ở công ty vẫn như thế trắng trợn không kiêng dè nói tạo thành ảnh hưởng không được xong lại còn có những người khác đang làm việc mà Phương Triệu là không bị hạn chế, hắn có thể không muốn ở chỗ này kéo tiêu hận cũng không muốn ảnh hưởng bộ ngành những người khác công tác. ở nhận ra được thân thể mình khác thường ở người thường biến hóa sau này, Phương Triệu ngay ở chính mình nơi ở cũng mua sắm một bộ rèn luyện khí tài, công ty phòng tập thể hình để cho bộ ngành những người khác ở nhà không cần đi tiên kỵ quá nhiều, đã không cần bị người phát hiện bí mật của chính mình. Lão đại, ngươi gặp mở ô tô sao? gặp cơi xe đạp sao? gặp dùng súng sao? Tổ Văn liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề, thế kỷ cũ công cụ quá khó học. Ta đều lấy ra thi đại học sức lực. sẽ Phương Triệu trả lời. Ngươi đã học được, có điều ta cũng học được. Kha kha kha. Mấy người chúng ta, Liên Vạn Duyệt còn không có học được. Tổ Văn cười nói. Vạn Duyệt cũng vẻ mặt đưa đám, nàng thật sự cảm thấy những kia quá khó khăn. Mấy người các ngươi gặp là được nha, đến thời điểm không đều là đồng thời đi vào chơi. Đừng lo lắng, ngươi không có còn có ta đây. Tăng Hoàng cũng nói. Đúng đúng, ngươi không có còn có chúng ta mấy cái ở. Tổ Văn gật đầu nói. Phương Triệu nhìn rất lạc quan mấy người, suy nghĩ một chút, vẫn là không có nói đả kích. Hắn không có đã tiến vào game, không xác định đến thời điểm game có thể bao lớn trình độ phục chế thời đại kia bối cảnh. Trưa 114, ngay chuyển phát nhanh sắp đến. Thi đấu điện tử cũng bị về vì là thể dục hạng mục một trong, mà theo khoa học kỹ thuật phát triển, internet ở khắp mọi nơi, thi đấu điện tử thẩm thấu tiến vào mọi người sinh hoạt, cái sau vượt cái trước, đem một ít lâu năm thể dục loại hình chơi đi ra, hung hăng trở thành toàn cầu công nhận được hoang nên nhất thể dục giải trí hạng mục. Giải trí ngoại trừ truyền hình, âm nhạc, trực tiếp vân vân những này ở ngoài, còn có một cái đầu to chính là game, nó ở thế kỷ mới địa vị. So với thế kỷ cũ thời kỳ bóng đá, bóng rổ vân vân những kia hàng ngủ còn cao hơn. Thi đấu điện tử đồng dạng không thiếu Minh Đình, Diên Châu Ngũ Đại thi đấu điện tử câu lạc bộ giữa chủ lực đội viên, sức ảnh hưởng cùng ngân dự cấp A ký tên hợp Minh Tinh năng ngựa, mà mỗi lần tham gia loại cỡ lớn thi đấu sự tình, những này chủ lực đội viên đồng thời lên sân khấu, tạo thành sức ảnh hưởng tự nhiên cũng có càng to lớn hơn. Tống Miểu ở Cảng khái, đuổi theo một bộ nhỏ chúng phim ngày hôm nay này tập hợp truyền hình xong sau này, liền tiến vào nghỉ ngơi kỳ hạn, còn phải đợi được sang năm tháng 2 tháng 3 mới có thể nhìn thấy dưới một tập. Không có cách nào a. Nếu như tiếp tục nữa ăn thiệt tỏi." Tổ Văn cũng nói, "Bởi vì sắp mở ra thế kỷ quốc chiến, hấp dẫn quá nhiều sự chú ý cùng nhiệt độ, truyền hình phim internet cỡ lược kỳ thực ở năm nay vừa bắt đầu liền đi thấp, 7, Tám trang trải qua một lần cực lớn giảm xuống, nếu như bọn họ tháng 9 còn kiên trì chiếu phim nói e sợ sẽ rơi xuống một cái nhà đầu tư đều trong lòng nguội lạnh trình độ, vì lẽ đó, ngoại trừ mấy cái nổi tiếng phim ở ngoài, toàn bộ cái khác tiến vào nghỉ ngơi kỳ hạn, cho thế kỷ quốc chiến nhường đường." Ngày hôm qua ở trong đám còn nghe truyền hình bộ ngành người bên kia nói rồi, Công ty ký kết mấy cái truyền hình game song chức nghiệp minh tinh, đều theo mỗi cái câu lạc bộ triệu hồi, phòng trưng đang vì tuyên truyền làm chuẩn bị. Rốt nói rằng, truyền hình game song chức nghiệp minh tinh, Phương Triệu đối với cái này vẫn đúng là không thế nào hiểu rõ. Chính là bọn họ nếu là nghề nghiệp diễn viên, đồng thời cũng là nghề nghiệp tuyển thủ game. Tổ Văn giải thích, có chút game minh tinh chơi chơi, liền đi cùng diễn truyền hình, có một ít qua thời đỉnh cao cũng có bị ký kết, trở thành truyền hình cùng game gồm nhiều mà song chức nghiệp minh tinh. Còn có chút là ở học sinh thời kỳ liền bị khai quật ký kết công ty sau này. Công ty sắp xếp bọn họ tiến vào nghề nghiệp thi đấu điện tử câu lạc bộ, trở thành nghề nghiệp thi đấu điện tử tuyển thủ. Những việc đều tương đương với là công ty một loại đầu tư, cầm mấy năm trước liền bắt đầu mai phục, liền vì vào lúc này, có điều, ta cảm thấy, coi như công ty đem những người kia gọi trở về đến, cũng không lật nổi bao lớn một nước, không ngăn được. Ngẫm lại 10 năm trước liền biết rồi. Nha, đúng, lão đại ngươi 10 năm trước còn ở trên trung học, hơn nữa ngươi cũng không thế nào quan tâm cái này. Tổ Văn nói rằng. Phương Triệu ở ngày thứ 2 liền rõ ràng Tổ Văn nói không ngăn được là có ý gì. Trước một ngày còn có thể nhìn thấy không ít truyền hình minh tinh xuất hiện ở các đại giải trí truyền thông đầu đề tin tức, nhưng ngày hôm nay, các đại truyền thông đứng đầu mười vị trí đầu hầu như đều bị liên câu lạc bộ tương quan tin tức chiếm lấy. Che ngập bầu trời tin tức, cái gì truyền hình, cái gì âm nhạc, hầu như đều trở thành lót đường. Các đại thi đấu điện tử câu lạc bộ sớm một năm liền bắt đầu chuẩn bị, từ chối các loại thi đấu thi đấu sự tỉnh, coi như tham gia, xuất chiến cũng chỉ là đội 2 hoặc là đội 3 người. Theo mỗi cái game hạng mục chọn sau này, tất cả đều ở nhằm vào, thế kỷ của chiến, tiến hành huấn luyện. Nghe nói có mấy cái đội ngũ bị thắt trưởng quân đội tiến hành mấy tháng huấn luyện, trước vẫn ở đóng kín trong khi huấn luyện, một cho tới hôm nay, bọn họ mới giải trừ đóng kín. Phương Triệu xem tin tức thời điểm, liền phát hiện giải trí tin tức đứng đầu bên trong xuất hiện tất cả đều là điện lại còn bình tình, hơn nữa 90% trở lên đều là Diên Châu ngũ đại thi đấu điện tử câu lạc bộ, nào đó nổi danh tuyển thủ game, cỡi xe đạp cũng có thể trên đứng đầu. Mà những kia mới chỉ là bắt đầu. Ngày 26 tháng 2, thành phố Tề An nhân dân thể dục quán, cũng là Diên Châu to lớn nhất thể dục quán. Diên Châu điện lại còn năm bá chủ một trong thiên cương, câu lạc bộ cử hành chiến trước thể tốt hoạt động, trăm vạn fans đích thân tới hiện trường, không có thể đi vào vào bên trong quán liền trực tiếp ở thể dục quán ở ngoài bảo vệ. Ngày 27 tháng 8, thành phố Tề An trung tâm thương nghiệp cao nhất quần thể kiến trúc khu rừng cây ánh sáng quảng trường, siêu phẩm câu lạc bộ cử hành chiến trước thể tốt, hiện trường người ta tập lập. Ngày 29 tháng 8, hai S câu lạc bộ bao bọc Diên Châu to lớn nhất hồ trên công viên tiến hành chiến trước thể tốt, kiến trúc tiếp quá sinh động kém một chút cả chết. Ngày 30 tháng 8 câu lạc bộ leo lên diên châu núi cao nhất ngọn núi thế thốt, nhiếp ảnh ra biểu thị đông thành con chó. Ngày 31 tháng 8, HV Đôn Giờ câu lạc bộ ở internet giả lập sân khấu tiến hành thế thốt, đội trưởng ruột biểu thị, chúng ta là biết điều nhất. Sau đó thả ra một đoạn điều khiển thế kỷ cũ xe gắn máy cùng ô tô huấn kỳ video, gây ra fans không ngừng té chói tai, mấy vị fans bởi vì quá mức kích động mà ngất, bị đưa vào bệnh viện. Tuy rằng game chính thức mở ra là ở tháng 10, nhưng toàn bộ tháng 9 đều có tiến hành thích hứng huấn luyện, đối với thương mại tính câu lạc bộ mà nói, chiến đấu đã sớm thành công. Ngày mùng ngày 1 tháng 9 sáng 8 giờ, Hỏa Liệt Chim chính thức phát sinh thông cáo, thế kỷ cuộc chiến, thay đổi hạn chế đẳng cấp, theo nguyên bản 16 tuổi tăng cao đến 18 tuổi, sáng tỏ biểu thị, 18 tuổi trở xuống chớ vào. Thông cáo phát sinh sau 1 giờ, mấy trăm cái 17 tuổi học sinh trung học tổ đoàn ở Hỏa Liệt Chim ở cửa tinh toán, muốn bức Hỏa Liệt Chim đem 18 tuổi cái này hạn chế xuống làm 17 tuổi, sau đó, bị gọi điện thoại gọi ra trưởng. Hỏa Liệt Chim chính thức người phát luôn công khai giải thích, ở tại bọn hắn ở cửa kháng nghị cũng vô dụng, cái này hạn chế là điện lại còn liên minh cùng với cấp trên ban ngành liên quan liên hợp lập ra cũng là vì mọi người cả người suy nghĩ. tuy rằng bởi vì internet nguyên nhân thế kỷ mới hài tử đều trưởng thành sớm, lớn một chút đứa nhỏ liền hiểu không thiếu, nhưng cũng không ý nghĩa tâm lý của bọn họ đã thành thục. thế giới quan thân người xem giá trị quan vẫn cứ sẽ bởi vì một chuyện nhỏ mà chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. trước hỏa liệt chim dự đoán là 16 tuổi hạn chế, nhưng hiện tại lại đi nâng lên cao, cũng là bọn họ cẩn thận cân nhắc sau này mới định ra đến. Game quá nguy hiểm, người chưa thành niên đi nhầm vào. phương triệu lớn sáng sớm liền nhận được tô hầu điện thoại. bởi vì tuổi tác không có đạt đến, tô hầu không thể chơi, thế kỷ cuộc chiến. Game liền chạy đến phương Triệu nơi này bán thảm, mục đích là hướng về phương Triệu mượn lông quan. Tô Hầu lại mua mấy cái không sai chó chăn dê, cũng chuyên môn mời người đi huấn luyện, nhưng hiệu quả cũng không ra sao, vì lẽ đó, muốn đem lông quan mượn đi qua, nói không chắc ở lông quan mang theo, nhưng kia con chó liền học đến nhanh hơn lúc trước ở xa Mộc nông trường chính là. Phương Triệu không có lập tức đáp ứng, hắn muốn trước tiên suy tính một chút. Tách ra cùng Tô Hầu thông tin sau này, phương Triệu đem lông quan kêu đến. Muốn đi Mục Châu nông trường chơi sao? Tô Hầu gọi điện thoại nói mượn ngươi qua dùng dùng. Go. Lông quan đuôi lắc đến đặc biệt tương bừng nhịp, có thể thấy tâm tình phi thường kích động. Nó càng yêu thích ở chân chính trên đồng cỏ vui sướng mà chạy trốn, trong nhà vẫn là quá nhỏ, ở nông trường trên đồng cỏ chạy quen rồi, trở về thành phố Tề An bên này liền cảm giác không gian quá nhỏ. Nhớ kỹ ta trước cùng lời của ngươi nói, đi qua sau này bảo vệ tốt nông trường. Gâu! ta nhường Tô Hầu tới đón ngươi. Gâu! Lông quan hưng phấn ở trong phòng vui chơi. Phương Triệu cho Tô Hầu về tin tức sau này, Tô Hầu cao hứng vô cùng, hắn sẽ chờ câu nói này, ta lập tức liền theo Mộc Châu đi qua nhận lấy con chó. Ken Đột nhiên có cái tin tức mới nhắc nhở. Phương Triệu cho Tô Hầu nơi ở địa chỉ, còn nói vài câu sau này tách ra thông tin, mở ra tin tức kiểm tra. Ngay truyền phát nhanh sắp đến, xin chú ý kiểm tra nhận lấy. Chương 115, kinh người thích dưỡng năng lực. Phương Triệu nhà ở nhà này, nhà lớn lầu cao nhất, lúc trước mua lại chỗ này nhà lúc, tầng cao nhất có một nửa làm hoa viên, Phương Triệu theo tiết cảnh trong tay mua lại sau này vẫn chưa làm ra thay đổi, chỉ là đem nơi đó bãi đậu máy bay mở rộng một chút. Thu được tin tức sau này, Phương Triệu đi ra cửa, không có chờ bao lâu, liền nhìn thấy một cái từ đằng xa tới gần điểm đen. Điểm đen nhanh chóng mở rộng, đó là một cái vận tải hình máy không người lái, ở trên bãi đậu máy bay đương thời hạ xuống, nhưng cũng không có áp sát quá gần. Một cái màu đen hòm kim loại bị vung góc thả xuống, vừa vặn rơi vào bãi đậu máy bay nơi. Phương Triệu xác nhận thu hàng sau này, đưa chuyển phát nhanh máy không người lái liền rời đi. Cái dương là mã hóa, Phương Triệu thử soát một hồi thân phận của chính mình tin tức, cái dương liền tự động mở ra. Hòm kim loại bên trong còn có một cái trong suốt không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tác cái dương, bên trong chứa một cái hình người máy móc, nhìn qua như một cái người máy. Phương Triệu buồn bực Hắn lúc nào đặt hàng người máy, nhưng đang nhìn đến trong suốt trên thùng liên quan với vật phẩm giới thiệu, liền rõ ràng, này không phải cái gì người máy, chính là theo hỏa liệt chim theo tổng bộ gửi tới được đời thứ 10 máy chơi game, máy móc chủ thể màu trắng, mang màu đen hoa văn cùng màu đỏ hỏa liệt chim tiêu chí. Đây chính là hắn mới máy chơi game. Thực sự liên không nghĩ tới cùng đi. Chính vào lúc này, Phương Triệu vòng tay nhắc nhở có thông tin chờ chuyển được, không nhận ra người nào hết dãy số. Phương Triệu sau khi suy nghĩ một chút chuyển được, này, xin hỏi là Phương Triệu Phương Tiên sinh sao? Bên kia một cái có chút thô lỗ âm thanh hỏi. Đúng, ta liền là. Chào ngài, ta là hỏa liệt chim công ty Diên Châu phân bộ kỹ sư giả Trạ Dĩ, thua thì lại máy móc lắp đặt cùng sửa chữa, chúng ta bên này biểu hiện ngài đã xác nhận thu hàng, xin hỏi ngài ngày hôm nay có thời gian hay không? Nếu như có, chúng ta đem ở trong vòng 20 phút đến trụ sở của ngươi vì là ngài lắp đặt máy móc, cũng chỉ đạo ngài sử dụng tới. Như ngài ngày hôm nay bận rộn, có thể khác ước hẹn thời gian. Ta không có chuyện khác, ở nhà. Tốt lắm, phiền phức ngài đợi chờ thêm 20 phút, ta cùng giải quyết trợ thủ của ta đồng thời đi tới ngài nơi ở. Đã có kỹ sư sẽ tới lắp đặt. Phương Triệu cũng là tạm thời không nhúc nhích cái dương, nhường nó tiếp tục nằm ở nơi đó. Ông chủ, đây là cái gì? Mua người máy nội trợ. Tả Du lại đây cho Phương Triệu đưa một phần cần tay động ký tên văn kiện. Bởi vì bãi đậu máy bay nơi đó bày đặt một cái dương, không nhiều địa phương cho hắn đỗ xe, liền đem xe dừng lại ở dưới lầu công cộng bãi đậu xe mới lên đến. Nhìn thấy bãi đậu máy bay đồ nơi đó còn nghi hoặc, Phương Triệu mua cái người máy làm gì? Làm việc nhà. Đang nhìn đến cái kia người máy ngược tiêu chí lúc, liền càng nghi ngờ. Hoa Liệt Chim lúc nào thay đổi làm người máy nội trợ? Không phải làm việc nhà. Là hỏa liệt chim 10 đời máy chơi game. Phương Triệu nói rằng, cái thứ ở trong truyền thuyết đời thứ 10, máy chơi game. Tà Du kinh ngạc, cái này là máy chơi game. Thấy rõ trên thùng đánh dấu tin tức sau này, Tà Du mới tin tưởng Phương Triệu không phải ở lừa hắn. Cũng thật là, trong truyền thuyết đời thứ 10 liền lớn như vậy, nhà thiết kế nghĩ như thế nào? Trong lời nói tuy rằng rất khinh bỉ hỏa liệt chim nhà thiết kế nhóm, nhưng Tà Du vẫn là tò mỏ vây quanh cái dương xoay quanh, biết kỹ sư lập tức tới ngay, hắn cũng không vội rời đi. Vô định đem văn kiện đưa tới cho Phương Triệu ký tên sau này liền trở về công ty. Nhưng này văn kiện cũng không phải đặc biệt gấp, ngày hôm nay đưa tới là được. Hắn muốn ở chỗ này xem thêm xem. Nếu như chỉ là mũ giáp tiểu cùng khoang tiểu máy chơi game nói hắn không sẽ hiếu kỳ như vậy, coi như là hỏa liệt chim xuất phẩm tiểu mới nhất cũng không có có hứng thú. Nhưng bây giờ hình dáng này tiểu liền đâm giữa hắn lòng hiếu kỳ. Hẳn là xương vỏ ngoài tiểu, không nghĩ tới có một ngày sẽ thấy xương vỏ ngoài tiểu dùng ở máy chơi game thiết kế trên, chính là vẻ ngoài không đủ khí phong. Tạ Du một bên nhìn, tấm tác lấy làm kỳ lạ, hắn không thể mở hòm sờ một cái. Phương Triệu rõ ràng tả du trong miệng xương vỏ ngoài nói chính là cái gì, mọi người biết rõ được tôm, Cua vân vân động vật bên ngoài thân tầng kia lên bảo vệ tác dụng cứng rắn sắc ngoài chính là xương vỏ ngoài, nhân loại cũng có tương quan hạng mục, vì chính là bảo vệ đối lập thân thể yếu đuối. Như động lực xương vỏ ngoài loại có thể mặc máy móc phụ tùng, kỳ thực ở tận thế trước thì có vận dụng, tận thế thời kỳ các khoa học gia cũng khởi động xương vỏ ngoài kế hoạch, chỉ là kỹ thuật vẫn không thuần thục. Phương Triệu đời trước không thể mặc vào tác chiến, thế kỷ mới nhân loại mở ra ngoại tinh dò xét thời đại sau này, loại này kỹ thuật nhanh chóng phát triển. Chỉ là trước đây loại này phần lớn đều dùng ở quân sự cùng chữa bệnh trên, công chúng ấn tượng sâu nhất chính là vũ trụ lục chiến đội như áo giáp bình thường động lực phục tùng. Vận dụng ở giải trí phương tiện trên không phải là không có, nhưng rất ít, thành phẩm quá cao, không có cái nào công ty đồng ý thử nghiệm, không nghĩ tới hỏa liệt chim đời thứ 10 dĩ nhiên lựa chọn xương vỏ ngoài kiểu. Xem ra trước hỏa liệt chim chính thức nói tới ở đời thứ 10 bắt đầu làm ra biến động, ý tứ là bọn họ khởi động xương vỏ ngoài hạng mục, đồng thời đã đem chi thực hiện. Đáng tiếc, chỉ là máy chơi game, nếu như là thật sự động lực xương vỏ ngoài là tốt rồi. Tả Du trong mắt mang theo ước ao, ngươi xuyên qua loại này động lực phục tùng. Phương Triệu hỏi, không có đây, ta rất sớm đã tiến quân đội, đọc sách cũng là ở trường quân đội đọc, binh dịch lúc phục tùng tập thể phân phối, bị điều đi hiệp trợ chống cung bố, không thể đi ra ngoài. Tả Du vô cùng tiếc nuối, không thể đi ra ngoài ý tứ là không thể ra tinh cầu, đây là Tả Du cho tới nay tiếc nuối, vốn định tiếp tục ở quân đội dốc sức làm, một ngày nào đó có thể đi ra ngoài, đáng tiếc phạm vào lần sai, bị đá ra quân đội. Có điều, nhìn thấy trước mắt hỏa liệt chim mười đời, Tả Du lại bắt đầu chờ mong lên. Hỏa liệt chim mục đích có phải là vì nhường càng nhiều người qua đã nghiền đi internet bán những cái được gọi là động lực xương vỏ ngoài đồ có lấy đựng, kỹ thuật trên cùng mặc cảm thụ trên khẳng định là so với không được hẳn thật, nếu hỏa liệt chim đem đợi thứ 10 thiết kế thành xương vỏ ngoài kiểu, lấy danh tiếng của bọn họ, cái kia sau khi mặc vào cảm thụ, coi như không sánh được hẳn thật, cũng không. Kém nhiều lắm. Ở Phương Triệu cùng tả Du trò chuyện lúc, một chiếc xe bay bay đến. Bởi vì không có thừa bao nhiêu địa phương đỗ xe, trên xe trước tiên nhảy cái kế tiếp ăn mặc đồng phục làm việc người trung niên, hướng về Phương Triệu đưa ra giấy hành nghề sáng, xin chào Ta là cùng ngài liên lạc qua kỹ sư Dạ Trạ gì. Dạ Trạ gì xem lên có chút giống mục châu nông trường những kia công nhân viên, có chút đen, thô giáp trên tay tràn đầy vết chai, rất có tinh thần. Tự giới thiệu mình sau này, Dạ Trạ gì ở cái kia trong suốt cái dương nơi nào đó ẩn ẩn, bên dưới cái dương phương bắn ra bốn cái vòng lăn. Dạ Trạ gì trước đem cái dương đẩy ra, nhường trợ thủ của chính mình đem xe đứng ở bãi đầu máy bay nơi. Phương Tiên Sinh muốn đem máy móc để ở nơi đâu? Dạ Trạ gì hỏi. Gian phòng kia. Phương Triệu đánh mở một gian phòng, đây là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bên trong còn không cũng không có đặt những vật khác. Giản trả gì đem cái dương đẩy mạnh gian phòng sau này, liền bắt đầu cùng trợ thủ của chính mình bận bịu lên. Một bên lắp đặt, một bên còn nói với phương triệu sáng đời thứ 10 so sánh với phía trước chín đời cơ hội hình ưu thế. Cái này là động lực xương vỏ ngoài tiểu, có thể mặc hành động, sẽ không cho ngươi mang đến trọng lượng gánh nặng, càng thuận tiện, tỉ như ngươi chơi game chơi mệt rồi, có thể trực tiếp ăn mặc ăn cơm uống nước ngủ, nói cách khác, ngoại trừ rửa giấy ở ngoài, trên căn bản có thể vẫn ăn mặc, cũng đầy đủ một chút các người chơi đối với vũ trụ lục chiến đội động lực phục tụng theo độ tâm, nếu như có thể thích trứng cái này Coi như sau đó mặc vào vũ trụ lục chiến đội động lực phục tùng cũng không có. Cảm giác quá nhiều không khỏe, đương nhiên, chân chính bầu trời lục chiến đội động lực phục tùng rất nhiều chức năng nó là không có, vũ trụ lục chiến đội động lực phục tùng là vũ khí, đây chỉ là máy chơi game, chỉ có thể mô phỏng ra loại cảm giác đó. NJ. Ngoài ra, nó sẽ làm ngươi ở trong game cảm giác càng chân thật. Già Trạ gì đang nói rõ thời điểm, Tạ Du nóng lòng muốn thử, ông chủ, chờ một lúc ngươi thử qua sau này, có thể hay không cho ta mượn cảm thụ một chút? Có thể. Phương Triệu nói. Láp đặt kiểm tra xong xuôi sau này, giai trả gì chỉ đạo phương triệu đem mặc vào kỳ thực cũng không phức tạp bởi vì nó là tự động hóa chỉ cần xác nhận thân phận cùng quyền sử dụng hạ phương triệu có thể cảm giác được chính mình ăn mặc một cái xác ngoài nhưng cũng không có loại kia bị đè nén và ràng buộc cảm giác xua tay ném cánh tay bước đi nhảy lên vân vân đều rất tự do cũng không có bất kỳ ngăn trở cảm giác giai trả gì nói có thể ăn mặc ăn cơm uống nước ngủ xem ra là thật sự tốt hiện tại có thể tiến vào giai đoạn thích đứng kiến nghị ngài nằm nếu như đứng nói một khi tiến vào game thời gian dài ngài thần kinh không cảm giác được bề ngoài. Nhưng thân thể vẫn như cũ chịu đựng gánh nặng, thoát ly ra sau này sẽ cảm giác được một ít tác dụng vụ. Ngồi cũng được, nhưng ta vẫn là kiến nghị nằm. Dạ Trạ gì nói rằng, Phương Triệu cũng không có đi ra ngoài tìm giường, trực tiếp ngay tại chỗ nằm xuống, y đi theo Dạ Trạ gì chỉ đạo, tiến vào thích hứng chính tự. Phản phất linh hồn bị hút ra thân thể, Phương Triệu cảm giác mình đứng ở một nơi xa lạ, nguyên bản thân thể nằm ở trên sàn nhà cảm giác một giờ không cảm giác được. Phía trước có một cái bóng rổ, xung quanh biến thành một trận bóng rổ, dưới chân là sàn nhà bằng gỗ, mà hắn trên người mình ăn mặc chính là bóng rổ phục tụng cùng bóng rổ giày. Phương tiên sinh, hiện tại đã tiến vào thích ứng trình tự, ngài có thể tùy ý vận động, chúng ta đem đo lường ngài thích ứng trình độ." Dạ trà gì âm thanh theo bên tai truyền đến. Phương Triệu cũng không nói nhảm nữa, đi tới đem cầu nhặt lên, bóng rổ mặt ngoài hoa văn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Sắc thực, phi thường chân thực. Phương Triệu bắt đầu thử nghiệm đánh. Ầm, ầm, ầm. Bóng rổ đập ở trên sàn nhà phát ra tiếng vang, cùng cầu bên trong không khí phát hiện âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau, kích thích phấn khởi thần kinh. Phương Triệu một bên đánh, một bên đi về phía trước, đánh tốc độ càng lúc càng nhanh. May mắn cầu động tác càng ngày càng thuần thủ. Trong phòng, Gia Trạ Dĩ nhìn chất lượng máy móc trên biểu hiện liên tiếp biểu đồ, lại nhìn xa nhất cái kia tổng hợp số liệu, nơi đó biểu hiện 60, trên cùng là 100, bình thường có thể đến 60 liền không thành vấn đề. Nhìn những này số liệu, Gia Trạ Dĩ trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, không sai à, có thể trên 60 liền nói rõ có thể bình thường sử dụng, thích ứng rất khá, lại thích ứng một tháng, nói không chắc còn có thể trên 70. Lời còn chưa nói hết, Gia Trạ Dĩ liền người câm, hắn sững sờ nhìn trên màn ảnh biểu hiện thích ứng giá trị, nguyên bản ở 60 nơi đó ổn định qua sau, Lại bắt đầu nhảy lên, 61, 64, 68, 72, mới vừa nói cái gì tới, lại thích trứng một tháng, liền nửa giờ cũng chưa tới, thích trứng giá trị cũng đã theo 60 nhảy đến 75, t, này thích trứng lực đủ mạnh, giả trạ gì trợ thủ kinh ngạc nói, số liệu ở 75 nơi đó ổn định lại, giả trạ gì cười lắc đầu một cái, không nghĩ tới à, vị này phương tiên sinh đối với máy móc thích trứng năng lực dĩ nhiên có thể đạt đến 75, e sợ công ty có người muốn thất vọng rồi. Trước còn có người nghĩ nếu là phương tiên sinh không có cách nào rất tốt thích hướng nói một khi bán đấu giá máy móc, bọn họ sẽ ra tay mua. Bây giờ nhìn lại, những người kia chưa chắc có cơ hội. Sư phụ, giả trạ gì trợ thủ chiếm trị hô? Cái gì? Giả trạ gì làm cho người ta phát ra tin tức, mắt đều không có di chuyển? Hỏi. Số liệu lại thay đổi? Phí lời, số liệu vốn là vẫn biến động, chỉ cần ổn định ở một cái gợn sóng phạm vi là được. Dã người đều đã quên. Giả trạ gì bất mãn nói? Không phải, ngài xem a. Giả trạ gì ngẩng đầu nhìn hướng về trên màn ảnh số liệu con mắt chậm rãi trừng lớn. Nguyên bản vốn đã ở 75 nơi ổn định tổng hợp trị số, lại bắt đầu nhảy lên hướng về trên mẻ lên. 78, 79, 80, 81. Tuy rằng tăng lên trên đến không có trước nhanh như vậy, nhưng xác thực ở đi lên trên, này đã không thể dùng hợp lý phạm vi gợn sóng để giải thích. Chuyện này. Này này thích ứng lực cũng quá mạnh mẽ chứ. Nghĩ đến cái gì, ra trạ gì quay đầu hỏi Tạ Du, người ông chủ thật là cái làm nghệ thuật, không có làm việc bán thời gian làm như khác. Tạ Du đầu góc mơ hồ, hắn thật cũng chỉ là cái soạn nhạc a. Chương 116 Ông chủ của ngươi vẫn như cũng là ông chủ của ngươi. Thích hứng luyện tập, Phương Triệu ngoại trừ bóng rổ ở ngoài, còn chơi bóng đá, cầu lông, cưỡi xe đạp, điều khiển ô tô, bắn súng các loại hàng mục, loại kia chân thực cảm giác càng ngày càng mấy liệt, tựa hồ chính hắn thật sự liền đứng trong một không gian, chơi các loại công cụ mà không phải tiến vào một cái đêm. Vé đút vé đút vé đút sủi mèn. L. Lam Phương Triệu lui ra thích hứng tính mô hình luyện tập lúc, đã mồ hôi đầm địa, rời đi máy chơi game thời điểm, Phương Triệu mới hiện nguyên bản ăn mặc ở nhà phục hầu như toàn bộ đổ mồ hôi hốc, cả người bắp thịt cũng như là thật sự từng làm những kia vận động thật thần kỳ. Phương Triệu nhìn một chút trên cánh tay căng thẳng bắp thịt, nhấc cánh tay trực tiếp dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên mặt. Lúc này mới nhìn về phía Sướng Sờ đứng ở nơi đó giả trả gì cùng chiếm chịu. Có vấn đề gì không? Phương Triệu hỏi. Không có, không có. Giả trả gì nhìn một chút tổng hợp số liệu nơi đó đỏ tươi chín, lại nhìn đứng ở nơi đó Phương Triệu hỏi, ngài có hay không cảm giác khó chịu? Thì như trán vấn đầu, đứng không vững loại hình. Phương Triệu đi mấy bước, lại đang tại chỗ nhảy nhảy, không có cái gì cảm giác khó chịu chính là mới vừa thoát ly mô hình luyện tập thời điểm hơi có chút chóng mặt, thế nhưng qua vài giây là tốt rồi. Gia Trạ Dĩ nhìn một chút trên màn ảnh biểu hiện các loại thân thể chất lượng số liệu, những thứ này đều là Phương Triệu đang luyện tập giữa cùng với hoàn toàn thoát ly máy chơi game trước sở hữu giám sát số liệu, những này số liệu đều chứng minh Phương Triệu sát thực không có nói dối. Lần thứ nhất sử dụng đời thứ 10, mới vừa thoát ly máy chơi game thời điểm sát thực sẽ có chút chóng váng đầu, sau đó nhiều sử dụng mấy lần liền sẽ không xuất hiện. Nhìn cuối cùng số liệu, Gia Trạ Dĩ cảm khái nói, phương tiên sinh sử dụng cảm thụ làm sao? Rất tốt. Phương Triệu đạo rất dễ dàng nghiện. giả trạ gì lộ ra tự hào cười, có thể làm cho gợn lỡ cảm giác nghiện, chính là chúng ta to lớn nhất thành công. xem ra phương tiên sinh cũng có ở trong game tìm tới lạc thú. xem ra này đài máy chơi game sẽ không bán đi ra ngoài. ông chủ, ta có thể hay không thử xem? tạ du chờ mong hỏi. phương triệu nhìn về phía giả trạ gì, hắn có thể sử dụng sao? giả trạ gì gật đầu, này máy chủ nhân là phương tiên sinh ngài, chỉ cần ngài cho quyền, hắn liền có thể sử dụng. giả trạ gì giáo phương triệu làm sao thiết lập quyền hạn? được rồi. Vị tiên sinh này có thể trên đi thử xem." Dạ Trạ Dị nói. Tạ Du tiến vào thích hứng tính mô hình luyện tập sau này, Phương Triệu liền nhìn thấy Dạ Trạ Dị trước mặt cái cuối cùng trên màn ảnh biểu hiện 76 con số này. Dạ Trạ Dị với hắn từng giải thích con số này ý nghĩa. Vị tiên sinh kia cũng thích hứng đến không sai. Dạ Trạ Dị nhìn hướng về trên nhảy lên con số, quay đầu hỏi Phương Triệu, "Hắn là ngài Bảo Tiêu?" "Đúng." Phương Triệu nhìn thấy Dạ Trạ Dị trong mắt nghi hoặc, hỏi, "Có vấn đề gì? Muốn cái gì?" Dạ Trạ Dị cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, "Không có gì." Hắn chính là cảm thấy Vị này bảo tiêu thích hứng năng lực, nên còn không sánh được vị này dựa vào là nghề nghiệp nhạc sĩ người trẻ tuổi. Tuy rằng cất bước điểm rất cao, nhưng đây là Tạ Du vốn là sử dụng tới rất nhiều tương tự máy móc diễn cơ, vừa nãy ở Phương Triệu sử dụng máy móc thời điểm, Gia Trạ Dị cùng Tạ Du tán gẫu qua, liền biết Tạ Du là cái tay già đời. Gia Trạ Dị tầm mắt vẫn đang chăm chú những kia biểu đồ, mà Phương Triệu nhưng là ngạc nhiên nhìn nằm ở trên sàn nhà máy móc. Vừa nãy hắn đồng dạng là ăn mặc cái này lên phục nằm ở đây, nhưng bởi vì chìm đắm ở thích hứng trong khi huấn luyện, cũng không biết cụ thể là cái cái gì tình hình, bây giờ mới biết. Hắn ở thích dưỡng hình thức giữa kịch liệt vận động, mà hình thức ở ngoài, nhưng là tiếp cận trạng thái tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy hơi hơi rung động. Bao trùm ở người mặt ngoài thân thể máy móc che kín máy truyền âm, máy truyền âm đem thu thập được các loại số liệu truyền đạt đến tin tức máy xử lý, cuối cùng một biểu đồ phương thức hiện ra ở dạ trạ dị trước mặt. Tổng hợp con số theo 76, vẫn tăng lên trên đến 87 sau này liền triệt để không cử động. Lam tả Du đồng dạng mồ hôi đầm địa lúc đi ra, trên mặt mang theo thỏa mãn cười, sắc thực so với trước đây những kia máy chơi game trải nghiệm cảm giác mạnh hơn, không hổ là 10 đời. Nói vậy chân chính động lực phục cùng cái này Cũng không kém là bao nhiêu 87 Tà Du trên mặt cười đang nhìn đến tổng hợp giá trị sau này Liền đã biến thành kinh ngạc, ta chỉ có 87 Hắn nhưng là nhớ tới phương triệu vừa nãy đạt đến 9 Già trạ gì bất đắc dĩ nói Qua 85 đều tính tốt đẹp, này đã rất cao Lão bản ta vừa nãy đều đạt đến 9 Tà Du cảm thấy đến năng lực của chính mình bị khinh bỉ Ông chủ của ngươi thích hứng năng lực mạnh Già trạ gì nói Ta nhưng là đặc chiến đội đi ra Ông chủ của ngươi, vẫn như cũng là ông chủ của ngươi Giả Trạ gì chỉ muốn đến lý do này, xác định sử dụng công ngại, còn đạt đến chín cao thích hứng giá trị, giả Trạ gì không có chút nào lo lắng phương Triệu sử dụng vấn đề, chuyển một phần tỉ mỉ sáng cho phương Triệu, để lại cái phương thức liên lạc, máy móc gặp sự cố thời điểm liền trực tiếp đưa cái số này, coi như ta không có thời gian, cũng có có đồng nghiệp của ta chạy tới vì là ngài phục vụ. Bởi vì còn có lấy nhiệm vụ của hắn, giả Trạ gì cũng không nhiều chờ, căn dặn phương Triệu vài câu sau này, liền mang theo trợ thủ của chính mình rời đi, nguyên bản chuyên chờ đợi thứ 10 cái dương kia cũng cùng mang đi. Sông tới tám giờ, đổi thân khô mát quần áo. Phương Triệu gọi lại chính ở chỗ này buồn bực Tả Du, hắn cùng Tả Du đồng thời về công ty, tuy rằng hắn hiện tại thành cái hất tay quản lý, nhưng vẫn phải là thỉnh thoảng qua xem một chút. Máy chơi game đã đưa tới lắp đặt tốt mặt sau mấy ngày hắn e sợ sẽ vẫn chơi tiếp, ngày hôm nay trước tiên đi công ty hỏi một chút còn có nhu cầu gì hắn ký tên văn kiện. Ở giả lập độ ngành quay một vòng, Phương Triệu cầm chúc chân cho một phần văn kiện, lợi dụng đi thang máy xuống truyền hình bộ ngành bên kia, tức quang cùng truyền hình bộ ngành hợp tác mấy cái hạng mục đến cùng bên kia đối chiếu một hồi. Tiến vào thang máy thời điểm, Phương Triệu nhìn thấy trong thang máy còn có năm người một cái tuổi khá lớn người phụ trách còn có bốn cái như là sinh viên đại học người trẻ tuổi ba nam một nữ hẳn là mặt trên chỗ trong xe đầy theo bãi đậu xe dưới đất tới được phương quản lý đi tầng cao nhất báo cáo công tác cái kia người phụ trách quen biết phương triệu cười chào hỏi không ta đi truyền hình bộ bên kia ngươi lại mang người mới phương triệu nhớ tới người này trước đây mang không phải này mới cái Là a này bốn cái đều là sau đó phải trọng điểm triển khai cái kia người phụ trách cũng không có lừa gạn. phương triệu hiểu rõ đây chính là công ty chiến lược dự trữ nhân viên Ở giải trí thị trường bị đem xung kích lúc, đem những này sớm đầu tư game ạm, diễn viên song chức nghiệp nhân viên điều lại đây, trọng điểm triển khai. Năm người kia cũng tương tự là muốn đi truyền hình bộ, ở thang máy mở ra thời điểm, cái kia người phụ trách không có đi ra ngoài trước, mà là hướng Phương Triệu làm cái ngải trước hết mời thủ thế, nguyên bản có hai người trẻ tuổi đã cùng nhấc chân chuẩn bị bước ra, thấy thế lại thu hồi chân. Chờ Phương Triệu rời đi thang máy, đi xa, mấy cái mới ra thang máy người trẻ tuổi mới hỏi bọn họ mới người phụ trách, hắn là ai? Giả lập bộ ngành bên kia số 1, các ngươi vừa tới, khả năng đối với hắn chưa quen thuộc cái kia người phụ trách nói cũng là quản lý một cái mang mũ bóng chảy người trẻ tuổi chỉ chỉ phương triệu phương hướng ly khai khó mà tin nổi giống như lại hỏi một lần hắn là một cái bộ ngành quản lý nhìn theo ta không chênh lệch nhiều a rất nổi danh đúng giả lập bộ ngành bên kia khi đó hỏa liệt chim tổ âm thanh tổ trưởng còn nhắc qua hắn nha đúng các ngươi khi đó đang tiến hành quá phong bế với luyện không quan tâm giải trí tin tức người kia lợi hại lắm giả lập bộ ngành chính là ở trên tay hắn lên âm nhạc sáng tác trong vòng tần tinh dám trực tiếp tìm đoạn đồng bản điều kiện châu bài nhân vật trước đây giả lập độ ngành mọi người đều hận không thể tránh ra thật xa hiện tại đều vấp đến nhọn cả đầu muốn chen vào phúc lợi tốt nhiều tiền có tiền đồ. nghe tới rất lợi hại có điều cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì hắn lại không pha lẫn cái vòng một cái ngắn bé gái chơi tay lên đêm thờ ơ nói cũng là nhưng các ngươi sau đó ở công ty gặp phải hắn chú ý một chút người phụ trách giản dò. biết rồi bốn nhân khẩu đầu đáp lời cũng không có thật coi là chuyện to tát âm nhạc sáng tác vòng tròn với bọn hắn quá xa giả lập độ ngành bọn họ cũng sẽ không đi vào đối phương lợi hại đến đâu cũng không mắc mớ gì đến bọn họ Nhiều lắm ở công ty nhìn thấy nhường một bước là được. Phương Triệu đi tìm truyền hình quản lý chi nhánh Hạ Hạo lúc, vị kia đang xem một cái trực tiếp phỏng vấn. Hai câu lạc bộ chủ lực Kha Tư Mạt, gần nhất danh tiếng chính mạnh mẽ. Hạ Hạo biết Phương Triệu đối với game vòng tròn không biết, giải thích. Nghĩ đến cái gì? Hạ Hạo cười nói, tên này ngày hôm nay còn đoán dặn qua các người bộ ngày đây. Hạ Hạo cùng Phương Triệu sáng sớm hôm nay tin tức, lúc đó Phương Triệu chính ở nhà chờ đợi lắp đặt máy móc, không quan tâm tin tức. Tên này đối với hỏa liệt chim lửa chọn giả lập thần tượng đại ngôn sự tình bất mãn, hắn cảm thấy bọn hắn mới là tối nghệ nghiệp đồng thời nhiều lần viết thư cho hỏa liệt chim tổng bộ thỉnh cầu thay đổi phát ngôn viên đại ngôn đêm liền nên lựa chọn chuyên nghiệp nhất ưu tú nhất người đi đại ngôn có điều hỏa liệt chim bên kia thật giống cũng có buông lỏng vì lẽ đó kha tư mạc đứa bé kia ngày hôm nay đặc biệt bất ý hắn cảm giác các ngươi giả lập độ ngành lượng một lần cuối cùng tiện nghi sau đó liền không có vận tốt như vậy này mấy cái diên châu có tiếng thi đấu điện tử câu lạc bộ đã không còn đóng kín huấn luyện đóng kín huấn luyện sở dĩ không đối ngoại công khai ngoại trừ trong câu lạc bộ bộ một ít huấn luyện cơ mật ở ngoài đóng kín huấn luyện là bọn họ đi quen thuộc cái tiếc đêm. Luyện tập không biết sự vật phương pháp sử dụng, bắt đầu luyện tập khẳng định không phải thật đẹp tốt hình ảnh. Video đi ra ngoài bất định còn có thể hết bột, nhưng hiện tại không giống, chân chính thuần thục sau này lại ra những kia video liền có thể lay động fans. Ở thế kỷ mới, thi đấu điện tử câu lạc bộ quá nhiều, làm thương mại tính chất đoàn thể một trong, bọn họ không chỉ có muốn bảo đảm thực lực của tự thân, còn phải bắt được fans trái tim. Đặc biệt là thời điểm như thế này, hiếm thấy 10 năm một lần toàn cầu trò chơi điện tử thịnh tiến, theo giá trị buôn bán trên nói, câu lạc bộ không cần thiết tiếp tục duy trì cao lệnh tư thái, thỉnh thoảng thả ra một ít video tiếp thu một ít phỏng vấn cũng là chuyện tốt. tỷ như thiên cương câu lạc bộ đội trưởng mang đội mở ra thế kỷ cũ ô tô tiêu xe video, tỷ như b chiến đội tập thể kỵ làm riêng xe gắn máy vòng thành huấn luyện video vân vân. mà lần này hai câu lạc bộ chuẩn bị cùng b câu lạc bộ đến một hồi luyện tập thi đấu, hạng mục là hạng nặng đầu máy, bọn họ cũng cùng hỏa liệt chim phân bộ đàm luận được rồi. đến thời điểm trang web chính thức sẽ sớm mở ra một chỗ bức tranh cho bọn họ thi đấu. mà kha tư mạc là cái này luyện tập thi đấu chủ lực. có điều là thế kỷ cũ một cái phổ thông công cụ giao thông mà thôi, điều khiển độ khó hơi lớn. Nhưng đối với ta đến vậy rất dễ dàng điều động, có thể thoải mái bắt đầu. Kỳ thực, nhà ta thì có một chiếc y đi theo thế kỷ cũ đầu máy chế tạo xe, ta mấy năm trước liền lái chơi, trong game cũng không có gặp phải cái gì độ khó. Phòng vấn giữa, Kha Tư Mạc cười đến rất lộ liễu. Lần này tại sao lựa chọn cùng B Câu lạc bộ đến trận luyện tập thi đấu? Đây là các ngươi thể thốt sau này trận đầu luyện tập thi đấu chứ? Người dẫn chương trình chính hỏi. Kha Tư Mạc một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ vây vây tay, hết cách rồi, chỉ có B Câu lạc bộ có nghề nghiệp tay đua xe, cái khác mấy cái đội ngũ quá yếu. Mặt sau ba chữ bỏ thêm trọng âm Không cần suy nghĩ nhiều liền biết lúc này nhìn cái này tin tức mặt khác ba cái câu lạc bộ phản ứng gì, tương tự được gọi là Diên Châu Ngũ Cường, tên này dĩ nhiên ở phẳng vấn giữa công nhân khinh bị bọn họ. Các ngươi cũng biết, ta một cái khác nghề nghiệp là tay đua xe, còn từng thu được thiếu niên tổ Châu thi đấu tranh giải quân quân, có điều sau đó trọng tâm chuyển đến thi đấu điện tử trên, không có tham gia nữa loại này thi đấu sự tình, cũng không tham ngộ thêm đầu năm nay thanh niên tổ thi đấu. Có điều, ta cảm thấy ở cái này mặt trên ta không có đi thủ, ta không tham ngộ thêm thi đấu tranh giải, nhưng ở trong game chưa bao giờ đình chỉ qua. Thế kỷ cũ công cụ giao thông thao tác lên so với hiện tại khó rất nhiều, nhưng ta là đội giữa điều khiển lợi hại nhất. Kha Tư Mạc cảm khái, thật muốn cùng diệt thế thời kỳ những kia các tiền bối đỏ sức một trận. Nếu như ngươi có cơ hội cùng diệt thế thời kỳ các tiền bối một so sánh, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Người chủ trì cười hỏi. Đương nhiên là ta. Kha Tư Mạc hướng màn ảnh so với cái thắng lợi thủ thế, trên mặt mang theo không phải là đùa giỡn tiểu ý cười, mà là mang theo một chút cuồng ngạo. Hắn là thật như vậy nghĩ. Đứa bé kia thật tự tin. Phương Triệu đột nhiên nói, Bên cạnh Hạ Hạo nghe được Phương Triệu lời này cũng tán thành gật đầu, đứa bé kia tùy tiện chút, có điều, cũng xác thực thiên phú kinh người, hắn là đua xe thế gia xuất thân, cũng là song chức nghiệp, là thật có năng lực, hắn tùy tiện cũng có tùy tiện tư bản. Có điều, đem diệt thế thời kỳ các tiền bối lấy ra so sánh, có chút thất lễ, biết rõ những kia các tiền bối không thể có thể sống lại, ai có thể chứng minh hắn so với những kia các tiền bối mạnh? Chỉ bằng hắn một cái miệng. Phương Triệu cười cợt, không có lại lời nói. Phỏng vấn vẫn còn tiếp tục, Kha Tư mạc 1 giờ không cảm giác mình lời nói mới rồi có vấn đề gì, hắn còn lại cường điệu một lần. Kỳ thực ta cảm thấy, mọi người nên nhìn thẳng vào lịch sử, diệt thế thời kỳ các tiền bối bị quá độ mỹ hóa, sách giáo khoa giữa những kia quá hoàn mỹ, thậm chí rất hư, vừa nhìn liền rất giả. Lưu truyền tới nay trong video, không có một cái có thể chứng minh trên sách giáo khoa miêu tả những kia tình hình, ta là một cái nghề nghiệp tay đua xe, vì lẽ đó ta cảm xúc cũng sâu nhất, có chút là thật sự không có cách nào làm được. Tỷ như nào đó quyền nhất lên, diệt thế thời kỳ nổi danh người lãnh đạo phương triệu cưỡi đầu máy lăng không nổ súng bắn trúng mục tiêu sau này, liền người mang xe ném nhúng ra, lật vài vòng, lại trượt 20m sau này. Lại liền người mang xe lên tiếp tục chạy, này không phải vô nghĩa nha cho rằng là chơi xiếc ảo thuật ta. Quả thực sĩ nhục sự thông minh của ta. Phương Triệu, thằng nhóc. Trực tiếp giữa người chủ trì cười đến có chút miễn cưỡng, một mực internet phần lớn người còn khen cùng mà bình luận tán thành, máy liệt yêu cầu đem sách lịch sử trên cái kia một đoạn cắt hết. Phỏng vấn nhanh kết thúc lúc, Kha Tư mạc mặt hướng màn hình, chúng ta thi đấu dùng xe hình là hỏa liệt chim chuyên môn thiết kế hạng nặng đồ máy, độ khó càng to lớn hơn, đối với những kia người mới nhóm, ta còn có một câu nói, bao lớn lượng cơm ăn ăn bao nhiêu cơm? Người mới nhóm cũng đừng tìm đường chết đi thử nghiệm, đến thời điểm nhìn chúng ta là tốt rồi. Phương Triệu, a. Chương 117, màu đen bạo long. Hạ Hạo đối với Phương Triệu phản ứng cũng không nghĩ quá nhiều, hắn cũng biết rất nhiều cùng các tổ tiên trùng tên trùng họ người, sẽ đối với những kia các tổ tiên càng kính trọng hơn, càng sùng bái, không thích nghe đến bất luận kẻ nào nói những kia các tổ tiên nói xấu, vì lẽ đó, Kha Tư Mạc nói những câu nói kia, Phương Triệu không hài lòng cũng bình thường. Bọn họ những người kia liền như vậy, đừng chấp nhặt với bọn họ. Hạ Hạo an ủi. Ừm. Phương Triệu cười cợt. Nhưng trong lòng đến cũng nghĩ như thế nào, hắn không có nói với Hạ Hạo. Chờ Phương Triệu theo công ty khi về đến nhà, lại nhìn internet tin tức, giải trí phương diện, hầu như mỗi cái giải trí truyền thông đều đưa tin hai s cùng bùng câu lạc bộ trận này sắp đến luyện tập thi đấu. Đây là một trò chơi chính thức mở ra trước trận đấu giao hữu, trước tiên điều động lên các người chơi khác hứng thú. Trước đây hỏa liệt chim đã mở ra qua một khối nhỏ bản đồ cho các người chơi thích ứng, tiến vào bên trong tờ lề sẽ lấy một cái người bên ngoài tầm mắt đi quan sát cái thành phố này, quan sát trong game thời đại kia các cư dân cuộc sống bình thường cùng các loại vật phẩm sử dụng mà hiện tại, hỏa liệt chim lại mở ra một mảnh đất bức tranh, cùng với trước cái kia tương tự, chỉ là nhân vật ở bên trong bị hất ra, là chuyên môn mở thả ra cho 2 s cùng bùn câu lạc bộ làm luyện tập thi đấu, chờ trận này luyện tập thi đấu sau này, cũng có nhường càng nhiều cơ hội ở tiến vào. Nói tóm lại, 2 s cùng bùn hai người này cùng được gọi là diên châu nhà giàu câu lạc bộ, cùng hỏa liệt chim diên châu phân bộ, là quan hệ hợp tác, trận này luyện tập thi đấu đối với song phương đều có lợi. Trên tin tức còn thả ra hỏa liệt chim thiết kế hạng nặng đầu máy bạo long, có người nói bạo long ở trong lêm làm hy hữu trang bị. Mỗi cái châu hạn lượng đưa lên 200 đài, 12 cái châu thu về đến vậy có điều 2.400 đài, xem lên rất nhiều, nhưng so sánh với cái khác trang bị tới nói, có thể tính là hiếm như lá mùa thu, không đúng vậy không có bị về đến hy hữu trong trang bị mỉ. Đến thời điểm có thể hay không đạt được, liền xem mọi người bản lĩnh, vì lẽ đó, ở trước đó, Hỏa Liệt Chim Mượn 2S cùng bùn câu lạc bộ luyện tập thi đấu cho Bạo Long đánh quảng cáo, cũng kích thích một hồi các người chơi nhiệt tình. Luyện tập thi đấu ở ngày mùng ngày 3 tháng 9 sáng sớm 10 điểm, tôi hầu là mùng 2 sáng sớm tới đón con chó. Biết Phương Triệu có một đài hỏa liệt chim mười đời máy chơi game, còn qua đem thích, đáng tiếc bởi vì tuổi còn nhỏ, rất nhiều game đều bị hạn chế lên vào, lại trông mà thèm cũng chỉ có thể trừng mắt, mỗi ngày xem một ít trực tiếp video hoặc là đặc sắc phim đỡ thèm. Chờ Tô Hầu mang theo lông quan sau khi rời đi, Phương Triệu lên vào hỏa liệt chim chính thức nền tảng, tiến vào luyện tập khu, nơi này có một ít hạng nặng đầu máy lựa chọn, chỉ là không, có trong tin tức bạo lòng, ở vẻ ngoài nhất định phải yếu một ít, nhưng làm luyện tập dùng đã đầy đủ. Phương Triệu rất lâu đều không có cơ hạng nặng đầu máy, thông thường những kia xe gắn máy rất dễ dàng bắt đầu. Hạng nặng đầu máy đúng là sau khi tỉnh lại lần thứ nhất chơi. Đời trước sau đoạn, bởi vì thân thể cơ năng suy yếu cùng tổn thương bệnh quá nhiều, phòng nghiên cứu ra một nhóm mới loại hình công cụ giao thông, nhưng Phương Triệu cũng dùng đến ít, thế kỷ mới ở bên trong thân thể này sau khi tỉnh lại, đã từng những công cụ đó sớm đã bị đào thải, cũng không thể tiếp xúc, nguyên tưởng rằng sẽ ngựa tay, nhưng chân chính cỡi lên đi thời điểm, nghe động cơ rít gào, đại não liền ở vào một loại cực kỳ phấn khởi trạng thái, đại não ký ức tựa hồ đã đem thân thể mỗi một nơi đều phối hợp đến thích hợp nhất trình độ. 4 giờ sau, Phương Triệu theo máy móc giữa đi ra. Thần kinh đại não phấn khởi bởi vì trở lại hiện thực, mới dần dần bình tĩnh. Bưng một chén nước, Phương Triệu đi tới trước cửa sổ, nhìn đèn đuốc huy hoàng thành thị. Tiến vào game thời điểm đã là buổi chiều, hiện ở bên ngoài đều đen, nhưng chính giữa thành thị địa phương, nhưng vĩnh viễn không có bởi vì mặt trời hạ xuống mà quằn cú é. Tầng cao nhất gió rất lớn, cũng thật lạnh, đem đã thay đổi ủ nước uống xong, đóng kỹ xong, Phương Triệu nhìn còn ở hưng phấn giải trí bộ phận, cười cận. Ngày mùng ngày 3 tháng 9, sáng sớm 8 giờ. Rất nhiều người cũng đã mở ra hỏa liệt chim trang ép chính thức diễn châu chia đứng kênh trực tiếp chờ, mặc dù là luyện tập thi đấu độ quan tâm cũng không thấp. Hai S cùng bùm hai cái câu lạc bộ những người hái mộ bầm cái bầm đến hưng hực, Còn có người thiết lập đánh cuộc. Phương Triệu nhìn một chút, chống đỡ hai S thắng người thoáng nhiều hơn chút. Đại khái là đối với đã nắm giữ đông đảo đua xe cút kha tư mạc tự tin càng đủ. Giả lập độ ngành câu lạc bộ nhóm nội bộ tán câu giữa. Phương Triệu phát hiện tổ văn bọn họ tối qua hơn 11 giờ còn đang nói chuyện ai sẽ thắng. Nghĩ đến ngày hôm nay trực tiếp cũng nhất định sẽ xem. Phương Triệu ăn điểm tâm thời điểm đơn giản lật một chút tin tức, liền bày đặt tiến vào game làm quen một chút cảm giác. Sáng nay lên giải trí đầu đề hầu như toàn bộ bị 2S cùng bùm hai cái câu lạc bộ luyện tập thi đấu sự tình chiếm lấy, đều là Diên Châu ngũ cường mặt khác ba cái đội cũng sẽ không bỏ qua cái này quan sát đối thủ thực lực cơ hội, mặc dù chỉ là một cái thi đơn luyện tập thi đấu, nhưng có thể thông qua đối thủ hợp bộ sử dụng quen thuộc trình độ, đi bước đầu ước định thực lực của đối thủ. Một cái có thể thuần thục vận dụng các loại công cụ người, ở thời loạn lạc bên trong sinh tồn năng lực là tương đương mạnh, điểm ấy ở trên thực tế áp dụng, ở trong game đồng giả áp dụng. Thiên Cương câu lạc bộ bản bộ, chủ lực các đội viên đã sớm đến đông đủ nơi này là trong bọn họ bộ xem thi đấu địa phương, thuận tiện thảo luận, không có cái khác lêm hạ một người. các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? hai s đi tuy rằng kha tư mạc tiểu tử kia nói chuyện xác thực muốn ăn đòn, nhưng không thể phủ nhận tiểu tử kia thực lực rất mạnh, rất có thiên phú. 10 năm trước nếu như không phải là bởi vì tuổi tác hắn không đủ, khả năng đã sớm cùng chúng ta giao thủ, Game trong vòng nổi danh cũng sớm, xứng đáng hai s đưa ra lương cao. ta hy vọng cùng thắng, thật làm cho kha tư mạc tiểu tử kia thắng, không cần ngày mai, ngày hôm nay hắn liền có thể đem chúng ta dùng lại sức lực dẫm mấy đá, cưới cái xe mà thôi. Liên đắc sát thành như vậy, gửi đến cho dù tốt cũng không chứng minh có thể gửi đến cuối cùng, sang thế kỷ đại tướng liền không có một cái tay đua xe xuất thân. Thật giống có cái mở xe tải, ký châu cái kia. Không phải nói ký châu cái kia ở mở xe tải trước là cái xuất ngũ bình. Vậy cũng là lái xe, cũng coi như lái xe xuất thân đi. Nói đến, Kha Tư Mạc tiểu tử kia còn hoài nghi Liệt Sĩ Phương Triệu đây, nếu không là bây giờ đối với loại này ngôn luận khoan dung rất nhiều, Liệt Sĩ Phương Triệu cũng không có trực hệ hậu nhân, phòng trường tiểu tử kia tiếp thu xong phỏng vấn sau này liền bị gọi đi uống trà chứ. Thật sự có cái kia lá gan hắn làm sao không đi nói lịch sử sách giáo khoa lên thổi phồng đến mức càng điều kỳ quái đại tướng ogen hắn cũng là nhìn cho phép nói liệt sĩ phương triệu sẽ không có người tìm hắn để gây sự hắn là hung hăng nhưng không độc biết có thể nói ai cũng sẽ không bị gây phiền phức đáng tiếc đội trưởng y di anh nguyên than thở y di anh nguyên nhớ tới ngày đó ở phòng vấn giữa kha tư mạc nói ra câu nói kia lúc internet rất nhiều người còn ồn ào giống như đùa giỡn tiểu mà nói phương triệu ván quan tài ép không được y di anh nguyên lịch sử không sai đối với vị kia ở diên châu trong lịch sử lưu lại dạy đặt một khoản người lãnh đạo cũng rất sùng bái đáng tiếc duy nhất bị kia vận khí không được, nếu như có thể lại chịu đựng một năm, sao có thể do ô gia người phát triển lên. Đáng tiếc, tốt đẹp tình thế ô gia người đời sau không thể nắm chắc, sang thế kỷ sau này ở giữa bộ phận ức, coi như hiện tại sức ảnh hưởng lại từ từ lên, nhưng ở Diên Châu đã sớm không phải một tay che trời cục diện, bao nhiêu mặc Diên Châu Châu trưởng đều không có cái họ ô cái này cũng là ngoại châu người cuối cùng đem ra xê. Ơi nào Diên Châu một chuyện, một mực rất nhiều Diên Châu người cũng không để ý. Ai? Y gì Nguyên cũng chỉ có thể thở dài. Nếu như hắn am hiểu cái này, nói nhất định sẽ tham gia trận này luyện tập thi đấu, nhưng hiện thực là hắn không am hiểu, cùng với xuống cho đối thủ tăng cường một cái cho cười, vẫn là đang hoàng ngồi phân tích thực lực của đối phương. 9 giờ rưỡi thời điểm, kênh trực tiếp bắt đầu truyền phát tin đã lên vào trong đó hai chi đội ngũ, cùng với Song Fortress, cùng cấp được đồng dạng tham gia luyện tập thi đấu tiêu chuẩn ở Layer. Đúng, ngoại trừ 2S cùng bùn hai cái câu lạc bộ ở ngoài, Hỏa Liệt Chim Diên Châu phân bộ còn thả ra 100 tiêu chuẩn, những này tiêu chuẩn bình thường sẽ cho cao cấp VIP khách hàng trước tiên mở ra, thừa bao nhiêu mới có từng bậc từng bậc mở ra cho người chơi khác. Diên Châu ngũ đại câu lạc bộ đều có cao cấp VIP tiêu chuẩn, có điều, lần này mặt khác ba cái đội ngũ đều không nhân sâm thêm, biết không am hiểu còn đi qua, không phải đem mặt đến gần làm cho người ta đánh sao. Trực tiếp giữa, bối cảnh là hỏa liệt chim sớm mở ra một chỗ bức tranh, điểm xuất phát ở nội thành ở ngoài một chỗ thôn trang, lúc này nơi đó đã phi thường náo nhiệt. Hiện trường từng chiếc từng chiếc màu đen hạng nặng đồ máy, dường như từng con từng con bạo lực quái thú, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, thô béo sau thai lộ ra hơn nữa, như một cái bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt đầu săn giết bạo lòng, ở thế kỷ mới người xem ra nó mang theo lực áp bách mánh liệt nguyên thủy giả tính nóng nảy điện tử vũ khúc bên trong phụ trách giải thích người ngựa khí kích động thỉnh thoảng đến vài tiếng kêu quái dị bọn họ hiểu được làm sao đi kích động fans cùng các người chơi tâm tình bên cạnh có một ít đồng dạng dự thi cái khác cao cấp vip trợ lực mạnh mẽ cô lên cao tốc xe chạy không động cơ ở động cơ to lớn trong tiếng nổ cuồng loạn zít gào lên tùy ý phát tiết tâm tình những người hái mộ tâm tình rất điên cuồng nhưng cũng rất có trật tự không có quấy rối nói vậy cũng là bị tỉ mỉ chọn qua đại khái vì trận này luyện tập thi đấu chuyên môn thiết kế mở đầu đoạn mặt đường rất rộng Phía trước nhất chính là 2S cùng bùn câu lạc bộ người, bất quá bọn hắn cũng không có chủ lực bằng ra, một bên ra 5 người làm làm đại biểu, đầu máy nuốt vào mang theo từng người câu lạc bộ Hoa Văn bức tranh xước. Ở phía sau của bọn họ mới là lại đây dự định theo chạy một chuyến cái khác cấp được bạo long sử dụng tiêu chuẩn tở layer. Các người chơi y phục trên người cũng không giống nhau, có chính là mang chính mình đánh dấu, có nhưng là hệ thống ngầm thừa nhận một thân đen chuyên nghiệp cấp hắn mặc, xe phục cùng bảo vệ bộ trang bị đến tận răng. Nóng nảy điện tử vũ khúc đột nhiên đình chỉ, hiện trường có chốc lát tiến tĩnh nhưng rất nhanh sẽ là càng điên cuồng tiếng két trói tai, bởi vì chuyện này ý nghĩa là cuộc tranh tài này muốn bắt đầu rồi. Theo một tiếng nổ tung giống như tiếng vang, phía trước 10 người đã đã xông ra ngoài, động cơ thô bạo tiếng gầm nhẹ giữa, xem lên hình thể khổng lồ vừa nát nặng đầu máy, vào đúng lúc này rốt cục không hề bảo lưu mà tỏa ra chúng nó hung bạo khí thế. Lớn đánh dám số lượng, công suất cao phát ra vân vân tham số đều ở nói cho mọi người, nó không phải bề ngoài xem lên như vậy cùng kèn, chúng nó là đôi vòng hạng nặng xe thể thao. Ở 10 người kia sau này, các người chơi khác cũng lần lượt đu tới, chỉ là bọn họ thi đấu tâm tư cũng không mãnh liệt như vậy, chỉ là muốn theo ở phía sau qua một cái thích. Có mấy người bởi vì điều khiển không thuần thục, lại hay là quá kích động không có khống chế xong, không có chạy bao lâu liền ném xe, trực tiếp rơi xuống đường, nói cách khác, nếu như này đặt ở trên thực tế, hắn đã mất mạng. Ném xe người phụ cận mấy cái tờ lơ đều bị liên lụy, đồng thời bị xô ra đi. Cái kia mấy cái tờ lơ tuy rằng không có trực tiếp bị rơi xuống đường, nhưng bởi vì rơi quá ác, xe cùng mọi người bị tổn thương, người bởi vì trong game cảm giác đau điêu thấp, thật không có quá mãnh liệt cảm giác. Mấy người kia cũng không có hứng thú lại tiếp tục theo, trực tiếp chủ động lò gấp, đi xem trực tiếp. Trận này luyện tập thi đấu nằm ở toàn màn hình giám sát trận thái, vì lẽ đó, xem xem trực tiếp người, có thể theo trước sau trái phải cùng với phía trên chờ mấy cái tầm nhìn đi quan sát, trực tiếp màn ảnh cũng chủ yếu là theo phía trước mười người. Điểm xuất phát người đều chuẩn bị đường đi xem trực tiếp, lúc này, lại phát hiện điểm xuất phát đột nhiên lại thêm ra một bóng người, xem nhìn đối phương đồng dạng cưới bạo long, liền biết cái này cũng là cái kia 100 cấp được sử dụng tiêu chuẩn tợ layer. Hai anh em, đến muộn rồi, bên kia cũng đã xuất phát. Ngươi chỉ sợ là không đợi kịp, có điều, theo ở phía sau đi chơi một chút cũng được." Điểm xuất phát một người nói rằng. Cười ở màu đen cơ hội người trên xe hướng nói chuyện người kia gật gật đầu, khởi động. Đầu máy ở điếc thai trong tiếng nổ sông ra ngoài. Người kia là ai? Điểm xuất phát một cái lay layer hỏi. Xem trên người đầu máy phục, không phải 2S cùng cùng người, cũng không nhìn ra có cái gì tiêu chí, đoán không ra là ai. Mặc kệ nó, khẳng định cũng là cái tham gia trò vui lay layer. Mau mau lọ gặp đi xem trực tiếp, ở đây cái gì đều không nhìn thấy. Đúng đúng đúng. Xem trực tiếp trong yếu. Quản những người khác làm gì? Chương 118, cái kia kẻ điên là ai? Hòa liệt chim diên châu phân bộ, phòng trực tiếp. Luyện tập thi đấu bắt đầu rồi. Vừa mới bắt đầu, trừ 2S cùng 40 người ở ngoài, mặt khác 100 cái tiêu chuẩn đã lọt rịn 99 cái. Ồ, cuối cùng cái kia cũng tới đường. Vừa nãy xem đều còn không ở. Không cần để ý, ngược lại những người kia cũng chỉ là vui đùa một chút, xem như là cho cao cấp VIP khách hàng tiếp xúc gần gũi câu lạc bộ phúc lợi, bọn họ lúc nào lọt rịn, muốn làm sao chơi đều theo bọn họ. Các ngươi chỉ cần nhìn kỹ 2S cùng bù mấy người kia là được. Hiểu rõ, 110 người, mới 1 phút liền mất lái 8 cái, đều là mặt sau hết. Mang một chút phía trước cùng mặt sau khoảng cách sẽ mở ra, chú ý thả phân cảnh. Biết, lại mất lái 2 cái, còn lại 100, không biết lại quá 5 phút đồng hồ có thể lưu lại mấy cái. Sau khi vào thành rơi càng nhiều, cũng nên nhường bọn họ ăn chịu khổ, đừng tưởng rằng cái này rất dễ dàng. Ồ, bên cạnh một người kinh ngạc nhìn chầm chầm màn hình, mặt sau cái kia, thật nhanh. Cái nào, mấy người khác đều dớn cổ lên nhìn sang. Cái này điểm, mới vừa rồi còn ở phía sau cùng. Hiện tại đã sắp tiếp cận trung đoạn. Trước màn ảnh người chỉ chỉ trước mặt trên màn ảnh lớn giấu một cái điểm, bản đồ bị thu nhỏ lại, mỗi cái chính đang dự thi người đều lấy một cái điểm sáng xuất hiện ở chỗ này trên màn ảnh. Lái quá nhanh dễ dàng mất lái. Tên còn lại nói rằng, ý của hắn những người khác rõ ràng, càng nhanh tầm nhìn càng hẹp, xe cũng càng khó khống chế xong, không ai địa phương, chạy thẳng tắp thi đấu đạo vẫn được, nếu là bay nhanh qua túi, liền dễ dàng ném ra. Phía trước lại quăng ngã một cái, còn lại 99 người. Ta liền nhìn người này lúc nào ngã xe mất lái. Trên bản đồ cho thi đấu đạo Vừa bắt đầu là bằng phẳng rộng rãi mặt đất, con đường là rất dài một đoạn thẳng tắp, khúc đường cua không nhiều. Qua một đoạn sau này, khúc đường cua liền dần dần nhiều lên, ngã xe người cũng càng ngày càng nhiều. Như hỏa liệt chim người suy nghĩ, sau 5 phút, nguyên bản trực tuyến 90 9 người, chợt giảm đến 67 người, người phía sau cùng cũng bị càng ném càng xa, đại khái là có mấy người cảm thấy phải tiếp tục chạy cũng vô vị, sở dĩ chủ động đổ xe lọt gặp, cứ như vậy, con số lại lấy tốc độ cực nhanh giảm xuống đến 51 người. Xem trực tiếp người cũng có chính mình tìm thú vui, một ít giải trí phòng làm việc người cũng nhìn thấy húp lưu lượng cơ hội bởi vì ngã xe nhiều người, hỏa liệt chim chính thức trận này trực tiếp cũng cấm chỉ thu lại, bọn họ chỉ có thể dùng cắt ra bức ảnh thủ đoạn. Mỗi nhìn thấy có cái ngã xe liền vô cùng hưng phấn đến nhanh chóng cắt ra bức ảnh, sau đó mở tổ tiệp, nhường mọi người xem xem những người kia ngã xe thời điểm là loại nào tư thái, lợi bình một hồi ai rơi càng có khí thế. bay nhanh qua túi thời điểm, coi như là nghề nghiệp hình tay đua xe, cũng bất cứ lúc nào đối mặt ngã xe nguy hiểm, cắt ra bức ảnh giữa bên cạnh trận bóng, cao quang vân vân ngã xe hình ảnh bị bỏ vào trong bái tiếp, đến sẽ theo thi đấu tiến hành, sẽ thêm vào càng nhiều ngã xe bức tranh. Bức tranh giữa còn dấu cái nào là trực tiếp bị rơi xuống đường, cái nào là bị liên lụy, cái nào là bởi vì tổn thương lùi ra. Coi như cái kia một thân chuyên nghiệp cấp đua xe phục cùng bảo vệ bộ có thể đem mỗi cái dự thi người trang bị đến tận răng, nhưng bọn họ điều khiển quá nhanh, mặc kệ là ném vẫn là va đều quá máy liệt, trực tiếp lọt gặp hầu như chiếm một nửa. Đối với bọn họ mà nói, này vẹn vẹn chỉ là một trò chơi, lại không phải thật sẽ ra chuyện, vì lẽ đó chỉ là du lịch kịch tâm thái đi đẳng thiếu. Đang quan sát trực tiếp người xem ra, những này chỉ là trò cười, nhưng đối với làm qua nghề nghiệp tay đua xe người mà nói. Ở cởi lên xe thời điểm, bọn họ đã dứt bỏ rồi lên cùng hiện thực giới hạn, nghiêm túc nghiêm túc đối xử, mặc dù đây chỉ là một hồi luyện tập thi đấu. Đầu lĩnh 2 S câu lạc bộ Kha Tư Mạc, cùng với bùn câu lạc bộ Ô Lạc, đã dần dần cùng với những cái khác người mở ra. Hai S câu lạc bộ cùng bùn câu lạc bộ dự thi 10 người, bắt đầu không bao lâu, liền đem mặt sau mở ra, hơn nữa bọn họ vốn là cuộc tranh tài này xem chút, được gọi là 10 vị trí đầu trận doanh, vì lẽ đó màn ảnh cũng chủ yếu là cái bọn họ, những người khác đều ở mặt khác phân cảnh bên trong, nhưng theo thi đấu tiếp tục tiến hành, 10 vị trí đầu trong trận doanh làm nghề nghiệp tay đua xe Kha Tư Mặc cùng Ô lạp, cùng mặt khác 8 người khoảng cách cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng phía trước màn. Ảnh lần thứ 2 chia ra làm hai, cho phía trước nhất tranh tài Kha Tư Mặc cùng Ô lạp một cái màn ảnh, cho 10 vị trí đầu trận doanh mặt khác 8 người một cái màn ảnh. Kha Tư Mặc là miêu pháo, nhưng là một người nghề nghiệp tuyển thủ game cùng nghề nghiệp tay đua xe, ở đối xử thi đấu tâm thái lên vẫn là điều chỉnh đến rất tốt. Lúc này, thi đấu đã qua 20 phút. Ở vào 10 vị trí đầu trận doanh người thứ 12 S Câu Lạc bộ một vị tuyển thủ, hắn đã có tốt mấy phút không thể nghe được phía sau âm thanh. Trong lòng không cưỡng nổi đắc ý, xem đi, nghiệp dư chính là nghiệp dư, không sánh được chúng ta game thủ chuyên nghiệp lợi hại, coi như chúng ta không phải nghề nghiệp tay đua xe, nhưng làm điện lại còn chủ lực, tổng hợp năng lực đều so với nghiệp dư tở lỡ cao hơn một đoạn, đoạn dài, như thường ngược bọn họ. Hiện tại không phải là, ném xa rồi. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, không có những người ngoài cuộc kia chuyện gì. Bọn họ mới vừa tiếp xúc những này thời điểm cưới đến đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng sau đó kỹ thuật mới chín, thì sẽ nghị sóng một làn sóng Trải nghiệm loại kêu báo tấp cảm xúc mãnh liệt, thi đấu giữa loại kêu kích thích cảm giác liền càng mãnh liệt, bọn họ rất hưởng thụ, thuận tiện khoe khoang một cái, hấp dẫn càng nhiều fans Có điều vẫn bị treo ở người thứ 10 hắn cũng rất bất mãn, trước mặt hắn xếp thứ 9 chính là bùm người bên kia, đến đem người vượt qua, lại quá hai cái túi, liền muốn vào thành, đến mặt sau độ khó cũng có càng to lớn hơn, tốt nhất có thể ở vào thành trước vượt qua đi. Hả? làm sao mặt sau còn có âm thanh? Hơn nữa nghe thanh âm còn đang đến gần giữa, có người đuổi theo, kinh ngạc ở mặt sau dĩ nhiên có người có thể đuổi theo một cái phân thần, hoảng loạn bên dưới lại phạm sai lầm, ở qua túi lúc lao ra khúc đường cua, theo đường cái rơi xuống sườn núi. xếp thứ 9 bùn câu lạc độ người nghe được phía sau rơi xuống đường núi động tĩnh, trong lòng mừng thầm. Ha ha, quăng ngã đi. đối với vẫn cắn chặt ở người phía sau, hay là đối phương trận doanh rốt cục ngã xe, trong lòng hắn rất cao hứng, cho đến bây giờ, 10 vị trí đầu trận doanh liền xuất hiện như thế một cái ngã xe, thật mất mặt. đến thời điểm có thể tóm lại việc này dẫm hai s một cước, nhưng rất nhanh, người thứ chín vị kia cao hứng trong lòng sức lực liền tàn đi, bởi vì. Hắn nghe được phía sau càng ngày càng gần động cơ âm thanh. Làm sao có khả năng? Vừa nãy không phải rơi xuống sườn núi sao? Đừng nói không có trực tiếp rơi xuống đường, coi như có thể tiếp tục chạy, cũng không thể nhanh như vậy liền dọc theo đường đuổi theo. Nhưng nếu như không phải đối phương đuổi theo, cái kia là ai? Nghĩ đến một cái khả năng, xếp thứ 9 cái kia trong lòng người nhất thời không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, quay đầu hướng về phía sau liếc mắt nhìn, liền, cái nhìn này, nhường hắn hối tiếc không kịp. Trên đường cái thỉnh thoảng sẽ có một ít hòn đá, khá lớn, dễ thấy, chỉ cần tách ra là được, độ khó không lớn. Nhưng bởi vì hắn hiếu kỳ sau này xem, phát hiện trên người đối phương một thân ngầm thừa nhận trang phục, mà không phải vẫn cắn chặt ở phía sau đối thủ lúc, trong lòng kinh ngạc, mà thấy đối phương dĩ nhiên nhanh chóng áp sát lúc, trong lòng hoảng rồi, phân tâm thời gian dài điểm, trở lại nhìn về phía phía trước, mới phát hiện phía trước mặt đường lên dĩ nhiên lại có hòn đá, hơn nữa đã. Rất gần, coi như lâm thời làm ra tranh nẽ, vẫn là lao lên, liền người mang xe hướng về trước chân bóng, cả người theo trên xe vang ra ngoài, rơi xuống đất lăn lộn thời điểm. Hắn dư quang đã liếc về mặt sau tới gần hầu như muốn đụng vào xe, theo theo tốc độ này, đối phương muốn tách ra hoàn đá, cũng chỉ có thể hướng về hắn xông lại, mà đối phương hiển nhiên cũng làm như vậy rồi. Chi, cao tốc vận chuyển bánh xe cùng mặt đất ma sát phát sinh tiếng vang chói tai, mạng hai đều giống như là muốn bị đâm phá, động cơ gào thét như là phát tiết bất mãn tâm tình, chấn động đến mức người tư duy đều trở nên tán loạn. Ném xuống đất nguyên bản xếp thứ 9 người kia, này một ném vẫn không có thể dừng lại, tầm mắt của hắn bởi vậy còn đang lay động, chỉ có thể nhìn thấy tựa hồ có cái bóng đen cùng hắn sượt qua người lại như ưu linh ở trước mặt hắn quỷ dị mà xoay người, lung lay dưới liền không gặp, chỉ có trên người còn mang theo vừa nãy một sát na kia bị kính phong gợi lên cảm giác. bên hai chói thai tiếng ma sát hưởng biến mất, động cơ rít gào âm thanh dần dần đi xa, hắn dây rùa đã dậy nhìn về phía xung quanh mặt đất. bên người chỉ có xăm lốp xe cùng mặt đất ma sát quái dị đường vòng cung quy tích, mỗi một nơi đều phảng phất xăm lốp xe ở mặt đường thiêu đốt ra dấu vết, lưu lại vừa nãy tình cảnh đó nóng nảy khí tức. mặc dù chỉ ở trong đêm, hắn cũng có thể cảm nhận được sau lưng mồ hôi lạnh sẩm sẩm kinh sợ, tựa hồ có một khối băng xuyên tấu qua mũ giáp đặt ở giai đầu lên. Cảm giác kia lại như may mắn ở một cái quái vật khổng lồ đón đầu dẫm dưới chân to khe hở giữa tiếp tục sống sót. Trái tim còn ở ầm ầm mãnh liệt nhảy lên, đại não vẫn không có theo vừa nãy tình cảnh đó giữa lấy lại tinh thần, ngốc ngẩn người tại đó, chờ tỉnh lại, lại nhìn về phía đường cái, cái nào còn có thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Mà liên tục nhìn chằm chằm vào trực tiếp cái này phân cảnh chuẩn bị cắt ra bức ảnh người, vừa nãy trong nháy mắt đó đều đã quên nguyên bản mục đích, ánh mắt hoàn toàn bị nguy hiểm một màn năm lấy. Internet cái khác nhìn cái này phân cảnh trực tiếp người cũng sôi trào. Mẹ kiếp, vừa nãy đi qua cái kia kẻ điên là ai? Không, không biết, tình cảnh đó quá nguy hiểm, kém một chút liền va vào. Vừa nãy là không có va vào chứ. Như vậy đều có thể né qua. Dĩ nhiên không có là xe. Vừa nãy ai thấy rõ hắn làm sao tránh? Ta hiện đang nhớ tới đến liền cảm giác hiện tại đầu góc trống rỗng. Chuyên nghiệp cắt ra bức ảnh người đâu? Có đoạn đến sao? Cái nào điện lại còn câu lạc bộ chủ lực phê duyệt bí danh ra chợ chứ? Nên không phải, nếu như là cái khác câu lạc bộ, có kỹ thuật này, khẳng định giống trống khua chiêng mà mặc vào chính mình, câu lạc bộ tiêu chí phục vừa nay cái kia trên thân thể người đều là hệ thống ngầm thừa nhận một kiểu dáng, lẽ nào là cái nào nghề nghiệp tay đua xe dự định chơi một cái, vô cùng có khả năng, không đúng vậy, ngày hôm qua xem chính thức công bố nói, ngoại trừ hai Ska Tư mặc cùng Bùm Ngô Lạp cũng không có nghề nghiệp tay đua xe gia nhập, cái kia vừa nay đi qua chính là người nào, chuyên môn lại đây đập bãi sao? Ha ha ha, 10 vị trí đầu trận doanh dĩ nhiên sợ đến quăng ngã hai cái, xem điệu bộ này, ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn đúng là nói không chừng, hiện tại nhiều cái người bí ẩn, không biết đón lấy còn có thể vượt qua mấy cái. Nhìn thứ nhị màn ảnh người đều mau mau kêu lên chính mình các hảo hữu, nhưng bọn họ đừng chỉ nhìn chằm chằm người màn ảnh giữa kha tư mặc cùng ô lạp thi đấu, mặt sau có cái quái vật xung lên. Chân 119, trăm mười lai lực gì? Vốn tưởng rằng trận này luyện tập thi đấu chỉ có hai s cùng bùm hai cái câu lạc bộ chủ lực tranh tài xem chút, không nghĩ tới dĩ nhiên đột nhiên giết ra một cái nhân vật thần bí, xem trò vui quần chúng lập tức hứng phấn, từng người giao lưu trong đám cũng bắt đầu đàm luận. Theo hắn qua khúc qua lúc trôi đi phân tích, phải là một nghề nghiệp tay đua xe. Xem ra hỏa liệt chim chính thức đưa ra tin tức cũng không nhất định toàn diện, cũng chưa chắc cũng khả năng là một ít nghiệp dư thi đấu cao thủ, không phải có câu nói sao, cao thủ ở dân gian. Internet mỗi người có suy đoán, hỏa liệt chim diên châu phân bộ người kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ nhìn ra rõ ràng nhất, sớm ở người bí ẩn kia từ phía sau sông lên thời điểm liền vẫn chú ý, chỉ là không nghĩ tới mới vừa đổi tới 10 vị trí đầu trận doanh, liền làm rơi mất hai cái game thủ chuyên nghiệp. Chúng ta sàng lọc qua cấp được tiêu chuẩn những kia cao cấp VIP khách hàng, xác thực không có nghề nghiệp tay đua xe chứng từ người, có mà nói chắc chắn sẽ không độ vào. Một tên phòng trực tiếp công nhân nói rằng Vậy hẳn là chính là nghiệp dư giữa game thủ chuyên nghiệp. Cái gọi là nghiệp dư giữa game thủ chuyên nghiệp chính là vừa không có chính thức nghề nghiệp chứng thực, nhưng vẫn chăm chú ở cái này, đồng thời đua xe chơi đến mức rất chuẩn mất, kỹ thuật không hẳn bại bởi nghề nghiệp tay đua xe hoặc là game thủ chuyên nghiệp. Có không có khả năng là cái nào câu lạc bộ dự trữ nhân tài. Làm dự trữ nhân tài, không hẳn cũng đã trải qua nghề nghiệp chứng thực. Cũng có thể, mặc kệ như thế nào, tiếp tục nhìn chằm chằm. Vậy cũng là làn niệm vui bất ngờ. Trận này luyện tập thi đấu cái nào câu lạc bộ sẽ thắng, đối với bọn họ mà nói cũng không trọng yếu như vậy. Bọn họ đội ngành vừa ý chính là trực tuyến quan sát nhân số, vừa ý chính là có thể hay không mượn chuyện này cho công ty diễn thân vật phẩm đánh quảng cáo. Kỹ thuật đội ngành cũng có nhờ vào đó làm một hồi kiểm tra. Thêm ra đến cái này bất ngờ, có thể càng tốt mà thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, chính hợp chính mình ý. Lúc này ngân dực giả lập đội ngành cũng náo nhiệt, đang xem thi đấu tổ văn mấy người chưa thấy vừa nãy mà này, bọn họ vẫn đang chăm chú phía trước nhất tranh tài kha tư Mạc cùng ô lạp hai người giao lưu trong đám có người nói chuyện này, bọn họ mới thay đổi đi qua, đúng dịp thấy cái kia đổi lên trước mười trận doanh người bí ẩn lại liền vượt qua hai người cũng không biết lão đại có thấy hay không, nhắc nhở hắn một hồi, xem trò vui chuyện như vậy có thể đừng bỏ qua. Tổ Văn đưa phương triệu số điện thoại, chỉ là không người nhận lấy nghe, vẫn nhắc nhở bận rộn giữa. Khả năng lão đại có chuyện, quên đi, cho hắn lưu lại cái lời nói. Bởi vì trực tiếp giết tiến vào 10 vị trí đầu trận doanh người bí ẩn, quan tâm thứ nhì màn ảnh người lập tức bắt đầu tăng lên, nhân số cũng vượt qua Kha Tư Mặc cùng Ổ lạp hai người vị trí thứ nhất màn ảnh. Thứ 7. Nhìn dáng dấp còn có thể vượt qua mấy cái. Chú ý cắt ra bức ảnh. Lần này tuyệt đối đừng xưởng sốt. Giải trí phòng làm việc người cùng với một ít đồng dạng quan tâm việc này truyền thông cũng bắt đầu nhìn chăm chú cái kia sông lên thần bí bóng người động cơ cao tần gào kết kích thích thần kinh của mọi người phía trước chính tranh tài hai cái câu lạc bộ người cũng phát hiện cái này đột nhiên đuổi theo xa lạ bóng người nhưng muốn bỏ qua cũng hết cách rồi trái lại bị đối phương càng ép càng gần sau khi vào thành tuy rằng trên đường không có bất kỳ người đi đường và chạy xe cộ nhưng kém xa ngoài thành rộng rãi con đường cũng lúc rộng lúc hẹp để cho tiện trận này luyện tập thi đấu mở cái này trong địa đồ hút ra rất nhiều nguyên tố tuy rằng trên đường thỉnh thoảng sẽ có một ít đầu ở chỗ này các loại xe cộ Nhường rộng dãi con đường trở nên có chút chen chúc, nhưng bởi vì không có nhanh chóng chạy cái khác xe cộ cùng người đi đường, các người chơi chạy tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Nếu như là có ai đứng ở ven đường quan sát nói chỉ có thể nhìn thấy từng cái từng cái nhanh chóng né qua cái bóng. Lại một cái khúc cua sau này, người bí ẩn đã vượt qua thứ 5 vị trí. Quá bình tĩnh, hầu như chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Thiên Cương Câu lạc bộ chủ lực chiến đội đội trưởng Yriền Nguyên nhìn chăm chăm màn hình, nói rằng là cái lợi hại, e sợ phía trước hai cái cũng không ngăn được hắn. Một đội viên khác cũng nói, Yriền Nguyên nghĩ đến cái gì? khá có thâm ý mà cười cận, không hẳn, nhìn trận ở mặt trước hai cái là ai? Xem thi đấu trang phục trước cái, xếp thứ ba hẳn là bùm đội phó ô tư kỳ, xếp thứ tư chính là 2 s chết ba nhĩ, yêu, hai người này dảo hoạt gia hỏa cản ở chỗ này đây. Đây là đã sớm kế hoạch tốt, chính là vì phòng ngừa tình huống ngoại ý muốn xuất hiện. Xem ra đúng rồi, trận này luyện tập thi đấu, cùng với nói là hai cái đội ngũ tranh tài, không bằng nói chỉ là kha tư mặc cùng ngộ lạp hai người này nghề nghiệp tay đua xe biểu diễn, những người khác có điều là trợ uy, thuận tiện phòng ngừa đột phát bất ngờ. Này không phải xuất hiện sao? đừng xem hai s cùng bùn bình thường cãi nhau làm cho lợi hại. trận này luyện tập thi đấu trước ngay ở cãi nhau. nhưng thật nếu là có người ngoài uy hiếp đến bọn họ, hai bên sẽ liên thủ tính bài ngoại. tình huống như thế đối với Diên Châu điện lại còn năm nhà giàu có câu lạc bộ đều là giống nhau. mặc kệ là ngũ cường giữa cái nào hai cái thi đấu, chỉ cần có ngũ cường ở ngoài người xuất hiện, sẽ liên thủ trước đem cái này người ngoài cho xếp. lúc này Thiên Cương dẫn đầu đánh gây những người khác nghị luận trên mặt tràn đầy nghiêm túc, nhìn chăm chăm chiếc ba nhị cùng ấu thư kỳ, hai người này muốn ra tay rồi. trên màn ảnh mắt thấy người bí ẩn kia áp sát. Sắp lần thứ hai vượt qua người thứ bốn, nhưng đột nhiên giảm tốc độ, cũng hướng về bên cạnh di chuyển một bước, hầu như cũng trong lúc đó, xếp thứ tư chết ba nhị như là điều khiển xuất hiện trục trặc, ngã xe. Nếu như vừa nãy người thứ năm còn ở vốn là vị trí, có như lâm thời làm ra né tránh, cũng không cách nào hoàn toàn né qua, nhất định sẽ va vào phía trước ngã đến người hoặc là xe. Đáng tiếc, người bí ẩn kiệt nhưng như là đã sớm ngờ tới đối. Phương Quý tích giống như vậy, vừa vặn né qua. Đồng Dạng nhìn tình cảnh này hở ve đứt giờ câu lạc bộ đội trưởng tiểu tư mị hí mắt. Cao thủ, dự đoán năng lực rất mạnh. Chiết ba nhị không có ngăn cản cũng bình thường, chí ít chiết ba nhị lọt gặp sau này còn có thể báo cáo kết quả, hắn đã tận lực. Hờ ve đút giờ câu lạc bộ đội phó John tán thành gật đầu, lại mắng một cái. Hiện tại liền xem ô Tư Kỳ có thể hay không đem hắn ngăn cản, không ngăn được sẽ xuất hiện tam cường tranh cướp cục diện. John vừa mới dứt lời, liền thấy trên màn ảnh xếp thứ ba bủn câu lạc bộ đội phó ô Tư Kỳ thật giống một cái phân thần, qua khúc cua lúc không có có thể khống chế tốt thế ra ngoài, trực tiếp va vào ven đường đèn đường, đèn cái bởi vì này va chạm mà bẻ gãy, đi xuống ngã, đường một bên khác dừng một chiếc xe đèn cái một đầu khác ép ở trên xe, cũng không tính rộng rãi mặt đường bởi vì đèn cái này cả lại, hình thành một cái cũng không cao hình thang khe hở. Tuy rằng không có như ô tư kỳ suy nghĩ như vậy trực tiếp ngăn ở toàn bộ mặt đường trên, nhưng cái này khe hở cũng đầy đủ kẹp lại mặt sau xe. Ô tư kỳ thật là tàn nhẫn, cũng không biết ngầm luyện tập qua bao nhiêu lần. Đây chính là đội phó quyết đoán, so với chiếc ba nhị tàn nhẫn nhiều hơn trực tiếp đem chính mình va lọ góc, có điều, lần này nhiệm vụ của hắn cũng có thể có thể hoàn thành, này duy nhất ngăn cản. Ồ, hắn không dự định dừng lại. Trong màn ảnh cái kia bóng người tiếp tục ở hướng về trước, y đi theo ngã xuống cái kia cột điện cùng mặt đất độ cao, mặc dù không tính cả người, xe cũng không qua được, đầu xe nhất định sẽ va vào cột điện, hoặc là dừng lại, nghĩ biện pháp đem xe làm đi qua, hoặc là liền đổi đường, mặt khác tìm kiếm đường khác tiếp tục đuổi theo, mặc kệ loại nào đều khẳng định cần trì hoãn chút thời gian, loại này cao tốc thi đấu sự tình, nhiều làm lỡ một giây sẽ bị phía trước nhất hai cái nghề nghiệp tay đua xe nhiều ném một khoảng cách, còn không dừng lại liền va vào, muốn ngã, ta ít, nhìn chăm chăm màn hình hở ve đút giờ câu lạc bộ đội trưởng ruột đều bạo cái thô miệng. Trong màn ảnh cái kia bóng người, đang đến gần ngăn đèn cái lúc, một cái ném thân, thân xe toàn thể nghiêng, theo đèn cái bên dưới khe hở, liếc nhẹ nhàng đi qua. Xăm lốp xe cùng mặt đất ma sát sắc bén đồng thành, làm cho người ta cảm giác giống như là muốn bước cháy lên. Ở mọi người đều cho rằng chiếc xe kia sẽ ngã chổng vó thời điểm, đã thổi qua đèn cái cùng mặt đất khe hở xe, dĩ nhiên lại lên. Đồng thời nghiêng thân xe đã ném chính, động cơ gầm thét lên tiếp tục hướng về trước rời đi. Làm sao có khả năng? Chỉ cần thoáng cọ sát trên một chút liền có thể trực tiếp bị va lọ góc, dị nhiên liền như thế. Đi qua rồi, đều nghiêng thành như vậy lại vẫn không ngã, ta cảm thấy ta bị lực hút trào phúng, không, ta cảm thấy ta bị trào phúng, nếu không là tận mắt đến, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. này có thể không giống như là ngẫu nhiên may mắn tạo thành. Internet nhìn trực tiếp người, tương tự thán phục vừa nãy phát sinh tình cảnh đó, bọn họ cảm thấy cuốn không chuyện có thể xảy ra, liền ở tại bọn hắn phát sinh trước mắt, trong game là đối với hiện thực mô phỏng, như vậy đặt ở trên thực tế, người kia nên cũng tương tự có thể làm được. va đèn cái trực tiếp va lọ gập bùn câu lạc bộ đội phó ô thư kỳ, ở ghe mẹo vợ cưỡng chế lọ gập sau này liền lập tức theo game khoang đi ra. Ngăn cản sao? Hắn không thể chờ đợi được nữa hỏi các đồng đội. Chỉ là, các đồng đội biểu cảm rất kỳ quái, chằm mặc không nói, mà trực tiếp giữa động cơ âm thanh đem Ô Tư Kỳ tầm mắt kéo qua đi lúc, hắn liền biết, hắn vẫn không thể nào đem người ngăn cản. Ô Tư Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, như là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Tên kia, lai lịch gì? Ô Tư Kỳ hỏi đồng đội. Chúng ta mới vừa hỏi qua, không phải ngũ đại câu lạc bộ giữa người, không biết là lai lịch gì, luôn cảm giác cái tên này rất khủng bố, có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp rất lớn nghề nghiệp tay đua xe. Không đúng, nếu như là nghề nghiệp tay đua xe, khẳng định có chứng thực, Hỏa Liệt Chim không thể bỏ sót tin tức này. Đáng tiếc chính là tên kia lập danh, có thân phận tin tức đều che lấp, coi như hỏi Hỏa Liệt Chim bên kia, bọn họ cũng không thể bởi vì vì cái này đi thăm dò khách hàng tin tức. Cùng lúc đó, Hỏa Liệt Chim Diên Châu phân bộ phòng trực tiếp người, cũng rất muốn biết cái kia đột nhiên giết ra đến người bí ẩn đến cùng là ai, nhưng đối với phương cao cấp VIP thân phận nhường bọn họ có chút không dám buông tay tra, coi như đối phương chỉ là cái khách hàng bình thường, bởi vì chuyện này mà đi thăm dò đối phương ẩn giấu ID làm trái đạo đức nghề nghiệp, hỏa liệt chim quy củ vẫn là rất nghiêm ngặt. Không thể tra ID, vậy thì tra một chút đối phương đăng ký thời gian. Một người nói rằng, vì tôn trọng khách hàng việc riêng tư, bọn họ không thể đi thăm dò càng nhiều, đặc biệt là ở khách hàng ẩn dấu ID thời điểm, càng không thể bởi vì bọn họ là nội bộ công ty nhân viên liền đi là xem, nhưng chỉ kiểm tra đăng ký thời gian vẫn là có thể. Một người phần cuối đăng ký thời gian là năm nay ngày mùng ngày 1 tháng 9. Chỉ có một cái số, không có bí danh khác số, lần thứ nhất chơi chúng ta game. Người mới vẫn là mới vừa đạt đến tuổi tác yêu cầu người. Pham La Hỏa Liệt chim công ty xuất phẩm game, thông dụng một cái ID, chỉ cần đăng ký, liền có thể dùng cho Hỏa Liệt chim công ty xuất phẩm sở hữu game, Thế kỷ của chiến, mặc dù là ở năm nay mới mở ra một chút luyện tập nền tảng, nhưng công ty còn có cái khác game, chỉ cần là chơi game phù hợp tuổi tác yêu cầu người, ở, Thế kỷ của chiến, trước, nhất định sẽ nằm cái khác game luyện tập. Cũng không nhất định, khả năng chỉ là lần thứ nhất chơi công ty chúng ta game, ngày mùng ngày 1 tháng 9 lần thứ nhất đăng ký công ty chúng ta ID. Cao cấp VIP người sử dụng Năm nay ngày mùng ngày 1 tháng 9 mới đăng ký, thực lực rất mạnh, nhường hai nhà giàu có người liên tiếp ăn quả đắng. Đây rốt cuộc là cái người thế nào? Chơi game không nhất định là cái khỏe mạnh người, khả năng thân có tàn tật, khả năng thể yếu nhiều bệnh, nhưng chỉ cần đại nào sinh động, sức khống chế mạnh, một đài máy chơi game liền có thể xông ra một phen thiên địa. Hòa liệt chim công ty trước đây một vị lão tổng đã từng nói, thông qua game có thể nhìn thấy một người linh hồn. Mà hiện tại, người bí ẩn kia, như là dấu ở trong bóng tối không nhìn thấy thân hình cự thú, rốt cuộc dò ra lợi trảo. Cảm giác luôn có chuyện a. Chương 120 vượt qua, chỉ còn dư lại ba cái. Không nghĩ tới một hồi phổ thông thi cá nhân luyện tập thi đấu, dĩ nhiên có thể nhìn thấy tam cường tranh cướp cục diện. Cái khác câu lạc bộ game người cũng đều đang chăm chú trận này cuối cùng tranh đoạt chiến, một ít có luyện tập nhiệm vụ tuyển thủ cũng đều bị dẫn đầu kêu đến quan sát. Tham gia luyện tập thi đấu 2S cùng bùm 10 người, thêm vào tham gia trò vui 100 cái tiêu chuẩn, tổng cộng 110 người, hiện tại cũng chỉ còn sót lại ba cái, những người khác hiện tại hoặc là bởi vì ngã xe, hoặc là bởi vì bị ném quá xa không tâm tư tiếp tục chạy đều lò gấp quan sát, đặc biệt là bị quăng hết 10 vị trí đầu trận doanh những người khác. Tuy rằng không có ngã xe, nhưng đuổi tới độ khó quá lớn, không bằng trước thời gian lò gấp quan tâm một hồi phía trước tình hình trận chiến, vì lẽ đó liền tạo thành hiện tại chỉ có 3 người còn trực tuyến tình huống. Kha Tư Mạc cùng Âu Lạp hai người vẫn ở dẫn đầu, khoảng cách giữa hai người cũng không có kéo xa. Có lúc Kha Tư Mạc dẫn trước, có lúc Âu Lạp cũng sẽ thành công vượt qua, nhưng nói tóm lại, Kha Tư Mạc dẫn trước thời điểm chiếm đa số, hiện tại Kha Tư Mặc liền nằm ở dẫn trước vị trí. Âu Lạp trong lòng hơi có chút gấp, nhưng cũng không đến nỗi mất đi lý trí. Hắn so với Kha Tư Mạc lớn tuổi, đua xe kinh nghiệm cũng càng đủ, luận thiên phú hay là không có Kha Tư Mạc mạnh, nhưng đủ chăm chỉ, trong ngày thường cũng so sánh chẳng ổn, chỉ là chăm chú ở phía sau cắn, duy trì 20-50 mét khoảng cách, không có bị tiếp tục ném xa. Ở phía trước dẫn đầu Kha Tư Mạc trong lòng đắc ý, nhưng cũng không có đắc ý văn báo, hắn biết lúc này không thể phân tâm, phải tiếp tục duy trì ưu thế đến cùng, Y ý theo trước xem bản đồ, đại khái lại quá cái 10 phút liền có thể ra khỏi thành, ra khỏi thành liền có thể đến điểm cuối. Lúc này, mặt sau trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn cảm giác có người đổi tới. Nơi này chính là một cho y thì hình chữ cái cầu cao, Kha Tư Mặc cùng Ổ Lạp ở y thì hình một nhánh, mà khác một nhánh trên, xuất hiện một bóng người. Ngay ở hai chi tụ hợp điểm, cái kia bóng người nhanh như tia chớp cầm đến Kha Tư Mặc cùng Ổ Lạp trung tâm. Quay chụp Kha Tư Mặc cùng Ổ Lạp người màn ảnh, cùng theo mặt sau cái kia thần bí bóng người thứ yếu màn ảnh, vào đúng lúc này trùng hợp. Dĩ nhiên thật đột theo. Đây là sở hữu xem xem trực tiếp người ý nghĩ trong lòng. Bị vượt qua Ổ Lạp bị cả kinh mất thang bằng, kém một chút trở xe. Lại nhìn người phía trước. Một thân hệ thống ngầm thừa nhận màu đen quần áo xe máy, xem không ra bất kỳ chỗ đặc biệt. Này rơi ạ đến cùng là ai vậy? Đừng nói Ô Lạp, phía trước dẫn đầu Kha Tư Mạc trong lòng cũng đột nhiên cả kinh. Còn có người thứ ba. Ngoại trừ hắn cùng Ô Lạp ở ngoài, vẫn còn có cái thứ ba nghề nghiệp tay đua xe gia nhập trận này luyện tập thi đấu. Kha Tư Mạc không nghĩ ra. Không thể à, trước hỏa liệt chim chính thức đã nói qua không có nghề nghiệp lái xe gia nhập, như vậy người phía sau là ai? Không phải nghề nghiệp lái xe nói chẳng lẽ là cái nào câu lạc bộ đi tìm đến bờ bãi. Là một người nghề nghiệp tay đua xe Kha Tư Mạc không có như hắn đồng đội như vậy quay đầu lại nhìn xung quanh, coi như nghe được mặt sau âm thanh, trong lòng cũng tất cả hiếu kỳ, hắn cũng vẫn như cũ chỉ nhìn chằm chằm đường phía trước mặt. Lái xe chỉ có phía trước, không có phía sau. Hắn chỉ cần nhìn con đường phía trước là được. Mặc kệ đuổi theo chính là ai, mặc kệ đối phương là cái nào trận doanh người, hắn chỉ phải tiếp tục duy trì ưu thế đến cùng. Chỉ là, cái này đột nhiên xuất hiện người vẫn là cho Kha Tư Mạc trong lòng tạo thành nhất định áp lực, có lập tuy rằng cùng hắn thực lực tương đương, nhưng bởi vì là đối thủ cũ, trong âm thầm cũng đọ sức qua rất nhiều lần. Lẫn nhau trong lúc đó cũng hiểu đối phương động tác võ thuật, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện giá hỏa liền không giống, Kha Tư Mạc hoàn toàn không làm rõ ràng được lai lịch của đối phương cùng mục đích. Bởi vì mặt sau đột nhiên xuất hiện xe, Kha Tư Mạc lần thứ 2 ra tốc, đối phương nếu có thể vẫn đuổi theo tới đây, nếu như hắn tiếp tục lấy tốc độ bây giờ nói nhất định sẽ bị vượt qua, mà vì duy trì dẫn trước ưu thế, Kha Tư Mạc không thể tiếp tục ra tốc, tuy rằng tiếp tục ra tốc sau này hắn lực trưởng không tính toán sẽ hạ thấp, một cái sơ sẩy có thể sẽ có chuyện nguyên nhân, nhưng Kha Tư Mạc chỉ có thể lựa chọn như vậy. Bởi vì này người thứ 3 xuất hiện không chỉ có là kha tư mạc gia tốc đuổi theo ở phía sau ồ Lập cũng gia tốc hắn đã bị quăng đến người thứ ba nếu như lại bị kéo xa liền thật mất mặt ba cái bóng người ở mặt đường trên bay nhanh đuổi theo đến cũng rất căng hai cái nghề nghiệp tay đua xe thêm một cái nghi ngờ dường như nghề nghiệp lái xe người nhường trận này lại còn nhanh thi đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt mỗi lần qua khúc cua thời điểm cũng giống như là nghiêng thổi qua đi làm cho người ta cảm giác như là bất cứ lúc nào cũng sẽ trượt ra đường băng liền có thể xem xem trực tiếp người đều bắt đầu sốt sáng lên đến cũng càng hư vấn như vậy một chiếc xe thả ở trước mặt ta. Ta liền dịu đều dịu không đứng lên, thế nhưng ba người kia lại có thể đem lái xe thành như vậy, coi như ở trong game cũng rất hiếm có rồi. Lại như là nghệ thuật biểu diễn giống như, lợi hại. Mỗi lần nhìn bọn họ qua khúc cua, ta đều cảm thấy muốn ném xuống ra, liền thành như vậy đều không ngã, đổi lại là ta đã sớm ngã xa. Như bọn họ loại người như vậy, đại khái chính là đã học thành tuyệt thế kỹ năng lái xe loại kia, trong truyền thuyết cái kia người nào xe hợp nhất. Lại như là đạt đến một loại phàm nhân không có cách nào vượt qua cảnh giới. Một ít những người hái mộ sùng bái trầm mắt nhìn chằm chằm màn hình. Có điều So sánh với quần chúng ngươi xem, câu lạc bộ người nhưng nhìn ra càng nhiều vấn đề. Các ngươi có hay không cảm thấy? Người bí ẩn kia như là ở đùa bọn họ chơi. Thiên cương câu lạc bộ đội trưởng Ilya Nguyên nói rằng, Ilya Nguyên câu nói này nhường những người khác đều trong nháy mắt trở mặc, là có như vậy điểm cảm giác, nhưng trong lòng lại không muốn thừa nhận, ai sẽ đem xe tăng mạnh đến cái kia tốc độ đi khôi hải chơi. Liền không sợ sơ ý một chút, đượng tất không được ngược lại bị ngã. Nhưng bọn họ là nhìn người bí ẩn kia một đường vững vàng vượt qua đối tới, nhưng ở đuổi theo sau này lại chậm chạp không vượt qua coi như Kha Tư Mặc cũng tăng tốc, nhưng bọn họ chính là cảm giác người bí ẩn kia nên còn có thể vượt qua, có thể hiện tại người kia như là liền dự định thẻ ở nơi đó cùng Kha Tư Mặc cùng ồ lạp chơi một cái dường như cũng sắp rồi. Thiên Cương dẫn đầu nói rằng, mau ra thành, cuộc tranh tài này cũng nên kết thúc. Đối phương nếu một đường đuổi theo, khẳng định cũng không có chỉ muốn kẹt ở người thứ hai. Kha Tư Mặc hiện tại rất phiền, hắn phát hiện mặt sau người kia căn bản không cắt đuôi được, hơn nữa làm cho rất gần, so với ồ lạp khó chơi nhiều. Cái cảm giác này khỏi nói nhiều gấp thức, đừng nói xem xem trực tiếp người. Liền có thể Kha Tư Mạc chính mình cũng có như vậy điểm sẽ bị vượt qua cảm giác, điều này cũng làm cho trong lòng hắn càng gấp. Coi như bại bởi Ô Lập hắn cũng sẽ không như vậy, nhưng bại bởi một cái còn không biết lai like lịch người, tất nhiên không thể dễ nhanh. Hắn hiện tại đã không muốn đi suy đoán đối phương đến cùng đến từ cái nào trận doanh, nhưng Kha Tư Mạc có loại trực giác, hắn cảm giác đối phương dự thi mục đích, khả năng chính là chính hắn. Phảng phất bị một đôi dấu ở trong bóng tối ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào có một tấm cái miệng lớn như chậu máu cắn lại đây giống như, Kha Tư Mạc cảm giác sau lưng tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên không ngừng tự nói với mình phải tỉnh táo, bình tĩnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, Kha Tư Mạc căn bản không có cách nào tỉnh táo lại, hắn rất ít bị người như thế ép sát qua, có thể cho hắn tạo thành tương tự áp lực chỉ có hắn đua xe huấn luyện viên, nhưng coi như là hắn đua xe huấn luyện viên mang cho hắn áp lực cũng không cách nào cùng hiện tại so với. Càng ngày càng tới gần ra khỏi thành địa phương, Kha Tư Mạc trong lòng này điểm cảm giác bất an cũng càng ngày càng mãnh liệt, mãi đến tận lỗ thay nhạy cảm bắt giữ một chút xăm lốp xe cùng mặt đất ma âm thanh cùng động cơ rít gào biến động. Đối phương muốn vượt qua, Kha Tư Mạc hầu như là phản xạ tính mà đem xe hướng về bên cạnh chặn. nghiêm Phong lại đối phương muốn vượt qua con đường, hắn không muốn mất đi dẫn trước địa vị, lựa chọn ngăn trở người phía sau. Nhưng hầu như ở một khát tiếp theo, Kha Tư Mạc trong lòng liền biết phải gặp. Đối phương chỉ là chống rông lắc một hồi, ngay ở Kha Tư Mạc chặn đi qua thời điểm, người phía sau đã theo một bên khác xung lên. đã từng cho ở thi đấu trên đường, Kha Tư Mạc vô số lần như vậy vượt qua người khác, nhưng hắn không nghĩ tới, ngày hôm nay, ở như vậy một cái trên sàn thi đấu, hắn bị người lấy phương thức giống nhau cho vượt qua. Muốn khát đó. Kha Tư Mạc cảm giác thời gian cũng giống như là bị trì hoãn, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một đài hệ thống ngầm thừa nhận màu đen đội máy, cùng đầu máy trên ăn mặc không có bất kỳ tiêu chí đồ án người, theo bên cạnh hắn đi qua. Không có bất kỳ tiêu chí, đến cùng là ai? Hắn một đường duy trì ưu thế, dĩ nhiên liền như thế. Ném, tốc độ như thế này bên dưới, không cho phép chốc lát thất thần, trước đó, Kha Tư Mạc đều làm rất khá, nhưng hiện tại, ở cái kia bóng người theo bên cạnh hắn vượt qua đi thời điểm, Kha Tư Mạc trong lòng đột nhiên bay lên một luồng nhục chí thất bại tâm tình, thậm chí đột nhiên sinh ra chút phẫn hận tư tưởng. Chi, ẩm. Kha Tư Mạc xe đánh vào ven đường trên hàng rào, người bị theo trên xe ném đi, ở trên đường lăn vài vòng, nhưng tay đua xe phản xạ có điều kiện, hắn có thể so sánh những người khác càng hiểu rõ làm sao ở đột phát sự cố giữa bảo vệ mình, vì lẽ đó, coi như lụng phải tàn nhẫn, nhưng cũng không đến nỗi trực tiếp va lọ gặp. Phía sau ổ lạc cũng gấp dừng lại, bởi vì Kha Tư Mạc theo trên xe bỏ rơi đến thời điểm, vừa vặn ở phía trước của hắn con đường trên. Hắn cũng biết Kha Tư Mạc không phải cố ý, đây chỉ là cái bất ngờ, nhưng bất kể như thế nào, hai người bọn họ, một cái na xe, một cái gấp dừng lại cũng không thể tiếp tục đổi tới. Nhưng cùng Ô Lạp suy nghĩ không giống, nguyên bản vốn đã vượt qua đến phía trước nhất bóng người, thân xe sau lần lượt đột nhiên nén lên, trước lần lượt vẫn như cũ ép sát mặt đất về phía trước trườn, lấy hầu như đứng trồng ngược tư thái, lơ lửng đến rồi cái 180 tính toán chuyển hướng, theo thân xe hướng phía trước, biến thành thân xe hướng về mặt sau kha tư mặc cùng Ô Lạp. Làm sau lần lượt rơi xuống đất một khắc đó, lại như là một cái chạy trốn tự thú rốt cục dừng lại đi tới thu trảo. Săm lốp xe quét nhà sắc bén âm thanh đình chỉ, động cơ rít gào cũng ngừng lại, này đại tên là bạo long máy hạng nặng, rốt cục thu lại hơi thở. Nhưng này cỗ sốt ruột khí tức nhưng như là tràn ngập ở xung quanh. Đối phương liền như thế ngồi ở cách đó không xa trên xe, lẳng lặng nhìn bọn họ. Hệ thống ngầm thừa nhận màu đen mũ giáp che chắn, không nhìn thấy tướng mạo, trên người không có bất kỳ màng tính tiêu chí biểu trưng đồ án, đoán không ra thân phận, nhưng chỉ bằng đối phương một đường vượt qua đến hiện tại chơi này một tay, Kha Tư Mạc cùng Ổ Lạc liền nhận định đối phương khẳng định lai lịch không nhỏ. Còn người ở trên xe Ổ Lạc, cùng với tuy rằng không có rơi xuống đường nhưng cũng không cách nào ngay lập tức sẽ đứng lên đến Kha Tư Mạc, trong lòng một loại do địa căng thẳng. Đồng dạng cưỡi ở trên xe Ô lạp nhưng cuối cùng cảm giác mình muốn thấp một đầu. Ngay ở Kha Tư Mạc cùng Ô lạp cho rằng đối phương sẽ nói vài câu chào phúng nói hoặc là đánh khinh bị thủ thế thời điểm, đối phương trực tiếp lựa chọn lò gấp. Chương 121, bắt nạt tiểu Hải tử. Dĩ nhiên lò gấp. Vị này đại thần đến dự thi mục đích đến cùng là cái gì? Tay đua xe chẳng lẽ không là đem hết toàn lực vọt qua điểm cuối sao? Nay còn chưa tới điểm cuối, làm sao liền lò gấp? Xem trực tiếp người có chút thất vọng, bọn họ còn tưởng rằng ba người này sẽ lại kéo vài câu, tốt nhất có thể ầm ĩ lên, như vậy mới có thể có náo nhiệt xem, nhiều lợi một chữ cũng được à có điều cuối cùng cái kia 180 độ chuyển hướng thật khốc. đây tuyệt đối là cao thủ ai biết người kia là ai một trăm khối cầu đáp án hiện truyền. một ngàn khối cầu giải đáp có ai biết người này nội tình nói riêng là được ta muốn đi bài sư liền không ai muốn nghe một chút hai s cùng buồn người giờ khắc này ý nghĩ sao mặc kệ internet người xem náo nhiệt nghĩ như thế nào hai s cùng buồn câu lạc độ người sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì dù là ai gặp phải tình huống như thế cũng không có dễ chịu vốn tưởng rằng có thể ở game chính thức bắt đầu trước mượn một hồi luyện tập thi đấu xoát xoát tồn tại cảm giác đường cái tớt Vén cái bột cái gì, không nghĩ tới làm phản mà bị người cho dẫm Trong game Kha Tư Mạc không có cách nào tiếp tục thi đấu, chỉ có thể lọt gấp, mà bị cản ở nơi đó ổ lập cũng không thể mặt dày tiếp tục, ở Kha Tư Mạc lọt gấp sau này cũng lọt gấp. Trực tiếp kết thúc, mỗi người truyền thông hít thuốc lắc giống như viết bản thảo, hai ad cùng bốn bị như bãi, đây nhất định là hiện tại thế giới giải trí tin tức lớn, có người treo chọc bản Châu điện lại còn nhà giàu, đề tài này tính toán không nhỏ. Có người suy đoán đối phương khả năng là nghiệp dư giữa nghề nghiệp tay đua xe, cũng có người nói là nghề nghiệp tuyển thủ game còn có người suy đoán có phải là một vị bởi vì thân thể nguyên nhân không có cách nào làm lái xe nhưng yêu quý tốc độ game đỡ lay ơ thậm chí còn có mấy cái diên châu có tiếng đua xe đội thả ra thông cáo đánh ra lương cao hy vọng vị kia đang luyện tập thi đấu giữa vượt qua kha tư mặc cùng ổ lạp người bí ẩn có thể gia nhập bọn họ đoàn xe coi như trên thực tế thân thể không khỏe mạnh cũng không đáng kể tiến vào bọn họ đoàn xe có thể đảm nhiệm phụ trợ huấn luyện viên lương bổng có thể đàm luận đua xe vòng bên trong lẫn nhau thăm dò không thể thăm dò ra kết quả điện lại còn vòng bên trong các loại suy đoán cũng đồng dạng không có manh mối Trừ phi hỏa liệt chim công bố đối phương tin tức bằng không, hiện ở tại bọn hắn còn thật sự không cách nào biết người kia đến tụt cùng Lai Lịch ra sao. Lúc này, đã lui ra Game Kha Tư Mạc đang tiếp thụ các đồng đội hỏi dò. Người kia khẳng định là nghề nghiệp, nghề nghiệp tay đua xe, hoặc là nghề nghiệp tuyển thủ game, hay hoặc là là song chức nghiệp. Kha Tư Mạc mặt trầm. Những người khác xem Kha Tư Mạc sắc mặt liền biết tâm tình của hắn tương đương gây go. Chuyện này quả thật chính là ngay mặt một cái tát, mà khi lúc xem trực tiếp người đâu chỉ ngàn vạn, mặt ném lớn hơn. Đối với vốn tưởng rằng có thể bắt trận này, luyện tập thi đấu Kha Tư Mạc tới nói xác thực là đi đầu một đòn. Ta cảm thấy hắn ở nhằm vào ta. Kha Tư Mạc nói rằng: "Ngươi đã tội người." Triết ba nhĩ mới vừa hỏi ra lời liền phát hiện lời này không đúng, Kha Tư Mạc trong ngày thường cái gì tính tình bọn họ cũng đều biết, đối với Kha Tư Mạc có ý kiến nhiều người phải đến, tiểu tử này trong ngày thường ỷ vào đầu góc linh hoạt lại có kỹ thuật, quá kiêu ngạo, kéo cừu hận cũng nhiều, lần này đại khái thật chọc tới cái nào nhân vật lợi hại. Nếu như thật đối với Kha Tư Mạc có ý kiến có thể nói thẳng nha không cần thiết làm được như thế tàn nhẫn. Một cái đội viên thấp giọng nói, bên cạnh mấy người không có hé răng. Bọn họ biết, đối với Kha Tư Mạc tới nói, đơn thuần ngôn ngữ căn bản không có cách nào nhường tiểu tử này để ở trong lòng, cũng chỉ có dùng sự thực mới có thể làm cho hắn nhận rõ. Mặc kệ câu lạc bộ trong âm thầm định thế nào việc này, phóng tới trên mặt đài thời điểm, bọn họ phải che chở Kha Tư Mạc, bọn họ là một đoàn thể. Đội trưởng tạ hách xem Kha Tư Mạc hiện tại tâm tình trạng thái cũng không tốt lắm, giơ tay ra hiệu những người khác tạm dừng hỏi dò, nhìn về phía từ bên ngoài đi tới đội phó A Bố, hỏi cái kia người lai like lý sao. Đội phó A Bố lúc đầu và liệt chim nói đúng phương là ẩn dấu ID cao cấp VIP người sử dụng, bọn họ đến tôn trọng khách hàng việc riêng tư, không tiết lộ bất kỳ tin tức tương quan. Ẩm. Kha Tư Mạc đột nhiên đập nện trước mặt bàn, hai mắt đỏ đậm, án mặc khí thô, cũng là bực bội tàn nhẫn. Không sao, lần sau ta thấy hắn nhất định có thể nhận ra. Kha Tư Mạc cắn răng nói rằng. Tạ Hách liếc nhìn hắn một chút, Kha Tư Mạc, ngươi nôn nóng rồi. Xin lỗi. Kha Tư Mạc ở vị đội trưởng này trước mặt vẫn tương đối thu lại, hắn lại tùy tiện cũng không dám cùng đội trưởng cùng đội phó đi cùng. Này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Tạ Hách nói rằng. Không nên cảm thấy mình bình thường ở huấn luyện lúc biểu hiện không sai chính là đệ nhất thiên hạ, cao thủ đạt được nhiều là. Lần này chỉ là thi cá nhân thi đấu, dùng để làm nóng người cùng phối hợp tuyên truyền liền dùng. Đối với chính thức game ảnh hưởng không lớn. Lần này coi như cái giáo huấn. Được rồi, đi phòng học, phân tích trận này luyện tập thi đấu. Đang luyện tập thi đấu lúc tâm ngã xem người, lúc này trong lòng liền bắt đầu bổ trồn. Bọn họ biết mở hội thời điểm tuyệt đối sẽ theo phê duyệt. Câu lạc bộ game người đều nhằm vào trận này luyện tập thi đấu đi mở phân tích đại hội, mà đua xe vòng tròn lại bắt đầu mượn cơ hội này nổi bóng bóng khiến mọi người rạng rãi qua khúc đường cua thời điểm làm sao có kỹ xảo mà ép khúc cua, chơi đặc biệt kỹ người thì lại đem nhìn như không thể từng hình ảnh tái hiện. Những động tác này kỳ thực rất đơn giản, rất nhiều chơi đặc biệt kỹ lái xe đều có thể làm được, chỉ là dùng thế kỷ cũ những kia xe sẽ càng khó một giờ. Nào đó đặc biệt kỹ đoàn xe đội trưởng thả ra mình và các đồng đội ở hỏa liệt chim mở ra internet luyện tập nền tảng huyền kĩ video, tuy rằng không phải luyện tập thi đấu giữa bạo lòng xe hình, nhưng này chút đặc biệt kỹ cũng hấp dẫn không ít người quan sát. Giờ đêm, lộn ngược ra sau, ngồi kiểu ngẩng đầu lên xoay tròn Trôi đi vân vân kỹ xảo từng cái bày ra, bao quát luyện tập thi đấu trực tiếp giữa cái kia bóng người theo ngã xuống đèn cái cùng mặt đất khe hở giữa nghiêng thổi qua đi tình cảnh đó, cũng tái hiện, nhưng người quan sát mạnh mẽ qua đem thích. Video đến cuối cùng, cái kia đặc biệt kỹ đoàn xe đội trưởng thẳng như nói, các ngươi xem chỉ là phim video, kỳ thực rất nhiều lúc chúng ta muốn làm 10 lần, trăm lần, mới sẽ thành công một lần, tỉ như cái này, còn có cái này. Hắn điểm mấy cái cắt ra bức ảnh, trong đó có đèn cái dưới nghiêng bay một màn, cùng với cuối cùng trước lần lượt trượt nhận lấy quay người 180 độ tình cảnh đó. Này hai màn bọn họ nhưng là luyện thật nhiều lần mới thành công. Mở cái tiết xe, còn đem lái xe đến cái kia tốc độ, muốn phải hoàn thành mấy động tác kia, thật không dễ dàng, không phải chuyên nghiệp chơi đặc biệt kỹ cơ bản không thể nào. Thẳng thắn mà nói, bình thường giống chúng ta nghề nghiệp chơi xe, hoặc là chuyên tâm chơi đặc biệt kỹ, chính là chú trọng kỹ thuật, hoặc là chơi tốc độ, chú trọng tốc độ, có thể hai người chú ý không phải là không có, nhưng có thể chơi đến cấp bậc này, khẳng định là gamer player, trên thực tế không ai dám như thế điên, dám như thế điên đều tiến vào bệnh viện, tổn thương bệnh tích lũy sẽ đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì lẽ đó, ta phán đoán, đối phương là cái chơi tốc độ game cao thủ. Làm nghề nghiệp đặc biệt kỹ lái xe, vị đội trưởng này đưa ra phán đoán căn cứ xác thực rất có thể thuyết phục người. Ở hắn sau này, lại có một ít nghề nghiệp đặc biệt kỹ lái xe cùng tốc độ lái xe nhắn lại tán thành, liền, rất nhanh các truyền thông liền đánh ra cái này đua xe vòng đưa ra kết luận, người bí ẩn kia là chơi tốc độ game cao thủ. Chỉ có ở trong game, mặc kệ làm sao ngã, mặc kệ ngã bao nhiêu lần, đối với thân thể bản thân đều không có nghiêm trọng đến mức nào ảnh hưởng, không, có gãy xương, không, có nguy hiểm trò sinh mệnh nhưng đối với phương đến tột cùng là đêm vòng vị nào đại thần vẫn cứ không có đáp án này được gọi là thế kỷ cuộc chiến mở ra trước một đại câu đố luyện tập thi đấu sau này hỏa liệt chim cũng thả ra trận này luyện tập thi đấu đặc sắc đoạn ngắn trước xem trực tiếp lúc bởi vì lựa chọn màn ảnh mà bỏ qua người lúc này rốt cục nhìn thấy người bí ẩn kia là làm sao một đường vượt qua xem trực tiếp thời điểm là một loại tâm tình sau trận đấu xem phim thời điểm nhưng là một loại khác tâm tình trực tiếp người đương thời nhóm trọng điểm quan tâm chính là bên trong người xếp hạng làm sao có hay không ngã xe có hay không vượt qua vân vân nhưng xem phim thời điểm Nhìn trên màn ảnh thế kỷ cũ bối cảnh dưới những kia chạy như bay bóng người, mọi người phảng phất nhìn thấy niên đại đó tình hình, sâu sắc cảm nhận được loại kia thế kỷ cũ văn hóa cùng đua xe cảm xúc mãnh liệt va chạm mang đến cảm giác hưng phấn. Thời đại trước bối cảnh, thời đại trước thi đấu nói, thời đại trước công cụ giao thông, bọn họ không thể nào hiểu được người thời đại trước là làm sao sinh hoạt, nhưng cũng có thể thông qua như vậy thi đấu nhìn thấy, vào lúc đó, cũng có thể tồn tại rất nhiều có đồng dạng ham muốn người. Giữa thế kỷ 100 năm, thế kỷ mới hơn 500 năm, đã qua hơn 600 năm. Hơn 600 năm trước có hay không có một đám cơi thế kỷ cũ đầu máy người trẻ tuổi, ở đồng nhất cái thành thị thi đấu trên đường chạy như bay. Không người nào có thể vĩnh viễn tuổi trẻ, nhưng vĩnh viễn có người tuổi trẻ. Phương Triệu theo trong game bước ra sau này, đứng ở trước cửa sổ thổi thổi gió, nhường phấn khởi đại náo tỉnh táo lại. Nhìn một chút thông tin nhắc nhở, gọi lại. Này, lão đại, xem hai S cùng bùm thi đấu không có. Bên địa tổ văn đại khái mới vừa theo người nghị luật qua, hiện tại còn mang theo xem trò vui hưng phấn ngư khí. Nhìn. Phương Triệu nói. Trực tiếp tham dự cũng coi như là nhìn chứ. Kha kha kha nhìn thấy hai s cùng mùm ăn quả đắng, cảm giác buồn thoải mái buồn thoải mái. Chính là không biết thắng Kha Tư Mạc cùng ô lạc vị thần bí nhân kia là ai, hắn hiện tại khẳng định rất đắc ý sao? Bắt nạt Tiểu hài Tử có cái gì tốt đắc ý? Phương Triệu nói, cho cái dao hấn mà thôi, đắc ý không tính là. Kha Tư Mạc cũng là miệng thiếu nợ điểm, trực tiếp phê duyệt đến trên đầu hắn đến, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Phương Triệu coi như Kha Tư Mạc tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhỏ giáo hấn một hồi. Hắn thật muốn xuống tay ác độc, có thể làm cho Kha Tư Mặc so với hiện tại lúng túng gấp mười lần, gấp trăm lần. Bắt nạt Tiểu Hải Tử cũng là. Nghe nói người bí ẩn kia là chơi tốc độ game đại thần. Hai, ngược lại xem Kha Tư Mạc Ngã xe rất thoải mái, tiểu tử kia hai ngày trước không phải còn ở phòng vấn giữa sắt, lần này bị làm mất mặt. Đúng rồi, kém một chút đã quên nói cho ngươi, vừa lấy được tin tức, Hỏa Liệt chim diên châu phân bộ mời chúng ta đi tham gia tuyên bố, ta mới vừa hỏi người, bọn họ ở game chính thức mở ra trước sẽ lái mấy lần tuyên bố, công khai một ít tuyên truyền video hoặc là xung quanh sản phẩm loại hình, ngược lại đi tới nhất định sẽ có lễ vật. Lúc nào? Phương Triệu hỏi. 2 giờ chiều ngày kia, bao bữa tối. Ngoại trừ chúng ta ở ngoài, Còn có ai? Chúng ta là lấy cực quang đoàn đội thân phận tham gia, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có cái khác một ít câu lạc bộ game người và truyền thông, nha, hai S cùng bốn người cũng có đi. Biết rồi, ta ngày kia buổi sáng đi công ty, buổi chiều cùng các ngươi cùng đi. Chương 122, ngươi tính là cái gì? Hỏa liệt chim Diên Châu phân bộ tuyên bố là nhằm vào toàn bộ Diên Châu bên này thị trường, mời truyền thông đều là Diên Châu bên này loại cỡ lớn truyền thông, một ít giữa loại nhỏ truyền thông đều là không có tư cách bị mời, chỉ có thể chờ đợi ở ngoài cửa, nghĩ không giành được bên trong trực tiếp tin tức cúp cái một bên góc viền sừng tin tức cũng được. Đáng tiếc chính là, bọn họ chỉ có thể vỗ tới một ít xe bay bóng người. Hỏa liệt chim diên châu phân bộ ở thành phố Tề An vùng đất trung tâm, cùng ngân dược nhà lớn cách đến cũng không tính xa, nhưng để tỏ lòng đối với hỏa liệt chim tôn trọng, cũng vì biểu hiện giá trị bản thân, công ty chuyên môn sắp xếp dài hơn bạn xa hoa xe bay, ngoài xe mặt có cực quang bức tranh cùng ngân dược tiêu chí. Phương Triệu ở tuyên bố trong ngày đến công ty sau này, sẽ cùng bộ ngành những người khác cưỡi công ty sắp xếp xe đi qua. Người thật nhiều. Ngoài xe mặt lắp đặt có máy thu hình. Người bên trong xe có thể thông qua máy thu hình quay chụp đến hình ảnh, nhìn thấy xung quanh tình hình. Hỏa liệt chim diên châu bên ngoài phân bộ mặt, ngoại trừ những kia không có thể vào trận truyền thông ở ngoài, còn có fans, những kia những người hái mộ mặc trên người trên y lý phục có từng người chống đỡ câu lạc bộ game tiêu chí, còn có câu lạc bộ một vị đội viên đánh số, tỉ như chữ cái hoặc là con số các loại, cũng có trực tiếp tên, có tên đầy đủ. Kha Tư mặc 2 ngày trước luyện tập thi đấu thất lợi, cũng không có ngăn cản hắn nổi tiếng. Mỗi khi thấy cái nào câu lạc bộ game xe tới được thời điểm, dưới đây đứng những người hái mộ liền điên cuồng kêu gào. Phương Triệu bọn họ đến thời điểm, vừa vặn siêu phẩm Câu lạc bộ người đến, phía dưới siêu phẩm Câu lạc bộ những người hái mộ giết lão, điên cuồng hét lên, thấy có người quay kính xe xuống thò đầu ra hướng phía dưới vẫy tay, tiếng kêu càng ngày càng kích động. Mà mặc kệ là cái nào Câu lạc bộ fans, đều là hỏa liệt chim fans. Hỏa liệt chim mới là to lớn nhất người thắng. Phương Triệu nhìn thấy hỏa liệt chim diễn châu phân bộ nhà lớn tường ngoài trên không ngừng biến hóa hình ảnh, có cực quang đại ngôn hình ảnh, cũng có cái khác Câu lạc bộ game chủ bảng chung, còn có một chút truyền truyền video. Phương Triệu mang theo bộ ngành người đi vào nhà lớn. Công nhân viên nói cho bọn họ biết, tuyên bố ở trên lầu hội trường, có điều còn chưa bắt đầu, bọn họ có thể tùy ý nhìn. Tầng một phòng khách có không ít người đi lại, trang hoàng tràn ngập khoa học kỹ thuật cùng game kết hợp với gốc, có toàn tức hình chiếu, cũng có thực vật biểu diễn, phân vùng khu trưng bày, một đến đời mười máy chơi game, trước đây chế tác game, còn có hai ngày nay so sánh hot máy hạng nặng bạo long, Hòa liệt chim lần này xác thực là to lớn nhất người thắng, độ quan tâm có, cơ đất có, xung quanh sản phẩm cũng trước thời hạn phát sinh, hai ngày trước mới đang luyện tập thi đấu giữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người giữa máy hạng nặng bảo long hiện tại đã ra thực vật mô hình. Lần này tuyên bố làm xung quanh sản phẩm máy hạng nặng bạo long mô hình cũng là tuyên truyền một trong. Máy hạng nặng bạo long mô hình chủ yếu chia hai cái lớn loại, 2 s cùng bo luyện tập thi đấu giữa sử dụng đồng khoản thi đấu nói bản, cùng với tiêu chuẩn đường phố bản. Hai kiểu dáng mô hình đồng kỳ đem bán. Luyện tập thi đấu giữa sử dụng thi đấu nói bản, dưới đáy vây quanh xong toàn mật phong, dỡ xuống đèn xe cùng kiếm chiếu hậu, đổi xăm lốt xe, còn có cái khác không dễ dàng chú ý địa phương. Theo liên chặn, tay đem đến đánh giảm quãng, bánh răng vân vân, so với tiêu chuẩn bản đều có cải biến. Cái này cũng là hỏa liệt chim nghiêm cần chỗ, thi đấu nói bản là lấy 2 ngày trước cái kia trận luyện tập thi đấu là mục đích chủ yếu, tham khảo thế kỷ cũ tốc độ thi đấu mà làm ra cải biến. Nhìn thấy những này mô hình liền biết, 2 ngày trước thi đấu, đối với hỏa liệt chim không chỉ có là cái tuyên truyền game tác dụng, còn tuyên truyền xung quanh sản phẩm. Luyện tập thi đấu mở trong địa đồ, rút đi rất nhiều quái rầy nhân tố, người, vật, vân vân những kia cho thi đấu tạo thành quái rầy nhân tố đều bị hút ra, tất cả lấy tốc độ cùng xem xét tính dẫn đồ mượn, đây chính là vì cái gì lúc đó bằng phẳng trên đường phố trừ một chút rõ ràng chướng ngại vật ở ngoài. Không có cái khác tạp vật rắc rưởi, cũng chưa từng có hướng về người đi đường và xe cộ nguyên nhân. Nhưng ở loại nghề nghiệp này tính thi đấu ở ngoài địa phương, tỉ như bình thường đường phố, hoặc là chính thức bắt đầu trong game, sử dụng khẳng định là mặt sau loại kia tiêu chuẩn đường phố bản. Thi đấu nói bản cùng đường phố bản, từ xa nhìn lại không có cái gì không giống, nhưng nhìn kỹ nói sẽ phát hiện hai người rõ ràng khác biệt. Thi đấu nói bản càng như là một cái hiện lộ sát khí bất cứ lúc nào chuẩn bị săn bắn manh thú, càng sắc bén một giờ, mà đường phố bản nhìn liền so sánh người thân dân. Gemin giờ tuổi tác quá nhỏ không có cách nào lên bảo thế kỷ cuộc chiến liên luyện tập nền tảng đều lên vào không được không liên quan có mô hình hỏa liệt chim chưa bao giờ buông tha thanh thiếu niên game ham muốn người những này mô hình 1 giờ 18 phút 1 giờ 12 phút 1 bốn vân vân quy cách đều có giá cả một nghìn hai nghìn không không giống nhau y đi theo to nhỏ bố trí khác nhau mà giá cả không giống chế tác vật liệu đều là hợp kim có thể thông qua một người phần cuối không chế chạy cùng trong game giả thiết tối khác nhiều đại khái chính là nguồn năng lượng những này mô hình không phải dùng xăng mà là nạp điện có càng thuận tiện càng thanh khiết nguồn năng lượng ở vì sao còn muốn sử dụng thế kỷ cũ những kia nguồn năng lượng số ít người bởi vì nghề nghiệp đi chơi một chút vẫn được còn phải đánh xin người bình thường liền không cần đi lẫn vào tạo thành ô nhiễm sẽ bị phạt tiền phương triệu nhường độ ngành những người khác tự do quan sát hắn thì lại dọc theo trưng bày đài quan sát xem trước đây hỏa liệt chim xuất phẩm xung quanh còn có chút cái gì phía trước có câu lạc bộ game người ở cãi vã nói cãi vã cũng không tính được cũng chính là đối thủ cũ đụng tới đấu đấu võ mồm, đâm một đâm đối phương đào sót điểm cùng chính thức game bắt đầu liền không có đơn giản như vậy Lẽ nào ngươi còn muốn ở chính thức trong game cũng đem lái xe đến bay lên? Trên TV chính là kỹ xảo hợp thành trong game là phòng hiện thực, đến thời điểm trên mặt đất tất cả đều là chứa ngại vật, trước luyện tập thi đấu trên những kêu căn bản không thể nào làm được, thật sự có ai có thể ở chính thức trong game đem lái xe thành luyện tập thi đấu như vậy, ta nhận hắn làm cha. Phương Triệu bước chân hơi dừng lại một chút, hướng về bên kia nhìn sang. Xem tụ ở người ở đó trên người tiêu chí, là 2S cùng Thiên Cương hai cái câu lạc bộ người, Kha Tư Mạc cũng ở, không biết Thiên Cương người vừa nãy nói cái gì, Kha Tư Mạc sắc mặt rất kém cỏi mà câu nói mới vừa rồi kia là hai s một cái đội viên nói nhìn phương triệu nhìn về phía bọn họ chính thức sôi ruột không có nơi phát tiết kha tư mạc quay về phương triệu quan câu nhìn cái gì vậy những người khác cũng nhìn về phía đi tới phương triệu phương tiên sinh thiên cương câu lạc bộ đội trưởng y liền nguyên vẫn là quen biết phương triệu cho trong đội những người khác giới thiệu ngân dực cực quang hạng mục người chế tác nhạc sĩ âm nhạc sáng tác vòng tân tinh ta biết hắn chúng ta còn mua qua không ít cực quang đại nhoan đồ đâu mục châu cái nào vật phẩm tới tứ tượng đúng đúng đúng tấm bảng kia đồ vật không sai chúng ta hiện tại đều ở dùng Phương tiên sinh, người cái kia giá trị một một trăm triệu con chó lông con đây. Thiên cương một cái đội viên hỏi. Bọn họ từng ở trong đội thảo luận qua phương triệu người này, cho nên đối phương triệu sự tình cũng biết một ít. Nghe thiên cương người vừa nói như thế, hai s bên kia cũng đặt đúng. Ừ, cái kia giá trị một một trăm triệu con chó chính là hắn A. Hai s đội phó A bố thăng thở.